Hậu sơn mở ra dở, chẳng mấy chốc xe đến. Lại tại lúc này, xa xa, một vòng nhiệt nóng đại nhật chạy lướt qua mà tới. Bên trong ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, lấy đà bào, eo mang theo trường xích, toàn thân trên dưới để lộ ra mờ mịt chi khí. Đó là Hoa Thiên Đô, Can Khôn động Thiên thủ tịch. Lập tức, vô số tiếng kinh hô vang lên. Rất nhiều người xuống ý thức nhìn đường trần một chút. Can Khôn thủ tịch danh tiếng, sớm đã vang vọng đông hoàng hồi lâu. Một cái là uy tín lâu năm tiên tiêu, một cái là dị quân hùng dày yêu nghiệt. Cả hai va chạm phía sau, Không biết rõ sẽ bộc phát ra như thế nào tia lửa. Hoa Thiên Đô. Đường Trần hơi nheo mắt. Đôi mắt chỗ sâu, vô số phù văn màu vàng nhú nhảy. Hoa Thiên Đô, Càn Khôn Động Thiên thủ tịch đệ tử, Sích Dương Chân Tiên chuyển thế. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 85, người đang dạy ta làm việc, ta mang thai Đường Trần Nhật chủng. Sích Dương Chân Tiên chuyển thế. Đường Trần nhẹ nhàng chớp chớp lông mi. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Thái Âm Động Thiên nguyện ý cùng Càn Khôn Động Thiên thông ra, phòng trường cũng không phải muốn Cửu Âm Cửu Dương dung hợp đơn giản như vậy. Hoa Thiên Đô thân phận có lai lịch lớn. Sư tôn nói qua, tiên lạc thời đại phủ xuống thời điểm, vô số tiên nhân vỡ lạc, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sống tiếp được. Từ hiện tại tới nhìn, có lẽ có một bộ phận tiên nhân nghĩ đến ứng đối chi pháp, nói thí dụ như chuyển thế đầu thai. Đường Trần tiếp tục vận chuyển hỏa nhãn kim tinh. Lúc này, Xích Dương chân tiên chuyển thế cái này sáu chữ đằng sau, nhiều hơn một nhóm cho chữ, chưa thức tỉnh. Chưa thức tỉnh là ý gì? Chẳng lẽ nói, Hoa Thiên Đô còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Càng nghĩ, Đường Trần càng cảm thấy thú vị. Đến mức cái gì cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ, căn bản chưa bao giờ xuất hiện qua. Đường Trần Sở hữu chư thiên vạn giới hệ thống. Bất luận cái gì tiên tài yêu nghiệt, tất cả đều không đệ vào mắt. Chỉ là một cái chân tiên chuyển thế, xa không đủ lấy để hắn cảm thấy áp lực. Thân hái ngươi mau nhìn, đây không phải là Càn Khôn động tiên thủ tịch đệ tử Hoa Thiên Đô sao? Quả nhiên là trưởng thành đến dáng vẻ đường đường, bất quá cùng ngươi so ra, vẫn là có một đoạn rất dài khoảng cách. Đỗng nhiên, Lạc Ngọc Hành đem âm thanh đề cao mấy cái tám độ. Nói tới âm thanh càng là sen lẫn linh lực, truyền tới tứ viện các nơi. "Hôn nhi, chuyện này cái gì gọi?" Lạc Ngọc Hành không phải đường Trần sắt mình thì nữa sao? Vì sao cùng hắn như vậy thân mật, chẳng lẽ tỷ nữ chỉ là một cái nguy trang? Bất quá Lạc Ngọc Hành nói đến chính xác, Hoa Thiên Đô tuy dài lẫn nhau tu tú, nhưng lại xa xà không bằng đường trần. Trong chốc lát, vô số tiếng nghị luận vang lên. Lạc Ngọc Hành gặp mục đích đã tới, cả người đều trở nên hưng phấn. Honey, ngươi tiên thiên hỗn độn thể đứng hàng 3000 đạo thể đứng đầu, còn có ngôn xuất pháp tùy như vậy cường hành thần thông, dưới so sánh, cái khác đạo thể thật là không có chút nào mặt bài. Cổ áo của ngươi thế nào có nhăn nhèo, nhất định là tối hôm qua ta không coi củ thẳng, bất quá không có hệ, ta liền giúp ngươi dùng tayủi thẳng. Hôn y, ta trước khi ra cửa đã đem quần áo cùng chăn nệm giặt sạch, ngươi đã nói ngươi thích nhất hương vị dương quang hương vị, nguyên cớ ta nguyện ý mỗi ngày giúp ngươi giặt hộ quần áo chăn nệm." Lạc Ngọc Hành mỗi câu rất lời, đều rước lấy vô số kinh hô. Một chút đã từng thầm mến qua Lạc Ngọc Hành nam tu người, đều là tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. "Đường Trần không làm người, hắn sao có thể để thái âm thánh nữ làm loại việc này? Ta thật sự là..." Thật âm mộ a. Nguyên Bản An tĩnh lại Tiềm Long thư viện, nháy mắt náo như ổ. Vô số ánh mắt tụ tập tại Đường Trần cùng trên mình Lạc Ngọc Hành. "Đại trưởng lão, thư viện là cầu học địa phương." Trời không cho phép có người ở nào, ngươi còn không mau mau đem Đường Trần cùng Lạc Ngọc Hành hai cái này đầu sọ gây ra văng ra ngoài. Dương Lăng nhìn thấy một màn này, trên mặt dâng trào ra vẻ mừng như điên. Hàn Cấp Bách nhìn về phía đại trưởng lão, lại thấy đại trưởng lão khuôn mặt lạnh lùng, quát khẽ nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Nói xong, một bàn tay quét ngang mà ra. Dương Lăng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Lạc Ngọc Hành gọi đến cổ họng đều nghiêm câm. Quay đầu nhìn tới, lại thấy Hoa Thiên Đô sếp bằng ở một chỗ ngáp ngách, hai con ngươi khép lại, một chút tâm tình chập chờn đều không có. Khiến Lạc Ngọc Hành có chút đố trí, nàng vốn là muốn gây nên Hoa Thiên Đô chú ý, để Hoa Thiên Đô cùng Đường Trần phát sinh va chạm. Cuối cùng, Lạc Ngọc Hành lại nói ra hắn cùng Hoa Thiên Đô hôn ước, từ đó dẫn bạo toàn bộ hiện trường. Nhưng hôm nay, Hoa Thiên Đô một điểm phản ứng đều không có. Lạc Ngọc Hành trong lúc nhất thời có chút bẩm mịt. "Bằng không, ta nói ta mang thai Đường Trần ngự chủng." Lạc Ngọc Hành thấp giọng cô. Nghe vậy, Đường Trần chán hiện lên một mảnh hắc tuyến. Cái Lạc Ngọc Hành này không khỏi cũng quá dữ dội, ngay cả loại này viện cớ cũng nghĩ ra được. "Còn có, ngự chủng là cái quỷ gì?" Chuyện này ăn không có văn hóa thua thiệt. Đang lúc Đường Trần chuẩn bị ngăn cản Lạc Ngọc Hành thời điểm, Hoa Thiên Đô đột nhiên đứng dậy rời đi, rời xa mảnh khu vực này. Có hiệu quả. Lạc Ngọc Hành mắt bốc tinh quang, kéo lấy cánh tay Đường Trần nói, "Mau nhìn, Hoa Thiên Đô bị ta tức giận bỏ đi, nói không chắc hắn hiện tại ngay tại liên hệ Càn Khôn Động Tiên, nói muốn giải trừ cùng ta hồ lưỡi." Nhìn xem hưng phấn dị thường Lạc Ngọc Hành, Đường Trần thực tế không đành lòng đâm thùng nàng như tưởng. Lắc đầu, hướng về Cố Bắc Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu đi đến. "Làm sao lại hai cái các ngươi, kiếm vô song cùng Tần Vô Sa đây?" Đường Trần hiếu kỳ nói. Thư viện Hậu Sơn mở ra, thuộc về một đại tịch tự. Theo lý thuyết, Kiếm Vô Song cùng Tần Vô Sa sẽ không bỏ qua cơ hội. Kiếm Vô Song chính vào phá quan thời khắc, không thể phân thân tiến về Tiềm Long thư viện, đến mức đại sư huynh thì là bị lão tổ phái đi bắt nguyên, nguyên nhân cụ thể không biết. Cố Bác Lưu lập tức giải thích nói, Đường Trần giật mình bắt đầu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tần Vô Sa tiến về bắt nguyên, hẳn là điều tra Côn Luân Tiên Sơn sự tình. Lấy Tần Vô Sa năng lực, chính xác là nhân tuyển tốt nhất. Đường Trần ngay tại thuận theo suy tư. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Tiểu sư thúc Chúng ta lại gặp mặt. Người đến người mặc một bộ áo trắng, khóe môi nhếch lên ôn nhuận dương quang nụ cười, cho người ta như một xuân phong cảm giác. Người này rõ ràng là phi vũ đạo tử Nghiêm Bất Quất. Đường Trần rời mắt nó nhìn, chớp mắt mở ra hỏa nhãn kim tinh. Làm sao, lần này vẫn như cũ không thể có hiệu quả. Lần này leo núi, ta cực kỳ nhìn kỹ tiểu sư thúc, nhìn ngài có thể bước lên đỉnh hậu sơn, lại sáng tạo một đại kỳ tích. Nghiêm Bất Quất đối Đường Trần khom mình hành lễ, theo sau liền quay người rời đi. Nhìn xem người này bóng lưng, Đường Trần thủy chung không nói. Đôi mắt có ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mấy phút sau, Tiêm Long Thư viện chỗ sâu nhất đột nhiên toát ra một vòng hào quang. Hào quang khuyết tán ra, mỗi một sợi quang mang đều xen lẫn hùng hùng đạo vận, có chút có được, phản phất liền có thể ngộ đạo thành tiên. Hậu Sơn, ngàn vạn hào quang trùng thiên, tựa như một đoạn một đoạn bậc thềm, muốn để chúng sinh trèo lên thiên thê, đối mặt mênh mông thiên đạo. Hậu Sơn đã mở ra, nhìn các vị dốc hết toàn lực, một lần hành động rung loạn đỉnh Hậu Sơn. Theo lấy đại trưởng lão nói xong, vô số đạo tử tiên kiêu chạy lướt qua mà ra, bằng nhanh nhất phương hướng đi tới thư viện Hậu Sơn. Tại nơi đó, lững bước 100 tầng bậc thềm, mỗi một tầng bậc thềm diện tích đều lớn đến đáng sợ, giống như từng tòa bệ đá. Mấy chục vạn người đứng ở phía trên, không chỉ sẽ không cảm thấy chán chút, còn có vẻ hơi trống rỗng. Đường Chấn đem thôn thốn giao cho tần tích nhàn thay triều cố. Theo sau, hắn bước ra những bước, không nhanh không chậm đi tới Hậu Sơn địa phương. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Đường Chấn một mực quan sát đến Chư Thiên Vạn Giới hệ thống. Thời gian đến tận đây khắc, vẫn không có truyền đến rút thẻ thành công thông tin nhắn nhở. Dựa theo lần trước quy luật, vô cùng có khả năng muốn ta trèo lên cực cao tầng số, thậm chí là trèo lên đỉnh Hậu Sơn. Hệ thống mới sẽ truyền đến rút thẻ thành công nhắc nhở. Đường Trần ngự khí trước sau như một bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối cái này cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy sẽ hơi chút phí một chút thời gian mà thôi. Lam Sơ chỉnh đốn phía sau, Đường Trần khẽ vây áo bảo, đạp thật mạnh ra bước đầu tiên. Leo núi bắt đầu. Lao nhao ăn một xáo lẻn luôn. Chương 86, quá quan máy móc, điên cuồng thông quan tốc độ. Hầu Sơn là Tiềm Long thư viện căn cơ sở tại. Toàn bộ khu vực đều bị vô hạn đạo vận bao phủ. Dù cho là thánh nhân linh lực, đều khó mà xuyên tấu nửa phần. Từ một điểm này cũng ngăn chặn ngoại lực quay rối. Vây xem đám người đều là tu giả, thì lực tự nhiên vô cùng tốt. Chỉ cần nhín thở ngắm nhìn, rất dễ dàng có thể nhìn thấy mỗi một tầng tu giả. Đương nhiên, phần lớn người tầm mắt đều tập trung ở đường trần trên mình, một khắc đều không nguyện di chuyển. Lúc này, hậu sơn tầng thứ nhất mật thềm, Lam Đường Trần bước vào trong đó thời điểm, trước mắt hình ảnh đột biến. Hắn đi tới một chỗ không gian hỗn độn. Nơi này không có thiên địa, không có sinh linh, tràn ngập hoang vu khí tức. Huyển cảnh. Đường Trần nhanh chóng làm ra phán đoán, nói cách khác, Hiện tại tiến vào không gian, chỉ là đường trần ý thức. Bản thể còn tại lớp thang thứ nhất bên trong. Tiềm Long thư viện chủ trương hữu giáo vô loại, mà không siêu việt sinh tử, dạng này cũng là có thể bảo đảm mỗi một vị tu giả an toàn, đến mức bản thể, chắc hẳn Tiềm Long thư viện cao tầng sẽ trong bóng tối bảo vệ. Đường Trần nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Lúc này, ngay phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh không có mặt mũi, quần thân đen tuyền. Tay phải nắm chặt một thanh trường kiếm. Tu vi cùng Đường Trần tương tự, đều là quý nhất lục trọng. Dựa theo khác biệt tu vi, đặc biệt sinh ra khác biệt khảo nghiệm. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Dứt lời, hắn một trường vô gia, đem thân ảnh đen kịt đánh thành phân vụn. Cơ hội trong tích tắc, không gian hỗn độn nghiến nát. Đường Trần trước mắt hiện ra rực rỡ muôn màu tu luyện đồ vật. Những vật này vô cùng lộn xộn, theo binh khí đến tiên tài địa bảo, theo đoán tài đến đặc thù vật phẩm, chủng loại nhiều, để người không kịp nhìn. Bất quá, đều là một chút vật bình thường. Tầng thứ nhất mà thôi, ban thượng đều rất bình thường. Đường Trần không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp bước lên tầng thứ 2. Một lát sau, tầng thứ 2 thi luyện xong qua. Tiếp theo là tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Đường Trần leo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau, cơ hội là 1 giây 1 tầng một thềm. Những cái kia tại vô số người trong mắt vô cùng khó khăn khảo nghiệm, đối Đường Trần mà nói, lại giống như ăn cơm uống nước đơn giản, tùy tiện liền có thể thông qua. Ngoại giới, mọi người thấy một màn này, đều là yên lặng tất sắc. Bọn hắn nhìn thấy một bức rất thú vị hình ảnh. Tại quần quần hùng vĩ 100 tầng trên cầu thang, có một vệ thân ảnh trắng bạc thẳng tắp hướng về phía trước. Hắn không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí căn bản không dừng qua. Theo hậu sơn mở ra đến hiện tại, liền 1 phút đồng hồ đều không có chính là thông qua hơn 60 tầng, trung bình lên, không cần một giây liền có thể bước lên một tầng. Nhanh, quá nhanh, có phải hay không là Tiềm Long thư viện đặc biệt thu lại khảo nghiệm? Có một người không kềm nổi hoài nghi nói, hiển nhiên, không có người sẽ tin tưởng loại này nghi vấn. Tiềm Long thư viện danh dự, phóng nhãn toàn bộ thương huyền giới đều là đỉnh tiệm. Bọn hắn khinh thường làm loại việc này, nhưng nếu không phải Tiềm Long thư viện mở đèn xanh, cái kia vì sao đường chẩn tốc độ sẽ như cái này nhanh chóng. Thẳng đến vừa mới, hắn đã leo lên 70 tầng. So sánh phía dưới, như ngạo càn khôn cùng Dương Lăng dạng này thiên tài, cũng bất quá khó khăn lắm đến thứ 40 tầng. Song phương trên lệch quá xa. Liên bị ký thác kỳ vọng Hoa Thiên Đô, lúc này cũng bất quá vừa tới 60 tầng mà thôi. Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc. Tần Tích Nhan nhìn thấy một màn này, nhịn không được kích động đứng lên. Nàng nhìn thấy hy vọng, một chút vì đường Trần Mã đánh thức hy vọng. Tầng 71, tầng 72, tầng 73, tầng 80. Đường Trần Môi đi tới mới khảo nghiệm không gian, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một kiếm chém ra, một hỏa đốt diệt, một chỉ nghiền ép. Những cái kia thân ảnh đen kịt vừa mới xuất hiện liền bị triệt để chôn vùi mất. Có chút tần số, khảo nghiệm cũng không phải là võ lực, mà là tu luyện tâm cảnh, hoặc là khó giải quyết nhất tâm ma huyễn cảnh. Đối cái này, Đường Trần càng là thoải mái. Luân tu luyện, hắn có tiên tiên hỗn độn thể, nhất nghiệm nhưng nhắm thẳng vào tu luyện đại đạo. Luân tâm ma huyễn cảnh, hắn có vô ngã kiếm tâm, kiếm tâm vận chuyển phía dưới, liền bản thân ý niệm đều có thể vứt bỏ, huống chi là tạo nên tới huyễn cảnh. Nguyên cớ, Đường Trần hóa thân thành quá quan máy móc, một đường điên cuồng tung quan. Tầng 90, làm Đường Trần đặt chân nơi đây, cuối cùng dừng bước. Ở trước mặt của hắn, đứng thẳng một đạo thân ảnh. Thân ảnh khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, vẫn như cũ hiện ra đen kịt màu sắc. Nhưng mà, thân ảnh trong hơi thở, xen lẫn một tia tiên khí. Tiên nhân huyền ảnh sao? Đường Trần không chút nào sợ hãi, ánh mắt càng hưng phấn. Ngoại giới, cuối cùng nhìn thấy Đường Trần đứng ở thứ 90 tầng, rốt cục hơi hơi nuối lòng một hơi. Đồng thời bọn hắn cũng cực kỳ nghi hoặc, thứ 90 tầng đến cùng là cái gì khả nghiệm, lại có thể có thể để Đường Trần dừng bước lại. Tầng 90 về sau, mỗi một tầng đều có tiên chi khí tức. Đại trưởng lão âm thanh đột nhiên vang lên, giải thích nói: Nói một cách khác, phía sau tầng 10, dù cho cao cao tại thượng tiên nhân đều sẽ cảm thấy nan giải, thậm chí còn có thể nuốt hận bị thua. Nghe vậy, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiên nhân khảo nghiệm, chỉ là bốn chữ này, liền mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Khó trách tiên lạc thời đại phía sau, chưa có người đi tới tầng 90 trở lên. Huyền kiếm động tiên tiểu sư thuộc thực lực, con đường tu luyện, cùng tấm cảnh đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, nhưng thật đáng tiếc, dù cho hắn lại người tiên, từ giờ phút này bắt đầu cũng muốn trì hoãn nhịp bước. Đại trưởng lão ngữ khí tràn ngập tự tin. Tại đô thành phương diện, Đại trưởng lão rất ngưỡng mộ Đường Trần, thậm chí có thể vô điều kiện thiên vị Đường Trần. Nhưng, cái kia trung quy là đô thành. Xem như thư viện đại trưởng lão, hắn vẫn là muốn dựng nên uy tín. Ngươi Đường Trần thông quan tốc độ nhanh như vậy, ta thư viện hậu sơn mặt núi hướng cái nào thả? Qua, tiểu sư thúc qua thứ 90 tầng. Đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt bên dưới, đứng ở tầng 90 bập thêm Đường Trần, nhảy lên tầng thứ 91, tầng 92, tầng 93, tầng 94, tầng 95. Một hơi liên phá tầng năm, năm cái đại tạo. Dù là đại trưởng lão Lúc này cũng không nhịn được xổ một câu nói tục. Hắn mới nói muốn dựng nên uy tín. Đường Trần Liễn 333 một hồi đánh mặt. Đại trưởng lão lập tức cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, lúng túng đến ngón chân vỗ mạnh mặt đất. Hoàng muội, Thanh Ngọc Cốc bên này. Mấy vị hoàng tử trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Tầng 95. Tầng 95 đến. Chỉ cần thuận lợi thông qua thứ 95 tầng, Đường Trần Liễn có thể cầm tới Cửu Huyết Băng Thâm thảo. Thanh Ngọc Cốc chủ cũng liền được cứu rồi. Trước bình tĩnh, tiểu sư thúc còn không có thông qua tầng 95 khảo nghiệm. Tần Tích nhan tràn đầy thông giọng nói. Thực ra Nàng căng thẳng đến ôm chặt trong lực thốn thốn, con mắt một khắc đều không nguyện rời đi. Vù vù. Ngay tại một giây sau, đứng ở tầng 95 đường trần, vừa sải bước lên tầng 96. Tầng 95 khảo nghiệm qua. Vốn là ở vào thần kinh khẩn trương cao độ tần Tích Nhan, thoáng cái ngừng hít thở. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tần Tích Nhan ngưng mắt nhìn về phía đứng ở tầng 96 áo trắng thân ảnh. Một đôi mắt đẹp, tâm tình vô cùng phức tạp. Toàn bộ thân thể mềm mại càng là run lên, vô lực ngồi liệt tại ngọc ghế bên trên. Giống như trải qua một tràng kịch liệt cao trào. Có huynh đệ quan tâm ta eo. Yên Tâm, mới đi massage, thư giãn rất nhiều. Có huynh đệ thích ăn con 33, Yên Tâm, con 33 không phải bảo vệ độc vật, các ngươi tùy tiện ăn, có huynh đệ muốn một phím ba lần thúc canh, ngũ tinh canh ngự, chia sẻ, cái này có giá trị để sướng. Chương 87, Đang Lâm Bạch bộ sáng tạo lịch sử, cái nồi này ta không có. Cửu huyết băng tâm thảo là một loại rất đặc thù linh tài. Nó chỉ có thánh cấp cấp độ, nhưng yêu cầu đổ vào tiên khí mới có thể triệt để thành tụ. Từ tiên lạc thời đại, Cửu huyết băng tâm thảo lần cận qua diệt tuyệt, mà lấy thanh mục cổ quốc tài lực, cũng khó có thể tìm được một gốc. Thanh Ngọc quốc chủ chính vào Tráng Nghiên, hoàng tử cùng công chúa lại không có thành tựu. Nếu như hắn ngã xuống, Thanh Ngọc cổ quốc đem nguy cơ xâm thôn. Cuối cùng, năm gần đây mạo thổ cổ quốc phát triển quá nhanh, nghiêm nhiên có chỉnh hợp ngũ hành cổ quốc xu thế. Một khi bị thôn tính, Đông Hoang sẽ không còn Thanh Ngọc cổ quốc danh tiếng. Có thể nghĩ mà biết, thời khắc này Tần Tích Nhan có biết bao xúc động. Nàng tựa như sa mạc bên trong lưữ nhân, tại chỉ còn lại cuối cùng một hơi thời điểm, rốt cuộc tìm được gốc đạo. Bắt đầu từ hôm nay, ta nguyện làm tiểu sư thúc phụ thuộc. Tần Tích Nhan nhìn hậu sơn bên trên tuyệt thế áo trắng Ở trong lòng âm thầm thể, cái nam nhân này không chỉ cho nàng hy vọng, còn cho nàng ngửa mặt trông lên. Nhìn hắn, như nhìn thần thần linh. Đường Trần lại có thể leo lên thứ 96 tầng. Vĩ như ta không có nhớ lầm, từ tiên lạc thời đại, cao nhất ghi chép cũng bất quá tầng 95, nói một cách khác, Đường Trần sáng tạo ra lịch sử. Hắn không chỉ đánh vỡ tầng số lịch sử, còn đánh vỡ thông quan tốc độ lịch sử, cần biết, trước một cái ghi chép bảo trì người, thế nhưng hao phí 10 ngày 10 đêm, vừa mới bước lên tầng 95, Đường Trần chỉ dùng nửa khắc đồng hồ. Chấn động, kinh ngạc Vô số người cảm khái không thôi. Có thể may mắn nhìn thấy hôm nay hình ảnh, đời này đủ. Ngoa nhìn, Hoa Thiên Đô cũng trèo lên tầng 90, tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy. Dương Lăng cũng tăng tốc độ, trước mắt tại tầng 75. Ngạo Càn Khôn theo sát phía sau, vừa mới vượt qua 70 tầng đại quan. Có một bộ phận người nhìn hướng phía sau nhóm đạo tử Thiên Tiêu, nhưng rất nhanh, những âm thanh này biến mất. Bởi vì, liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Đường Trần thông qua tầng 96, 97 tầng trở thềm. Đường Trần nhìn xem quen thuộc hỗn độn hư không, không khỏi thở dốc một hơi. Dính tiên khí phía sau, vừa tải độ khó gia tăng thật lớn, đã đủ để cho ta rỉ ra mồ hôi dịt. Hậu sơn chăm bức tìm tiền, quả thật là khó khăn trùng điệp. Đường Trần phát ra từ nội tâm cảm cái nói, may mắn những lời này ngoại giới nghe không được, không phải cần phải vỡ tổ. Đường Trần một hơi trèo lên 97 tầng. Kết quả chỉ là hơi hơi xuất mồ hôi. Đã nói xong đại chiến, đã nói xong khó khăn trùng điệp đây. Cái bản này không đúng. Vù vù. Không chờ Đường Trần tiếp tục ngậm miệng, phía trước trồi lên một đạo thân ảnh đen kịt. Cùng phía trước khác biệt, thân ảnh đen kịt đã có ngũ quan đường nét thậm chí còn có thể cảm giác được trong đó tâm tình. Một trận chiến này kéo dài gần 10 phút đồng hồ. Cuối cùng Đường Trần vận dụng Phật Nộ Hỏa Liên, đem thân ảnh đen kịt đốt cháy hầu như không còn. Thứ 98 tầng đối thủ, đồng dạng là thân ảnh đen kịt. Lúc này, Đường Trần trọn vẹn nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Đó là một tên náo khí lang nhân thanh niên, chân mày như kiếm, toàn thân lộ ra đâm thủng bầu trời sắc bén khí tức. Thanh niên trên mình tiên khí càng đậm, đã có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến. Đường Trần không dám khinh thường, đem đại hoàng thủ thiên chỉ, Phật Nộ Hỏa Liên cùng Diệt Thiên Bạt kiếm thuật, tam đại tuyệt học đồng thời thôi động toàn lực đánh giết tới. Sau 20 phút, trận đấu kết thúc. Đường Trần Thuận Lợi leo lên tầng 99. Không chỉ có một, một trận chiến này đối thủ vẫn như cũng là một tên thanh niên. Thậm chí có thể nói, tên thanh niên này liền là vừa mới tên thanh niên kia. Đồng dạng ngũ quan đường nét, đồng dạng bí pháp võ học, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Nhưng Đường Trần nhạy bén chú ý tới, thanh niên dáng vẻ phát sinh biến hóa. Nếu như nói ngay từ đầu là ngạo khí lang nhiên, như thế giờ phút này, thanh niên biến đến trong thần quang thu lại rất nhiều. Thiếu đi một chút ngạo khí, nhiều sự vững vàng. Một trận chiến này Đường Trần hao phí nửa giờ. Thông quan thời điểm, đường Trần sau lưng có chút đứt át, tiếng hơi thở cũng bộc phát rõ ràng. Tầng cuối cùng, đường Trần không có vội vã tiến lên trước, sơ sơ điều chỉnh một thoáng khí tức. Suy cho cùng, tầng cuối cùng nhất định bất phàm. Chiến. Đường Trần trong mắt quét sạch xuất chiến ý, một cước dậm chân mà lên. Ngoại giới, trước mọi người người nhìn thấy tuyệt thế áo trắng bước lên tầng thứ 100 một thêm, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Không chỉ là những cái kia phái nữ tu giả, rất nhiều nam giới tu giả cũng phát ra tiếng thét chói tai âm thanh. Lâm Đường Trần bước lên thứ 96 tầng 96 thời điểm, bọn hắn cho là chính mình chứng kiến lịch sử. Nhưng mà, bọn hắn sai. Diệp Chép còn tại không ngừng bị đổi mới. Giờ khắc này, Đường Trần đang lâm mạch bộ, khoảng cách tiên nhân cách chỉ một bước. Sư nay trầm ổn đại trưởng lão, đồng dạng là kinh ngạc đến trái tim run mạnh. Không có người so hắn càng rõ ràng hơn, tầng 90 phía sau thí luyện, đến cùng có biết bao biến thái. Thế nhưng, Đường Trần liền là từng cái thông qua, hiện tại còn leo lên tầng thứ 100. Nếu không đại trưởng lão biết một chút tân bí, Hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi đường Trần có phải hay không tiên nhân con riêng, trong bóng tối để tiên nhân một đường mờ đèn xanh. Lấy trước mắt xu thế tới nhìn, đường Trần có lẽ có khả năng thông qua tầng thứ 100 một thêm. Lạc Ngọc Hành tràn đầy kích động nói, con mắt của nàng không chỉ lóe ra tiểu tinh tinh, còn tràn ngập cung hỉ. Tầng 100, đó là trăm bước tìm tiên điểm cuối cùng. Như đường Trần thuận lợi phá quan, vậy thì đồng nghĩa với nghiền ép hoa thiên đô. Như vậy, lạc Ngọc Hành mục đích cũng liền đạt tới. Nghe vậy, vô số người liên tục gật đầu. Đường Trần thông qua thứ 99 tầng, chỉ hao phí nửa giờ. Theo tốc độ này, đột phá tầng thứ 100 thế tại cần phải. Nhiều nhất liền là hao phí nhiều một chút thời gian. Khả năng này muốn để các ngươi thất vọng. Đang lúc mọi người hưng phấn thời khắc, đại trưởng lão một thùng nước lạnh dội xuống, ngưng thanh nói, Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mà, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng thông qua tầng thứ 100 khảo nghiệm. Vì sao? Lạc Ngọc hành vội vàng hỏi. Bởi vì tầng thứ 100 người thủ quan, không còn là người mang tiên chi khí tức, mà là người mang một giọt chân tiên tinh huyết. Nghe được thư viện đại trưởng lão giải thích, không gian lại lần nữa hoàn toàn tính mịch. Xem như tu giả, bọn hắn tất nhiên biết như thế nào tinh huyết. Đó là tâm đầu huyết, vẹn vẹn một giọt liền ẩn chứa vô hạn uy năng. Tương truyền thánh nhân cường giả một giọt tinh huyết, có thể làm cho không có chút thiên phú nào người thường, một đêm bước vào tu luyện bậc cửa, trở thành một phương thiên tài. Còn có truyền thuyết, thánh nhân tinh huyết có xoay chuyển thiên địa uy năng, có thể đem giữa hè hóa thành trời đông giá rét, núi sông di chuyển làm sông ngòi. Một giọt thánh nhân tinh huyết đều kinh khủng như vậy. Cái kia chân tiên tinh huyết đây, các ngươi Tiềm Long thư viện cũng quá đáng đi, đây không phải rõ ràng không cho người thông quan đi. Lạc Ngọc hành nổi giận, chỉ vào thư viện đại trưởng lão Lâu môi mắng, mọi người cũng là quần tình đoán giận. Tầng 90 đến tầng 99, người thủ quan người mang tiên chi khí tức, cái này cũng còn có thể lý giải. Đến tầng thứ 100, trực tiếp tới một loạt chân tiên tinh huyết, cái này do so mà đến bao nhiêu tiên chi khí tức? Đối cái này, thư viện đại trưởng lão một mặt vẻ mặt vô tội. Phía trước tầng thứ 100 khảo nghiệm, nội dung cũng không phải là như vậy, mà là tại tiên lạc thời đại phụ xuống phía sau, bị vị kia cưỡng chế yêu cầu sửa đổi. Cái nồi này ta không có. Lão Niao ăn một pháo liền lột. Chương 88: Biến thái tầng cuối cùng, bản năng vô cực. Ngoại giới ồn ào náo động, Đường Trần nguyên vẹn không biết. Giờ phút này, hắn đứng ở một mảnh hỗn độn trong hư không. Ngay phía trước xuất hiện người thủ quan, không còn là đen kịt một màu, mà là người mặc một bộ màu xám trang phục. Quen thuộc ngũ quan, quen thuộc thân hình. Một đôi mắt lại bao hàm tăng thường, tựa như trải qua mênh mông hồng trần. Trên tay của thanh niên nắm lấy một chuôi màu đen dao khắc, cực kỳ phổ thông, nhưng cho Đường Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiên khí. Đường Trần ánh mắt mưng lại. Chuôi kiếm màu đen dao khắc phát ra khí tức không chút nào ở dưới Huyết Huyền Tiên kiếm, hiển nhiên là một trôi sát phạt tiên khí. Hơn 3000 năm tới, ngươi là người thứ nhất đi đến chỗ này thanh niên tu tiên. Hy vọng ngươi có thể đánh bại ta." Thanh niên nghiêm túc mở miệng, nói tới âm thanh, để Đường Trần không khỏi đến sửng sợ. So với phía trước vết ảnh, thanh niên trước mắt tốt chân thực. Hơn nữa, hắn lời này là có ý gì? Khát vọng được đánh bại. Theo thanh niên dáng vẻ phán đoán, nói là một cái tuổi già sức yếu lão giả đều không quá đáng. Theo lý thuyết, không nên như vậy chiến ý dâng cao. Vô vụ, không chờ Đường Trần suy tư, Bôi đen chỉ từ đao khắc bên trên tràn mật ra. Đường Trần không có dấu hiệu nào hướng bên cạnh quay đầu. Hưu một tiếng, sợi tóc của hắn chặt đước. Bôi đen chỉ đính tại phía sau, chốt xuống ra hủy diệt chi khí. Thập nhanh, Đường Trần híp híp mắt, lập tức nắm chặt Hắc Huyền Tiên kiếm, đồng thời đem Cổ Tiên khí Thánh khí thôi động lên. Thậm chí, Đường Trần còn thúc dục Đả Sát Cổ Đế Viêm, to lớn một mảnh hỗn độn hư không, cự thải thần hỏa nhốn nhảy không ngớt. Toàn lực đánh bại ta. Theo lấy thanh niên quát khẽ một tiếng, hắn lại lần nữa hướng về Đường Trần đánh tới. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, Hơn 10 đạo hắc quang bàn tiệc mà tới, mỗi một đạo hắc quang đều cực kỳ nguy hiểm, có khả năng tùy tiện chém giết một tồn đạo tử thiên kiêu. Đường Trần không dám khinh thường. Hắc Huyền Tiên kiếm đột nhiên chém ra, lấy diệt tiên bản kiếm thuật lực, đem hắc quang toàn bộ chặn được. Nhưng mà, thanh niên đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại, đường Trần bốn phương tám hướng, tất cả đều là đao quang đen kịt. Số lượng nhiều, đã không giới hạn số. Phẫn nộ hỏa liên. Đường Trần thân hình đột nhiên xoay chuyển, hai tay nắm thủ quyết, đem một đóa tinh xảo hỏa liên ném ra ngoài. Âm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Biển lửa quét sạch phía dưới. Tất cả đao quang đều bị dỗ diệt. Đường Trần không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng, một đợt kết thúc, mà khác một đợt lại đến. Thanh niên trên dưới quanh người, hắc quang lấp loé không ngớt, một mạch hướng về Đường Trần rết tới đây. Hắn mỗi một đạo đao quang đều xen lẫn tiên chi khí tức, chẳng lẽ tiên chi khí tức là vô cùng vô tận? Còn có, tốc độ của hắn thật nhanh, đao quang chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Đường Trần tay năm tay 10, tay phải cầm kiếm, chém ra diệt tiên kiếm mang, tay trái giọ sét chỉ, nghiền ép ra chống trời linh chỉ. Hai đại thế công cùng đao quang va chạm, cái kia một mảnh hỗn độn hư không lại có khuynh hướng hư hỏng. Đại lượng không gian mảnh vụn quét ngang đi ra, đem Đường Trần cùng thanh niên đồng thời đánh bay vài trăm mét. Tiên này so tầng 99 lợi hại hơn nhiều. Đường Trần thuận theo nhìn lướt qua. Những cái kia không gian mảnh vụn đều đập nện tại trên vạn kiếm tiên giáp, không có thương tổn đến một chút da thịt. Nhưng dù cho như thế, vẫn là cảm giác có chút đau nhức. Không khóa chương, chuyện này Đường Trần xuất đạo đến nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng là một cái duy nhất để hắn cảm giác được thế lực ngang nhau đúng. Đường Trần ý niệm còn chưa trọn vẹn trồi lên. Trong đôi mắt, một màn màu đen đau quang kịch liệt huyệt đại cho đến lập khiến toàn bộ tầm nhìn. Kính hoa thủy nguyệt. Đường Chấn đột nhiên lấy ra côn luân cổ kính. Một vòng hào quang hiện lên. Đường Chấn nguyên bản đứng yên địa phương, lập tức như là sóng nước thổi mại lái. Đao quang xẹt qua, sóng nước chấn động không lứt. Một lát sau, sóng nước lần nữa khôi phục thành hiện thực. Đường Chấn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở tại chỗ. Nguy hiểm thật. Đường Chấn trán có một giọt mồ hôi lạnh lướt qua. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời thúc dục côn luân cổ kính thần thông, một đao kia gần như không có khả năng tránh thoát. Đao quang tốc độ lại lần nữa biến nhanh nhanh đến có thể so lôi điện điện quang. Từ trước mắt tới nhìn, gia hỏa này càng là xuất thủ, tốc độ liền sẽ biến đến càng nhanh, nói cách khác, đánh lâu dài đối ta vô cùng bất lợi, tốt nhất liền là một đợt mãng đi lên, cùng hắn đánh sát mình bật lộn. Cùng lắm thì ta liều mạng hư thoát mềm nhũ nguy hiểm, dùng luôn xuất pháp tùy cứ thế mà nói chết hắn. Đường trấn rốt cuộc tìm được đối địch chi pháp. Trong đôi mắt, rất là hiếm thấy trồi lên một chút liều mạng ánh sáng. Đinh. Ngay tại đường Trần muốn động thủ trong mấy mắt, trong đầu của hắn truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở. Ký chủ thành công rút thẻ thư viện hậu sơn. Ban thưởng một lần may mắn rút thưởng. Đường chấn mắt sáng lên, cơ hội không có chút gì do dự, lập tức sử dụng may mắn rút thưởng cơ hội. To lớn rút thưởng luân bàn xuất hiện. Kim chỉ nam bay lượn, cuối cùng chậm chậm dừng lại một cái phần thưởng thùng vật phẩm. Chúc mừng ký chủ rút đến Thất Tinh phần thưởng, Bản năng vô cực. Bản năng vô cực, đến từ nào đó Nhật Bản bán chạy mạng ga, một loại đỉnh tiêm trạng thái chiến đấu, thôi động phía sau, tu giả ý thức cùng thân thể sẽ tách ra, để thân thể mỗi cái bộ vị siêu việt bản năng đi nhận biết chúng quanh nguy hiểm, không cần đại não làm tiếp suy nghĩ. Nhân phẩm bạo phát, lại là một cái Thất Tinh phần thưởng. Đường Trần nhịn không được ho khan một tiếng. Hiện tại, hắn đem bản năng vô cực đã rút ra đi ra, đồng thời trước tiên toàn lực thôi động. Vù vù vù vù vù vù. Đường Trần xung quanh cơ thể xuất hiện khí lưu màu bạc. Gần như đồng thời, đôi mắt của hắn cùng đầu tóc từng bước nhiễm lên một vòng trắng bạc. Cái này cũng không có ảnh hưởng Đường Trần vô thượng khí chất. Tương phản, Đường Trần khí chất đột biến, biến đến càng mờ mịt, càng xa không thể chạm, để người chỉ sẽ sinh ra quỷ bái xúc động, không chút nào dám cùng tới gần. Tốt cảm giác hiện diệu. Đường Trần vô ý thức muốn giơ tay lên, Kết quả lại phát hiện, ý nghĩ của hắn vừa mới nổi lên, tay phải liền chủ động nhấc lên. Nhục thể so ý thức nhanh hơn. Hưu, hưu, hưu. Theo đường Trần hoàn thành rút hệ, thẳng đến rút ra bản năng vô cực, vẹn vẹn phát sinh tại trong chớp mắt. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, phía trước thanh niên chém ra không dưới vạn đao, đao mang giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới, một mạch đem đường Trần bao phủ tại bên trong. Kết thúc, thanh niên thở dài một hơi. Hắn lắc đầu, một chút thu hồi màu đen đao khắc. Nhưng mà tại lúc này, hắn trong tầm mắt bị đao quang bao phủ đường Trần. Đôi mắt cùng sợi tóc triệt để biến thành trắng bạc, thân thể nhẹ nhàng di chuyển, lấy một cái cực nhỏ cực nhỏ gấp độ, chém đi vòng thứ nhất ánh đao màu đen. Tiếp đó, Đường Trần không ngừng động đậy thân thể, không ngừng tránh né đao quang. Cái kia trên vạn đạo ánh đao, cuối cùng lại có thể liền Đường Trần lông tơ đều không có chạm được, toàn bộ, toàn bộ thất bại. Cái này sao có thể? Thanh niên trợn to hai mắt kinh hô một tiếng. Cũng liền tại một tích tắc này, Đường Trần giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn, ngăn chặn chuôi kiếm thật lâu tay phải, đột nhiên rút kiếm chém ra ngoài. Xuy. Thanh niên đầu ứng thanh mã đoạn. Bí thư viện đại trưởng lão Dương là không cách nào thông qua tầng thứ 100 khảo nghiệm, bị Đường Trần mạnh mẽ bắt lại. Tác giả có lời nói. Biết bộ này mạn gạ đồng học nhấc tay. Chương 89, chúng thiên kiêu trấn kinh, cảm giác thân thể bị móc sạch. Ngoại giới. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tại phía trước 1 giây đồng hồ, vô số người tại lên tiếng nghị luận, nói Tiềm Long thư viện biết bao không công bằng, có phải hay không đặc biệt nhắm vào Đường Trần ví dụ như vậy. Lại tiếp đó, tất cả mọi người không nói. Từng cái mở to hai mắt, há to mồm, giống như bị dừng lại cái kia. Trái tim thì là nhảy lên kịch liệt một lần muốn phá thể mà ra. Chỉ vì bọn hắn sau khi thấy trên núi tuyệt thế áo trắng, chậm chậm leo lên đỉnh hậu sơn. Tầng thứ 100 bậc thềm, qua. Bị Đường Trần đạp tại dưới chân. Một màn này, rung động tâm thần của mọi người, bao gồm Tiềm Long thư viện đại trưởng lão. Hai con mắt của hắn mất đi tiêu cự, cả người suýt nữa muốn tê liệt ngã xuống xuống dưới. Tầng thứ 100 người thủ quan người mang chân tiên tinh huyết, lại vẫn như cũng không thể ngăn cản được Trần, chẳng lẽ chuyện này một cái báo hiệu, đại biểu Đường Trần sau này không chỉ có thể xông phá tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích, còn có thể đem tiên nhân đạp tại dưới chân. Yêu nghiệt, vô thượng yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ thương huyền linh giới, chỉ đường Trần được sừng tụng yêu nghiệt hai chữ. Đông Hoang tất cả tiên kiêu đạo tử, đến tận đây biến đến ảm đạm vô quang. Đám người phát ra từ nội tâm cảm khái nói, Đường Trần leo núi thời gian rất ngắn, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một canh giờ. Cái này một canh giờ, mọi người tận mắt thấy từng cái lịch sử ghi chép bị đánh vỡ, từng cái không cách nào vượt qua khoảng cách bị vượt qua. Đường Trần bất ngờ chính là người sáng lập. Bọn hắn phảng phất có thể nhìn thấy, Đường Trần sừng sững tại đỉnh Tiên cung, áo trắng phía dưới, tuyệt đối người quỳ xuống đất tối đầu. Hết thể đạo tử tiên tiêu nuốt hận bị thua, liền bóng lưng đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào, chỉnh tọa hậu sơn kịch liệt lay động. Tại đám người chú ý phía dưới, hậu sơn trên vòng trời, vô số đạo nhân kiệt hư ảnh hiện lên, quần quần tại hậu sơn xung quanh, cùng nhau không người điều bái. Lại từ đó, ba phủ hậu sơn ánh sáng nhạt từng bước biến mất. Cố kia siêu nhiên tại không khí tức cũng đang nhanh chóng biến mất. Hậu sơn, tầng thứ 81. Theo lấy một đạo trầm độ âm thanh truyền ra, Dương Lăng đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong miệng phát ra một tiếng đắc ý gạt ghét, thành công. Ta cuối cùng thành công đem huyết chiến thánh điện tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Đường Trần, lần này ngươi nhất định phải chết." Dứt lời, bôi đen chỉ hiện lên, đem Dương Lăng Triệt đệ bảo phủ vào trong. Tầng thứ 83. Nạo Can khôn tay cầm kỳ lân Ngọc Giác, cuối cùng đem người thủ quan chém giết. Cứ việc có lão tổ tông cho tiên vật, nhưng ứng đối lên vẫn có chút khó nhọc, thư viện hậu sơn quả nhiên sâu không lường được. Ta có tiên vật đều như vậy khó nhọc, người khác phòng trường liền 60 tầng đều khó mà đột phá, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ có một nhóm thái kê chó vườn phụ trợ, mới có thể hiện ra ta phong độ tuyệt thế. Sau khi nói xong, Ngạo Càn khôn bước lên thứ 84 tầng. Hắn không có chú ý tới, bôi đen chỉ giống như chiều tịch lan tràn, trước một bước đem hắn bao phủ đi vào. Tầng thứ 91. Hoa Thiên Đô thuận lợi thông quan phía sau, hắn cũng không có lập tức trèo lên tầng 92, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng minh tưởng. Một lát sau, hắn phát ra một đạo giật mình thanh âm, thì ra là thế, nguyên lai like đây chính là tiên đạo chân lý. Mở hai mắt ra, một vòng xích dương quang hoa hiện lên. Hoa Thiên Đô khẽ miệng hiện lên một vòng vừa ý đường cong, liền trước mắt mà nói, ta bất quá thức tỉnh bảy thành ký ức, nam dữ tu hành đại đạo chi pháp sợ la liền sư tôn đều mà cảm. Trong lời nói, Hoa Thiên Đô cao ngạo dương đầu lên sọ. Trong mắt thế nhân, Hoa Thiên Đô một lòng tu luyện, chưa từng để ý tới ngoại giới sự vật. Thực ra không phải, hắn không phải không để ý tới, mà là khinh thường để ý tới. Hắn biết chính mình là chân tiên chuyển thế, đường đường chân tiên, há có thể để ý tới phàm nhân? Dạng này không phải tự lạc thân phận sao? Lúc này, hắn mượn thư viện hậu sơn tiên chi khí tức, thuận lợi thức tỉnh 6 thành ký ức. Một lời một câu ở giữa, rất có chân tiên phong thái. Tuy nói thức tỉnh 7 thành ký ức, nhưng muốn trèo lên đỉnh Hầu Sơn Phỏng chừng còn không quá hiện thực. Hoa Thiên Đô thu về ánh mắt, trong mắt không thấy nổi giận, bất quá cái này cũng không sao, trèo đỉnh hậu sơn khó khăn, nhưng muốn tiếp tục trèo lên trên, vẫn là có thể làm được, dứt khoát trước hết đánh vỡ phía trước ghi chép a. Nếu như ta không có nhớ lầm, phía trước ghi chép là tầng 95, dự vững hơn ngàn năm, hôm nay là thời điểm đột phá. Trong lời nói, Hắc Quang quận tất cả lên, nháy mắt bao trùm Hoa Thiên Đô. Ngoại giới, từng vện Hắc Quang bất ngờ nợ trụ. Chờ Hắc Quang tán đi, những cái kia cố gắng leo núi Thiên Kiêu đạo tử nhóm, đồng thời xuất hiện ở trong Tiềm Long thư viện. Này sao lại thế này? Tất cả thiên kiêu đạo tử đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chủ để trung quanh đều là nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Trừ bọn họ, vây xem đám người cũng lay dạ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Thư viện Hậu Sơn có một quy củ, hệ có người leo lên đỉnh Hậu Sơn, còn lại thí luyện giả đều sẽ bị mời xuống núi, nếu Huyền Kiếm động tiên tiểu sư thúc đã thành công lên đỉnh, các ngươi tự nhiên là muốn rời khỏi. Đại trưởng lão lên tiếng giải thích nói, cái gì? Đường Trần leo lên đỉnh Hậu Sơn? Điều đó không có khả năng, tốc độ của ta nhanh như vậy, cũng bất quá tầng 56. Hắn làm sao có khả năng lên đỉnh? Hầu Sơn thí luyện mới bắt đầu bao lâu, một canh giờ đều không có chứ, Đường Trần liền lên đỉnh. Một đám tiên kiêu đạo tử bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu như nói Đường Trần đánh vỡ phía trước ghi chép, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng, Đường Trần không chỉ đánh vỡ ghi chép, còn lên đỉnh. Tốn thời gian không đủ một canh giờ. Liên đệ tiên kiêu đạo tử nhỏm không thể nào tiếp thu được. Như vậy chẳng phải là lộ ra bọn hắn danh thiên tài cực kỳ nước? Đồng dạng là thiên tài, vì cái gì khoảng cách có thể lớn như vậy? Tại tất cả đạo tử tiên kiêu kinh hô gào thét thời điểm, không có người chú ý tới Đứng ở số sảnh Hoa Thiên Đô thân thể tại kịch liệt run rẩy. Hắn đôi mắt kia, không còn như dĩ vãng rạng rỡ của siêu nhân tại vận, càng không có vô dục vô cầu. Tràn ngập phẫn nộ, nghi hoặc, khó có thể tin. Ngàn vạn tâm tình tại một cái chớp mắt. Hầu Sơn, vượt qua tầng thứ 100 bậc thềm phía sau, đường trần đi tới một mảnh tới sườn núi lắt trống. Trên đất trống ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia khoác lên áo gai, tóc hoa râm, chính giữa cách xa trăm chú phía trước núi sông trắng lệ. Hơn 3000 năm, cuối cùng có người tới mức độ này. Thân ảnh quay người, lộ ra một chương thương lão khuôn mặt. Theo ngũ quan đường nét tới nhìn, lão giả cùng thủ quan thanh niên vô cùng tương tự, thậm chí có thể nói là cùng một người. Đường Chấn ánh mắt chớp lên, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Hắn ngồi đi một bước, trung quanh tiên chi khí tức liền nồng đậm một phần. Lão giả trước mắt bộ phát lộ ra cao lớn, giống như một tòa đỉnh tiên lập địa núi cao, đứng sừng sững ở trước mặt Đường Chấn, muốn để hắn quỳ bái. Trần Tiên, trong đầu Đường Chấn hiện lên một chữ mắt, lập tức, hắn lấy tay làm kiếm, đem trung quanh tất cả tiên khí chém chết. Nguyên bản lộ ra cao lớn hùng vĩ lão giả, lập tức biến trở về lúc đầu phổ thông dáng dấp. Một đôi dục ngầu hai mắt nhìn xem Đường Trần, bên trong không ngừng lóe ra kinh dị cùng ánh mắt tán thưởng. Không tệ, rất không tệ. Lão giả lại lần nữa mở miệng, đối Đường Trần vây vây tay, "Tiểu gia hỏa, tới bồi lão hủ tâm sự a." Lời này vừa nói, Đường Trần lập tức đi tới trước mặt lão giả ngồi xuống, khiến lão giả trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hắn vừa mới cho thấy chân tiên khí thế, trước mắt vị này tuấn tú quá mức thanh niên, chuyện đương nhiên đã biết hắn chân tiên thân phận. Nhưng dù cho như thế, thanh niên tuấn mỹ còn có thể như vậy trong dung bình tĩnh, không có chút nào câu nội sợ hãi. Như vậy tâm tính, quả thật thế gian hiếm có. Thực ra. Đường Trần ngồi liệt tại dưới đất, trong lòng âm thầm cảm thán, bản năng vô cực di trứng quá cường liệt, vẹn vẹn một trận chiến đấu, liền để ta cảm giác thân thể bị móc rỗng, may mắn vị lão giả này để ta ngồi xuống nói chuyện, không phải ta cần phải ngay tại chỗ chóng cho hắn nhìn. Chương 90, đại trưởng lao khó thở, cùng chân tiên mặt đối mặt trò chuyện. Ngoại giới, vô số thiên kiêu đạo tử còn tại kêu to. Một phương diện, bọn hắn đang tán phục Đường Trần khủng bố thực lực. Một mặt khác, bọn hắn đối Đường Trần tràn ngập thèm muốn. Thư viện hậu sơn, trăm bước bậc thềm. Muội thông qua một tầng bậc thềm, đều muốn có thu hoạch. Có chút người bước lên hơn 70 tầng đột thệm, chỗ đến ban thượng có thể xò so thành cấp đồ vật. Thực tế khó có thể tưởng tượng, tầng thứ 100 ban thượng lại là cái gì. Còn có, Đường Trấn bước lên đỉnh hậu sơn, liền không còn có dự đi. Chẳng lẽ nói hắn đạt được cái gì kinh thiên ban thượng, cũng hoặc là cái khác hám thế cơ duyên. Càng nghĩ, đám người càng là nôn nóng, trái tim nhảy lên kịch liệt, trong lúc nhất thời khó mà bình phục lại. Tốc độ của ta đã là cực nhanh, nhưng cũng bất quá trèo lên 81 tầng đột thệm, vì sao Đường Trần có thể trèo lên đỉnh hậu sơn, chuyện này vì sao? Dương Lăng một mặt âm trầm đi đến trước mặt Đại trưởng lão, ngữ khí của hắn lại có mấy phần ép hỏi ý. Đại trưởng lão lập tức liền muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến đối phương cũng thật đáng thương, đều đã tức giận đến hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề, miễn cưỡng hạ giọng nói, "Ngươi cảm thấy thế nào? Tay ta giữ tiên vật, phá quan tốc độ không ai bằng, vì cái gì đường trần có thể trèo lên đỉnh hậu sơn, hắn đến cùng có vật gì tương trợ?" Lúc này, Ngạo Càn Khôn một mặt không phục đi tới. Đại trưởng lão khuôn mặt run rẩy xuống, hít sâu nói, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Nghe vậy, Dương Lăng cùng Ngạo Càn Khôn cùng nhau nhíu mày. Theo sau phẩy tay đá bỏ đi. Hai người này bị giận điên lên a. Đại trưởng lão trong lòng một trận chửi bậy. Hắn là thánh nhân, Đông Hoang tu hành giới kim tự tháp đỉnh tồn tại. Chỉ là hai cái tiểu bối, lại dám làm mặt hắn nhăn mặt. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Đường Trần khi nào sẽ đi xuống Hầu Sơn? Đúng lúc này, lại có người hỏi hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt trầm xuống, lại thấy người tới là Hoa Thiên Đô. Gặp Hoa Thiên Đô cũng không bị điên, cả người lộ ra rất bình tĩnh, đại trưởng lão hơi chút thoải mái chút ít, lắc đầu nói, đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì, ta một mực không biết. Nếu là, lời còn chưa dứt, Hoa Thiên Đồ quay người rời đi. Đại trưởng lão lập tức khó thở. Khá lắm, hóa ra ba người này đều là một cái đứa hạng. Một bên khác, không giống với mọi người thét lên thèm muốn, Diệp Khinh Nu cùng Cố Bắc Lưu đám người, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Tuy nói bọn hắn cũng bị tương ép khu trục đi ra, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Diệp Khinh Nu thuận lợi bước vào quy nhất cảnh. Cố Bắc Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu cũng là có đột phá. Tất nhiên, để cho bọn hắn ngạc nhiên, không gì bằng đường trần lên đỉnh. Bọn hắn có thể đoán trước đến, hôm nay sau đó Đường Trần danh tướng lại lần nữa dẫn bạo toàn bộ Đông Hoang đại địa. Huyền Kiếm động thiên cũng đem danh vọng cao lổ ra. Nghe nói Đỉnh Hậu Sơn Trưng Bạch lấy một tôn tiên nhân lưu lại thân thể, nếu thật sự là như thế, tiểu sư thúc tất có kỳ ngộ. Diệp Khinh Lưu thấp giọng nhỉ nó nói: "Đỉnh Hậu Sơn." Lão giả và Đường Trần sánh vai ngồi xuống, đôi mắt không cầm được kinh ngạc, "Tiểu Hữu, ngươi bất quá quy nhất lục trọng tu vi, lại có tiên tiên hồn độ thể, vô ngã kiếm tông, vô cấu đạo tông, hai quyển tiên khí, hai quyển thánh khí, một mai tiểu thánh kiếm vẫn, còn có một đó liền ta đều nhìn không thấu kỳ dị hòa diễm. Ngươi Ngươi thật đến từ Thương Huyền giới." Lão giả tâm thần đại chấn. Hắn mới vừa nói vật phẩm, mỗi một kiện lấy ra đi đều đủ để dẫn phát một tràng gió tanh mưa máu. Nhưng mà, những cái này chân bảo tể tụ một thân một người, dù là lão giả thân phận cùng tầm mắt, đều kinh ngạc có thể lấy lại thêm. Vạn Bối Đường Trần, hiện bày tại Huyền Kiếm động thiên, chính xác là người Thương Huyền giới." Đường Trần nói thẳng. Đối với lão giả triệt để xem thấu, hắn không có một chút kinh ngạc. Đối phương là chân tiên, mà hắn bất quá là nho nhỏ quý nhất. Nếu như đối phương không cách nào xem đấu, ngược lại làm người cảm thấy kỳ quái. Ngươi là trời sinh kiếm tu, bái tại Huyền Kiếm động tiên cũng thuộc về bình thường, tưởng tượng năm đó ta cùng thuần dương lão tổ cùng ngồi đàm đạo, hắn còn thua ta một chiêu, hiện tại nhớ tới thật là rõ mồn một trước mắt. Lão giả vuốt vuốt râu dài, một bộ ước trước kia cảm khái gián giấc. Xin hỏi tiền bối tục danh. Đường Trần chắp tay nói. Họ đã không còn, Hiệu Thiên Cơ lão giả cười lấy trả lời. Nghe vậy, Đường Trần hơi nhíu đến lông mày, vậy liền kỳ quái, sư tôn vì sao không nói với ta tiền ngân cơ Trần tiên danh tiếng, theo lý thuyết các ngươi đã từng cùng ngồi đàm đạo, quan hệ có lẽ cực kỳ mật thiết mới đúng. Ngươi nói cái gì? Thiên Cơ Chân Tiên sửng sốt một chút, mở to hai mắt nói, "Thuần Dương lão tổ là sư tôn của ngươi?" Đường Chân cười lấy gật đầu. "A a, ta đột nhiên nhớ tới, cùng ta cùng ngồi đàm đạo cũng không phải là Thuần Dương lão tổ, mà là Giao Chỉ động thiên Hồng Trần lão tổ, đều tại ta lớn tuổi, trong lúc nhất thời nhớ lầm." Thiên Cơ Chân Tiên bừng tỉnh hiểu ra nói. Đường Chấn lông mày lại nhăn, "Ta tiến về phía trước Tiềm Long tư viện, ngay tại Giao Chỉ động thiên làm khách, Hồng Trần lão tổ xem như ta người hộ đạo, theo lý thuyết hẳn là sẽ cùng ta nhắc lên tiền bối, chẳng lẽ nàng trong lúc nhất thời quên đi?" "Hồng Trần lão tổ là người, người hộ đạo" Thiên Cơ Chân Tiên khuôn mặt có chút rung rẩy. Đường Trần gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là phát xuống tâm ma đại nguyện người hộ đạo. Nói xong, Thiên Cơ Chân Tiên không nói. Không khí có vẻ lúng túng. Qua mấy giây, Thiên Cơ Chân Tiên nói mũi bỗng nhiên xoay một cái, đối Đường Trần ngưng thanh nói, nói chuyện phiếm liền đến cái này kết thúc a, lần này ta cùng Đường Tiểu Hữu gặp nhau, thực ra là có một kiện chuyện quan trọng bàn giao. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Đường Trần âm thầm cười trộm. Đây cũng không phải là hắn không biết nói chuyện, hoàn toàn là Thiên Cơ Chân Tiên có chút trang, không chỉ ở trước mặt Đường Trần cố tình ngẩng lên tư thái. Còn từ không sinh có hạ thấp thuần dương lão tổ. Đối cái này, Đường Trần cũng chỉ đánh như vậy đánh trả. Chơi thì chơi. Gặp Thiên Cơ Chân Tiên thần sắc nghiêm túc, Đường Trần nghiêm túc trả lời, tiền bối nói thẳng không sao. Thiên Cơ Chân Tiên hít sâu nói, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định thành tiểu phi phàm, thậm chí còn có cơ hội đánh vợ tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích, ta hy vọng ngươi sau đó có thể nhiều hơn chiếu cố Tiềm Long thư viện. Ồ. Đường Trần hơi hơi nhíu mày. Tiềm Long thư viện thực lực cũng không yếu, lại thêm học trò khắp thiên hạ, ẩn tàng thế lực càng là to lớn. Để Đường Trần chiếu cố Tiềm Long thư viện Này làm sao nhìn đều có chút bất ngờ. Tiên Lạc thời đại phủ xuống thời gian, một ngày vạn tiên vẫn lạc, cứ việc trải qua hơn 3000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mỗi đại thể lực từng bước khôi phục nguyên khí, nhưng cũng không cách nào che giấu thực lực suy yếu kết quả. Thiên Cơ Chân Tiên hắng giọng một cái, cười nhạt nói, "Đường Tiểu Hữu, có một việc ngươi có lẽ không biết, tại mảnh này nhìn như yên lặng đông hoàng đại địa, thậm chí toàn bộ thương hội trên dưới, trong bóng tôi cất giấu một cái to lớn nguy cơ. Mà cái nguy cơ này, đều cùng một vị gọi là Phệ Huyết Tà Đế nhân vật thần bí có quan hệ." Nói chuyện thời điểm, Thiên Cơ Chân Tiên cố tình để cao âm điệu Muốn vãn hồi phía trước lúng túng mặt mũi. Thế nhưng, hắn cũng không có theo trên mặt đường Trần nhìn thấy chấn kinh. Tương phản, Đường Trần cực kỳ bình tĩnh gật đầu một cái, đáp lại nói, "Tiền mối, ngươi mới vừa nói ta đều biết, trước đây không lâu, ta còn đốt diện phệ huyết, tà đế một tia tàn niệm." Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 91, hoa quả khô hơi y ta, bác nguyên cực hàn hạ cốc. May mắn trước mắt thiên cơ chân tiên chỉ là một tia tàn hồn, bằng không mà nói, hắn cần phải phun ra một cái lao huyết. Phía trước trang bước sao? Đằng sau trang cao thầm cũng thất bại. Thiên cơ chân tiên cảm giác một trận khó chịu. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ăn như vậy sập. Bị một tên tiểu bối ăn đến xít sao? Đường Trần lần này cũng không có nghĩ qua muốn trêu chọc Thiên Cơ Chân Tiên, hoàn toàn chỉ là ngộ thương. Hiện tại, hắn đem phát sinh tại Côn Luân Bí tàng sự tình, một năm một mười nói cho Thiên Cơ Chân Tiên. Một lát sau, Thiên Cơ Chân Tiên từ đáy lòng cảm khái nói, khó trách ta cảm giác trong cơ thể ngươi hỏa diễm bất phàm như thế, lại có thể liền phệ huyết, ta đế ta niệm đều có thể đốt cháy hầu như không còn, may mắn có cái này lựa tương trợ, bằng không ngươi nhất định bước lên ta góc chân. Đường Trần tâm thần ngưng lại. Hắn chú ý tới câu nói này trọng điểm. Thiên cơ chân tiên cũng không che giấu, nói thẳng, tiên lạc thời đại phụ xuống, ta cực kỳ may mắn sống tạm xuống, vì ngăn chặn tiên khí tiêu tán, ta tìm đọc vô số vô số cổ tịch, cuối cùng quyết định đi Côn Luân Tiên Sơn đi một lần. Nhưng kết quả, biện pháp không chỉ không có tìm được, ngược lại dính phệ huyết tà đế một chút tà niệm, suýt nữa mất đi tất cả lý trí. Đường Trần giận mình. Khó trách Thiên cơ chân tiên biết phệ huyết tà đế tồn tại. Vì thoát khỏi tà niệm, ta nếm thử vô số biện pháp, cuối cùng thủy chung không dùng được, mà ta cũng buộc phải khó mà ngăn chặn tà niệm. Cuối cùng ta quyết định chôn vùi đạo thân thể, triệt triệt để để bóp chết tà niệm, bằng không mà nói, toàn bộ Tiềm Long thư viện đều nuốt hủy ở trong tay ta. Nhưng ta có dự cảm, tà niệm xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể sẽ quét sạch toàn bộ thương huyền giới, bởi vậy, ta lấy tàn hồn thân thể trấn thủ ở hậu sơn, đồng thời đem một giọt chân tiên tinh huyết đặt tại tầng thứ 100, từ đó chờ người hữu duyên. Nghe đến đó, Đường Trần không kềm nổi động dung. Thiên Cơ chân tiên cùng Côn Luân chân nhân đều nhận lấy tà niệm xâm nhiễm. Nhưng khác biệt chính là, khi đó Côn Luân chân nhân đã vất lạn, Thiên Cơ chân tiên vẫn như cũ sống sót. Nhưng trước biết được, thiên cơ chân tiên lúc đương thời biết bao tuyệt vọng. Cho nên tại đi đến tự diệt đạo thân thể tình trạng. Đồng thời, Đường Trần cũng thật sâu khâm phục thiên cơ chân tiên. Lấy bản thân cho vui, bảo vệ Tiềm Long thư viện vạn năm danh vọng, còn không tiếc lấy ra một giọt chân tiên tinh huyết, đau khổ trở phá con người. Chỉ là cái này một phần phẩm cách, liền đầy đủ làm người gửi lời chào. Tiên bối có biết Phệ Huyết Tà Đế ở nơi nào? Đường Trần ngưng thanh nói. Không biết. Thiên cơ chân tiên lắc đầu. Tiên bối kia có biết tu vi cảnh giới của Phệ Huyết Tà Đế? Đường Trần lại hỏi. Không biết. Thiên cơ chân tiên vẫn lắc đầu. Tiên bối kia có biết hay không Côn Luân Tiên Sơn cùng Phệ Huyết Tà Đế có gì liên quan liên đường Trần Nhẫn Mại tính khí hỏi thăm. Thiên cơ chân tiên vẫn như cũ lắc đầu. Đường Trần biểu tình cứng lại. Lần này phiền toái, hoa quả khô hơi da. Đường Trần cho là thiên cơ chân tiên biết rất nhiều thần bí. Kết quả là, nguyên lai hai người nắm giữ tin tức không kém nhiều lắm. Côn Luân Tiên Sơn có chút nguy hiểm, liền trước mắt mà nói, ngươi tốt nhất đừng tiến về, bất quá, ngươi nếu có cơ hội lời nói, có thể đi một chuyến Bắc Nguyên cực hàn hạp cốc. Thiên cơ chân tiên đột nhiên nói. Đinh mới rút thẻ đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, cực Hàn Hạc Cốc. Đường Trần bất động thanh sắc, một đôi mắt đen nhìn thẳng Thiên Cơ Chân Tiên, truy vấn, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Cơ Chân Tiên hồi đáp, ta nhiễm tàn niệm phía sau, từng đi qua không ít địa phương tìm kiếm biện pháp giải quyết, một lần cực kỳ vô tình, ta bước vào Cực Hàn Hạc Cốc, phát hiện thể nội tà niệm đạt được gắp chế. Đến mức tại sao lại như vậy, ta cũng không có tìm tới đáp án, nói không chắc ngươi có thể phát hiện Đường Trần trùng điệp gật đầu, đem cái này địa danh ghi tạc trong đầu. Thấy thế, Thiên Cơ Chân Tiên vui mừng nói, ta từng nghĩ tới Nếu có người leo lên đỉnh hậu sơn, lại vì phệ huyết tà đế khủng bố thủ đoạn mà cảm thấy e ngại, cuối cùng lựa chọn trốn tránh việc này, ta muốn thế nào xử lý? Bây giờ nghĩ lại, tất cả những thứ này đều là dư thừa. Đường Tiểu Hưu đối nhân xử thế tâm tính, quả thật thế gian khó được, xin hãy nhận lấy lao phu tối đầu. Sau khi nói xong, Thiên Cơ Chân Tiên chắp tay hành lễ. Tiền bối nói quá lời. Đường Trần cấp bách thỏ tay hư phủ, tiếng nói chân thành nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, huống chi việc này ảnh hưởng quá lớn, vô cùng có khả năng tác động đến đến toàn bộ Đông Hoang đại địa, ta tự nhiên muốn ủng hộ thân mà ra. Viên kiếm động thiên là lục đại động thiên một trong. Như Đông Hoang chịu tội, phòng trừ cái thứ nhất liền muốn chịu đến trùng kích. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Trần mới sẽ nhiệt tâm điều tra. Chứ bên cạnh đó, rút thẻ đã đổi mới, ngay tại cực Hàn Hạp Cốc. Vì may mắn rút thượng, Đường Trần đoạn không thể bỏ lỡ. Tổng hợp dùng một cái thành ngữ khái quát, đó chính là chiều hướng phát triển. Đường Tiểu Hữu lòng mang thiên hạ an nguy, lão phu cũng sẽ không keo kiệt. Thiên cơ chân tiên lên tiếng lần nữa thời điểm, một chi tạo hình xưa cũ ngọc xích tự nhiên hiện lên, chầm chậm rơi xuống trên bàn tay Đường Trần. Trong chớp mắt này, Đường Trần cảm giác được Côn Luân cổ kính cùng Côn Luân Tiên Sơn mật thi, phát ra một trận cường liệt cộng minh. Vật này tên là Côn Luân cổ xích, chính là lúc trước ta theo Côn Luân Tiên Sơn được đến, một khi thôi động vật này, liền có thể đo đạt thiên địa, đo bằng đấu tinh hận, uy năng không chút nào so ngươi Hắc Huyền Tiên kiếm cùng Côn Luân cổ kính phải kém. Thiên Cơ Chân Tiên cười tủm tìm nói: "Tiên bối, cái này lẽ nghi quá quý giá, vãn bối không dám nhận lấy." Đường Trần lộ ra vẻ sợ hãi. "Ân." Ngoài miệng dạng này nói, động tác trên tay lại cực kỳ thành thật, gắt gao siết chặt Côn Luân cổ xích. Thiên Cơ Chân Tiên cũng không để ý cười nói, đem vật này giao cho ngươi, cũng là để ngươi liệu một hạng thủ đoạn bảo mệnh, như vậy, ngươi liền có thể yên tâm luyện hóa leo núi trô đến tài nguyên tu luyện, cùng cái kia một giọt chân tiên tinh huyết. Tầng thứ 100 bậc thềm khảo nghiệm ban thượng, chính là chân tiên tinh huyết. Nói không khoa trương, leo núi trô đến tài nguyên tu luyện tăng thêm chân tiên tinh huyết, đủ để bồi dưỡng một vị chân nhân cường giả. Tiên bối cứ yên tâm đi, có ta một ngày, chắc chắn rốc lòng chiếu cố Tiềm Long tư viện. Đường chân đối thiên cơ chân tiên cam kết. Thiên cơ chân tiên vừa ý gật đầu. Lúc này, thân thể của hắn từng bước biến đến phù phiếm. Hiển nhiên là tàn hồn thời gian duy trì sắp đến. Đường Trần Tiểu Hữu, ta phải đi. Thiên Cơ Chân Tiên chậm chậm đứng dậy, đối Đường Trần chắp tay thi lễ một cái, khóe miệng lún đồng tiền dày đặc, sống tạm nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể giải thoát rồi, giải thoát thời điểm còn có thể cùng Đường Trần Tiểu Hữu dạng này người lạ kỳ cho chuyện chơi ghẹo, lão hủ ta thật sự là vừa lòng thỏa ý. Chỉ tiếc tiên đạo không có đường quay về, bằng không mà nói, ta nhất định phải cùng Đường Trần Tiểu Hữu thoải mái uống ngàn chén rượu, không say tuyệt không nói trở về nhà. Nói xong, một tia gió nhẹ lướt qua. Thiên Cơ Chân Tiên điểm điểm tiêu tán. Từ nay về sau, Đông Hoang lại không Thiên Cơ danh tiếng. Chương 92, thô ráp tới cực điểm kế hoạch, thế nào lại là hắn? Đường Trần nhìn xem Thiên Cơ Chân Tiên qua đời, trong lòng không kèm nổi có chút thương cảm. Hai người tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng mà, Đường Trần có thể cảm giác được Thiên Cơ Chân Tiên thuần túy. Thuần túy vì Tiềm Long thư viện, cũng thuần túy vì tiên hạ thương sinh. Bằng không mà nói, Thiên Cơ Chân Tiên cũng sẽ không chủ động chôn vùi thân thể, lấy một kia tàn hồn trấn áp thư viện Hầu Sơn, càng không cần bố trí trùng điểm khảo nghiệm. Từ tầng 90 bậc thêm bắt đầu, Mỗi một tầng người thủ quan, kỳ thực đều là thiên cơ chân tiên. Chuẩn sắc điểm tới nói, hẳn là mỗi cái thời kỳ thiên cơ chân tiên. Từ lúc mới bắt đầu ngạo khí lang nhiên, đến phía sau trong thần quang tu lại, lại đến sau cùng gần đất xa trời. Một đời muôn màu, đều ở cửa ải bên trong. Nếu có kiếp sau, ta định cùng tiền bối thoải mái uống. Đường Trần chắp tay hành lễ, tối người chào thật sâu. Một lát sau, Đường Trần quay người đi xuống trấn núi. Một bên xuống núi, một bên kiểm kê chỗ đến. Đầu tiên, Đường Trần thuận lợi hoàn thành rút thẻ, rút đến thất tinh phần thưởng bản năng vô cực. Thứ yếu là leo núi cho đến, một giọt chân tiên tinh huyết, một đống lớn đủ loại tài nguyên tu luyện. Cuối cùng thì là thiên cơ chân tiên tặng cho Côn Luân cổ xích, cùng với rút thẻ đổi mới. Tóm kết, thu hoạch tương đối khá. Có thu hoạch cũng có lo lắng. Điều tra phệ huyết tà đế sự tình, có lẽ có lẽ nhiều thêm chút ít hư độ, hơn nữa, còn muốn càng bí mật chút ít. Mọi thứ không có ngẫu nhiên, nếu thiên cơ chân tiên cùng Côn Luân chân nhân đều dính tà niệm, khó tránh khỏi cũng có người khác dính tà niệm, chỉ là lấy một loại phương thức đặc thù che giấu. Đường Trần quyết định, lần này hắn trở lại Huyền Kiếm động thiên phía sau nhất định phải bước vào tông sư cảnh. Gần nhất buôn ba tứ phương, làm trễ nải quá nhiều thời gian, cũng là thời điểm muốn bế quan tiềm tu. Ngoại giới, vây xem đám người cùng tiên kiêu đạo tử nhóm, một người cũng chưa từng rời đi. Bọn hắn tại chờ Đường Trần. Có rất nhiều muốn dò mọ đường Trần phong thái vô thượng, có thì là muốn biết đường Trần đạt được như thế nào cơ duyên. Mục đích khác biệt, nhưng trong lòng đều là cực kỳ căng thẳng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hậu sơn cửa vào, một khắc đều không nguyện rời đi. Vù vù, một vòng luân huy bông nhiên chiếu xuống. Tại mọi người nhìn kỹ, Độc thuộc về Đường Trần Tuyệt Thế thân ảnh, giống như Trích Tiên nhân chậm rãi đi ra. Một bộ áo trắng như tuyết, một chôi hắc kiếm đường lưng. Vóc dáng thẳng tắp to dài, da thịt trắng non như mã dê. Mỗi đi ra một bước, đều có chút tiên huy vương xuống tới, ở trong thiên địa lưu lại pha tạp quang ảnh. Một tí tắc này, vạn vật đều không màu sắc. Phản vật chỉ còn lại Đường Trần một người. Có lẽ, đây chính là tiên nhân a. Vô số người từ đáy lòng nói một câu xúc động. Bọn hắn vốn cho rằng, Đường Trần một hơi vượt tại 100 tầng, nhất định là lấy ra Liều mạng tư thái, một đường quá quan chẳng tướng. Chẳng phải liệu Đường Trần vẫn như cũ là cái đường trần kia, trong trong bình tĩnh, vạn sự vạn vật đều như phù vân. Dưới so sánh, cái khác tiên kiêu đạo tử đúng là không có mặt bài, quả thực tựa như cách cả một cái thế kỷ. Đường Tiểu Hữu, ngươi nhưng từng thấy đến vị trưởng? Thư viện đại trưởng lão cấp bách đi lên trước. Thiên Cơ Chân Tiên chính là Tiềm Long thư viện viện trưởng. Từ tiên lạc thời đại, Tiềm Long thư viện đại trưởng lão thay đổi nhiều lần, nhưng viện trưởng vị trí chưa bao giờ thay đổi. Bởi vì chỉ là một khoa kính dâng tâm tư, liền không người sinh lòng nghi vấn. Đường Trần khẽ gật đầu. Vậy ngươi đều đã biết Đại trưởng lão lại nói, "Cực kỳ hiển nhiên, đại trưởng lão cùng Thiên Cơ Chân Tiên vẫn luôn bảo trì giao lưu. Hắn cũng biết, Thiên Cơ Chân Tiên làm lại Hậu Sơn khảo nghiệm nguyên nhân. Chỉ là đại trưởng lão cảm thấy, làm Đường Trần biết những cái này tân bí phía sau, lý nên biểu hiện đến cực kỳ kinh ngạc, thậm chí sẽ có một chút sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Kết quả, Đường Trần thủy chung bình thản như nước, khiến đại trưởng lão cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi." Đông đông đông đông đông. Đường Trần đang muốn trả lời, không có dấu hiệu nào, Hậu Sơn vang lên một trận du dương tiếng chuông. Tiếng chuông như đoán như nói, như khóc như điệu. Chỉ là tiếng chuông truyền vào trong hai, liền không khỏi làm cho tâm thần người vì đó bị thương, cảm giác được một trận khó chịu. Viện trưởng, viện trưởng hắn. Đại trưởng lão ánh mắt đờ đẫn. Sau một khắc, hắn hóa thành một vòng trùng thiên lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía hậu sơn. Tiêm Long thư viện hắn cao tầng hắn cũng là có cảm giác, từng cái trên mặt hiện lên bi thương, lần lượt hướng về hậu sơn lao đi. Đây rốt cuộc là thế nào? Kỳ quái, đại trưởng lão cùng Đường Trần nói một câu nói mà thôi, liền giống như cái này cử động khác thường, chẳng lẽ bên trong bao hàm thâm ý? Việc này hơn phân nửa có quan hệ cơ duyên. Đám người nghị luận ầm ĩ, có chút người muốn cùng đi lên nhìn một chút, lại phát hiện hậu sơn bị triệt để phong tỏa, liền tới gần đều khó mà làm đến. Toàn bộ không khí thoáng cái biến đến quỷ dị. Vô số người đem ánh mắt nhìn phía đường trần, muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút đầu mối. Đối cái này, đường trần không nhìn thẳng. Hắn lấy ra củ huyết băng tâm thảo, trực tiếp đưa cho Tần Tích Nhan. Tần Tích Nhan sau khi nhận lấy, xúc động đến liền muốn ngay tại chỗ quỳ xuống. May mắn đường trần một cái đỡ nàng, cười nhạt nói, "Việc này ngươi ta sớm đã thương nghị tốt, ta chỉ là hoàn thành hứa hẹn mà thôi." Bạch Linh công chúa không phải làm cái này lại lễ. Xin nghe tiểu sư thúc dạy bảo." Tân Tích Nhan trùng điệp gật đầu, một đôi giống như bảo thạch con ngươi nhìn chăm chú Đường Trần, thẹn thùng nói, "Như tiểu sư thúc không ngại, sau này có thể gọi ta tên mật, Bạch Linh công chúa xưng hô thế này, khó tránh khỏi có chút xa lạ." "Tốt." Đường Trần cười lấy đáp ứng. Tân Tích Nhan lập tức tim đập loạn, khuôn mặt thường đỏ một mảnh. Đối thoại sau khi kết thúc, Tân Tích Nhan dáng người như thiêu như đốt rời đi. Bọn hắn thuận lợi đạt được cựu huyết băng tâm thảo, tiếp xuống liền là để thanh một quốc chủ an bảo, từ đó triệt để loại trừ bệnh dữ. Bệnh tình thế như nước với lửa, bọn hắn không dám hướng xuống kéo dài. Nhìn tới các ngươi lần này có thu mà riêng. Đường Trần nhìn phía Diệp Khinh Nhu đám người, trong mắt có vui mừng ý. Huyền kiếm động thiên mấy vị đạo tử, thiên phú và thực lực đều không kém. Bởi vì là kiếm tu duyên cơ, tâm tính càng là quyết định. Chỉ là Đường Trần tồn tại quá mức lóa mắt, đến mức người khác nhìn không tới sự hiện hữu của bọn hắn. Một bên, Lạc Ngọc hành thần sắc hưng phấn. Nàng vốn là cảm thấy, chỉ cần Đường Trần sơ sơ vượt trên Hoa Thiên Đô một đầu, vậy liền có thể. Chẳng phải liệu, Đường Trần một hơi trèo lên đỉnh hậu sơn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cái gì Hoa Thiên Đô, cái gì Dương Lăng, hết thảy đều bị xem nhẹ. Đây quả thực hoàn mỹ đạt tới yêu cầu của nàng. Hôm nay chuyện phát sinh, chắc chắn truyền khắp Đông Hoang đại địa, ta tiếp xuống liền muốn trắng trợn tung ra truyền văn, ngồi vững ta cùng Đường Trần đạo lữ quan hệ. Lại tiếp đó, ta liền thừa cơ đem hôn ước sự tình tiết lộ ra ngoài, lại lần nữa chế tạo một đại bão điểm. Có Đường Trần cái này kim ngọc tại phía trước, dù cho Hoa Thiên không chút nào kém, cũng phải bị triệt triệt để để so số dưới. Đến lúc đó người truyền cũng truyền, Hoa Thiên Đô cùng Cản Khôn động tiên sẽ lâm vào dư luận vòng xoáy. Cuối cùng cũng không mặt mũi nào để hô nước tiếp tục nữa. Một cái thô ráp tới cực điểm, thậm chí có chút ngây thơ kế hoạch, tại trong đầu Lạc Ngọc Hành nháy mắt tạo thành. Chưa qua thế sự nàng, còn cảm thấy kế hoạch này hoàn mỹ vô huyết. Cả người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác hưng phấn. Ngươi vì sao có khả năng như thế nhanh chóng trèo lên đỉnh hậu sơn, đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào? Đang lúc Lạc Ngọc Hành hưng phấn thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Âm thanh nhắm thẳng vào đường trần. Hơn nữa, mơ hồ còn mang theo chất vấn ý. Mọi người trước tiên nghe tiếng nhìn tới. Làm bọn hắn nhìn thấy chất vấn người thời điểm, đều là lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình. Thế nào lại là hắn? Tác giả có lời nói, một tuần mới đã đến bắt đầu, rút thẻ rút thẻ. Chương 93, Côn Luân cổ sếp uy lực, một chỉ nghiền ép đôi thiên tiêu. Người nói chuyện lại là Hoa Thiên Đô, khiến vô số người nhất thời lửễu lơi. Can khôn thủ tịch Hoa Thiên Đô, một tiếng này tên sớm đã truyền khắp Đông Hoang. Mọi người sợ hãi thán phục, không chỉ là Hoa Thiên Đô thiên phú thực lực, càng là Hoa Thiên Đô tu hành tâm tư. Đơn giản tới nói, Hoa Thiên Đô tựa như là tu khổ hạnh. Toàn tâm toàn ý chỉ vì tu hành. Hai thai không nghe thấy Hồng Trần Thế Sự. Dựa theo bình thường tình huống, Hoa Thiên Đô bị khu trục ra hậu sơn phía sau, phản ứng đầu tiên liền là rời đi nơi này, tiếp đó tìm mặt khác một chỗ chỗ tu hành, lần nữa đưa vào vô cùng vô tận trong tu luyện. Kết quả, hắn lưu lại xuống. Hiện tại còn chủ động mở miệng chất vấn Đường Trần. Cái này thực sự để người mở rộng tầm mắt. Ngươi hỏi ta, ta liền muốn trả lời. Ngươi không khỏi quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể đi. Đường Trần quét Hoa Thiên Đô một chút, âm thanh lộ ra nồng đậm khinh thường. Nếu như Hoa Thiên Đô bình thường mở miệng hỏi thăm, Đường Trần đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng theo trong ánh mắt của Hoa Thiên Đô, Đường Trần cảm giác được một cô mãnh liệt bao quát ý. Thật giống như hắn Hoa Thiên Đô là cao cao tại thượng tiên nhân, Đường Trần thì là trên đất một cái thấp kém sâu kiến. Tiên nhân hướng sâu kiến hỏi thăm, đó là một loại ban ân. Sâu kiến không chỉ muốn làm ra trả lời, còn muốn lòng mang cảm ơn. Tư thế này cực kỳ ác tâm. Đường Trần tất nhiên sẽ không hiểu ý. Nghe được Đường Trần trả lời, đám người cùng nhau ngạc nhiên. Hoa Thiên Đô dù sao cũng là Càn Khôn Động Thiên thủ tịch, Đường Trần như vậy lời nói, quả thực không đem hắn để vào mắt. Càn rỡ. Hoa Thiên Đô khẽ quát một tiếng. Quynh thân có mặt trời hiện lên. Hắn đã là Càn Khôn Động Tiên thủ tịch, cũng là Sích Dương Chân Tiên. Theo lấy thức tỉnh ký ức càng ngày càng nhiều, trên mình Hoa Thiên Đô vô ý thức toát ra thuộc về tiên nhân kiêu ngạo. Đường Trần chính xác cực kỳ ưu tú, nhưng cũng chỉ là thiên tài, mà hắn cũng là tiên. Tiên nhân hy thế, há lại cho phàm nhân làm bận? Đường Trần, ngươi chờ có ngậm ngùi, nơi này dung ngươi không được tới Dương Mai. Hoa thủ tịch chỉ là muốn cho ngươi chia sẻ thông quan tâm đắc, ngươi lại ăn nói ngu ngốc, xem như người tu hành, ngươi như vậy ngang ngược được vãng, cẩn thận có một ngày chết tại quần quần dưới thiên kiếp. Trong đám người, Ngạo Càn Khôn cùng Dương Lăng gần như đồng thời đứng dậy. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần, trong đôi mắt có sát ý quay cuồng. Dương Lăng không cần phải nói, đã sớm đối Đường Trần có mang sát ý. Ngạo Càn Khôn thì là cảm thấy, Đường Trần chuyến này đạt được đại cơ duyên, sau này nhất định nhất phi trùng thiên, nếu như không đem bóp chết tại cái nồi bên trong, tất nhiên sẽ trở thành mầm tổ của quốc một mầm hoa lớn. Vừa vặn, một đám thư viện cao tầng đi đến hậu sơn, không người duy trì trật tự hiện trường. Đến mức Đường Trần người hộ đạo, thì giao cho bọn hắn người hộ đạo. Cái này là ngàn năm một trợ cơ hội thật tốt. Muốn cấp cơ duyên cứ việc nói thẳng, lấy ra nhiều như vậy việc cớ, ba người các ngươi cùng lên đi, tránh lãng phí thời gian của ta. Đường Trần đem trước mắt ba người thu nhập tầm mắt, hai tay đặt sau lưng, tư thái thật là thong dong. Trở về Huyền Kiếm động tiên phía sau, Đường Trần liền muốn bế quan tu luyện. Vừa vận nhân cơ hội này, thử một lần côn luân cổ xích uy năng. Ngươi tự tìm cái chết. Dương Lăng sát ý nhất bành trướng, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi chân long dâng trào ra huyết khí, đem hư không đều biến thành một cái biển máu. Hậu Sơn chuyến đi, Dương Lăng đem huyết chiến thánh điện tu luyện tới viên mãn cấp độ. Giờ này khắc này hắn, giống như một tôn huyết hải chiến thần, song quyền huy động ở giữa, biển máu ngập trời quay cuồng, thanh thế để vô số người làm sợ hãi run rẩy. Kỳ Lân lâm thế. Nạo Càn Khôn trực tiếp lấy ra kỳ Lân Ngọc Giác. Trong chốc lát, sau lưng hắn hiện ra một tôn thượng cổ kỳ Lân. Tôn này kỳ Lân cũng là vật thật. So với lúc trước Nạo Cửu Tiêu triệu hồi ra tới thượng cổ kỳ Lân, càng chân thực, uy thế cũng càng thêm cường hãn. Dương Lăng cùng Nạo Càn Khôn thực lực thật mạnh, tông sư cường giả thực lực cũng bất quá như thế đi. Một số đám người la thất thanh. Cho dù là bọn họ chỉ là vây xem mà thôi, đều không dám nhìn thẳng Dương Lăng cùng ngạo cả khôn, thanh thế quá mạnh mẽ, hình như muốn hủy thiên diệt địa cái kia. Cùng một thời gian, Hoa Thiên Đồ cũng xuất thủ. Trên đỉnh đầu hắn, chín vòng mặt trời nổi lên. Đứng thẳng ở dưới mặt trời hắn, phản phất hóa thân thành một tôn tiên nhân. Ngón tay huy động ở giữa, vạn sợi xích dương phá không, theo mỗi cái xảo quyệt góc độ thẳng hướng đường Trần, cơ hồ đem Đường Trần Phong Kiến ở mảnh này không gian. Tam đại thiên kiêu liên thủ, không biết Đường Trần muốn thế nào ứng đối. Đám người vô ý thức nhìn về phía Đường Trần. Lại thấy Đường Trần thần sắc cũng rung. Từ bên không không nhanh không chậm lấy ra một cái xưa cũ ngọc xích. Ngọc xích cực kỳ phổ thông, phổ thông đến có chút không bắt mắt. Đường Trần đem linh lực quán chú đến ngọc xích bên trên, phía trên lập tức hiện ra lít nha lít nhít khó hiểu phù văn, mỗi một mai đều lóe ra óng ánh tinh mang. "Mở." Đường Trần khẽ nhả một lời. Theo sau, ngọc xích chém xuống mã bên dưới. Hưu. Ngạo Can Khôn, Dương Lăng cùng Hoa Thiên Đâu ngưng tụ khủng bố thế công, bị ngọc xích chớp mắt cắt đứt ra. Thậm chí, bọn hắn chỗ tồn tại vùng không gian kia, cũng thay đổi đến vô cùng không ổn định, hình như cũng phải bị cứ thế mà cắt đứt. Chuyện này thủ đoạn gì? Mọi người tại đây, lạnh không kèm nổi dùng mình một cái. Vừa mới ngọc xích chém xuống đi, linh lực ba động vô cùng mỏng manh. Mỏng manh đến, đủ để cho người bỏ qua. Uy năng cũng lạ như vậy không khiếp. Tam đại thiên kiêu thế công, cứ như vậy bị thoải mái phá vỡ. Ngọc này xích tuyệt đối bất phàm, chẳng lẽ liền là đỉnh hậu sơn kỳ ngộ. Đỉnh hậu sơn có tiên nhân bảo hóa, ngọc xích có thể là tiên nhân đồ vật, nói cách khác, chuyện này một kiện tiên khí. Nhất định là như vậy, chỉ tiên khí mới có thể có uy năng như thế. Đám người lâm vào trong điên cuồng. Coi là hắc huyền tiên kiếm. Đường Trần đã thân mang hai kiện tiên khí. Chuyện này như thế nào tại Đại Khí Thô? May mắn bọn hắn cũng không biết Côn Luân cổ kính tồn tại. Nếu không, khẳng định sẽ có người thèm muốn đến tại chỗ ngất đi. Một người thân mang tam đại tiên khí. Đại nội như vậy, e rằng tìm khắp Đông Hoang cũng chỉ có Đường Trần một người. Tiên khí, đó là tiên khí, phàm nhân có thể nào có tiên khí, chỉ duy nhất ta mới có tư cách sử dụng. Hoa Thiên Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần Côn Luân cổ xích trong tay, hai con ngươi một chút trở nên đỏ như máu. Trong đầu hắn ký ức, ngay tại Phi Top thức tỉnh, nháy mắt liền cảm giác tỉnh đến táng thành. Khó trách ngươi không có sợ hãi, nguyên lai là dựa vào lấy tiên khí uy lực. Nạo Càn Khôn con ngươi đảo một vòng, gan giọng quát khí giễu cợt nói: "Nghe vậy, Đường Trần lắc đầu thở dài nói, vốn là cho là ngươi so ngạo hùng Trần cùng ngạo Cửu Tiêu có chút thiên đồ, không nghĩ tới chúng quý là kẻ giống nhau, quả nhiên, các ngươi mậu thổ cổ cốt cũng liền loại trình độ này." Nói xong, Đường Trần đem côn luân cổ xích thu hồi lại, ngón trỏ nhẹ nhàng lộ ra, đối Dương Lăng cùng Nạo Càn Khôn liền ép lên đi. Tam chỉ diệt sinh linh, một chỉ này ép phía dưới, thiên địa vì đó biến sắc. Cả vùng không gian bên trong sinh linh đều cảm giác chính mình sinh cơ bị thu gạt đi. Một cỗ thuần túy đến cực hạn khí tức huy diệt, gắt gao áp bách lại mỗi một tâm thần của người ta. Dương Lăng cùng Nạo Càn Khôn kinh hãi. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức thúc dụng tất cả thủ đoạn phòng ngự. Veng, một đạo đinh thai nhấc góc tiếng nổ mạnh truyền đến. Quanh thân tản mát ra viễn cổ khí tức thượng cổ kỳ lân, bị linh lực ngón tay ngay tại chỗ ép bạo. Không bố bao táp linh lực, trực tiếp đem Nạo Càn Khôn chấn áp xuống dưới, thần sâu ép vào trong lòng đất. Đến mức Dương Lăng thì là bị vênh bay ra đi, trong miệng luôn như điên máu tươi. Cuối cùng đụng ngã mười mấy tòa công trình kiến trúc. Vừa mới khó khăn lắm dừng lại, vẹn vẹn một chỉ, thật đơn giản một chỉ. Hai đại tiên tiêu bị thua, bại đến không hề có lực hoàn thủ. Chương 94, ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi xứng sao? Thật là không ý tứ. Đường Chấn lắc đầu, một mặt không thú vị vô vị. Hắn vừa mới cái kia một chỉ, tham dò chiếm đa số, nhưng chưa từng nghĩ, náo càn khôn cùng Dương Lăng Liên thủ cũng ngăn cản không được. Khiến Đường Chấn hơi giật mình, càng nhiều hơn chính là vô vị. Đối thủ có yếu, cứ như vậy trình độ, hành hạ người mới đều lộ ra đến phát chán. Đám người xung quanh nghe được lời nói này, biểu tình một trận khóc cười không được, đánh người còn muốn chu tâm. Rõ ràng không phải ngạo can khôn cùng Dương Lăng có yếu, mà là Đường Trần quá mạnh. Mạnh đến đã siêu việt lẽ thường. Vừa mới cái kia một chỉ, đường nói hai đại thiên tiêu, coi như đội thành chân chính tông sư đại năng, cũng không nhất định có thể hoàn hảo tiếp lấy. Người còn muốn chiến sao? Đường Trần quay đầu nhìn hướng Hoa Thiên Đô. Lời ấy hạ xuống, trên mặt của Hoa Thiên Đô tuôn ra một cỗ huyết khí, tức giận nói, chỉ là phàm nhân, dám mở miệng khiêu khích bản tiên, quả thật làm cho cười cho thiên hạ. Trong lời nói, Hoa Thiên Đô giơ tay ra, Bên Hồ Ngọc Xích chủ động lướt đi, vương vảng rơi xuống trên lòng bàn tay. Đồng thời, Hoa Thiên Đô đạp nhẹ một bước. Một mai thiêu đốt lên liệt hỏa đại nhật ngưng kết, vương xuống nóng rực dương quang, đem chọn một mảnh hư không thiêu đốt đến vật mèo. Hoa Thiên Đô đắm chìm mặt trời, toàn thân cao thấp có phù văn nhúc nhích. Mỗi một đạo đều phun ra nuốt vào ra nhiệt nóng hừng quang. Chuyện này công pháp gì, thế nào cùng Càn Khôn Động Thiên công pháp khí tức hoàn toàn khác biệt. Cái kia Ngọc Xích lại là vật gì, khí tức rất mạnh mẽ cổ lão, hình như không thể so đường Trần Tiên Khí Ngọc Xích kém bao nhiêu. Không chỉ là công pháp và Ngọc Xích, các ngươi vừa mới có nghe hay không? Hoa Thiên Đô nói Đường Trần là phàm nhân, còn nói chính mình là tiên, hắn chuyện này tinh thần rối loạn. Đám người kinh nghi liên tục. Bọn hắn cảm thấy, Hoa Thiên Đô biến, biến thành một người khác. Cái gì tu hành tu khổ hạnh, cái gì một lòng tu đạo. Tại lúc này thông thông biến mất hầu như không còn. Ngược lại tản mát ra một loại trên cao nhìn xuống bá đạo khí thế. Hoa Thiên Đô, Càn Khôn Động Thiên thủ tịch đệ tử, Sích Dương chân tiên chuyển thế, Cửu Dương đạo thể người sở hữu, uy nhất cửu trọng, người mang Sích Nhật lượng tiên tiên sích, Bách luyện thành giáp, Thiên lý đăng vân thánh hoa, Thiên tâm thánh nội giáp, Ngọc hàn thành quyển sáu. Tu luyện đại nhặt phần thiên tiên thiên quyết tiểu thành, càn khôn thánh tâm quyết viên mãn. Không hổ là chân tiên chuyển thế, tiên khí cùng tiên nhân pháp đều là tiêu phối. Đường Trấn đem Hoa Thiên Đô triệt để xem đấu. Lúc này, lại có một chuỗi tin tức nổi lên. Chân tiên ký ức thức tỉnh bên trong, trước mắt làm tám thành. Đường Trấn ánh mắt mừng lại. Hắn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Thiên Đô thời điểm, đối phương ký ức chỉ cảm thấy tỉnh lại 6 thành. Bây giờ bất ngờ biến thành 8 thành. Cái này cũng khó trách Hoa Thiên Đô nói chuyện hành động phát sinh biến hóa to lớn, đoán chừng là chịu đến chân tiên ký ức ảnh hưởng, cho bản tiên quy xuống. Lúc này, tản mát ra chân tiên uy thế hoa thiên đô giết tới đây. Phía sau hắn có 9 vòng đại nhật xoay tròn, thân hình tựa như điện, chớp mắt liền đánh giết đến trước mặt Đường Trần. Sích Nhật Lượng Thiên Tiên Sích rương trảo ra nóng rực ánh lửa, đã đem trùng điệp hư không đốt xuyên mất. Ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi xứng sao? Đường Trần thúc dục đả sát cổ đế viêm. Lập tức, một cỗ cự thái thần hỏa trùng thiên nợ độ, dễ như trở bàn tay liền đem đại nhật ánh lửa từng khúc chôn vùi. Thần hỏa tiếp xúc đến Sích Nhật Lượng Thiên Tiên Sích thời điểm, lại có thể để hắn lạnh run lên, nháy mắt liền biến đến ảm đạm đi, hình như cực kỳ e ngại đả sát cổ đế viêm. Đường Trần cười nhạt một tiếng, thân hỏa như dòng thác tuôn hướng hư không. Hết thể đại nhật quang huy bị chôn vùi, hết thể mặt trời ánh lửa bị đốt sạch. Liền sau Lương Hoa Thiên Đô chín vòng đại nhật, cũng bởi vậy chịu đến to lớn áp chế, biến đến cực độ không ổn định lên. Đây là lựa gì, có thể áp chế ta Cửu Dương đạo thể? Hoa Thiên Đô mắt sinh kinh ngạc. Lời này mới nói xong, sắc mặt hắn đột biến, lại lần nữa dùng một loại bá đạo giọng điệu nói, tiên nhân uy lực, há lại cho phàm nhân làm bận, bản tiên liền để ngươi xem một chút, như thế nào chí cao vô thượng Cửu Dương phát tướng. Hoa Thiên Đô thân thể, chậm chậm nổi lên một tia đại nhật ánh lửa. Vô số hỏa mang theo hắn bên ngoài thân nổi lên, cho đến đem hóa thành một vòng nóng rực đại nhật. Ngay sau đó, đại nhật thủy biến, nhất sinh nghị, nhị hóa tam, tam sinh cửu. 9 vòng nóng rực đại nhật trôi nổi tại trên trời cao. Quang mang quá lớn, một lần đem chân chính nắng gắt che phủ lên. Phảng phất phiến tiên điệu này thương khung, vốn là có 9 vòng nóng rực đại nhật, vĩnh viễn không có điểm dừng tiêu nướng càn khôn tương sinh. Chuyện này Cửu Dương đạo thể đạo thể phát tướng. Cửu Dương phân không, ở khắp mọi nơi liên hỏa đánh tới, vô cùng vô tận, cuồn cuộn to lớn. Tất cả vây xem đám người cảm giác thân thể khô nóng khó nhịn. Có loại muốn hỏa tốc thoát đi nơi đây cường liệt xúc động. Thậm chí, có ít người linh lực còn tự nhiên, căn bản là không có cách tùy ý khống chế. Truyện văn từng nói, Hoa Thiên Đô có cựu dương đạo thể, nhìn tới việc này là thật, một đạo này thể pháp tướng phối hợp hắn tu luyện liệt nhật công pháp, quả thực hoàn mỹ tuyệt phối, khiến cho hai bên uy lực gấp đôi tăng lên. Thật là đáng sợ đạo thể pháp tướng, liền linh lực đều có thể thiếu đốt, một khi tu giả không cách nào vận dụng linh lực, đại bộ phận thủ đoạn đều vận dụng không ra. Khốn cảnh như vậy, cũng không biết Đường Trần muốn thế nào ứng đối. Đám người hướng về sau nhanh lùi lại vài trăm mét. Vậy mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Bọn hắn chỉ là vây xem, liên chịu đến to lớn như vậy ảnh hưởng, khó có thể tưởng tượng, thân ở chín vòng trung tâm mặt trời đường trần, phải thừa nhận kinh khủng bực nào áp lực. Phía sau, Lạc Ngọc hành ngưng mắt nhìn về đường trần, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không sai, nàng là muốn mượn đường trần tới giải trừ hô nước, thậm chí còn nghĩ thông qua đường trần tới làm nổi giận Hoa Thiên Đô. Nhưng, nàng chưa bao giờ nghĩ qua để đường trần cùng Hoa Thiên Đô một trận chiến. Nhất là Hoa Thiên Đô bày ra thực lực, thật đáng sợ, mạnh đến làm người một trận ngạt thở. Có như thế trong tích tắc, Lạc Ngọc Hành thậm chí cho là Hoa Thiên Đô là tiên, một tôn khống chế mặt trời vô thượng chân tiên. Ngươi không cần phải lo lắng. Đúng lúc này, Diệp Khinh Nu âm thanh chậm chậm truyền đến, tiểu sư thúc tuyệt không bị thua. Lạc Ngọc Hành tâm thần khẽ run. Nàng quay đầu nhìn tới, phát hiện không chỉ là Diệp Khinh Nu, Cố Bác Lưu cùng trên mặt của Liễu Phiêu Phiêu, đồng dạng lộ ra một cố vẻ tự tin. Đạo thể pháp tướng sao? Đường Trần nhìn xem vô cùng vô tận mặt trời ánh lửa, sắc mặt vẫn như cũ không hề lay động. Nhưng gặp Đường Trần đứng chắc tay, trong miệng khẽ nhả một chữ. Diệp Tói tăng mở mị thuần độn khí lưu bành trướng như nước thủy triều, quét sạch trời cao, liền chín vầng mặt trời chói chang cũng bao phủ đi vào. Nguyên bản uy danh mênh mông chín vầng mặt trời chói chang, tựa như là chịu đựng mưa to thời lễ, thoáng cái liền biến đến ẩm đạm, tiếp đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giật cắt, cho đến tròn vẹn biến thành hư vô. Lại tiếp đó, vây xem đám người liền là rõ ràng nhìn thấy, phía kia quần quật ma động hỗn độn khí lưu bên trong, có một đạo thân ảnh chật vật rơi xuống, tiếp xúc đến mặt đất phía sau, một nắm mùi mù hủ dọa. Bên trong còn sen lẫn pha tạc vết máu. Chương 95 đánh điều bằng hữu hiện trường, Đường Trần muốn dự tiên. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Hoa Thiên Đô. Hắn rơi xuống đến trên mặt đất, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Trên mình chín vòng đại nhật không tiếng động dập tắt. Nhìn thấy một màn này, đám người đều là kinh ngạc đến ngây người. Hoa Thiên Đô thể hiện ra khủng bố cựu Dương phân không, cuối cùng vẫn là bị Đường Trần thoải mái hóa giải. Đường Trần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn thật chỉ là quy nhất cảnh. Một bên khác, Lạc Ngọc hành kinh ngạc đến nuốt rộng ra miệng nhỏ. Nàng rất minh minh bạch, vì sao Diệp Khinh Nu bọn hắn tràn đầy tự tin? Hoa Thiên Đô cùng Đường Trần căn bản không tại một cái cấp độ. Đã như vậy, cần gì phải làm Đường Trần lo lắng? Cựu Dương đạo thể đứng hàng 3000 đạo thể trăm vị trí đầu, uy năng chính xác kinh người, nhưng ngươi đừng quên, ta có Tiên Thiên Hỗn Độn thể đứng hàng 3000 đạo thể thủ vị. Đơn thuần dùng đạo thể pháp tướng đối phó ta, suy nghĩ nhiều quá a. Đường Trần đứng ở hư không, nhìn xuống phía dưới Hoa Thiên Đô. Khóe miệng uốn cong, côn luân cổ xích đột nhiên vung ra. Sau một khắc, Đường Trần cùng Hoa Thiên Đô ở giữa hư không giạn nước. Xích cảnh nổi lên, dường như muốn đem người cùng linh hồn phân lìa ra, triệt triệt để để chôn vùi mất. Sắc mặt Hoa Thiên Đô khẽ biến. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đem xích Nhật Lượng Thiên Tiên xích vung ra ngoài. Oeng! Hai đại tiên khí ngọc xích va chạm. Khung bố chiến đấu dư ba quét sạch, tiếp xúc độ vật, hết thảy hóa thành mảnh vụn. Hoa Thiên Đô chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực lượng đánh tới, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Tối đầu xem xét, gan bàn tay một mảnh máu thịt be bé bét. Suýt nữa năm không dừng tay bên trong tiên xích. Như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Trong lòng Hoa Thiên Đô nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Đường Trần Tu vi rõ ràng yếu hơn hắn. Nhưng mà Đường Trần Châu bộ phát ra thực lực, lại để hắn cảm giác được một trận vô lực. Lại thêm, Đường Trần thi triển võ học cùng công pháp, có thiên khí, cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thần thông, mỗi một cái đều nghiền ép tại hắn, để hắn các mặt đều bại đến triệt để. Khiến Hoa Thiên Đô hoài nghi, Đường Trần chẳng lẽ cũng là chân tiên chuyển thế? Hơn nữa, vẫn là cao cấp nhất chân tiên. Bằng không mà nói, tại sao lại mạnh đến như vậy làm người tuyệt vọng? Ầm ầm ầm ầm ầm. Đường Trần thế công không ngừng. Mỗi một xích vung ra, Hoa Thiên Đô liền bị đánh bay một lần, toàn trình máu tươi nôn như điên. Trung quanh công trình kiến trúc càng là một đoàn tê giải loạn, khắp nơi đều là tàn nham vách núi dựng đứng, cùng hoa thiên đô pha tạp máu tươi. Tuyệt tuyệt vũ lực. Đám người đã sớm ngây người lại ngốc. Trận chiến này bắt đầu phía trước, bọn hắn còn cảm thấy lại là một trận bị chiến, đánh đến oanh oanh liệt liệt, thậm chí là hồn thiên ám địa. Kết quả, hoa thiên đô toàn trình bị treo lên đánh. Nghiễm nhiên đánh tiểu bằng hữu hiện trường. Các ngươi phát hiện không có, Đường Trần vẫn không dùng tới kiếm phận. Có người đột nhiên nói một tiếng. Trong khoảnh khắc, vô số người hoảng sợ. Đường Trần là một tên kiếm tu. Đương nhiên Kiếm thuật mới là hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn. Đại chiến tới bây giờ, Đường Trần chưa bao giờ vận dụng kiếm thuật. Cái này chẳng phải là đại biểu Đường Trần một mực không dùng vào lực. Nghĩ đến cái này, đám người hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy Đường Trần đầu tiên là một cái không đáy hắc động. Không ai có thể xem thấu hắn. Không được, tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ. Hoa Thiên Đô lại một lần nữa đập xuống đến trên mặt đất. Hắn híp híp hai mắt, một vòng vẻ ngoan lệ hiện lên. Vô vụ. Xích ảnh lại lần nữa quét sạch. Đường Trần cầm trong tay côn luân cổ xích, như Trích Tiên giáng trần gian nhắm thẳng vào Hoa Thiên Đô lồng ngực mà đi. Lần này, Hoa Thiên Đô vẫn như cũ hốt hoảng lên kích. Ngay tại hai đại tiên khí va chạm thời điểm, một vòng hỏa quang từ Hoa Thiên Đô mi tâm nở rộng, lấy sét đánh không kịp Bương Thai xu thế chui vào đường Trần mi tâm. "Tiểu sư thúc." "Đường Trần." Diệp Khinh Nhu cùng sắc mặt lạc ngọc hành đều là biến đổi. Nhưng mà, hai nữ âm thanh còn chưa rơi xuống đất, đã bị hỏa mang chạm tới mi tâm Đường Trần, lấy một loại phản nhân loại tốc độ kinh khủng, nháy mắt làm một cái quay đầu động tác, khó khăn lắm tránh đi hỏa mang lăng lệ thế công. "Cái này, cái này!" Hoa Thiên Đô hai mắt trợn to như trung đồng. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, Hỏa Mang đã tiếp xúc đến đường Trần Mi Tâm gia thịt. Trên đời này không có khả năng có người còn có thể làm ra phản ứng. Dù cho là tiên nhân cũng không có khả năng. Nhưng sự thật cũng là, đường Trần chính đi, Hỏa Mang liền mi tâm của hắn gia thịt, đều không thể lọt xuyên. Đường Đường càn khôn động tiên thủ tịch đệ tử, lại có thể trước mọi người lén lén. Đường Trần chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt của hắn biến thành trắng bạc, 3000 sợi tóc cũng lóe ra trắng bạc quang huy. Một đôi tròng mắt quét xuống, tất cả đều là vô tận hắn ý. Ta vốn là chỉ là muốn bắt ngươi làm bao cát, thật tốt thử một lần côn luân cộ xích uy năng, không nghĩ tới ngươi lại sử dụng ra loại này ám chiêu, lần này không có biện pháp, ta muốn không giết ngươi đều không có lý do gì." Đường Trần khẽ miệng hơi cong, sắc ý như thủy triều quét sạch mà ra. "Chỉ bằng ngươi một phàm nhân thân thể, cũng muốn giết bản tiên nhân." Hoa Thiên Đô nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền muốn vung ra xích nhật lượng thiên tiên xích. "Bên trái một câu tiên nhân, bên phải một câu tiên nhân, vậy thì tốt, ta hôm nay liền muốn giết tiên." Hai con người Đường Trần quang mang đại thịnh. Hắn thật cao nâng lên tay phải. Tiếp đó trong hư không Vô cùng vô tận cự thái thần hỏa hiện lên, trước mắt ngưng kết thành một đóa tinh xảo hỏa liên. Hỏa liên xoay tròn, uy thế trấn áp thiên địa trời cao. Đây cũng là thủ đoạn gì? Nguyên bản mạnh miệng vô cùng Hoa Thiên Đô, cảm giác được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tinh xảo hỏa liên, lại phát hiện không cách nào xem đấu. Cái này hình như không phải tiên nhân pháp, mà là áp đạo tiên nhân pháp bên trên. Hoa Thiên Đô lập tức luống cuống, trong đầu của hắn hiện ra một chữ mắt, trốn. Hắn muốn chạy trốn, không phải thật sẽ chết. Ngươi rất vinh hạnh trở thành cái thứ nhất chết trong tay ta tiên nhân. Đường Chấn hiểu ý cười một tiếng, khuôn mặt có thần huy chiếu xuống. Trôi nổi tại trong hư không tinh xảo hỏa liên, theo lấy đạo này tiếng nói vừa ra, chú chung, chung điệp điệp hướng về Hoa Thiên Đâu nhìn ép mà đi. Một cỗ đốt sạch vạn vật bá đạo khí thế bạ phát. Hoa Thiên Đâu ánh mắt một lần nốc trệ, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem tinh xảo hỏa liên giáng xuống. Ầm ầm. Thiên địa lại chấn, hư không rung dậy. Một đóa to lớn mây hình nấm chậm chậm bay lên. Khung bố bạo tạc gió quét ngang, đem có đám người thổi bay ra ngoài, mỗi một cái đều chật vật không thôi. Càng đến một hồi lâu, to lớn mây hình nấm vậy mới tiêu tán mất. Ngưng mắt trông đi qua, nơi đó xuất hiện một nửa hình tròn hình hồ sâu. Đường kính ngắn mét, sâu trăm mét. Phương viên ba giằm địa phương, hết thảy sự vật chôn bụi, giống như giáng xuống tận thế thiên hay. Đám người trầm mặc, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, biểu tình phức tạp, nhất thời khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ cảm thấy, cái này cực kỳ không hợp tối thượng. Không hợp tối thượng đến bọn hắn muốn ngay tại chỗ bạo nói tục. Đáng sợ như vậy thế công, Hoa Tiên Đô sẽ không phải chết a. Lúc này, có người yếu ớt nói một tiếng. Mọi người trái tim nhảy một cái. Bọn hắn cấp bách hướng về hố sâu liếc nhìn đi qua, cuối cùng tại một chỗ không đáng chú ý trong hố phát hiện Hoa Thiên Đô. Lúc này Hoa Thiên Đô chính giữa co rúm ở hố bên trong. Khuôn mặt của hắn không có chút huyết sắc nào, trên mình đạo bào cũng là rách rách dưới dưới, vô cùng chân quý tiên khí ngọc xích đã sớm không tầm được, cứ như vậy rũ tại trên tay. Cả người triệt để không có ý thức. Chương 96, nhất định muốn chịu chết, thần bí người hộ đạo hiện thân. Một đời tiên tiêu cuộn tròn như chó. Bức tranh này quá đẹp. Một lần để đám người muốn lấy ra lưu ảnh linh tinh ghi chép lại. Nhưng vào lúc này, Hoa Thiên Đô run một cái, miệng há mở, phun ra một cái sen lẫn nội tạng màu tươi, lại có thể không chết. Đường Trần bị kinh ngạc một chút. Vừa mới đóa kia phật nộ hỏa liên, hắn vận dụng 7 phần lực, một đập phía dưới, lại có thể không đập chết Hoa Thiên Đô. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là chân tiên truyền thế, còn có cựu dương đạo thể, Đường Trần cũng liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là chân tiên, nhiều ít vẫn là có chút bản lĩnh. Sa không tầm thường thiên kiêu có thể so sánh với. Tuy nói không chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, dứt khoát giúp hắn giải thoát ra trong lòng Đường Trần nghĩ như thế nói. Đối phương là chân tiên chuyển thế, một khi ký ức trọn vẹn thức tỉnh, thế tất là một cái phiền toái. Đường Chấn là một cái không thích phiền toái người, nếu có thể bóp chết trong trứng nước, hắn tất nhiên sẽ không để hổ về núi. Vù vù, giữa ngón tay một tia hỏa mang nở rộ. Đường Chấn đang ngôn châm dứt hoa thiên đô, đột nhiên cảm giác bên cạnh có lực gió đánh tới. Kỳ Lân dị thế, không biết rõ lúc nào, Ngạo Càn Khôn đã bò lên. Lại thấy hai tay của hắn nắm chặt Kỳ Lân ngọc giác, viễn cổ kỳ lân tái hiện, cả hai hoàn mỹ dung hợp tại một thể. Trong chốc ngắn này, Ngạo Càn Khôn bạo phát tất cả thực lực, Liên trong cơ thể hắn huyết dịch cũng tại lúc này kịch liệt sôi trào, Dương Trảo ra hùng hậu huyết khí lực lượng. Cùng lúc đó, Dương Lăng cùng theo trong phế tích bò lên. Chỉ nghe đến hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần hắc quang quét sạch, hóa thành một đôi đen nhánh cánh chim, đem cả người hắn bao khỏa đi vào, toát ra một đôi bị sát ý nhuộm đỏ bừng không thôi đôi mắt. Trên tay, một chuôi trường thương chợt hiện. Phía trên có vô số đường vân, đều là Dương Trảo ra kinh thiên sát ý. Hai cái này cũng muốn liều mạng. Đám người nhíu chặt lông mày. Vô luận là Dương Lăng, hoặc là Ngạo Càn Khôn, giờ phút này đều đem mệnh không thèm đếm xỉa. Nói cái gì đều muốn giết chết Đường Trần. Còn muốn tới? Đường Trần thần sắc không biến, lắc đầu nói, vốn là còn muốn tha các ngươi một ngựa, hiện tại ngược lại tốt, nhất định muốn tới chịu chết. Vù vù, một vòng linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang vang lên. Đường Trần đem tay phải ngăn chặn chuôi kiếm. Phù phù, míe giờ, tay phải chấm ra. Một vòng cực nhỏ cực nhỏ kiếm mang phá không, phát sâu mà đến trước, chớp mắt liền chém tới trước mặt Ngạo Càn Khôn. Tốt, thật nhanh. Ngạo Càn Khôn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Sau một khắc, to lớn kỳ lân thân thể bị vỡ ra. Đem Nạo Càn Khôn thân thể lộ ra ngoài đi ra. Hắn mở to hai mắt, thân thể không nhúc nhích. Cuối cùng, một mai đầu phóng lên tận trời. Nạo Càn Khôn vẫn nơi không xa. Dương Lăng chính mắt thấy Nạo Càn Khôn vẫn lạc. Nguyên bản khí thế hùng hổ muốn xuất thủ hắn, khuôn mặt nháy mắt bị hù dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Lập tức, hắn xoay người bỏ chạy. Liều mạng trốn. Trốn được sao? Đường Trần lại là thở dài lắc đầu. Ầm ầm. Dương Lăng đỉnh đầu, một cái quanh quần lấy thần hỏa to lớn ngón tay hàng lẫm xuống. Linh lực ngón tay thanh thế to lớn, để Dương Lăng không thể trốn đi đâu được. Cả người gần như ngốc trệ tại chỗ. Một màn này rất quen thuộc. Dương Lăng dường như đã có mấy lời. Theo sau, hắn chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến đau đớn một hồi. Phương viên trăm mét, hư không vốn dĩ, hết thảy sự vật đều biến thành bột mịn. Đồng thời, cũng bao gồm thân thể của hắn. Dương Lăng vẫn. Đám người nhìn về phía bên này ánh mắt đã sớm không cách nào di động. Thậm chí ngay cả linh hồn đều cảm giác ngốc trệ ở. Phía trước một khắc còn nói muốn liều mạng ngạo can khôn cùng Dương Lăng, giờ khắc này liền cùng nhau vẫn lặng. Đến mức đường trần, một sợi lông đều không có tổn hại. Chú sau như một áo trắng như tuyết, góc áo một chút cho bụi đều không có. Tam đại tiên tiêu, hai chết một tương nặng, hỏi thử trước đó, ai có thể nghĩ tới là như vậy kết quả. Nghiêm là nói, hẳn là ba chết, như không phải Dương Lăng cùng Ngạo Càn Khôn phá rối, Hoa Thiên Đô phòng trường hiện tại đã tại trên hoàng vi lộ. Đi qua lần này sự kiện, Đường Trần sợ là ngồi vững Đông Hoang Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí. Đám người dày đặc phun ra một cái trọc khí. Hôm nay, bọn hắn không ít thấy chứng lên đỉnh đỉnh hậu sơn lịch sử. Còn chứng kiến Đông Hoang Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sinh ra. Người sáng lập đều là Đường Trần. Những người còn lại đều chỉ là phông nền. Đường Trần diện sắt Dương Lăng cùng Ngạo Càn Khôn phía sau, sắc mặt thủy chung như thượng, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Chỉ thấy hắn tiện tay câu lên, liền đem Dương Lăng cùng ngạo cản khôn giới tử túi nắm tại ở trong tay. Cùng cái kia một mai kỳ lần ngọc giác. Kỳ Lân Ngọc Giác cùng Kỳ Lân Sĩ cốt có chỗ gặp mình, huyên phân nửa là đến từ một chỗ. Đường Trần thấp giọng lưu dĩu một câu. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ lại. Đem giới tử túi cùng Kỳ Lân Ngọc Giác ném vào thế giới trùng tử phía sau, Đường Trần quay người hướng Hoa Thiên Đô đi đến. Đường Trần chuyện này làm gì, hắn chẳng lẽ còn muốn giết Hoa Thiên Đô? Đám người ngẩn người. Phía trước Đường Trần muốn động thủ, còn có thể nói là rết mắt đỏ, hoặc là nhất thời không cách nào dừng tay. Qua lâu như vậy, cũng có lẽ tỉnh táo lại. Hoa Thiên Đô là Càn Khôn động thiên thủ tịch đệ tử, càng là thái nhất chân nhân môn sinh đặc ý. Đường Trần thật muốn giết hắn, thế tất dẫn tới hai đại động thiên phân tranh. Gia hỏa này cùng quá cùng đi. Lạc Ngọc hành kinh ngạc phải dùng tay ngọc che miệng nhỏ. Đây chính là Càn Khôn thủ tịch. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành Càn Khôn trưởng giáo tổ đại. Nếu là chết ở chỗ này, căn côn động tiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi thế nào không ngăn cản đường trận? Lạc Ngọc Hành quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Nu đáng người. Theo lý thuyết, bọn hắn không phải có lẽ lấy đại cục làm trọng, hảo tâm khuyên bảo đường trần ư? Vì sao từng cái không hề có động tĩnh gì? Tiểu sư thúc cao thâm mặc chắc, không bao giờ làm lỗ mãng ngu ngọ sự tình, hắn cảm thấy Hoa Thiên Đô có thể giết, vậy liền nhất định có thể giết. Diệp Khinh Nu cực kỳ tùy ý đáp. Tiểu sư thúc giết tiên kiêu đạo tử không tại số ít, nhiều một cái Hoa Thiên Đô cũng không sao cả. Hai đại động tiên phân tranh, Cái rất tốt này giải quyết, chẳng phải là cầm kiếm giết đi qua, giết cái địa lao thiên hoàng, không chết không thôi." Liêu Phiêu Phiêu cùng Cố Bắc Lưu lần lượt cười nói, "Điên rồi, các ngươi đều điên rồi." Lạc Ngọc Hành lui ra phía sau mấy bước, biểu tình triệt để không cách nào quản lý. Huyền kiếm động thiên không phải vẫn luôn rất điệu thặc ư? Thế nào một cửa qua đến đường Trần, liền tất cả đều biến đến như vậy thoải mái. Một bên khác, Đường Trần vừa đi về phía Hoa Thiên Đô, một bên ở trong lòng thầm nói, "Ta giết Hoa Thiên Đô phía sau, trên người hắn thánh khí cùng tiên khí, khẳng định là muốn xung công." Thánh khí còn dễ nói Tiên khí phòng trường liền có chút phi toái, cũng không biết sư tôn bọn hắn có thể hay không đứng vững áp lực. Mỗi một kiện tiên khí tồn tại đều có thể nói là vô thượng chí bảo. Sích Nhật lượng thiên tiên sích bị Đường Trần lấy đi, càng khôn động tiên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, lo lắng về lo lắng, người vẫn là muốn giết. Đường Trần bật ra ngón tay, một tia cựu thải thần hỏa nọ dụ, hóa thành một vòng hỏa diễm mũi tên, trực tiếp đâm về phía Hoa Thiên Đô trái tim yếu điểm. Vành! Một đạo trầm đục truyền ra. Trước người Hoa Thiên Đô, một vòng thân ảnh đen kịt hiện lên. Thân ảnh đen kịt lộ ra tay phải Đột nhiên hướng về hỏa diễm mũi tên đập tới. Hỏa diễm kia mũi tên trực tiếp bị vây thành thấu trời ánh lửa. Vốn là ta liền cảm thấy đến kỳ quái, ngươi vì sao muốn chủ động tiếp lấy ta một kiếm? Nguyên lai là vì tìm tới khe hở thoát khỏi chiến cuộc. Cơ hội cùng một thời khắc. Một đạo đệ đường trấn hết sức quen thuộc thanh âm khàn khàn vang lên. Theo sau, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một tên khoác lên kèm áo gai nam tử trung niên, theo trên bầu trời chậm rãi rơi. Tay phải hắn nắm lấy một chuôi trường kiếm trắng bạc, tay trái thì là nắm lấy hai cái đống máu đầu. Có chút mắt sắc người, liếc mắt nhận ra hai cái đầu thân phận Một cái là Mộ Tổ Cổ Quốc Bại Thiên Chân Nhân, một cái là Huyết Chiến Động Thiên Kim Ngọc Chân Nhân. Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 97, Vô Cực Kiếm Thánh Dịch tự tại, vô pháp vô thiên đường trận. Bại Thiên Chân Nhân là ngạo càn khôn người hộ đạo, Kim Ngọc Chân Nhân là dương lăng người hộ đạo. Cả hai đều là đỉnh tiêm chân nhân cường giả. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều đã chết. Bước lên ngạo càn khôn cùng dương lăng gót chân. Vốn là ngạo càn khôn cùng dương lăng chết, đã đầy đủ làm người chấn kinh. Hiện tại lại vẫn lạc hai vị chân nhân. Đối huyết chiến động thiên cùng mộ tổ cổ quốc mà nói, Lần này Hậu Sơn thư viện chuyến đi, tổn thất quá nghiêm trọng, đủ để cho bọn hắn cảm thấy thì đau. Vừa mới nếu không Hoa Thiên Đô người hộ đạo kịp thời xuất thủ, e rằng Hoa Thiên Đô đã bị Đường Trần giết, cái huyền kiếm động thiên này tiểu sư thuốc quả thực bá đạo, hắn thật không sợ chống lên hai đại động thiên phân tranh. Đám người vẫn cảm thấy sợ mất mật. Luận dung mạo, Đường Trần là hoàn toàn xứng đáng đông hoang đệ nhất mỹ nam tử, thậm chí là thương huyền giới đệ nhất mỹ nam tử. Hiện tại mọi người cảm thấy, Đường Trần cuồng ngạo không bị trói buộc, không chút nào thua kém hắn tuyệt thế dung mạo. Vô pháp vô thiên, không gì kiêng kỵ. Dường như không có người nào là hắn không dám giết. Căn loại, Hoa Thiên đâu người hộ đạo lại là Viêm Dương Chuẩn Thánh. Khó trách ta nhìn khuôn mắt, quả nhiên là Viêm Dương Chuẩn Thánh, kỳ quái, hắn nửa bên phải thân thể thế nào có chút cổ quái, tay áo trống, rỗng, Phàm Phất bị chặt đứt một cánh tay như. Không phải Phàm Phất, cánh tay phải của hắn thật. Thật chặt đứt. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Ánh mắt mọi người triệt để ngưng kết. Cái gọi Chuẩn Thánh, liên là vượt qua Thiên Kiếp chân nhân cường giả. Giai đoạn này tu giả đã được đến Thiên Đạo Thánh thành, đủ để ngưng kết thuộc về mình thánh vị. Nhưng tại cái này phía trước phải trải qua một đoạn thời gian lắng động thai nghén, cho nên bị Vũ Tại Chuẩn Thánh danh tiếng. Đối với Viêm Dương Chuẩn Thánh, đám người cũng không lạ lẫm. Hắn sớm mấy năm tại Càn Khôn Linh Sơn độ kiếp, phổ biến mọi vô số tu giả ngồi xem, thanh thế có chút to lớn. Nguyên cớ, đám người đối với hắn ấn tượng rất sâu. Giờ này khắc này, cánh tay phải của hắn chặt đứt. Kết hợp đối thoại không khó đoán được, chặt đứt Viêm Dương Chuẩn Thánh cánh tay phải người, bất ngờ chính là tên này cực kỳ phổ thông áo gai trung niên. Chẳng lẽ hắn liền là đường chân người hộ đạo? Có thể chặt đứt cánh tay Viêm Dương Chuẩn Thánh? Thực lực thấp nhất cũng là chuẩn thành cấp độ, thậm chí khả năng là chân chính thánh nhân. Nhưng vì sao ta đối với hắn như vậy lạ lẫm, một chút ấn tượng đều không có. Đám người nhộn nhịp nhìn về áo gai trung niên. Cuối cùng, thủy chung không thể nhận ra thân phận của hắn. Nếu không áo gai trung niên nắm lấy hai cái chân nhân cường giả đầu, đồng thời nói ra vừa mới cái kia mấy câu nói. Mọi người thậm chí sẽ cảm thấy, người này liền là ven đường một cái chán nạn ăn mày, căn bản sẽ không nhìn nhiều. Cùng nói ta chủ động tiếp ngươi một kiếm, không bằng nói ngươi bắt được ta phân thần nháy mắt, một kiếm cắt ra thế công của ta, tiện thể chém tới một đầu cánh tay phải. Vô Cực Kiếm Thánh danh tiếng, quả thật là danh bất hư truyền. Viêm Dương Chuẩn Thánh đột nhiên nói một câu. Lời ấy hạ xuống, mọi người náo động. Vô Cực Kiếm Thánh, hắn liền là Vô Cực Kiếm Thánh Dịch tự tại. Nghe nói Dịch tự tại tự tạo Vô Cực Kiếm Đạo, một người một kiếm chém giết vô số cường giả, còn lập nên chân nhân cảnh giới chém giết thánh nhân hành động vĩ đại, cái này cũng khó trách Viêm Dương Chuẩn Thánh sẽ bị hắn chặt đứt một cánh tay. Truyền văn không phải nói hắn độ kiếp thất bại, đã chết tại quần quần dưới thiên kiếp, vì sao hiện tại lại còn sống tới? So sánh với việc này, ta càng hiếu kỳ vì sao hắn thành đường trần người hộ đạo. Theo ta được biết, Dịch Tự Tại cùng Huyền Kiếm Động Thiên ở giữa, căn bản không có nửa điểm quan hệ nào nói. Từng đợt tiếng nghị luận phóng lên tận trời. Vô Cực Kiếm Thánh Dịch Tự Tại, cái danh này quá vớ vẩn rồi. Không khóa chương, Dịch Tự Tại đi Đông Hoang đoạn kia thời kỳ, bị vô số kiếm tu coi là người đứng đầu. Một lần còn có người đem hắn ca tụng là Đông Hoang đệ nhất kiếm tu. Hắn kiếm đạo thành tựu, đủ để cùng quần tiên tranh bá thời đại đệ nhất kiếm tu Hắc Huyền Chân Tiên lẫn nhau sánh ngang. Hắn liền là ta người hộ đạo. Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía Dịch Tự Tại. Đi Đông Hoang khoảng thời gian này, Dịch Tự Tại chưa bao giờ triển lộ chân thân. Bởi vậy vậy Đường Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Người này cực kỳ phổ thông. Dung mạo thường thường không có gì lạ, vóc dáng gầy gò khô khốc. Quần áo không thể nói là phổ thông, phải nói là keo kiệt, chỉ dùng áo gai che kín thân thể, tựa như ăn mày đồng dạng. Nhưng Đường Trần có thể cảm giác được rõ ràng, Dịch tự tại sâu trong thân thể, cất giấu một cỗ kiếm khí. Một cỗ thuần túy tới cực điểm sắc bén kiếm khí. Đường Trần quan sát Dịch tự tại thời điểm, Dịch tự tại cũng đánh giá Đường Trần. Một phen tiếp xúc xuống, Dịch tự tại đối Đường Trần rất có hiểu rõ. Hắn cảm thấy, Đường Trần không chỉ thiên phú ngự tiền. Sát phạt thủ đoạn cũng cực kỳ quả quyết, nên giết liền giết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đây cũng là vì sao, Dịch Tự tại liên trạm hai vị chân nhân cỡ giả. Dù sao Đường Trần đã động thủ, cứu hắn cũng đã kết. Có giết hay không người hộ đạo cũng không quá nhiều khác biệt. Vậy liên dứt khoát giết a. Thế nhưng, Đường Trần đối Hoa Thiên Đô hung ác hạ tử thủ, chuyện này Dịch Tự tại tuyệt đối không nghĩ tới. Luận sát phạt quá đoán. Dịch Tự tại thậm chí cảm thấy đến chính mình không bằng Đường Trần. Dịch tiên đối, ngươi ngại hay không giết một tên chuẩn thánh? Ngay tại Dịch Tự tại cảm khái thời điểm, náo hải truyền đến Đường Trần ấm thanh. Dịch tự tại thần sắc chấn động. Giết Chuẩn Thánh? Chẳng lẽ Đường Trần còn muốn tiếp tục xuất thủ? Hoa Thiên Đô bị ta đánh thành trọng thương sắp chết, mà ngươi lại chém cánh tay Viêm Dương Chuẩn Thánh, chúng ta cùng Cản Khôn động tiên cựu hoán đã kết chết, rút khoát thêm một cái sức mạnh, đem hai người này trực tiếp giết, tránh sau đó biến thành phiền toái. Đường Trần truyền âm lại lần nữa truyền đến. Dịch tự tại nhìn xem Đường Trần. Một bộ tuyệt thế áo trắng, sống lưng thẳng tắp như kiếm, dung mạo tuấn dật như tiên nhân, mười đủ mười vô thượng mỹ nam tử. Ai có thể nghĩ tới, dạng này vô thượng mỹ nam tử, lại nói lên như vậy mấy câu nói tới? Hắn không chỉ còn muốn giết Hoa Thiên Đô, Liên Viêm Dương chuẩn thánh cũng muốn cùng nhau giết. Vô pháp vô thiên, thật là vô pháp vô thiên. Vạn Bối chỉ là đề nghị, phải trang xuất thủ, còn nhìn tiền Bối nguyện vọng. Gặp Dịch Tự tại thật lâu không có trả lời, Đường Trần lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Dịch Tự tại hừ lạnh một tiếng, "Tiểu quỷ, đừng vội đối ta sử dụng phép khế tướng. Ta vừa mới chỉ là đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể thuần sát Viêm Dương chuẩn thánh, để hắn không có nửa điểm phản ứng thời gian, cuối cùng trên người hắn có một kiện tiên khí, có thể chớp mắt vạn vẹo hư không, nếu là một chiêu không được" Sau một khắc hắn nhất định bỏ trốn mất dạng, Dịch Tự Tại lại nói, lấy Dịch Tự Tại thực lực, giết Viêm Dương Chuẩn Thánh căn bản không nói chơi. Liên La bởi vì cái này quỷ dị tiên khí, Dịch Tự Tại mới nhiều lần không có đối thủ, cực kỳ phiền lòng. Cái này tiên khí tên là Hư Không Tiên Đoạn, đeo tại Viêm Dương Chuẩn Thánh trong tay trái, ta có một cái biện pháp, có khả năng đem cánh tay trái cũng chém xuống tới, nhưng yêu cầu tiền bối phối hợp. Đường trấn ánh mắt thăm thú, cho Dịch Tự Tại một cái tự tin ánh mắt. Dịch Tự Tại đầu tiên là sửng sở, theo sau cười sang sẵn nói, "Tốt, ta liền bồi ngươi thử một lần." Tác giả có lời nói. Sáng sớm tốt lành, các vị đám tiểu đồng bạn, rút thẻ rút thẻ. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 98, ngươi là có hay không có rất nhiều nghi hoặc, lại làm một kiện tiên khí tới tay. Đường Trần cùng Dịch Tự tại đứng song vai. Hai người đều là ý lặng. Một màn này, không hiểu để Viêm Dương Chuẩn Thánh cảm thấy tâm hoảng. Hậu Sơn hành trình đã kết thúc, ta không tiện làm nhiều ở lâu. Viêm Dương Chuẩn Thánh chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, trước mắt xuất hiện một đạo chán nạn thân ảnh. Chỉ thấy Dịch Tự tại cầm trong tay trường kiếm trắng bạc, trên dưới quanh người. Tất cả đều là ông ảnh thánh nhân quang huy. Tại một mảnh bên trong thánh quang, một vòng thuần thủy kiếm mang lặng yên hiện lên, mang theo một cố diện sát chư thiên vô thượng khí thế. Kiếm này cực kỳ bá đạo, tốc độ cũng là cực nhanh. Xuất hiện một sát, không gian liền bị ngay ngắn cắt ra. Cơ hội chớp mắt giết tới Viêm Dương chuẩn thánh trước mặt. Dịch tự tại, ngươi chém ta một cánh tay không nói, hiện tại còn muốn đối ta hung ác hạ tử thủ, rất tốt, thù này ta nhớ kỹ, theo huyền kiếm động thiên này cùng càn khôn động thiên lại không một chút tình cảm đáng nói. Viêm Dương chuẩn thánh bị khơi dậy lửa giận. Hắn nâng lên tay trái vung ra Một cỗ hùng hậu linh lực nổ bể ra, đem trước mặt không gian biến thành tối mịt hư vô. Năm lấy cái này một cơ hội, Viêm Dương Chuẩn Thánh lập tức thôi động hư không tiến loạn. Luận tu vi, Viêm Dương Chuẩn Thánh là chuẩn thánh, dĩnh tự tại thì là tiểu thánh. Càng chưa nói, hắn còn chặt đứt một đầu cánh tay phải. Tại to lớn thực lực chênh lệch trước mặt, Viêm Dương Chuẩn Thánh một điểm nên chiến ý nghĩ đều không có, hiện tại liền muốn vận vẹo hư không rời đi. Vô vụ. Tâm nhìn phía trước, một mảnh vận vẹo hư không nhịt lên. Viêm Dương Chuẩn Thánh bước ra vài bước, liền muốn mang Hoa Thiên Đô cùng nhau rời đi. Lại tại lúc này, Một vòng bá đạo kiếm mang nổi lên, lấy không thể địch nổi lăng lệ tư thái, chém về phía Viêm Dương chuẩn thành cánh tay trái. Phốc phốc. Viêm Dương chuẩn thành cánh tay trái ra đứt. Một cố cột máu phun ra ngoài. Ngay tại phát động vận mạo hư không thần thông hư không tiến loạn, cũng bởi vì mất đi linh lực cùng hộ, từng bước biến đến ảm đạm vô quang. Vận mạo hư không đến đầy chôn vùi biến mất. Tại sao có thể như vậy? Dịch tự tại một kiếm kia, rõ ràng là chém về phía bộ ngực của ta, mà không cánh tay trái. Còn có, ta rõ ràng đánh nát không gian, đủ để đến kiếm mang chốc lát, vì cái gì? Vì cái gì kiếm mang không có chịu đến ảnh hưởng. Vô số nỗi nghi hoặc tại trong đầu Viêm Dương chuẩn thánh hiện lên. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên quên đi đau đớn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin biểu tình. Viêm Dương tiền bối, ngươi là có hay không có rất nhiều nghi hoặc? Đột nhiên, đường Trần âm thanh thong thả vang lên, vừa mới chuyện phát sinh, ta thấy rất rõ ràng, một tơ một hào cũng chưa từng bỏ sót, nhưng ta cũng không chuẩn bị nói cho ngươi, dạng này ngươi sẽ không trách ta chứ? Phía trước một màn văn, để Viêm Dương chuẩn thánh lập tức nhìn phía đường Trần. Đằng sau một màn văn, thì là nháy mắt kích thích Viêm Dương chuẩn thánh lựa chọn. Tốt một cái vô pháp vô thiên tiểu bối. Giang Cầm hắn nói đùa, quả thực bật cười. Vô vụ. Ngay tại Viêm Dương Chuẩn Thánh khó thở trong tích tắc, dịch tự lại lại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm mang vẫn bá đạo như cũ, vẫn như cũ nhanh như trình lời. Sau một khắc, kiếm mang chuẩn sắc chém xuống tại trên lồng ngực của Viêm Dương Chuẩn Thánh, đem quần áo toàn bộ chốt bụi, bộc lộ ra một bộ mậu xám đen thánh khí nội giáp. Nhưng mà, kiếm thánh uy lực, há lại thánh khí có khả năng tùy tiện ngăn cản. Kiếm mang tiếp xúc đến thánh khí nội giáp thời điểm, từng tầng từng tầng va chạm gợn sóng thoải mái mở. Thánh khí nội giáp trực tiếp phát ra bi ai tiêu to, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến lảm đạo. Đoán đó, bị hai người kia âm một tay. Viêm Dương chuẩn thánh giận mắng một tiếng. Hiện tại hắn tất nhiên biết, tất cả những thứ này đều là đường Trần cùng dịch tự tại sớm thương lượng xong. Hai người phối hợp không phân biệt, có thể nói là giọt nước không lọt. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Hoa Thiên Đô. Viêm Dương chuẩn thánh trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, long ngực huyết nhục lại có thể chủ động nổ tung, phun ra một cỗ dày đặc huyết vụ. Những vết vụ này đem Viêm Dương Chuẩn Thánh cùng Hoa Thiên Đô bao quải đi vào. Theo sau, hai người hóa thành một vòng huyết sắc lưu quang, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ phá không rời đi, liền chạy trốn. Đường chân sững sốt một chút, hắn liên thủ với dịch tự tại xuất chiêu, gần như đã đem Viêm Dương Chuẩn Thánh đưa vào tất chết hết đường. Nào có thể đoán được thời gian một cái nháy mắt, vẫn là bị Viêm Dương Chuẩn Thánh chạy trốn. Nói thật, hắn khó tiếp thụ. Vượt qua thiên kiếp người, tương đương với bị thiên đạo thừa nhận cường giả, muốn giết chết há lại đơn giản như vậy. Lại thêm, Viêm Dương Chuẩn Thánh nguyên cơ có thể thoát đi, là bởi vì thiêu đốt thể nội tất cả thánh huyết, từ đó đổi lấy trong tích tắc tốc độ bạo phát, chả giá khổng lồ như thế đại giới, thuận lợi đào thoát cũng thuộc về bình thường. Gặp Đường Trần có chút buồn bực, dịch tự tại chủ động giải thích nói, dạng này nghe xong, trong lòng Đường Trần dễ chịu một chút. Thánh huyết là thánh nhân căn bản. Đối với chuẩn thánh mà nói, càng là lỗ sắc thành thánh nhân nơi mấu chốt. Viêm Dương chuẩn thánh chặt đứt hai cái cánh tay không nói, còn thiêu đốt tất cả thánh huyết, đời này đoán chừng là phế. Theo một cái góc độ tới nói, cái này cùng chết không quá nhiều khác biệt. Hoa Thiên Đô dù sao cũng là chân tiên chuyển thế. Càn Khôn động thiên bảo vệ thủ đoạn vẫn là rất đúng chỗ, bằng không cũng sẽ không để hắn khắp nơi du lịch tu hành. Cũng được a, đến một kiện tiên khí, phê một cái chuẩn thánh, kết quả còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đường Chấn ở trong lòng an ủi, tay phải sợ nắm, đem hư không tiên đoạn nắm tại ở trong tay. Món tiên khí này có thể tùy ý vận bẹo hư không, lấy ra đối địch kém chút ít, dùng tới tránh né thế công cũng là nhất tuyệt. Nếu như phối hợp ngươi côn luân cổ kính sử dụng, cho dù là thánh nhân cỡ giả, trong thời gian ngắn ở giữa đều không thể thương tổn tính mạng ngươi. Dịch tự tại giải thích thời điểm, Vô ý thức liếc nhìn bên hông đường Trần Côn Luân cổ kính, hắn có thể thuận lợi chặt đứt Viêm Dương chuẩn thánh tay trái, chính là dựa vào côn luân cổ kính kính hoa thủy nguyệt, để Viêm Dương chuẩn thánh lẩm tượng kiếm mang là chém về phía bộ ngực của hắn, từ đó vung lòng cảnh giác. Côn Luân cổ kính có thể tùy ý vận bẻo hình ảnh, liền thánh nhân đều có thể lừa qua. Hư không tiên đoạn thì có thể vận bẻo hư không, lần tránh địch quân thế công. Cả hai chính xác tuyệt đối. Lần này có thể thuận lợi đoạt lấy hư không tiên đoạn, toàn dựa vào dịch tiền bối cường hành thực lực, nguyên tớ mai này hư không tiên đoạn, lý nên dịch tiền bối tất cả. Đường Trần đi đến trước người dịch tự tại đem hư không tiên toán chủ động đưa ra ngoài. Một đôi thâm thúy mắt đen, lóe ra hồn nhiên ánh sáng nhạn. Dịch tự tại đầu tiên là sửng sở, theo sau lắc đầu nói, "Ta thừa nhận, ta đối lư không tiên toán có chút thiên trí, chỉ bất quá, toàn bộ kế hoạch là ngươi nghĩ ra được, luận công cực khổ, vẫn là ngươi có tư cách hơn nhặt lấy." Tiếng nói không có chọn vẹn rơi xuống đất, Đường Trần lập tức đối dịch tự tại chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối hậu ái." Nói xong, Đường Trần trực tiếp đem hư không tiên toán đeo tại trên tay. Động tác một mạch mã thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Dịch tự tại nhìn thấy Đường Trần động tác lưu loát, Biểu tình có chút cứng ngắc. Thì ra Đường Trần không phải mới vừa muốn lỗ tan để lê, mà là tại lạt mẹ một chặt. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 99, mặc người chém giết gà, cả đời vinh dự việt thượng. Đường Trần cùng dịch tự tại xuất thủ chỉ có ngắn ngủi mấy tức. Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, lại để đám người kinh ngạc vừa sợ. Viêm Dương chuẩn thánh cánh tay trái cũng chặt đứt. Tiên khí bị đoạn. Cuối cùng liều mạng bóp cháy thánh huyết, vô cùng chật vật thoát đi nơi đây. Tất cả những thứ này thật không phải là ngẫu sao. Bọn hắn thế nào cảm giác? Hoa Thiên Đô cùng Viêm Dương chuẩn thánh đều biến thành một cái mặc người chém giết gà. Từ đầu đến cuối đều bị Đường Trần cùng dịch tự tại đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Hiu hiu liu liu. Lập tức tiếng nghị luận liền bị dãn bạo. Đột nhiên ở giữa, thư viện đại trưởng lão cùng một đám thư viện cao tầng, theo trong hư không chậm chậm hạ xuống. Nguyên bản hỗn loạn hỗn loạn không khí, lập tức bị trấn áp xuống dưới. Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác đại trưởng lão cùng thư viện cao tầng xuất hiện thời gian, không khỏi cũng quá tinh chuẩn, cơ hồ là Viêm Dương chuẩn thánh cùng Hoa Thiên Đô vừa rời đi, bọn hắn liền đi tới nơi này. Ta cũng có loại cảm giác này. Cuối cùng nơi này là Tiềm Long thư viện, theo lý thuyết, đại trưởng lão tuyệt không cho phép nơi đây phát sinh tranh đấu, nhưng sự tình náo đến lớn như vậy, bọn hắn một điểm động tĩnh đều không có, điều này thực có chút cổ quái. Tiềm Long thư viện từ xưa đến nay đều là bảo trì trung lập, tuyệt không tham dự thế lực ở giữa tranh đấu, không xuất thủ cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Mà dù sao nơi này là Tiềm Long thư viện, bọn hắn không phải có lẽ đến đây khu chủ sao? Mọi người một bên nhìn về đại trưởng lão, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Chuyện ngày hôm nay, thật có mấy phần khác thường. Lúc này, đại trưởng lão đi lên trước, đối đường trấn nói, "Đường tiểu Hữu" ngươi không có bị thương chớ. Tiếng nói rơi xuống đất, vô số người lửu lơ. Chuyện này cái nào cùng cái nào a? Vừa mới cái chiến, đem gần phân nửa Tiềm Long thư viện đều hủy. Nhưng kết quả, đại trưởng lão không chỉ không có tức giận truy trách, còn quan tâm Đường Trần có bị thương hay không. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Trên mặt Đường Trần hiện lên vẻ xấu hổ, chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão quan tâm, vạn bốy cũng vô hại thế, chỉ là cái này Tiềm Long thư viện. Không sao, cái này cũng bỏ tay. Đại trưởng lão khoát tay áo, ha ha cười nói, thư viện lâu năm thiếu tu sửa, phá liền phá a. Ta vừa vặn tìm cơ hội đổi mới, Đường Tiểu Hữu thân thể mới là trọng yếu nhất, a không đúng, ta không nên xưng ngươi là tiểu hữu, mà là muốn gọi viện trưởng. Nói ra, nói xong, toàn trường tất cả mọi người nháy mắt mắt trợn tròn. Viện trưởng? Đường Trần là Tiềm Long thư viện viện trưởng. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão, ngươi có phải hay không sai lầm? Đường Trần cũng bị kinh ngạc một chút, cấp bách hỏi hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, viện trưởng đi về cói tiên thời điểm, đặc biệt lưu lại một đạo lưu ảnh, hắn rõ ràng thanh danh để chúng ta phụng ngài làm cả đời vinh dự viện trưởng, nguyên cơ viện trưởng danh tiếng, ngài hoàn toàn xứng đáng. Đường Trần lập tức giật mình, khó trách phía trước đại trưởng lão cùng thư viện cao tầng đội vã rời đi. Hơn phân nửa là bọn hắn cảm giác được tiên cơ Trần Tiên vẫn lạc, trước tiên chạy tới lắng nghe dị ngôn. Đến mức vinh dự viện trưởng thân phận. Đường Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận xuống tới. Vinh dự viện trưởng trước vị này, càng giống là một cái vùng tay trưởng quỹ, không cần để ý Tiềm Long thư viện phức tạp việc vặt, cũng không cần tham gia Tiềm Long thư viện đủ loại quyết sách, càng không cần đúng giờ xác định vị trí đi làm giúp thẻ. Cái này cực kỳ thích hợp Đường Trần. Lại thêm hắn đã đáp ứng tiên cơ Trần Tiên muốn chiếu cố Tiềm Long thư viện, có một cái hợp lý thân phận cũng không tệ. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không bái kiến viện trưởng. Gặp Đường Trần yên lặng không nói, đại trưởng lão còn tưởng rằng Đường Trần không hài lòng Tiềm Long thư viện cấp bậc lễ nghi. Một tiếng quát xuống, tất cả thư viện cao tầng lập tức khom mình hành lễ, trong miệng cao giọng nói, gặp qua viện trưởng. Âm thanh như tiếng sấm nổ trời, đem lở đẫn đám người đánh thức tới. Nét mặt của bọn hắn một trận phức tạp. Ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì đại chiến kéo dài lâu như vậy. Thư viện từ đầu đến cuối không có người đi ra bảo trì trật tự, thì ra bọn hắn biết Đường Trần vững vàng chiếm cứ lợi thế, nguyên cơ cố tình không hiện thân, để Đường Trần có cơ hội trắng trợn thu hoạch một phen. Đầu tiên là Huyền kiếm động thiên hộ đạo, hiện tại lại thêm một cái Tiềm Long thư viện, Đường Trần quả thực khủng bố như vậy. Đáng sợ nhất là, Đường Trần tại Huyền kiếm động thiên là tiểu sư thúc vị trí, tại Tiềm Long thư viện là viện trưởng vị trí, hai cái vị trí này biết bao cao thượng, thế nhưng hắn mới quy nhất chi cảnh, liền thân kiêm hai đại thân phận. Ta chỉ có thể nói, người so với người so người chết. Mọi người không cầm được kinh hô. Hôm nay chuyện phát sinh, từng cơn sóng liên tiếp, quá kích thích, quá chấn động, mà có chuyện đều cùng Đường Trần có quan hệ, đều vì Đường Trần mà lên. Hắn tựa như một thời đại phong nhãn, vô luận phong bạo biết bao mấy liệt, biết bao sôi trào mấy liệt, hắn đều lù lù không động, cứ nhìn mây cuốn mây bay, một chỗ nơi hẻo lánh. Nơi này đứng đấy một đạo áo trắng thân ảnh, cười tủm tỉm nhìn về Đường Trần. Hắn chính là Phi Vũ đạo tử Nghiêm Mất Quất, tốt một cái tiên thiên hỗn độn thể, người này phát triển tốc độ so ta dự liệu nhanh hơn rất nhiều. Nghiêm Mất Quất hí hí hai mắt, trên mặt lúm đồng tiền dày đặc. Bất quá cái này cũng không tệ, hắn càng là phát triển thuận lợi, càng là tiến cảnh kinh người, ta cướp đoạt thân thể của hắn phía sau, hết thảy liền đều là của ta. Nói xong, Nghiêm Bất Quất quay người rời đi. Liên cung tất cả mọi người không có chú ý tới, hắn khi nào tiến vào thư viện hậu sơn, khi nào bị khu trục ra thư viện hậu sơn, lại khi nào đi tới cái này nơi hiểu lãnh đồng dạng. Hắn rời đi, cực kỳ mờ mịt, để người không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà khác một chỗ ngóc ngách, Lạc Trọng Tiêu cùng một đám cao tầng thái âm độc thiên, chính giữa tụ tập ở nơi đây. Bọn hắn đồng dạng nhìn chăm chú đường trần lại không có mở miệng nói chuyện, không khí mơ hồ có chút cứng ngắc. "Trưởng giáo, hiện tại chúng ta muốn thế nào xử lý?" Một tên thái âm trưởng lão đột nhiên mở miệng. Nét mặt của hắn có chút khó coi, bởi vì lúc trước Lạc Trọng Tiêu lòng tin tràn đầy duyên cớ, bọn hắn đối với Lạc Ngọc hành cố tình tung ra lời đồn, cũng không có lại thêm ngăn chặn. Trước mắt, Đường Trần không chỉ đánh bại Hoa Thiên Đô, còn đem Hoa Thiên Đô xem như gà tới nhiều lần trả đạm. Cuối cùng liền người hộ đạo Viêm Dương chuẩn thánh cũng bị thương nặng, liền tiên khí đều không thời gian tu về, liền chật vật không thôi thoát đi. Nếu như lúc này Lạc Ngọc Hành cùng Đường Trần La đạo lư lời đồn truyền vang đi ra, cuối cùng vô cùng có khả năng diễn biến thành, Đường Trần La vì Lạc Ngọc Hành nguyên nhân, vừa mới trọng thương Hoa Thiên Đô. Cứ việc lời đồn không thể tin, nhưng nghe lên thực tế chói tai. Can Khôn Động Tiên sao lại né mặt núi này? Dưới cơn thịnh nộ, nói không chắc sẽ không còn giá trị hô lượm, hai đại động tiên quan hệ cũng sẽ đến điểm đắng băng. Trưởng giáo? Trưởng giáo? Gặp Lạc Trọng Tiêu từ đầu đến cuối không có đáp lại, tên tiên thái âm trưởng lão lại thúc dục một tiếng. Lúc này, Lạc Trọng Tiêu cuối cùng lấy lại tinh thần, nói một câu để tất cả mọi người rất mắt kiếng. Hắn nói, nếu như ta thành đường Trần cha vợ, như thế theo bối phận tới nói, ta liền cùng Tuần Dương lão tổ cùng thế hệ, Thái Âm động thiên cũng liền mơ hồ ngăn chặn Huyền kiếm động thiên một đầu, tưởng tượng như vậy hình như cũng còn không tệ. Chương 101, thả dây giãi câu cá lớn, nghiêm bất khuất có vấn đề. Can Khôn Linh Sơn. Trong một gian mất thất, Can Khôn động thiên tất cả cao tầng, bao gồm trưởng giáo thái nhất chân nhân, giờ phút này đều tụ tập tại nơi này. Mỗi người biểu tình nghiêm trọng, không khí càng cứng ngắc. Đường chân phải chết. Yên lặng hồi lâu, một đạo lạnh nhạt âm thanh truyền ra. Viêm Dương trưởng lão hai tay bị chém. Cái này có thể thông qua linh đan diệu dược bù đắp, nhưng mà tiêu hao thánh huyết, lại không dễ dàng như vậy bổ sung, không ra bất ngờ, tu vi của hắn cũng không còn cách nào tiến tiến, thậm chí còn có thể liên tục thụ lùi, chủ yếu ngang với phế. Không nói Viêm Dương trưởng lão, chỉ là Hoa Thiên Đô thương tổn, liền muốn tính dưỡng mấy tháng, này lại cực lớn chậm trễ Xích Dương Chân Tiên ký ức thức tỉnh. Còn có, ngoại giới đã thịnh truyền đường Trần cùng Lạc Ngọc hành đạo lư quan hệ, Lạc Ngọc hành cùng Hoa Thiên Đô hồ nước, cũng không biết vì sao bị đảo lên, hiện tại không ít người nói Hoa Thiên Đô đáng đời, chúng ta cản khôn động thiên mà bị vô số trách móc. Cái này ba chuyện Đối chúng ta ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, Đường Trần một ngày không chết, Càn Khôn Động Tiên một ngày không thể thoát khỏi trò cười. Tương vị trưởng lão giận mở miệng. Lần này thư viện Hậu Sơn chuyến đi, Càn Khôn Động Tiên chẳng những không hề thu hoạch, còn tổn thất nặng nề. Kết quả như thế, bọn hắn không tiếp thu được. Ta đã tại Đường Trần thể nội gieo tiên hồn cổ trùng, hắn bây giờ được hết thảy, tương lai đều là chúng ta Càn Khôn Động Tiên. Đối mặt chúng trưởng lão căm ghét, Thái Nhất chân nhân lộ ra rất bình tĩnh, đến mức Viêm Dương trưởng lão cùng Hoa Tiên Đô, tuy nói bất hạnh, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, thành ngại sự thời gian, có chỗ hy sinh rất bình thường. Hư không tiên đoạn đây, cái này hi sinh mà rất bình thường." Một tên trưởng lão hừ lạnh nói. "Hư không tiên đoạn tại đường Trần trên mình, chỉ cần ta thôi động tiên hồn cổ trùng, hắn liền sẽ biến thành ta người, đến lúc đó, không chỉ là hư không tiên đoạn, liền trên người hắn nhiều tiên khí, mà đem về chúng ta tất cả. Cái này không gọi hi sinh, mà là thả dây giải câu cá lớn." Thái nhất chân nhân nói xong, một đám trưởng lão không nói. Căn cứ bọn hắn chỗ biết, đường Trần trên mình tiên khí, chí ít đều có 3 kiện. Đây không phải một con số nhỏ, đủ để cho Càn Khôn động thiên vị đó tâm động. Nếu như kế hoạch của ngươi xuất hiện vấn đề làm cái gì? Vẫn là có người đối cái này giữ thái độ hoài nghi. Đường Chấn mới thức tỉnh Tiên Tiên Hỗn Độn Thể, ta liền gieo tiên hồn cổ trùng, việc này bí mật, liền Tuần Dương lão tổ đều bị lừa đi qua, theo lấy tu vi của hắn tăng lên, tiên hồn cổ trùng sẽ càng ngày càng bí mật, đến cuối cùng liền tiên nhân đều không thể phát hiện, này kế hoạch tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Thái nhất chân nhân tràn ngập tự tin, cất cao giọng nói, việc này ta sẽ đặc biệt hướng lão tổ báo cáo, sau này nếu là xảy ra vấn đề gì, một mình ta gánh chịu tất cả trách nhiệm. Nghe vậy, một đám trưởng lão yên lặng Thái nhất chân nhân đem lời nói đến phân thượng này, bọn hắn mà không tốt nói tiếp cái gì. "Hùng chi," Thái nhất chân nhân nói rất có lý. Xem như thi cổ người, Thái nhất chân nhân có thể cảm ứng được tiên hồn cổ trùng. Bây giờ cũng không dị dạng, đã nói lên tiên hồn cổ trùng đã thật sâu ẩn nốt tại đường trần thể nội. Chỉ cần thời cơ chín muồi, đường trần chắc chắn biến thành cô lõi. Hiện tại đối đường trần hung ác hạ tử thủ, hoàn toàn chính xác không phải một cái tốt quyết sách. Một lát sau, một đám trưởng lão rời đi. Thái nhất chân nhân nhìn xem trống rỗng mà thất, trong miệng hừ lạnh nói, "Cái gì tông môn lợi ích, cái gì tông môn danh." nói chẳng ra, liền làm muốn cho ta làm trò cười cho thiên hạ, từ đó nhường ra cái này vị trí trưởng giáo, thật là một nhóm cáo giả chó chết. Nói lấy, Thái nhất chân nhân mở ra tay phải, nơi lòng bàn tay có một mai đen kịt điểm sáng nhúc nhích, giống như một con sâu nhỏ. Đường Trần A Đường Trần, ta ngay tại cực lực giúp ngươi tranh thủ trưởng thành thời gian, ngươi nhưng tuyệt đối không thể cô phụ hảo ý của ta. Thái nhất chân nhân ngẩng đầu lên, đem hai tay gối lên sau đầu, khóe miệng lúm đồng tiền nồng đậm. Trải qua vài ngày buồn bã, Đường Trần cuối cùng về tới Huyền Kiếm Linh Sơn. Nhìn phóng lên tận trời sơn nhạc nguy nga, Đường Trần lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thế giới bên ngoài cực kỳ lạc sắc, lại không bằng nhà ấm áp. Trong lúc bất tri bất giác, Đường Trần đã đem Huyền kiếm động tiên trở thành nhà, mà hắn liền là trong đó một phần tử. Cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Chân núi, vô số đệ tử Huyền kiếm động tiên đợi lâu đã lâu. Bọn hắn nhìn thấy Đường Trần trở về, đều la phát ra nhiệt liệt âm thanh hoan hô. Nhiều loại thủ bài, đủ loại thổ lộ tiên luôn, trang diện náo nhiệt, một lần đem trùng điệp tầng mây đều tản ra. Trở về, huyết kiếm chân nhân đứng thẳng ở đội ngũ thủ vị, gặp Đường Trần bình yên trở về, Hàn gai thứ nhất đón lên trước, hài lòng nói, chuyến này tiểu sư đệ không chỉ thu hoạch tương đối khá, còn để Huyền kiếm động tiên triệt để uy phong một cái, sư huynh lấy ngươi làm đinh. Sư huynh nói quá lời. Đường Trần Khiêm Tốn cười nói, theo sau, Đường Trần chỉ chỉ chung quanh đệ tử Huyền kiếm động tiên, nghi ngờ nói, cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác Huyền kiếm động tiên đệ tử nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là khuôn mặt mới? Huyền kiếm động tiên chiêu tần, 3 năm một lần. Theo lý thuyết, sẽ không có nhiều như vậy khuôn mặt mới. Tiểu sư đệ có chỗ không biết, ngươi xuất ngoại đi khoảng thời gian này, có không ít người mộ danh mà tới. Nói cái gì đều muốn gia nhập Huyền Kiếm Động Tiên, hơn nữa, những người này thiên phú vô cùng tốt, còn có không ít bạn thân liền là thế lực khác đạo tử tiên kiêu. Bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời chiêu tân, cuối cùng để bọn hắn chờ bên trên 3 năm, thực tế có chút bất cận nhân tình. Huyết kiếm chân nhân càng nói càng hưng phấn, đường chân tới phía trước, Huyền Kiếm Động Tiên nhân số đúng là đồng dạng, mấy năm liên tục còn có giảm xuống xu thế. Mà bây giờ, vấn đề này sẽ không còn là vấn đề. Đường chân tựa như là một cái hút phấn máy móc, dù cho hắn không tại Huyền Kiếm Động Tiên, đều có vô số người mộ danh mà tới. Quan trọng hơn chính là, những người này đại bộ phận đều là phái nữ tu giả. Bởi vì cốt này mới mẻ huyết dịch tràn vào, Huyền kiếm động thiên lần nữa tỏa ra sức sống. Mối cái đệ tử trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Có lúc, soái cũng là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Huyết kiếm chân nhân từ đáy lòng cảm khái nói, trở lại Huyền kiếm động thiên phía sau, Đường Trần liền Huyền Linh đạo cung đều không có trở về, trực tiếp đi cho Thuần Dương lão tổ Thần An. Thuần Dương lão tổ hình như dự liệu được Đường Trần muốn tới, thần sớm pha tốt trà thơm. Trên mặt lúm đồng tiền dày đặc, Không có chút nào thường ngày bá đạo khí khái, ngược lại như là một cái hòa ái dễ gần trưởng lão. Ngồi, Thuần Dương lão tổ chỉ chỉ bộ đoàn, đồng thời làm Đường Trần rót một chén trà thơm, nói một chút đi, lần này thư viện hành trình đều phát sinh cái gì? Đường Trần gật gật đầu, đem phía trước chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. Khi thực, Thuần Dương lão tổ biết rõ cả kiện sự tình chân tướng, nhưng hắn vẫn là muốn Đường Trần tự thuật một lần. Cái này không chỉ là sư đồ ở giữa một loại giao lưu phương thức, càng nhiều, vẫn là muốn đem nắm cả kiện sự tình tỉ mỉ, để tránh Đường Trần có chỗ bỏ sót. Chờ Đường Trần tự thuật hoàn tất, Chuẩn Dương lão tổ rơi vào chờ mặc, đường trấn ma không lên tiếng, một bên yên tĩnh chờ đợi. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, Chuẩn Dương lão tổ cuối cùng mở miệng, cái nghiêm bất khuất này có vấn đề. Tác giả có lời nói, cái sofa này là của ta, ai có thể cướp được ta? Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 102, Đường Trần cùng Lạc Ngọc hành tình cảm lưu liên bí ẩn, tần vô sa mất tích. Sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Đường Trần ngưng thành đặt câu hỏi. Đường Trần nguyên cớ cảm thấy nghiêm bất khuất cổ quái, là bởi vì hỏa nhãn kim tinh không cách nào đem xem xấu. Nhưng mà ại vừa mới tự thuật bên trong, Đường Trần không có coi trọng nâng lên nghiêm mặt quyết, chỉ là hờ hợt mang qua. Thuần Dương lão tổ đột nhiên mở miệng, ngữ khí còn như vậy khẳng định, khiến Đường Trần ánh mắt trước tiên ngóng nhìn đi qua. Đối với Tuấn Kiệt Thiên kiêu mà nói, càng là địa thấp, ngược lại càng là có vấn đề. Thuần Dương lão tổ cao thâm mật chắc nói một câu. Theo sau tay phải hắn một nắm, trong lầu các gia sách chấn động kịch liệt, tự động bay vút ra một chương quyển trục màu đen. Nhìn một chút, Thuần Dương lão tổ chỉ chỉ quyển trục. Đường Trần lập tức bày ra tỉ mỉ đọc. Chương này quyển trục ghi chép tận kẽ phi vũ môn tông môn phát triển phía trước nội dung cực kỳ thông thường, đơn giản liền là phi vũ môn hưng suy thượng bại. Lam Dương Trần nhìn thấy nghiêm bất khuất ba chữ thời điểm, lông mày hơi nhíu một thoáng, càng xem, mày nhíu lại đến càng chặt. Lam Dương Trần sau khi xem xong, Thuần Dương lão tổ hỏi, "Phải chăng nhìn ra cổ quái?" Đường Trần gật gật đầu, mở miệng nói, "Nghiêm bất khuất người mang vạn tinh đạo thể, thiên phú có thể nói nhất tuyệt, từ tiến vào phi vũ môn phía sau, càng là đạt được đại lực bội dưỡng, tiến cảnh tu vi kinh người, từng là đông hoang một đại phong vân nhân vật. Dựa theo bình thường tình huống, người này lý nên thanh danh lan truyền lớn, tu luyện trạng thái bộ phát hung mãnh." Kết quả hắn lại biến đến buộc phát điệu thấp lên. Mỗi một lần có kỳ ngộ như thế, nghiêm bất khuất đều sẽ tiến về, nhưng cuối cùng, mọi người đối với hắn ký ức lại cực kỳ mơ hồ. Khoa chương nhất chính là, mọi người ra tay với hắn ký ức, lại có thể lưu lại tại 3 năm trước đây. Đường Trấn Minh Bạch thuần dương lão tổ lời nói mới rồi. Thiếu niên nhiệt huyết, ứng kích Trường Không, Thiên Chi thiếu tử, phong mang tất lộ. Nghiêm bất khuất người mang vạn tinh đạo thể, đương nhiên là Thiên Chi thiếu tử. Nhưng hắn lại điệu thấp đến đáng sợ. Lần một lần hai còn tốt, nhưng loại này điệu thấp trạng thái, đã kéo dài sơ sơ 3 năm. Liên lam người không thể tưởng tượng nổi. Thuần Dương lão tổ đối Đường Trần phân tích rất hài lòng, nói bổ sung, nếu như từng bước biến đến địa thấp, cái kia cũng là có khả năng có thể, thế nhưng, nghiêm bất khuất thay đổi, tồn tại một cái rõ ràng thời điểm, đó chính là 3 năm trước đây. Lão tổ ta sống hơn 4000 năm, chưa bao giờ tin cái gì tính tình đại biến, trong này có lẽ phát sinh cái gì. Sư tôn, suy đoán của ngươi là? Đường Trần ánh mắt thâm trầm. Đường Trần có Chư Thiên Vạn Giới hệ thống, càng có không thuộc về thời đại này phương thức tư duy. Nhưng, hắn cũng không có khinh thị thuần Dương lão tổ ý tứ. Tương phản Đường Trần cực kỳ tôn trọng Thuần Dương lão tổ. Cái sau sống hơn 4000 năm, vô luận là lịch duyệt, vẫn là thủ đoạn, mỗi cái phương diện đều nghiền ép Đường Trần. Loại vật này không liên quan tới thực lực cùng tiên phú, toàn dựa vào tuế nguyệt tôi luyện. Hiện tại còn khó nói. Thuần Dương lão tổ lúc đầu, dặn dò, chúng ta nắm giữ tin tức quá ít, nếu như nông quẳng phía dưới suy đoán, rất có thể sẽ để chính mình vào trước la chủ, từ đó mất đi nhất khách quan phán đoán, ngươi chỉ cần biết người này có vấn đề, sau này nhất thiết phải cẩn thận đối đãi, đây cũng là đủ. Tốt. Đường Trần đem lời này nhớ kỹ ở trong lòng. Trầm ngâm chốc lát, Đường Trần chủ động di chuyển chủ đề, "Sự tồn liên quan tới Chân Tiên chuyển thế sự tình, ngươi thế nào nhìn?" Trong dự liệu a. Thuần Dương lão tổ sắc mặt có chút nghiêm trọng, tiên lạc thời đại phủ xuống, Vạn Tiên vẫn lạc, một chút sống tạm xuống tiên nhân không cách nào nhịn được tu vi tụ lùi, khẳng định sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, luân hồi chuyển thế chính là một người trong đó. Bất quá loại biện pháp này nguy hiểm rất lớn, cho dù thành công luân hồi chuyển thế, mà có khả năng có thể ký ức không có thức tỉnh phía trước liền vẫn lạc. Tu hành thế giới, mạch được yếu thua, thử vong quá thường gặp. Tại không có thức tỉnh phía trước ký ức Tiên nhân cùng phàm nhân không khác. Đáng tiếc duy nhất chính là ngươi không thể reset Hoa Thiên Đô, sau này hắn triệt để thức tỉnh ký ức, chắc chắn trở thành đại địch của ngươi, càn khôn động thiên bên kia, chỉ sợ cũng phải đối ngươi không quá hữu hảo. Chuẩn Dương lão tổ khẽ thở dài một cái. Đối với điểm này, Đường Trần ngược lại không quá lo lắng. Hoa Thiên Đô trọn vẹn thức tỉnh ký ức, cũng không phải nói hắn sẽ nhảy mắt hóa thành chân tiên, vẫn như cũ muốn từng bước một tu hành, lần lượt đột phá. Duy nhất khác biệt, đơn giản liền là nắm giữ càng nhiều pháp môn tu luyện, thiên phú càng nghịch thiên mà thôi. Đường Trần có hệ thống bên người, sẽ còn sợ một cái xích dương chân tiên. Đến mức càn khôn động thiên, Đường Trần thì càng không lo lắng. Có thái nhất chân nhân giúp hắn chống lên ô dù, hắn căn bản không cần suy nghĩ những thứ này. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Mãi cho đến đêm khuya, Đường Trần mới cáo từ rời đi. Trở lại Huyền Linh Đạo cung phía sau, Đường Trần trực tiếp mở ra bế quan hình thức. 3 ngày sau, Đường Trần thuận lợi bước vào Quý Nhất Thất trọng chi cảnh. Lại qua 4 ngày, Đường Trần bước vào Quý Nhất Bát trọng chi cảnh. Lúc này, Lạc Ngọc Hành mang theo 24000 mai ngũ hành nguyên thạch, tự mình đến đến Huyền Kiếm động thiên. Lần này bái phỏng Hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng cuối cùng Đường Trần vẫn chưa xuất quang, chỉ bỏ rơi một câu, "Đồ vật ta nhận, thánh nữ mời trở về đi." Việc này vừa ra, Đông Hoang đại trấn, vô số an dư quần chúng bắt đầu náo bộ lên. Có người nói Đường Trần cùng Lạc Ngọc Hành là xương sớm tình duyên, nói tan liền tan. Mà có người nói Đường Trần là cha nam, trực tiếp vứt bỏ Lạc Ngọc Hành. Còn có người nói Lạc Ngọc Hành là cha nữ, trong bóng tối làm thật xin lỗi Đường Trần sự tình, cho nên mới sẽ mang theo Dương Lớn tiểu Dương đi cầu thứ lỗi. Thậm chí có người nói, phía trước Lạc Ngọc Hành lừa Đường Trần, nói nàng trong bụng có cốt độ. Bây giờ nói dối bị vạch trần, Đường Trần giận mà chưa tay. Đủ loại môn luận, tràn ngập tại Đông Hoang mỗi thành các nơi. Đường Trần cùng Lạc Ngọc hành tình cảm lưu liên bí ẩn, thật sâu dẫn động tới vô số người tâm. Đối với những cái này, Đường Trần căn bản không có để ý tới. Một lòng bế quan hắn, cuối cùng tại việc này ngày thứ tư, thuận lợi bước vào quý nhất cửu trọng. Bế quan còn đang tiếp tục. Đường Trần chuẩn bị thừa thế xung lên, trực tiếp bước vào tông sư chi cảnh. Nhưng mà, một cái đột nhiên xuất hiện tin giữ, để Đường Trần không thể không sớm xuất quan. Thần vô sa mất tích. Từ lúc Đường Trần biết Côn Luân Tiên Sơn tại Bắc Nguyên địa phương, hắn liền để Huyền Kiếm Động Thiên trong bóng tối điều tra. Thần Vô Sa xung phong nhận việc, một người đam hạ lần này trách nhiệm. Căn cứ Thần Vô Sa gần nhất truyền lại tin tức nhìn, hắn có vẻ như có phát hiện, đang chuẩn bị trở về Huyền Kiếm Động Thiên nói chuyện. Vừa rời đi Bắc Nguyên, hắn liền mất đi tất cả tin tức. Thần Vô Sa một lần cuối cùng xuất hiện ở nơi nào? Đường Trần ngưng thanh hỏi. Từ Châu. Huyết Kiếm chân nhân bày ra đông hoang bản đồ, chỉ vào một chỗ địa vực nói, Từ Châu là đông hoang giáp danh địa phương, châu thế hẹp dài, giống như một đầu đường phân cách cái kia. Đem Đông Hoang cùng Bắc Nguyên ngăn cách mở. Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía bản đồ, thần sắc đột nhiên rối lên. Hắn tại trên địa đồ nhìn thấy một cái quen thuộc nhưng lại xa lạ địa danh, Cực Hàn Hạp Cấp. Theo bản đồ tới nhìn, Cực Hàn Hạp Cấp cùng Từ Châu cách nhau cũng không xa. Đường Trần đang tập giọng lưu giữ, lúc này, lại có một cái tin tức trọng đại truyền đến. Từ Châu bạo phát thú triều, đang đứng ở sinh tử tồn vong thời khắc. Chương 103, dùng sinh mệnh rút thượng, tiên nhân hạ phàm cứu thế. Trùng hợp, Đường Trần mục đích mang nghi ngờ. Thần vô sa tại Từ Châu đột nhiên mất tích. Không bao lâu Từ Châu liền bạo phát thú triều, cả hai thời gian quá gần uý, thực tế cực kỳ khó để Đường Trần không nghi ngờ. "Đừng nghĩ trước nhiều như vậy." Gặp Đường Trần cau mày, Thuần Dương lão tổ mở miệng nói, "Từ Châu ở vào Đông Hoang cùng Bắc Nguyên giao giới địa phương, tiếp giáp nhiều sơn mạch hiểm địa, bạo phát thú triều cũng không hiếm lạ. Hai chuyện có lẽ sẽ có liên quan, nhưng cũng khả năng là trùng hợp. Tại không có bất kỳ đầu mối dưới tình huống, nghĩ đến càng nhiều, liền càng sẽ để chính mình buồn rầu." Đường Trần thị mị giữ vị lời nói này, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều, ngưng thanh nói, "Đa Tạ sư tôn chỉ điểm." Theo sau, Đường Trần mang theo Diệp Khinh Nu cùng Tôn Tôn nhích người tiến về Tử Châu. Vốn là cô Bắc Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu mấy người cũng muốn tiến về, nhưng bị Đường Trần cự tuyệt. Lần này tiến về Tử Châu tình huống không biết, vô cùng có khả năng tao ngộ tai niệm, hoặc là cái khác khó mà dự liệu sự tình. Người nhiều, ngược lại không tốt hành động. Dù sao Đường Trần có dịch tự tại mang bên mình bảo vệ, mà không lo lắng đụng phải nguy hiểm tính mạng. Đến mức Diệp Khinh Nu cùng Tôn Tôn, cái trước một mực phụng dưỡng tại Đường Trần tà hữu, Đường Trần đã thành thói quen. Cái sau, Đường Trần có an bài khác. Một lát sau, Độ Không Linh Chu rời đi Huyền Kiếm Linh Sơn. Trên Linh Chu, Đường Trần đón gió mà đứng. Trong mắt của hắn lộ ra một chút lo lắng. Từ Châu ở vào Đông Hoang cực bắc, khoảng cách Huyền Kiếm động tiên cực kỳ xa xôi. Cho dù Độ Không Linh Chu tốc độ cao nhất chạy lướt qua, cũng cần 10 ngày thời gian. Thứ triều bạo phát tới bây giờ, đã qua 5 ngày. Thần Vô Sa mà mất tích 5 ngày, kéo càng lâu, biến số cũng càng nhiều. Hy vọng còn kịp a. Đường Trần tập trung ý chí, bắt đầu hôm nay thông thường rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến ngũ tinh phần thưởng, phá không tiên châu. Đường Trần thân sắc chấn động, vô ý thức cho là chính mình nghe lầm. Nam, Ngũ tinh phần thượng. Thông thường rút thượng ra Ngũ tinh phần thượng. Phải biết, Đường Trần tổng cộng đánh hơn trăm lần thông thường rút thượng, chủ yếu tất cả đều là nhất tinh hai tinh phần thượng. Tốt nhất 2 lần, cũng bất quá là tam tinh phần thượng. Chẳng lẽ hệ thống nhìn ta đáng thương, để ta làm một lần đau hoàng? Đường Trần cấp bách nhìn về thùng vật phẩm. Phá không tiên chu, lấy tốc độ tăng trưởng phi hành công cụ, tốc độ cao nhất thôi động phía dưới, đủ để phá không mà đi. Quá tốt rồi. Thứ này đối ta đang có trợ giúp. Dù là Đường Trần, Giờ phút này cũng nhịn không được vung tay giơ họ. Thông thường rút thượng rút đến ngũ tinh phần thượng. Đây đã là nhân phẩm bạo phát. Tuyệt đối không nghĩ tới, rút ra đi ra phần thượng chính là trước mắt hắn cần nhất phi hành công cụ. Một lần vận khí tốt, còn có thể nói là nhân phẩm bạo phát. Liên tục 2 lần vận khí bạo dạ, sẽ không phải muốn ta tổn thảo a. Ta đây là cầm sinh mệnh tại rút thượng. Trong lòng Đường Trần một trận cười khổ. Chơi gẹo về chơi gẹo. Đường Trần trực tiếp đã rút ra phá không tiên trù. Chốc lát, trước mắt xuất hiện một chiếc màu bạc phi trù, thân thuyền không lớn, diện tích có thể so một tòa phổ thông đình viện. Tị Mị nhìn tới, có thể nhìn thấy thân thuyền hiện đầy khó hiểu minh văn, từng sợi ngân quang lưu chuyển trên đó, khiến cho lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo năng lệ cảm giác. Một bên, Diệp Khinh Nhu kinh ngạc đến miệng nhỏ khẽ nhếch, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm giác trước mắt chiếc này phi chu, phát tán đi ra khí tức không thua kém tiên khí. Mặc dù bọn hắn dưới chân trở không phi chu, đã là huyền kiếm động tiên đứng đầu nhất phi hành công cụ, so sánh với, lại lộ ra kém không chịu nổi. Không thời gian giải thích, bên trên thuyền. Nói xong, Đường Trần mang theo Diệp Khinh Nhu tiến vào phá không tiên chu. Bởi vì là thông qua hệ thống rút ra nguyên nhân, Đường Trần chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trọn vẹn nắm giữ Phá Không Tiên Chu hết thảy. Xuất phát. Theo lấy Đường Trần quát khẽ một tiếng, trên Phá Không Tiên Chu tất cả minh văn bị thổi độc lên. Trên thân truyền, ngân mang như nước. Ngay sau đó, Phá Không Tiên Chu đánh xuyên trùng điệp không gian, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại lít nha lít nhít vết nứt hư không, không tiếng động nói vừa mới một màn kinh người. Từ Châu. Một tòa bước lên quần quần khói đặc núi lửa nội bộ. Nơi này là hỏa diễm thế giới. Vô cùng vô tận dung nham bốc lên gào thét ánh lửa, cùng gay mùi khó người khói đặc, ba cái tràn ngập tại không gian khắp nơi. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, chỉ có tông sư đại năng mới có thể đi sâu. Chỗ Cloe, liền chân nhân đều kiêng dè không thôi. Lúc này, ngọn núi lửa này trung tâm địa phương, lơ lửng một tôn vô cùng to lớn đan đỉnh đen kịt. Đan đỉnh tân đỉnh bên trên, gấp nắm lấy chín cái thô to xiển xích, từng sợi hồng quang nở rộ, tựa như là máu mẹ huyết dịch cái kia, thông qua thô to xiển xích, liên tục không ngừng hội tụ đến trong đan đỉnh. Càng khoa trương hơn là, bên trong đan đỉnh ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh Đó là một tên thanh niên áo bào tím, tóc đen, mang theo kiếm. Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh chim, một người làm đỏ, một người làm lam, nhìn qua thật là kỳ dị. Người này bất ngờ tần vô sa. Địa hỏa càng ngày càng mãnh liệt, tiếp tục như vậy nữa, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Trên mặt tần vô sa lộ ra vẻ thống khổ. Địa hỏa thiêu đốt, đan đỉnh rung nấu. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Nếu không băng hỏa đạo thể hộ thân, hắn e rằng một ngày đều không chịu đựng được nổi. Ta đột nhiên mất tích mấy ngày, từ châu lại tại lúc này bạ phát thú triều. Thông môn khẳng định sẽ phát giác được châu khác biệt. Nhưng mà, Huyền Kiếm Linh Sơn cùng Từ Châu cách nhau quá xa, ít nói cũng muốn 10 ngày thời gian. Dù cho thú triều vừa mới bạo phát, bọn hắn liền tốc độ cao nhất chạy đến, theo thời gian tới nhìn, mà còn cần năm ngày. Vừa nghĩ tới đó, thân vô sa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai mắt càng là biến đến ảm đạm vô quang. Vọng Bắc Thành là từ châu châu thành. Vì gần sát Bắc Nguyên, một chút có thể nhìn thấy Bắc Nguyên cảnh trí, cho nên đến tên này. Giờ phút này bởi vì thú triều bạo phát nguyên nhân, chỉnh tọa vọng Bắc Thành đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Trong thành ngược lại còn tốt. Bởi vì có tu giả trấn thủ, cùng nhiều công sự phòng ngự, thú triều nhất thời nửa nhón công không tiến vào. Bất quá, thôn lạc chung quanh thành trấn liền không có loại đãi ngộ này. Đại lượng thôn xóm thành trấn bị phá hủy, vô số người biến thành lục bình, mờ mịt bất lực đi tại nhôn máu trên đại địa. Một tiếng thú hống truyền ra, điên cuồng đàn thú lại lần nữa đột kích. Những người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị trà đạp đến hài cốt không còn, máu thịt be bét. Bây giờ Từ Châu, nói là nhân gian luyện ngục đều không có đáng. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mạnh như cỏ rác. Máu nhuộm ngàn rằm địa phương, thi cửa hàng trăm rằm chi đạo một tòa trong thôn xóm. Đại lượng linh thú giống như nổi điên và trạm, đem từng tòa phòng ốc phá tan. Mất đi quê hương đáng ngợi, tay tuẫn giữ binh khí, cắn răng hướng những cái này đầu sọ gây ra đánh tới. Làm sao? Bọn hắn chỉ là người thường. Đừng nói giết tử linh thú, bọn hắn liền linh thú ra lông đều đầm không thủng. Từng lớp từng lớp biển người dâng lên. Từng đầu sinh mệnh bị giẫm đạp. Tiểu hài tử đứng ở biển người phía sau, trợn mắt nhìn xem phụ thân của mình, thúc phụ cùng huynh trưởng, không có lực phản kháng chút nào chết tại móng vuốt phía dưới, bị giẫm đạp đến máu thịt bé bé, bị gặm cắn đến đầu một nơi thần một nẻo. Ánh mắt của bọn hắn đỏ, nước mắt không cầm được tuôn ra tới, trong miệng hô to không uấn. Thế nhưng, sát lục còn đang tiếp tục. Khủng bố thú triệu một chút tới gần bọn hắn, nghiêm nhiên muốn đem bọn hắn mà cùng nhau thôn phệ. Vô vụ. Lại tại lúc này, một vòng lang thiên kiếm quang từ đằng xa ướt đến. Lập tức kiếm mang muốn tiếp xúc đến thú triệu thời điểm, lại có thể chủ động nổ bể ra, biến thành ngàn vạn nhỏ bé kiếm quang. Những kiếm quang này xuyên thấu từng đầu linh thú đầu, lại không thương tới bất luận một vị nào thôn dân. Ngay mắt, mấy trăm đầu linh thú ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Những thôn dân kia lại lông tóc không tổn hao gì. Này sao lại thế này? Chúng ta, chúng ta không chết. Một đám thôn dân ngây dại. Bọn hắn nhìn về kiếm quang truyền đến địa phương, lại nhìn thấy một chiếc bạc thuyền phá không mà ra. Bạc Chiến Huyền, một tên thiếu niên đón rõ mà đứng. Hắn một bộ tay áo lớn áo bảo trắng, thần tú tự nhiên, khí chất giống như hạ thần trúc tiên, hơi hơi lộ ra tay phải chập chỉ thành kiếm, trên đó còn có chút điểm kiếm mang quanh quẩn. Tiên nhân, tiên nhân hạ phàm. Tất cả thôn dân vui đến phát khóc, từng cái quỳ xuống đất dập đầu, mắt lộ ra thành kính ánh sáng. Chương 104, thú triều luận tượng. Ngũ Lôi tông đạo tử cái chết, Đông Hoàng con dân ước vạn, chân chính có khả năng tu hành chỉ là số ít, không cách nào tu hành người thường, đồng dạng dùng tiên nhân tới gọi tu giả. Nhưng lúc này, những thôn dân này là phát ra từ thực tình cảm thấy, trước mắt gã thiếu niên này là tiên nhân hạ phàm. Tất cả hai đồng trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Hững. Lúc này, một đạo dung trời thú hống truyền đến. Thôn xóm bên ngoài, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hùng sư lao đến. Hùng sư gầm lên giận dữ, liền không gian đều dập dờn ra gợn sóng. Tại hùng sư phía sau thì là vô cùng vô tận đàn thú. Số lượng không dưới vài số. Xong, thú triều lại tới. Đợt này thú triều to lớn hơn, cơ hồ, cơ hồ muốn bao phủ chúng ta thôn trang. Đáng giận a, ta còn không muốn chết. Thú triều khổng lồ, đem bầu trời đều che lấp. Thôn dân lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, vị kia thiếu niên áo trắng thần sắc không có biến hóa chút nào. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ngưng tay phải lên, kiếm chỉ chỉ vào không trung. Phốc một tiếng, nguyên bản trùng sắt vô định hỏa diễm hung sư, thân thể đột nhiên cứng ngắc ở giữa không trung. Tiếp đó, to lớn đầu sư tử ứng thanh mà đọa. Thi thể đập đập ầm rơi xuống đất mặt, không chỉ là hỏa diễm hung sư, trung trung điệp điệp to lớn đàn thú, mà vào giờ khắc này cứng ngắc ở, từng khỏa đầu rơi xuống đất, từng mảnh từng mảnh máu tươi phiêu tán rơi dụng. Tính mạng của bọn nó, giống như bị một trôi vô hình tử thần liêm nào thu hồi đi, một mảnh tiếp lấy một mảnh, cho đến triệt để giết sạch. Mà trước mặt thiếu niên áo trắng, phảng phất có một đạo vô hình bình chứng. Bất luận cái gì một điểm máu tươi, bất luận cái gì một cỗ thi thể, đều bị cứ thế mà cách trở bên ngoài, thủy chung không cách nào tới gần nửa phần. Mấy hơi thở phía sau, thế giới an tĩnh linh đố thi thể giống như núi nhỏ đồng dạng, chồng chất tại thôn sóng bên ngoài. Gió nhẹ lướt qua, mây đen dần mở. Một vòng ánh sáng nhạt chiếu xuống tại trên mình thiếu niên áo trắng, lộ ra giống như thần đệ ôn nhuận qua mang. Những thi thể này các ngươi không động tới, chỉ cần đứng sừng sững ở thôn sóng bên ngoài, thú triều liền không dám tùy tiện đột kích. Đường Trần khẽ nhả một lời, "Đa tạ tiên nhân ân ân cứu mạng." Xin nghe tiên nhân lời nói. Tiên nhân tại bên trên, xin nhận ta cúi đầu." Thôn dân lại lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng đều là cảm kích lời nói. Đường Trần gật gật đầu, thân hình lóe lên, Vương vãng trở xuống đến trong phá không tiên trụ. Nơi đây khoảng cách vọng Bắc thành chỉ có trăm dặm, lấy tốc độ của chúng ta, rất nhanh liền có thể đến. Diệp Khinh Nu liếc nhìn bản đồ nói, Đường Trần không có trả lời, biểu tình thoáng có chút âm trầm. Hắn cũng không phải bởi vì nhìn thấy đàn thú tàn sát thôn dân, cảm thấy trong lòng khó mà tiếp nhận. Tương phản, Đường Trần nhìn rất thoáng. Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua. Linh thú cùng nhân loại ở giữa, vốn là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau có gây thương tích vong rất bình thường. Chân chính để Đường Trần khó mà tiếp nhận chính là, đoạn đường này đi tới hắn chỉ có thấy được tu giả phổ thông hỗ trợ ngăn cản thú triều, cực ít nhìn thấy từ châu thế lực thiên kiêu các đạo tử xuất thủ. Cái khác đạo châu lão tử thiên kiêu không xuất thủ, cái này còn có thể miễn cưỡng nói qua đi, thân là từ châu tu giả, chịu vô số người quỷ bẫy, hưởng dụng vô số tài nguyên linh tài, bây giờ thú triều đột kích lại không nguyện xuất thủ chống cự. Trong lòng Đường Trần một mảnh buồn bã lặng yên. Vọng Bắc Thành, một tòa xa hoa trong tử lâu. Nơi này ca múa mừng cảnh thái bình, chén rượu va chạm không ngừng, trang diện được không sa hoa lãng phí. Cùng vọng Bắc Thành bên ngoài hỗn loạn tràn diện tạo thành cường liệt so sánh. Các vị, ta mời các ngươi một ly. Trên diễn địa, một tên thanh niên cầm bảo giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, "Bây giờ thú triều quét sạch Từ Châu, liền vọng Bắc thành đều nhận lấy chúng kích, cảm tạ các vị theo trong lúc cấp bách bất ra mà tới, giúp ta Ngũ Lôi tông quét qua xu thế suy sụp." Người này tên là Phương Bình, Ngũ Lôi tông đạo tử. Ở trước mặt của hắn thì là một đám đạo tử thiên địa. Những người này tới từ các biệt thế lực, tông môn chỗ tồn tại đều là Từ Châu. Xem như 108 đạo châu một trong, Từ Châu cực kỳ bao la, tông môn thế lực không dưới hàng ngàn. Ngũ Lôi Tông chính là từ châu cấp bá chủ thế lực. Bất quá bởi vì vị trí giao giới địa phương, Từ Châu tài nguyên vô cùng cạn cỗi, cấp bá chủ thế lực Ngũ Lôi Tông, kém xa cái khác đạo châu bá chủ thế lực. Phương Bình, chúng ta đã uống vào mấy cái giờ, chẳng biết lúc nào xuất thủ chống cự thú triều." Một tên tiên tiêu nhíu mày. Hắn hồn qua liền đi tới vọng Bắc Thành. Nhìn thấy Phương Bình phía sau, Phương Bình thủy chung không nói chống cự thú triều sự tình, một mực mang theo bọn hắn uống rượu mua vui, khiến hắn có chút không hiểu. Loại trừ người này, có mấy vị tiên tiêu đồng dạng sinh lòng bất mãn. Bọn hắn một bầu nhiệt huyết mà tới muốn nói phản ứng ngũ lôi tông bố trí quy hoạch, một lần hành động đánh tan thú triều trung tâm. Kết quả, linh thú còn không có giết một cái, rượu lại uống vào mười mấy vòng. Nhìn Phương Bình trên trận, hình như xa xa không có uống đủ. Ta mời các ngươi uống rượu, đó là để mắt các ngươi, thế nào, không cho ta Phương Bình một bộ mặt. Đột nhiên ở giữa, Phương Bình trên mình tuôn ra một cỗ linh khí. To lớn cái tiểu lâu, giống như rơi vào hồ băng, làm người cả người sợ hãi. Không, không có chuyện. Mấy tên tiên kiêu sắc mặt kỳ biến, tốc bạch giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thế mới đúng chứ. Thấy thế, thế. Phương Bình lần nữa toát ra nụ cười, lên tiếng nói: "Uống xong cái này một vòng, ta mang các ngươi đi thanh phong các đi một vòng, nơi đó tiểu nương tử từng cái trưởng thành đến xinh đẹp động lòng người, bảo đảm các ngươi ngày mai không xuống được giường." Nghe nói như thế, cái kia mấy tên thiên kiêu trong lòng chỉ muốn chửi thề. Uống rượu còn chưa tính, Phương Bình còn muốn mang bọn hắn đi đi dạo ký viện. Cứ theo đàn này, bọn hắn còn thế nào chống cự thú chịu? Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám nói thẳng, chỉ có thể trên mặt chất đầy ý cười, hung hăng gật đầu nói tốt. "Hễ a." Sương phòng cửa chính bị đẩy ra, một nam một nữ Hai đạo thân ảnh chậm chậm đến gần. Phương Bình trước tiên nhìn về phía nữ tử kia, không khỏi kinh đến tỉnh rượu ba phần. Thật đẹp nữ tử. Xem như Ngũ Lôi tông đạo tử, Phương Bình tâm mắt không yếu, thấy qua mỹ nữ càng là vô số không kể xiết. Một khi cùng nữ tử trước mắt so sánh, những cái được gọi là tuyệt thế mỹ nữ, chỉ có thể nói là dòng chi tụ phấn, cả hai khoảng cách ví như trời vực. Theo sau, Phương Bình nhìn về phía một người khác, liếc mắt qua, tâm thần càng lại chấn động. Áo trắng thắng ngân tuyết, eo mang theo kiếm, lưng chống trời. Ngũ Quan Tuấn Dật tự nhiên, khí chất xuất trần như tiên. Chuyện này một cái tuấn tú quá mức nam tử. Cứ việc bên cạnh nữ tử có chim sa cá lặn dùng, có thể so Cửu Thiên Tiên nữ chi tử, nhưng đứng ở nam tử bên cạnh, thủy chung vẫn là kém một chút. Loại trừ Phương Bình, cái khác tiên tiêu đạo tử cũng bị kinh diễm đến. Từng cái vô ý thức đứng lên, hướng về sau xe dịch bước, tựa hồ sợ nhễu bẩn nam tử ngân tuyết áo trắng. Vừa mới lên tiếng lời nói người, thế nhưng các hạ. Đường Trần coi thường mọi người kinh ngạc ánh mắt, một đôi tròng mắt hướng về Phương Bình ngắm nhìn đi qua. Đúng vậy. Phương Bình chắp tay hành lễ, cười nhạt nói, xuân phong tươi đẹp thời gian, chính là giai nhân đêm. Chẳng lẽ huynh đài cũng muốn đi Thanh Phong Các đi một lần? Trong lời nói, Phương Bình thật sâu nhìn về phía Đường Trần cùng Diệp Khinh Du. Hắn cảm thấy hai người này thật quen mắt, nhưng chính là nhất thời nhớ không nổi. Tốt một cái xuân phong tươi đẹp thời gian. Đường Trần mỉm cười một tiếng. Sau một khắc, trên mặt Đường Trần nụ cười tiêu tán, kiếm chỉ đột nhiên hiện lên. Phốc phốc. Nóng hồi cột máu dâng trào. Một cỗ thi thể không đầu ứng thanh rơi xuống đất. Đến mức đầu thì là thật cao ném đi ra ngoài, cuối cùng rơi xuống đến tiểu lâu bên ngoài trên mặt đất. Chương 105: Bằng ta Đường Trần danh tiếng. Giết hắn đủ không? Cái này, chuyện này Phương Bình, ta chết, Phương Bình bị giết, Phương Bình chết. Ai gan to như vậy, dám ở trong vọng Bắc thành đạo tử, hơn nữa, hơn nữa giết vẫn là Ngũ Lôi tông đạo tử Phương Bình. Đầm máu đổ, lập tức đưa tới một trận rối loạn. Làm đám người nhận ra người chết thân phận phía sau, vô số đạo tiếng kinh hô phóng lên tận trời. Trình tọa vọng Bắc thành nhất thời lại chấn. Trong tử lâu, một đám tiên kiêu nhìn thấy Phương Bình biến thành thi thể không đầu chậm chậm ngã xuống đất, đều là bị giật lại mình. Đây chính là Ngũ Lôi tông đạo tử a. Chớp mắt tên nam tử này nói rất liên rết, không khỏi cũng quá bá đạo. Còn có, thực lực của hắn rất khủng bố. Quy Nhất Cựu Trọng Phương Bình, liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị chém tới đầu, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Như đội thành bọn hắn, e rằng tâm niệm ở đây, mấy ngày này tiêu ngạo trái tim run rẩy đến cực liệt. Có mấy người cảm giác hai đầu gối như nhũ ra, liền muốn quỳ gối trước mặt đổng trận. Ai, ai giết ta hãy đổ. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ thét to bạ phát. Sóng âm như tiếng sấm nổ tung, ngáy mắt truyền khắp vọng bắc thành căn nơi. Trình tọa tiểu lâu đều tại đây khắc run rẩy lên. La Mạc tông chủ, một đám tiên kiêu nghe được đạo thanh âm này. Mạc Vân Lôi, Ngũ Lôi tông chi chủ. Đồng thời, hắn vẫn là Phương Bình sư tôn, hai người quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ Phương Bình chết, liền chết ở trong vọng bắt thành. Có thể nghĩ mà biết thân là sư tôn Mạc Vân Lôi, sẽ bộc phát ra như thế nào đầy trời giận dữ. Tông sư cựu trọng, thế nào yếu như vậy? Đường Trần theo sóng âm bên trong, phán đoán chính xác ra đối phương cảnh giới, biểu tình không khỏi hơi hơi ngưng lại. Ngũ Lôi tông là cấp bá chủ thế lực, so với Huyền Kiếm động tiên Đương nhiên là kém xa Tích Tắc, nhưng làm trấn áp một phương đạo châu tồn tại, tông chủ tu vi chỉ có tông sư cự trọng, liền chân nhân cấp độ cũng chưa từng bước vào, khiến Đường Trần có chút lửu lơi. Một đám tiên kiêu nghe được Đường Trần lời nói, biểu tình càng ngốc trệ. Trước mắt tên nam tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Đường Đường tông sư cự trọng, tại trong miệng hắn lại có thể dùng yếu chữ để nhung. Vậy bọn họ đâu? Yếu bên trong yếu, đệ bên trong đệ. Không chờ nhóm tiên kiêu nghĩ lại, một cú mạnh mẽ Kình Phong bất ngờ phủ xuống. Cú này Kình Phong vô cùng cuồng bạo, cứ thế mà nâng cốc lầu lầu chót hất bay ra ngoài đem trọn cái sương phòng bạo lộ trong không khí. Chỉ thấy ngay phía trước, một người trung niên nam tử đứng lơ lửng trên không. Hắn người mặc một bộ trường bào, hai tay nắm chặt trường đao. Một cỗ rạo rạt lửa giận lan tràn tại quanh thân, trực tiếp đem đôi mắt nhiễm đến một mảnh đỏ rực, giống như ác quỷ hàng thế. Người này liền là Mạc Vân Lôi. Mạc Vân Lôi sau lưng thì là một đám ngũ lôi tông trưởng lão cao tầng. Bọn hắn cùng Mạc Vân Lôi đồng dạng, tất cả mục đích tức giận lửa, trên mình tùy ý tràn ngập ra lạnh giá sát ý. Xung quanh, vô số người vây xem nơi này. Tại tiểu lâu lầu chót bị hất bay trong tích tắc, Những người này liền đem tầm mắt ngưng kết tới, cuối cùng gắt gao khóa chặt lại Đường Trần. Thật đẹp nam tử. Mọi người không hẹn mà cùng hiện lên cái này nhất niệm đầu. Có chút nữ tử, càng là trực tiếp ném lấy ái mộ ánh mắt. Nhưng rất nhanh, mọi người dừng lại kinh hô. Chỉ thấy lửa giận ngút trời Mạc Vân lôi hướng phía trước đi đến, mỗi đi ra một bước, trên mình uy áp liền đọng đọng một phần, điên cuồng áp bách tại trên mình Đường Trần. Đường Trần cười nhạt một tiếng, kiếm chỉ khẽ bước, hết thảy uy áp hóa thành hư vô. Từ đầu đến cuối không có nửa phần chật vật. Trong lòng Mạc Vân lôi khẽ run, nhìn chằm chằm Đường Trần một chút với cùng kiềm nén lửa giận nói, các hạ vì sao muốn giết ta hãi độ? Thân là Ngũ Lôi tông đạo tử, đối thú triều rối loạn không quan tâm, chỉ muốn ăn nhậu chơi bời, thậm chí còn ngăn cản người khác chống cự thú triều, hắn không đáng chết hai chết tiệt. Đường Trần khuôn mặt bình thản nói, nói bậy nói bạ. Mạc Vân Lôi gầm nhẹ nói, ngươi nói Phương Bình chỉ lo ăn nhậu chơi bời, nhưng có nhân chứng, ngươi nói Phương Bình ngăn cản người khác chống cự thú triều, nhưng có vật chứng. Nói xong, Mạc Vân Lôi quét mắt một đám thiên kiêu. Trong đôi mắt, lửa giận mãnh liệt, thậm chí còn lóe lên sát ý. Một đám thiên kiêu sợ hãi, Nhọn nhịp túi đầu không nói. Đường Trần không chút nào để ý, ngự khí vẫn như cũ bình thường, ta không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, chỉ bằng ta Đường Trần danh tiếng, giết hắn đủ hay không? Mạc Vân Lôi nghe được phía trước hai câu nói, trên mặt lộ ra ấm lãnh. Không có nhân chứng vật chứng, còn dám trước mọi người giết người. Người này thật là cuồng đến vô biên. Đợi lát nữa nhất định phải ngược sát một phen, để tiết trong lòng cơn giận. Nhưng khi hắn nghe phía sau hai câu nói, tất cả ý niệm đều tan thành mây khói. Đường Trần, trước mắt tên nam tử này là Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc Đường Trần. Mạc Vân Lôi ngây ra. Vây xem đám người cùng một đám tiên kiêu, mà nhộn nhịp ngốc trẻ tại chỗ. Xem như siêu tân tinh vùng dậy tuyệt thế thiên tài, đường Trần danh tiếng sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Cho dù là hẻo lánh nhất từ châu cũng không ngoại lệ. Không khóa chương, hiện tại đầu đường cuốn ngõ, nhiều nhất người nghị luận liền là đường Trần chuyện làm. Mỗi một kiện đều ai cũng thích. Mỗi một kiện đều kinh thiên động địa. Lên tới giả trên 80 tuổi lão hủ, cho tới 3 tuổi hài đồng, tất cả đều nghe đến say sưa, say mê. Khó có thể tưởng tượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đường Trần, giờ này khắc này liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cơ thể như ngộng nguyên cái kia, đường chẩn điệu bộ như vẽ ra cảng Tu Tú, khí chất cũng càng thêm bất phàm, khó trách ta không thể nhìn lần đầu liền nhận ra hắn. Bất quá kỳ quái, hắn không phải đang bế quan tiềm tu sao? Như thế nào lãng phí nhiều thời gian như vậy chạy đến Từ Châu? Huyền kiếm động tiên khoảng cách Từ Châu cực kỳ xa xôi, ít nói cũng muốn hao phí 10 ngày thời gian, như vậy nhìn tới, hắn hẳn không phải là bởi vì thú triều mà tới, cuối cùng thời gian không chính xác, hơn phân nửa là tại Jura. Cái này cũng không có khả năng lắm, 10 ngày phía trước, Lạc Ngọc Hành vừa mới bị Đường Chẩn trông gặp. Đáng người nhất thời không nghĩ ra. Bản hắn cũng không biết, bởi vì phá không tiên trùng nguyên nhân, đi đường thời gian rút ngắn thật nhiều. Đường chân trị dùng 1 ngày rưỡi, liền theo Huyền kiếm động thiên chạy tới Từ Châu. Cái này cũng khó trách mọi người sẽ như cái này nghi hoặc. Tiến lặng. Mạc Vân lôi đem tiếng nghị luận đè xuống. Theo sau, hắn đi tới trước mặt đường trấn, Nguyên bản lựa giận dạo dạn khí thế chớp mắt tiêu tán ở không, trên mặt hiện lên một vòng mỉm nọ nụ cười. Nguyên lai là Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc đại gia Quang Lâm, không, có từ xa tiếp đón, không, có từ xa tiếp đón. Lấy Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc tên danh, đoạn không có khả năng oan uổng phương bình, như vậy nhìn tới Chuyện này chính xác là Phương Bình sai, ta thân là Phương Bình sư tôn, mà thân là Ngũ Lôi tông tông chủ, tại đây hướng tiểu sư thúc nói xin lỗi. Trong lời nói, Mạc Vân Lôi lùi lùi về phía sau mấy bước, tiếp đó đôi đường chần thật sâu khom lưng xin lỗi. Liên đối đại hiệp Khinh Du, hắn cũng là như thế, toàn trình biểu hiện đến vô cùng kính sợ. Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 106, Phương Bình là ai, Ngũ Lôi tông có vấn đề. Mạc Vân Lôi nói xin lỗi, để vây xem đám người sửng sốt một chút. Đường Trần mới quẳng xuống một câu loan thoại, Mạc Vân Lôi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngay tại chỗ nhận sợ nói xin lỗi. Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá vừa nghĩ tới đường Trần thân phận, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Đông Hoang siêu tân tinh, Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc. Tại như vậy thịnh danh chi hạ, Mạc Vân Lôi cái Ngũ Lôi tông này chi chủ chính xác không đổi bài diện. Phương Bình sai, ta đau lòng nhất gốc. Vị bù đắp sai lầm, ta nguyện đích thân xuất lĩnh một đám tu giả, toàn lực chống lại thú triều, còn từ châu một cái an bình. Nói xin lỗi phía sau, Mạc Vân Lôi đột nhiên vung tay hô to. Một đám cao tầng Ngũ Lôi tông nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, hai mắt mở đến to lớn, khó có thể tin nhìn xem Mạc Vân Lôi. Thẳng đến Mạc Vân lôi nháy mắt, bọn hắn vậy mới thu về kinh ngạc biểu tình, cùng tiếng cao giọng nói, toàn lực chống lại thú triều, còn từ châu một cái an bình. Đối với một màn này, đám người mục đích mang kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ tới Từ Châu gặp phải nặng nghề tai nạn, từng cái cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngũ Lôi Tông trung quy là Từ Châu bá chủ thế lực. Như Từ Châu luôn hãm, Ngũ Lôi Tông mà sẽ thành lục bình không dễ. Có lẽ là Phương Bình chết, đánh thức Ngũ Lôi Tông, để bọn hắn hoàn toàn tỉnh lộ lại. Toàn lực chống lại thú triều, còn từ châu một cái an bình. Động thủ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Người tại thành tại, thành hủy người vong. Đủ loại tiếng giống, vang vọng vọng bắc thành mỗi một cái xó xỉnh. Nhất thời ở giữa, quân tình đoán giận. Đại lượng tu giả tụ tập lại, trùng trùng điệp điệp phát động phản công. Một tòa trong đình viện, đường Trần chèo lên lầu các, hai con ngươi nhìn về phương xa. Nơi đó, đại chiến bắt đầu. Tại đám người tăng cao chiến ý phía dưới, vọng báp thành súng binh thú triều loạn, một lần bị áp chế số dưới. Âm thanh hoan hô cùng cười sang sảng âm thanh vang vọng, liền nơi này đều có thể rõ ràng nghe được. Nhưng mà, đường Trần cũng là vững vàng ánh mắt, trên mặt không thấy vui mừng. Tiểu sư đỗ Ngài còn tại Sinh Vương bình tức giận. Diệp Khinh Nu nhịn không được hỏi: "Phương Bình? Phương Bình là ai?" Đường Chấn tiếng vang hỏi và lại. Diệp Khinh Nu nhất thời im lặng. "Nếu như Phương Bình nghe được lời nói này, phòng trừng sẽ tức giận đến theo trong quan tài độ tới a. Nếu không phải bởi vì Phương Bình, ngài vì sao rầu rĩ không vui?" Diệp Khinh Nu lại hỏi: "Thú triều bị đánh lui, lý nên vui mừng con xiết. Đường Chấn như vậy khát thượng, để Diệp Khinh Nu rất là lo lắng. Ngũ Lôi Tông có vấn đề." Đường Chấn nhẹ nhàng phun ra một lời. Diệp Khinh Nu sững sờ, Nàng không biết rõ lời này ý gì. Đường Trần vẫn chưa mở miệng, đem một tia linh lực chui vào Diệp Khinh Nhu trong hai. Lập tức, Diệp Khinh Nhu tính lực tăng gọi hơn 10 lần. Thú Triều Bạo Phát ban đầu, Mạc Vân Lôi nói cái gì đều không nguyện chống cự thú triều, bây giờ lại dẫn người đích thân xuất thủ, thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Việc này may mắn mà có Đường Trần, nếu không hắn nộ sát phương bình, phòng trường Mạc Vân Lôi sẽ còn tiếp tục làm rùa đen giúp đầu. Nếu như Đường Trần sớm mấy ngày tới, cái kia thì tốt biết bao. Lời như vậy, Tần Phong Thành, Bác Tinh Thành, Tiễn Phi Thành, Trình Vũ Thành cùng Ngạo Tuyết Thành mà không đến mức bị thú triều phá tan, biến thành một vùng phế tích địa phương. Tạo hóa trên ngươi, như đường Trần như vậy nhân nghĩa xong toàn tu giả, đúng là là không thấy nhiều. Trên đường phố, tiếng nghị luận hỗn loạn. Cơ hồ tất cả mọi người tại Tán Dương đường Trần. Diệp Khinh Nhu nghe vậy, trong lòng tất nhiên vui vẻ cực kỳ. Tiểu sư thúc như vậy ưu tú, mà có lẽ chịu đến mọi người Tán Dương. Bất quá, Diệp Khinh Nhu phát giác được không ổn, đối đường Trần nói, "Tiểu sư thúc, Mạc Vân lôi thái độ chuyển biến quá nhanh, cái này có chút không phù hợp tính lý, dù cho hắn sợ hãi tiểu sư thúc ý thế, mà không, có khả năng như vậy quá quyết." Còn nữa, chúng ta tiến về vọng Bắc thành trên đường, tuy là nghe được không ít tin tức, nhưng chưa bao giờ có người nói qua, thú triều đã vỡ tung năm tòa thành trì. Chẳng lẽ có người biết chuyện không báo, nhược hóa thú triều tính nguy hại. Đường Trần Ngữ khí chân thành nói, không phải chẳng lẽ, mà là nhất định, đồng thời, đối phương có thể là Ngũ Lôi tông. Trong lời nói, Đường Trần vô tình hay cố ý liếc nhìn mấy cái nơi hiệu lẫnh. Nơi đó đều có người giám thị. Diệp Khinh Nu mà chú ý tới điểm này, cau mày nói, nếu như thú triều vỡ tung Từ Châu, đối Ngũ Lôi tông trăm hại mà không một lợi, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Nói đến đây, Diệp Kinh Nhu một trận vui mừng. Vốn là bọn hắn đi tới Vọng Bắt Thành, là muốn mượn Ngũ Lôi tông thế lực, toàn lực tìm kiếm Trần Vô Sa tung tích. Đối phương dù sao cũng là địa đầu xà, nhãn tuyến rất nhiều, dù sao cũng hơn bọn hắn mù tìm đến danh tin. May mắn Đường Trần kịp thời phát hiện đầu mối. Một khi Phó Thác không phải người, tình huống chỉ sẽ càng ngày càng hẩm bé. Tình báo có ít, trước mắt còn không đủ trở xuống kết luận. Đường Trần hơi hơi khép lại hai mắt, lại lần nữa mở ra thời điểm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vô số phù văn màu vàng, cười nhạt nói, "Bất quá, ta đã tìm tới điểm vào, nếu là chúng ta vận khí tốt, nói không chắc có thể một lần hành động vạch ra mảnh này đầy trời tấm màn đen. Ngũ Lôi Tông, trong nghị sự đại sảnh, một đám trưởng lão cao tầng ngay tại báo cáo tình huống tương vong. Mạc Vân Lôi sau khi nghe xong, tức giận đến một trường đập nát trạm chỗ bàn gỗ tử đàn, tức chết ta mà, thật là tức chết ta mà, nếu không đường trấn giá hỏa này đi ra phá rối, chúng ta như thế nào lại hao tổn nhiều đệ tử như vậy? Còn có, Phương, Phương Bình cũng sẽ không chết." Càng nói, Mạc Vân Lôi càng là tức giận, lửa giận chút xuống ra ngoài, để chỉnh tọa đại sảnh đều kịch liệt lay động. Tông chủ ngu dại, Một tên trưởng lão vội vàng nói, "Bây giờ đại cục đã định, tông chủ ngàn vạn muốn nhịn xuống lửa giận, bằng không mà nói, chúng ta khoảng thời gian này tâm huyết đều muốn uổng phí, vì ngài có thể thuận lợi bước vào chân nhân chi cảnh, cũng vì lão tổ có thể kéo dài tuổi thọ, vô luận như thế nào đều phải nhịn." Một fan khuyên giải phía dưới, Mạc Vân Lôi cuối cùng thu lại lửa giận. Hắn quay đầu nhìn về phía vị trưởng lão kia, ngưng thanh nói, "Huyết đan còn cần bao lâu mới có thể luyện chế thành công?" Theo Lạc Chân Tử nói, nhiều nhất 3 ngày. Vị trưởng lão kia đáp, "Rất tốt." Mạc Vân Lôi trong mắt tuôn ra cười hỉ, "Ta liền lại nhận 3 ngày, 3 ngày sau" Ngũ Lôi Tông đem triệt để thủy biến, trở thành hoàn toàn xứng đáng từ châu bá chủ. Đêm dần khuya, đường chân chỗ tồn tại đỉnh viện xung quanh, một đám ám tử còn tại theo dõi. Lúc này, một vòng ánh sáng nhạt bất ngờ nở rộng. Quang mang chớp mắt là qua. Bất luận cái nào ám tử đều chưa từng có để ý nhiều. Cơ hội cùng một thời khắc, vọng bác thành bên ngoài, một đạo vết nứt không gian nổi lên. Xuyên thấu qua vết nứt không gian, có thể rõ ràng nhìn thấy một chiếc màu bạc phi chu ngay tại cấp tốc chạy lướt qua. Tốc độ của nó nhanh đến khủng bố, hơn nữa còn là phá không mà đi. Tại bên ngoài nhìn tới, Liên bóng dáng đều bắt không đến. Tiểu sư thúc, chúng ta đã thuận lợi thoát khỏi giám thị, tiếp xuống muốn đi phương nào? Diệp Khinh Nhu lái phá không tiên trụ, lại thấy đường Trần đứng ở trên thân tuyển, một đôi tròng mắt lưu chuyển kim mang, lúc thì ngó nhìn mênh mông bầu trời đêm, lúc thì lấy ra bản đồ phảng phất cân nhắc, thần tình càng nghiêm túc. Qua một hồi lâu, đường chân chỉ chỉ trên bản đồ một tòa to lớn núi lửa, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin. Chương 107, lấy người sống thân thể luyện đan, chân tướng sự tình. Núi lửa chỗ sâu, trong lò đan, bị vô tận địa hỏa thiêu đốt tần vô sa cuối cùng đến từ hạ. Hắn trên lưng băng hỏa cánh chim sớm đã biến mất. Thể nội linh lực mà tiêu hao sạch sẽ, chỉ duy nhất còn lại trên ngực một mai màu bạc ngọc bội, đang tản phát ra hào quang nhỏ yếu, khó khăn lắm ngăn cản được giảo giạt địa hỏa. Làm sao? Địa hỏa gần như cuồn cuộn không dứt. Lại thêm thần vô sa linh lực hao hết, thực tế không cách nào tiếp tục thôi động màu bạc ngọc bội. Nhìn tới đánh giá cao chính mình, Tân Vô Sa cảm giác mí mắt rất nặng, tiếng nói tràn đầy tự dễ ư, bất quá, 3 ngày cùng 2 ngày mà không có gì khác biệt, đại khái liền là cảm thấy nhiều trống đỡ một ngày, có lẽ liền sẽ nhiều một chút hy vọng đi. Nói xong, Tần Vô Sa chậm chậm khép lại hai mắt. Bóng tối vô cùng vô tận, từng bước dâng lên trong lòng. Vù vù. Trên mực màu bạc ngập bộ, đột nhiên phóng xuất ra một vòng ánh sáng nhạt, muốn giúp Tần Vô Sa xua tán hắc ám. Chỉ tiếc, thủy chung là uổng công. Vốn cho rằng chính mình có thu hoạch, có thể thay tiểu sư thúc phân ưu giải nạn, kết quả là vẫn là cái gì bận bịu đều không thể rút. Ta cả đời này, không được một chuyện. Chết, có lẽ cũng là một loại giải thoát, có thể nhanh chóng cùng mẫu thân gặp nhau. Địa hỏa triệt để bao phủ Tần Vô Sa. Trên mình sinh cơ, lấy một loại tốc độ cực nhanh bước hơi. Linh hồn mà bộ phát màng manh. Ân. Ngay tại Trần Vô Sa vạn nghiệm đều không trong ngáy mắt. Trong tầm nhìn của hắn, xuất hiện một vòng cực nhỏ cực nhỏ quang mang. Cái kia tựa hồ là kiếm quang. Một vòng lăng lệ tới cực điểm kiếm quang. Tiểu sư thúc diệt thiên bản kiếm thuật. Trần Vô Sa thần sắc chấn động. Theo sau, hắn không khỏi cười nhạo nói, theo thời gian tới nhìn, tiểu sư thúc tuyệt đối không thể chạy tới Từ Châu, coi như hắn chạy tới Từ Châu, mà cực kỳ khó phát hiện ta bị tù khốn tại cái này. Chẳng lẽ đây chính là hồi quang phản chiếu sao? Tại trước khi chết một khắc này, Nhìn thấy trong lòng mình lo lắng sâu nhất sự vật, nhưng vì sao ta không phải nhìn thấy mâu thân? Tần Vô Sa lửu giễu tự nói, hắn không có chút nào chú ý tới, trong tầm mắt một màn kia kiếm mang, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí càng ngày càng lăng lệ. Bèn, đan đỉnh đen kiệt bị kiếm mang chớp mắt chặt đứt, đại lượng địa hỏa tiết ra ngoài, một cú cường hành sóng xung kích, cứ thế mà đem Tần Vô Sa theo trong hôn mê đánh tứ tới. Ta không chết. Chuyện này Tần Vô Sa ý niệm đầu tiên. Chợt, hắn nhìn thấy một đạo tuyệt thế áo trắng thân ảnh, cầm trong tay mỏ mực trường kiếm. Đem quần quần địa hỏa chặt chém ra, cưỡng ép cắt ra một con đường. "Tiểu, tiểu sư thúc." Tần Vô Sa ngây dại, trong đôi mắt không tự chủ bay ra lẩm mờ hơi nước. "Đừng nói chuyện, trước tiên đem đan dược cắn vào." Đường Chấn đem hai cái thánh cấp đan dược đưa vào Tần Vô Sa trong miệng. Tiếp theo, hắn một phát bắt được cánh tay Tần Vô Sa, bằng nhanh nhất tốc độ chạy lướt qua ra ngoài. Miệng núi lửa. Diệp Khinh Nu ngay tại sốt ruột chờ đợi. Tu vi của nàng còn không đủ lấy đi sâu núi lửa, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Vù một tiếng, nhiệt nóng nham tương trùng thiên bạo phát. Chỗ trung tâm một vòng kiếm quang bạt phát, Đường Trần mang theo tần vô sa, theo trong kiếm quang chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống trước người Diệp Khinh Nu. Diệp Khinh Nu trước tiên nên đón tiếp lấy. Gặp tần vô sa loại trừ một chút vết bỏng bên ngoài, nội tạng cùng đan điền cũng không lo ngại, vậy mới thở phào một cái trọc khí. Ngượng ngùng, để các ngươi lo lắng. Thần Vô Sa đối Diệp Khinh Nu cười cười, ánh mắt rời một cái, lam nhìn về phía Đường Trần thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập ý cảnh kích. Nếu không Đường Trần kịp thời xuất hiện, hắn hiện tại biến thành một bộ tro khô. Vừa mới một màn kia, tần vô sa cả một đời cũng sẽ không quên. Bắt đầu từ hôm nay, ta cái mạng này liền là tiểu sư thúc, chỉ có như vậy mới có thể báo cao ân cũ mạng." Thần Vô Sa ở trong lòng âm thầm thệ. Một đôi đương mâu, kiên định không thay đổi. Đại khái một khắc đồng hồ phía sau, theo lấy hai cái thánh cấp đan dược dược hiệu trọn vẹn kích phát, Thần Vô Sa trạng thái tốt lên rất nhiều, không còn lộ ra hớ hới. "Thần sư huynh, ngươi như thế nào trầm luân đến tận đây?" Diệp Khinh Nu trực tiếp hỏi nói. Một bên, Đường Trần màn nếm lấy ánh mắt nghi ngờ. Hắn vừa tới đến ngọn núi lửa này, cũng cảm giác được tần Vô Sa mỏng manh khí tức. Vừa vào núi lửa nội bộ, Cả người đều sửng sốt một chút. Vô cùng vô tận địa hỏa, chín cái thô chắc đen kịt sừng xích, một tôn xương mù buộc lên đan đỉnh đan kịp. Tần Vô Sa thì là tụ vậy ở trong đan đỉnh. Chuyện này tại Luyện Đan, lấy người sống thân thể Luyện Đan. Nếu như đường trần muộn một khắc, e rằng Tần Vô Sa đã bị tươi sống luyện thành đan dược. 7 ngày phía trước, ta theo Bắc Nguyên trở về, muốn theo ngạo tuyết thành đi ngang qua sơn mạch, trực tiếp đến vọng Bắc thành. Khi đi ngang qua nơi đây thời điểm, ta bị một cái tên là Lạc Trần Tử tu giả năm lấy, hắn nói thân ta phụ băng hỏa đặc thể, thích hợp nhất dùng tới Luyện Đan. Mình tự đem ta cầm tù tại trong đan đỉnh, chuẩn bị cứ thế mà luyện chế thành đan. Nghe đến đó, Đường Trần đột nhiên nhíu mày lại. Diệp Kinh Nhu giống như vậy, Lạc Trần Tử. Đây không phải Ngũ Lôi Tông trưởng lão đề cập tới danh tự sao? Cái Lạc Trần Tử này phải chăng cùng Ngũ Lôi Tông có quan hệ? Đường Trần ngưng thanh hỏi. Ngài làm sao biết? Tần Vô Sa đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cắn chặt hàm răng nói, Lạc Trần Tử là một người điên, hắn cùng Ngũ Lôi Tông chi chủ Mặc Vân Lôi hợp tác, cố tình đưa tới Thu Triệu, đem tìm Phong Thành, Bắc Tinh Thành, Tiễn Phi Thành. Thành Vũ Thành cùng Ngạo Tuyết Thành biến thành một vùng phế tích. Bọn hắn đã sớm tại năm tòa trong thành trì bố trí đại trận, đem người đã chết huyết khí cùng hỗn phách chuyển dời đến ngọn núi lửa này dưới đáy, cuối cùng thông qua xiển xích truyền vào trong đan đỉnh, từ đó luyện chế ra hai loại đan dược. Một loại tên là Huyết đan, trong đó ẩn chứa hùng hậu huyết khí. Mạc Vân lôi nguyên cớ cùng Lạc Trần tự hợp tác, liền lang nghĩ thông qua phục dụng Huyết đan, một lần hành động bước vào chân nhân chi cảnh, đồng thời, Ngũ Lôi tông Hắc Ngọc lão tổ niên hạn sắp tới, cũng muốn thông qua Huyết đan tới kéo dài tuổi thọ. Một loại khác tên là Hồn đan, nghe nói có thể dùng tới tu bộ linh hồn. Theo ta được biết, huyết đan sớm đã luyện chế hoàn tất, hồn đan còn kém một chút, Nguyên Cớ Lạc Trần Tử một mực dấu lấy Mạc Vân Lôi, để hắn tiếp tục dẫn động thú triều tàn phá bốn phía từ châu đại địa, từ đó không ngừng hấp thu người chết hồn phách. Tân Vô Sa bị bắt một chuyện, Lạc Trần Tử vẫn chưa cáo chi Mạc Vân Lôi. Hai người hợp tác, vốn là ngầm hiểu lẫn nhau. Căn bản không tồn tại thẳng thẳng bẩm báo. Mà chính vì vậy, Tân Vô Sa mới có thể ở trong đan đỉnh, nghe lén đến Mạc Vân Lôi cùng Lạc Trần Tử đối thoại, biết được toàn bộ âm mưu đại kế. Đồng dạng, bởi vì không biết rõ Tân Vô Sa ở trong đan đỉnh, Nguyên Cớ Mạc Vân lôi đối đường Trần xuất hiện, không có biểu hiện ra một tơ một hào chột dạ. Tốt một cái Ngũ Lôi Tông, thân là Từ Châu bá chủ thế lực, lại có thể bởi vì bản thân tư lợi, cưỡng ép lừa giết năm thành người, cuối cùng còn đem thú triều thai hướng khuyết tán đến toàn bộ Từ Châu, chính mình lại bày ra một bộ không quan tâm lười nhác rằng, "Dốc, lương tâm của bọn hắn đều bị chó ăn rồi sao?" Nghe xong Trần Vô Sa nói, Diệp Kinh Nhu tức giận đến toàn thân phát run. Một bên, Đường Trần mặt không gợn sóng, nhưng hắn trong đôi mắt cũng lả lóe lên lạnh giá hàn ý. Tác giả có lời nói, sáng sớm tốt lành các vị, tới rút thẻ a trên 108, màu bạc ngọc bội, làm người muốn tự tin một điểm. Đường Trần không phải thánh mẫu, càng không phải là bạch liên hoa. Nhưng hắn là một cái người sống sợ sợ. Nếu là người, vậy liền sẽ có thất tình dục dụng. Ngũ Lôi tông vô sỉ hành động, đã xúc phạm đến Đường Trần đạo đức ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, hắn sẽ cảm thấy phẫn nộ, thậm chí diễn sinh ra sát ý. Liên cung Đường Trần xuất thủ cứu những thôn dân kia là một cái đạo lý. Cái gọi tu tiên, bản chất liền là thuận tâm ý. Không thích, không buồn, không muốn, vô cộng. Cái này còn tu cái gì tiên? Còn không bằng tìm cái xó xỉnh trốn đi làm bàn phím hiệp đến nhây vui. Đúng rồi, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Thần Vô Sa hiếu kỳ hỏi. Ngọn núi lựa này cùng vọng Bắc Thành cách nhau mấy trăm dặm, xung quanh một mảnh hoang vu, người ở hắn chí. Đây cũng lạ vì sao, Thần Vô Sa một lần cảm thấy tuyệt vọng. Ta theo vọng Bắc Thành nhìn lại, phát hiện không trung nổi lơ lửng một vòng phù phiếm huyết khí, vô ý thức cảm thấy khả năng này cùng ngươi mất tích có quan hệ, nguyên cớ liền ôm lấy thử một lần ý niệm tới. Đường Trần ngưng thành đáp. Đây cũng không phải là nói dối. Thông qua hỏa nhãn kim tinh, Đường Trần chính xác nhìn thấy phụ phiếm hết khí. Trừ bên cảnh đó, hắn còn chứng kiến cực kỳ mỏng manh tà khí. Huyết khí cùng tà khí dây dưa, đúng là quái dị. Bởi vậy, Đường Trần mới sẽ nảy sinh ra điều tra ý niệm. Đến mức tần vô sa phải chăng ở chỗ này? Đường Trần thật không có nắm chắc. Hắn chỉ là cảm thấy, lấy phá không tiên chu tốc độ, có thể thật to giảm bớt đi đường lãng phí thời gian. Cho dù không công mà lui cũng không có tổn thất bao lớn. Tâm niệm nơi này, Đường Trần quay đầu nhìn hướng núi lựa chỗ sâu. Nơi đó lơ lửng ba cái đan dược. Cả hai toàn thân đỏ tươi, chút xuống ra hùng hổ sinh cơ. Cái này là huyết đan, mà khác một người thì là hồn đan, toàn thân hiện ra trắng bạc màu sắc, khí tức huyền diệu khó hiểu. Ba cái trên đan dược đều quanh quẩn lấy một tia tà khí, cực kỳ mịt mờ. Nếu không Đường Trần có Hỏa Nhãn Kim Tinh, nói không chắc đều sẽ bỏ qua. Theo sau, Đường Trần lại nhìn phía Tần Vô Sa, tầm mắt tập trung tại ngực Tần Vô Sa bên trên, cái kia một mai tạo hình xưa cũng màu bạc ngọc bội. Hắn có thể cảm giác được, mai này ngọc bội có chút kỳ lạ, phát tán đi ra ánh sáng nhạn, có thể ngăn cản được tà khí xâm nhập. Tần Vô Sa tại đan đỉnh thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối không có bị tà khí xâm nhiễm, hơn phân nửa liền là dựa vào vận này. Ai, ai hủy ta đang định. Lúc này, xa xa chân trời truyền đến một đạo tiếng rống. Chỉ thấy một tên người mặc đạo bào lão giả từ phía chân trời rơi xuống. Hắn sinh ra một khuôn mặt ngựa, đầu tóc xõa tung tán loạn, hốc mắt hăm sâu, cho người ta một loại bị điên cảm giác. Đường Trần lập tức vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, lật chân tử, Ngọc đỉnh động thiên con rơi, tu vi đến tông sư lục trọng, đã bị tà niệm xâm nhiễm bản tâm, ở vào bị điên trạng thái. Ngọc đỉnh động thiên. Đường Trần hơi kinh ngạc. Lúc đại động thiên bên trong, Ngọc đỉnh động thiên siêu nhân nhất. Cái thế lực này một lòng tu luyện đan đạo, rất ít tham gia đồng hoàng phân tranh. Phía trước Côn Luân Bí Tàng xuất thế, cùng thư viện Hậu Sơn mở ra, đều không nhìn thấy Ngọc đỉnh động thiên thân ảnh. Không nghĩ tới, Đường Trần sẽ ở loại địa phương này gặp được Ngọc đỉnh động thiên người. Vẫn là một cái con rơi. Quả nhiên cùng Tà niệm có quan hệ. Đường Trần nhắm lại hai mắt. Lạc Trần tử là huyết đan cùng hồn đan người lựa chế. Hắn đã bị Tà niệm xâm nhiễm. Liền có thể giải thích vì sao có Tà khí tồn tại. Ngươi nhìn xem thật quái mắt, tựa hồ là Huyền kiếm động thiên đường trận. Lạc Trần Tử đầu tiên là lựa dẫn mốc trời, sau đó trên mặt bộ phát ra cuồng hỉ, vỗ tay nói, tới trước một cái bang hỏa đạo thể, hiện tại lại tới một cái tiên thiên hỗn độn thể, lão thiên đối ta còn thực sự là chiếu cố. Nếu như có thể đem tiên thiên hỗn độn thể luyện chế thành đan, đan dược kia phẩm giai chẳng phải là có hy vọng đến tiên đan. Không đúng, hẳn là tiên đan bên trên. Càng nói, Lạc Trần Tử càng là hưng phấn. Một đôi ảm đạm con ngươi nhìn thẳng Đường Trần, giống như nhìn thấy trong thiên hạ cấp cao nhất linh tài. Các người trước lùi ra phía sau. Trong lời nói Đường Trần cất bước hướng đi Lạc Trần Tử, trong mắt sở, tông sư lục trọng, hẳn là một cái không tệ luyện tập bao cát. Đường Trần trước mắt là quý nhất cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tông sư chi cảnh. Lần này, Đường Trần muốn đổi một loại đột phá phương thức. Nói ví dụ như Huyền Viễn tiểu thuyết nhân vật chính thức nhất chiến đấu đột phá. Hưu. Đường Trần xuất thủ. Hắc Huyền Tiên kiếm rút ra, một vòng diệt thiên kiếm quang nở rộng, phản phất liền thời gian đều không cần, liền tập sát đến trước mặt Lạc Trần Tử. Thật nhanh. Lạc Trần Tử kinh hãi, lập tức đánh ra một chưởng. Kiếm quang cùng chưởng ấn va chạm, Lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, để chỉnh tọa núi lửa đều run rẩy lên, bắn ra nham tương cuồn cuộn. "Ta là tông sư Lục Trọng Chí Cảnh, người này bất quá là quý nhất cự trọng, tu vi khoảng cách to lớn, nhưng vừa mới va chạm, Song Vương cũng là ngang tài, rất khủng bố kiếm mang." Lạc Chân Tử hướng lui về phía sau bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếng nói rơi xuống đất máy mắt, hắn đột nhiên nghe được một đạo tiếng cười. Một đạo khinh thường độ cười. Cơ hội cùng một thời khắc, kiếm quang cùng trường ấn va chạm đưa tới trong buổi mù, một vòng lăng lệ kiếm mang phá không đánh tới, trực tiếp chặt đứt Lạc Chẩn Tử bàn tay phải. "A!" Lạc Chân Tử phát ra kêu thảm. Hắn hoảng sợ phát hiện, kiếm mang bên trên xen lẫn một vòng cự thải hỏa diễm. Giờ phút này, cự thải hỏa diễm giống như hồng thủy mãnh thú, theo bàn tay lan tràn đến cánh tay. Những nơi đi qua, huyết nhục cùng xương, thậm chí là kinh mạch, tất cả đều đốt cháy đến sạch sẽ. Đáng giận, Lạc Chân Tử nắm thời cơ, trực tiếp vặn gãy tay phải của mình. Tay cụt vừa rứt, liền bị cự thải hỏa diễm đốt cháy trong không. Nguy hiểm thật. Nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ ta liền muốn ngã tại đây. Lạc Chân Tử một trận hoảng sợ, xem như luyện đan sư. Hắn đối với hỏa diễm rất là quen thuộc. Vừa mới một màn kia cự hủy thải hỏa diễm, quả thực là hắn cuộc đời không thấy. Quá bá đạo. Đủ để được xưng tụng là trong lựa vương giả. Làm người muốn tự tin một điểm, đem e rằng hai chữ bỏ đi. Đường Trần cười tủm tỉm nhìn xem Lạc Trần Tử. Kiếm mang lại lóe lên. Lại là một kiếm chém ra. Có lần trước giao hấn, Lạc Trần Tử căn bản không dám đón đỡ. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bộc phát ra một cốt xương mù màu xám. Xương mù màu xám mang theo cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn, liền linh lực cùng nhiệt nóng dung nham đều có thể ăn mòn mất. Vừa đối mặt liền đem đường Trần Ba Khỏa đi vào. Cái này là dung huyết xung động, dù cho tông sư đại năng nh nhĩm mạnh sợ, đều muốn bị tan đi huyết nục cùng công xương, ngươi một cái quy nhất cảnh, vẻn vẹn nh nhĩm đến một chút, đều muốn chớp mắt hóa thành một vũng máu. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ngoan ngoãn nhảy đến bên trong đan đỉnh, cam tâm tình nguyện bị ta luyện chế thành đan, dạng này ta có thể để ngươi chết không thống khổ như vậy. Lạc Chân Tử vừa nói chuyện, một bên trong bóng tối phóng xuất ra tà khí, Lặng Yên không tiếng động hướng về đường Trần tràn ngập đi qua. Làm hắn cuối cùng một đạo âm rơi xuống đất, tà khí thuận lợi bám vào tại trên mình đường trận. Nhìn thấy một màn này, Lạc Trần Tử vừa ý cười. Đầu thật cao vung lên, như là nắm vững thắng lợi. Lao nhào ăn một pháo lẻ lút. Chương 109, lại là một cái lao ngân đệ, tần vô sa muốn làm cầm kiếm đồng tử. Thực lực không được tốt lắm, cập nhà lời nói ngược lại thật nhiều. Đường Chân nhìn cũng không nhìn Lạc Trần Tử một chút. Một đạo vúng tay đánh ra, đa sá cổ đế viêm chớp mắt bộc phát ra đi, đem dung huyết xương độc đốt cháy trống không. Đối cái này, Lạc Trần Tử mà không để ý, lập tức liền muốn thôi động tà khí ăn mòn đường Trần thân thể. Nhưng vào lúc này, hắn vô cùng hoảng sợ nhìn thấy Đa sá cổ đế viêm đem tà khí mà triệt để đốt sạch, một tơ một hào cũng không lưu lại. Ngư ngùng, để ngươi thất vọng. Đường Trần phản niệm mãi cười một tiếng. Hắc huyền tiên kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, một vòng kiếm mang ngang trời chém ra. Thời gian lập loè, một đạo nóng hổi cột máu dâng trào. Lạc chân từ một cánh tay khác mà chặt đứt. Một cú khó mà chịu được cảm giác đau đớn, cùng khó có thể tin kinh ngạc, cùng nhau nổi lên khuôn mặt của hắn, để hắn cũng lại không cười nổi nửa tiếng, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệ, lại không một chút huyết sắc. Chỉ là quy nhất chi cảnh, làm sao có khả năng có thực lực như thế? Ngươi nhất định che giấu tu vi, ngươi, ngươi là tông sư." Lạc Chân Tử nhìn chằm chằm Đường Trần lớn tiếng chất vấn, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. "Lấy trình độ của ngươi, ta cực kỳ khó cùng ngươi giải thích." Đường Trần lắc đầu, vừa sải bước ra, hắn nháy mắt đi tới trước mặt Lạc Chân Tử, giống như bắt gà con đồng dạng đem hắn tóm lấy. "Trên người ngươi tà niệm từ đâu mà tới, còn có, ngươi vì sao muốn luyện chế hồn đan?" Đường Trần ngưng thanh đặt câu hỏi. "Hồn đan tác dụng là tu bổ linh hồn." Tuy nói Lạc Chân Tử điên điên cùng khủng, nhưng hắn linh hồn vẫn chưa bị thương. Hiển nhiên hắn căn bản không cần hồn đan, mà Lạc Chân Tử nguyên cơ cùng Mạc Vân lôi hợp tác, mục đích cuối cùng nhất liền là luyện chế hồn đan. Cái này cực kỳ khó không cho Đường Trần Miên Man bất định. Đây không phải tàn niệm, là ban ân, là chủ nhân ban ân. Lạc Chân Tử đầu tiên là giận dữ, làm hắn nâng lên chủ nhân hai chữ, cả gương mặt đều dâng trào ra vẻ mợ ước, liền ám đạm vô quang hai con ngươi, mà lóe ra cuồng nhiệt quang huy. Ai là chủ nhân của ngươi? Đường Trần tiếp tục hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lạc Chân Tử tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Đường Trần, hai mắt mở đến to lớn, gần như sắp muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Như sủng bái lại như sợ hãi nói, "Chủ nhân danh tiếng, không thể nói, không thể nói, ta, ta tuyệt không thể." Còn chưa có nói xong, Lạc Trần Tử thân thể kịch liệt bành trướng, cuối cùng phịch một tiếng. Hắn giống như khí cầu nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Tại Lạc Trần Tử tự bạo trong tích tắc, Đường Trần kịp thời dùng đà xá cổ đế viêm lưng tụ ra một bức tường lửa, trên mình cũng không nhiễm bất luận cái gì vết máu. Bất quá, Đường Trần sắc mặt mà khó coi. Hắn kèm chút hỏi lên Tà niệm man mườn, "Thực tế đáng tiếc, nếu không nguyện bị người khác biết mình tồn tại, như vậy nói rõ Tà niệm man mườn." Đối thực lực của mình cũng không phải rất có tự tin, nhìn tới lại là một cái lão ngân tệ. Đường Trần khẽ hất lông mày, khóe miệng tràn đầy khinh thường độ cười. Nếu như đối phương thực lực rất mạnh, mạnh như tiên nhân hàng ngũ, cái kia Đường Trần thật là có điểm khó ứng phó. Nhưng nếu như đối phương là lão ngân tệ, Đường Trần ngược lại không để vào mắt. Đối trưởng thành ai sợ ai a? Liền sợ ngươi không cùng ta trưởng thành. Thu về suy nghĩ, Đường Trần về tới Tần Vô Sa cùng bên cạnh Diệp Khinh Nhu. Lại thấy hai người này ngơ ngác đứng tại chỗ, miệng há lớn, đôi mắt chừng chừng, tới bây giờ đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ. Lạc Chân Tử tu vi đạt tới tông sư lục trọng, còn nắm giữ lấy nhiều quỷ dị động tác, lại bị tiểu sư thúc đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng không chịu nổi nhục nhã ngay tại chỗ tự bạo. Đây chính là tiểu sư thúc thực lực sao? Vĩ Như tiểu sư thúc thuận lợi bước vào tông sư cảnh, vậy hắn chẳng phải là có thể ngăn cản chân nhân cường giả. Thân vô sa cùng Diệp Khinh Nhu hít sâu một hơi. Mặc dù bọn hắn đã thành thói quen, Đường Trần cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần chấn kinh. Nhưng dù cho như thế, Đường Trần làm ra cử chỉ, vẫn là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lần so một lần không hợp thói thường. Một lần so một lần cùng kiếp. Sau một lúc lâu, Diệp Khinh Nu trước tiên lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lên nói, Lạc Trần Tử đã chết, tiếp xuống liền có lẽ Trưởng trị Ngũ Lôi Tông, Ngũ Lôi Tông xem mạng người như cỏ rác, tuyệt không thể vội thả, nhất định phải để bọn hắn thân bại danh liệt. Theo Huyền Kiếm động thiên đến vọng Bắc Thành, Diệp Khinh Nu nhìn thấy quá nhiều sinh tử cảnh tượng kinh thảm. Bây giờ nàng biết, Ngũ Lôi Tông là đầu sỏ gây ra, trong lòng liền không cầm được tuôn ra lửa giận. Cái này nói nghe thì dễ. Tân Vô Sa thở dài một hơi, lửa khí bất đắc dĩ nói, Lạc Trần Tử cùng Mạc Vân lôi giao dịch vốn là bí mật. Căn bản tìm không thấy chút dấu vết, dù cho Lạc Trần Tử không chết, bọn hắn cũng có thể thể thoát phủ nhận, nói là không nhận đến hắn, không biết như thế nào huyết đan cùng hồn đan. Đến mức ta, có biện pháp nào chứng minh ta là nhân chứng mà không ngợi tới nâng. Nghe vậy, Diệp Kinh Nu lập tức im lặng. Ngày đó Đường Trần Nội sát Phương Bình, mọi người nguyên cơ tin tưởng, đơn giản là tán thành Đường Trần thành danh, đồng thời, Phương Bình chính xác có tiếng xấu. Vũ Lôi tông thị khác biệt. Xem như Từ Châu bá chủ thế lực, nhãn tuyến rất nhiều không nói, thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp, chỉ bằng Đường Trần một câu liền muốn quyết định ngũ lôi tông xử phạt. Cái này quả thực có chút nói linh tinh. Sơ ý một chút bị cắn ngược một cái, sẽ còn rước lấy một thân phiền bái. Chẳng lẽ chúng ta muốn thả ngũ lôi tông? Diệp Khinh Nu có chút không cam tâm. Thả tự nhiên là không thể nào, nhưng là trước mắt mà nói, thực tế không có cách nào động ngũ lôi tông, biện pháp tốt nhất liền là trở về huyền kiếm động tiên, trong bóng tối thu thập ngũ lôi tông vết nhơ, cuối cùng đem vặn ngã. Thân vô sa nói ra biện pháp của mình. Diệp Khinh Nu bất đắc dĩ gật đầu. Chính xác, chuyện này biện pháp duy nhất. Ta ngược lại có một cái biện pháp Đường Trần cười nhạt một tiếng, hạ giọng nói một câu. Sau khi nghe xong, Diệp Khinh Nu cùng Tần Vô Sa biểu tình có chút cứng ngắc, lông mi trong chú nhíu lại. Trên mặt Đường Trần cười nhạt vẫn như cũ, nói bổ sung, "Khinh Nu, ngươi ngồi lên Phá Không Tiên Trù, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Thái Âm Động Tiên một chuyến." Đường Trần vẫn chưa nói xong, Diệp Khinh Nu hình như minh bạch cái gì, trong miệng giật mình nói, "Thì ra là thế, nếu là dạng này liền không vấn đề, tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, kế này quả thực có thể thực hiện." Trong lời nói, Diệp Khinh Nu xông lên Phá Không Tiên Trù. Một vòng ngân quang hiện lên, Phá không tiên chu bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về Thái Âm động tiên chạy đi. Nhìn xem Diệp Khinh Nhu như thiêu như đốt rời đi, Thần Vô Sa tối đầu nghiệm tốc suy tư một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cái nguyên do tới. Đồng dạng là đạo tử, vì cái gì Khinh Nhu nghĩ ra tới, ta còn không có nửa điểm đầu mối. Ta cùng nàng khoảng cách, hình như càng lúc càng lớn. Thần Vô Sa ở trong lòng liên tục thở dài. Ánh mắt quét qua, khi thấy đường trần thời điểm, trong mắt bộc phát ra một cố vẻ khát vọng, liền lẩm nói: "Tiểu sư thúc, bên cạnh ngài hình như còn thiếu khuyết một cái cầm kiếm đồng tử, không bằng suy nghĩ một chút ta." Lão nhao ăn một pháo lẻ lột trên 110, tận chức tận trách tiểu sư thúc, bố vợ gọi con rể trở về nhà ăn cơm. Tuất, Đường Chấn sảng khoái đáp ứng. Trên mặt Tần Vô Sa mới hiện lên nụ cười, lại thấy Đường Trần chậm chậm rút ra Hắc Huyền Tiên kiếm, cười nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy ta một kiếm, ngươi liền có thể làm ta cầm kiếm đồng tử, nếu là người trong nhà, ta sẽ sơ sơ đổ nước, chỉ xuất năm thành lực. Trên mặt Tần Vô Sa nụ cười cứng ngắc ở. Tiếp theo, hắn biểu tình biến đổi, cười ha ha nói, tiểu sư thúc, ta vừa mới cùng ngài nói đồ đây, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, ngài mau nhìn, hôm nay mặt chàng thật là tốt đẹp tròn a. Tựa như, Tân Vô Sa một bên di chuyển chủ đề, trong lòng một bên liên tục cười khổ. Đường chân thực lực, hắn vừa mới tận mắt chứng kiến qua, giết tông sư lục trọng lạc chân tử, thoải mái như là giết gà giết chó. Nam thành lực, nghe tới rất đẹp, nhưng một kiếm này xuống dưới, Tân Vô Sa phòng trường liền muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Không thể chơi vào, thực tế không thể chơi vào. Thái âm động thiên cùng vọng bắc thành cách nhau rất xa. Nếu như là bình thường độ không linh trụ, qua lại ít nói cũng muốn mười ngày. Bởi vậy, Diệp Khinh Lưu phải điều khiển phá không tiên trụ mới có thể thuận lợi hoàn thành đường chân bản dao. Đến mức Thái Âm Động Tiên bên kia có chịu hay không phối hợp, điểm này Đường Trần căn bản không lo lắng. Đi qua thư viện hậu sơn một chuyện, Đường Trần rõ ràng có thể nhìn ra được, Thái Âm Động Tiên đối với hắn rất có hảo cảm. Bây giờ Đường Trần có sở cầu, bọn hắn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. huống chi, điều thỉnh cầu này cực nhỏ, sẽ không đối Thái Âm Động Tiên tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Ta đầu tiên là giúp Huyền Kiếm Động Tiên trọng thương mâu thu cổ quốc, sau đó để giao trì Động Tiên cùng Huyền Kiếm Động Tiên kết làm minh hữu, gần nhất càng làm cho Thanh Ngọc cổ quốc nguyện trở thành Huyền Kiếm Động Tiên phụ thuộc thế lực. Nếu như lần này mưu kế thành công, Thái âm động thiên cùng Từ Châu bên này, mà cùng Huyền kiếm động thiên có lớn lao liên quan. Ta người tiểu sư thúc này cũng thật là tận chức tận trách, toàn trình làm Huyền kiếm động thiên quan tâm. Đường Trần ở trong lòng cảm khái một tiếng. Khó trách thế nhân đều gọi hắn là ấm lòng nam tiên. Chính xác rất ấm. Tiểu sư thúc. Đang lúc Đường Trần Miên Man bất định thời điểm, tần vô sa đem trên ngực màu bạc ngọc bội gỡ xuống, ngưng thanh nói, vật này tên là hộ hồn tiên ngọc, phẩm giai đến tiên khí cấp độ, chỉ cần đeo tại trên người, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ, chủ động ngăn cản từ bên ngoài đến quá nhiều. Đường Trần gật gật đầu. Đuối Trần Vô Sa nói, "Sau đó thì sao? Ta tại Bắc Nguyên điều tra nhiều ngày, cơ hội không có chút nào thu hoạch, một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta nghe lão tổ nâng lên Cực Hàn Hạp Cốc. Cực Hàn Hạp Cốc cùng vọng Bắc Thành cách nhau không xa, nguyên cớ ta liền đi một chuyến, mai này Hỗ Hồn Tiên Ngọc chính là từ Cực Hàn Hạp Cốc cho đến. Nếu không tiểu sư thúc dẫn ra Cực Hàn Hạp Cốc, ta đoạn không có khả năng tiến về, nghĩ tới nghĩ lui phía sau, ta cảm thấy vật này ứng hướng tiểu sư thúc." Nói xong, Trần Vô Sa đem Hỗ Hồn Tiên Ngọc đưa ra. Đường Chấn Liệp nhìn Hỗ Hồn Tiên Ngọc, lại không có tiếp lấy, trả lời, "Ngươi có thể đạt được vật này?" đã nói lên là cơ duyên của ngươi, huống chi ta đã có Vạn kiếm tiên giáp, vật này tác dụng cũng lớn." Thân vô sa nhíu nhíu mày, cũng là ngượng ngùng nhặt lấy. "Thật là không bất lo ra họa." Trong lòng Đường Trần thở dài, đưa tay chỉ bên hung màu mực trường kiếm, "Chuyện này Hắc Huyền Tiên kiếm, tiên khí cấp độ." Lại tới đó, đưa tay chỉ trên mình kiếm giáp, "Chuyện này Vạn kiếm tiên giáp, đồng dạng cũng là tiên khí." Tay phải giương lên, lấy ra côn luân cổ kính cùng côn luân cổ xích, lại nói, "Côn luân tiên sơn xuất phẩm, đúng vậy, hai kiện đều là tiên khí." Tay trái tỉ bọi, lộ ra ngay màu đen bao cổ tay lại nói, theo viêm dương chuẩn thánh trên mình lồ xuống đồ chơi nhỏ, ngượng ngủng, vẫn là tiên khí. Cuối cùng, Đường Trần đối tần vô sa nháy nháy mắt, cười nói, "Tiểu hòa tử, ngươi đây." Tần Vô Sa tâm thái đại bằng, cười khổ nói, "Tiểu sư thúc, ta nhận lấy hộ hồn tiên ngọc còn không được sao?" Sau đó, "Sau đó có thể hay không đổi một cái ôn hòa điểm lý do thoát thác, ngươi cái này thực sự quá đạt kết người." Tại cái này tiên lạc thời đại, thánh khí đã là định cấp tồn tại. Đến mức tiên khí thì là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đường Trần một người, người mang năm kiện tiên khí. Hơn nữa Mỗi một kiện đều thay ngén hoàn tất, có thể tùy ý phát huy ra lớn la uy năng. Nhìn thấy cái này, Tần Vô Sa đột nhiên minh bạch, vì cái gì Huyền Kiếm Động Thiên yên tâm như thế đường Trần khắp nơi du lịch. Dạng này phối trí, dù cho là thánh nhân cường giả xuất thủ, đều cực kỳ khó làm thương tổn đến Đường Trần tính mạng. Thánh nhân phía dưới. Xin lỗi, ngươi xuất thủ, thật rất có thể sẽ chết. Chửi bậy về chửi bậy. Trong lòng Tần Vô Sa vẫn là cực kỳ cảm kích. Bất luận cái nào tu giả, cũng sẽ không ghét bỏ lá bài tẩy của mình quá nhiều. huống chi, đây là một kiện hộ thể tiên khí. Đường Trần đem hộ hồn tiên ngọc nhường cho Tần Vô Sa, loại việc này phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí toàn bộ thương huyền giới, cũng không có mấy người làm ra được. Cái này một phần tình cảm đúng là chân thành tha thiết. Ngươi tại Cực Hàn Hạp Cốc liền tìm được món tiên khí này?" Đường Trần đột nhiên nói một tiếng. Tần Vô Sa lập tức hoàn hồn, chân thành nói, "Hộ hồn tiên ngọc là ngẫu nhiên chỗ đến, ta tại Cực Hàn Hạp Cốc chỗ sâu, phát hiện một tòa cung điện." "Cung điện?" Đường Trần mở người. Tần Vô Sa làm sơ trầm ngâm, lại lắc đầu nói, nghiêm mặt nói, "Cũng không tính là một tòa cung điện, nó tồn tại càng giống là một đạo huyết ảnh." cũng không phải là chân thực tổ đại, thế nhưng, phát tán đi ra khí tức lại vô cùng chân thực, để ta có một loại nhìn mà sinh sợ vẻ sợ hãi. Ta từng thử nghiệm tiến vào cung điện, lại bị một cỗ vô hình lực lượng cản trở, đồng thời, trong đầu còn truyền đến một đạo cổ quái âm thanh, nói là không còn khí vận người, không được bước vào Côn Luân Tiên Cung nữa bước. Đường trấn ánh mắt ngưng lại. Côn Luân Tiên Cung, khí vận. Chỉ là hai cái từ này nói, liền khơi gợi lên hắn lớn lao hiếu kỳ. Lấy ta trước mắt tốc độ, từ nơi này tiến về Cực Hàn Hắc Cốc, ít ra phải 2 ngày, trên thời gian có chút không còn kịp rồi vẫn là trước xử lý Ngũ Lôi tông, lại tiến về cực Hàn Hạp Hà cốc giúp thẻ a. Đường Trần thuận theo trạm tự, rất nhanh liền làm xong quy hoạch. Lúc sáng sớm, Đường Trần cùng Tần Vô Sa về tới Vọng Bất Thành. Thời gian không làm kinh động bất luận kẻ nào, bao gồm trong bóng tối theo dõi tháng tử. Thời gian kế tiếp, Đường Trần không có bước ra đỉnh viện nửa bước, biểu hiện đến cực kỳ yên tĩnh. Ngày hôm sau, Diệp Khinh Nu trở về, thuận lợi mang đến món đồ kia. Đối phương nhưng có đưa ra yêu cầu. Đường Trần hỏi hướng Diệp Khinh Nu. Diệp Khinh Nu lắc đầu, trả lời, Thái âm trưởng giáo đích thân tiếp kiến ta phương trình biểu hiện đến rất là hiền hòa, hắn chỉ nói, "Sau này trả lại vật này thời điểm, hy vọng tiểu sư thúc có thể đích thân tiến về." Một bên, Trần Vô Sa bắt quái chi hồn hừng hực giấy lên. Hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hắn trong lúc vô tình nghe được Đường Trần cùng Lạc Ngọc Hành tình cảm lưu luyến bí ẩn. Xem như Lạc Ngọc Hành phụ thân, Lạc Trọng Tiêu đối Đường Trần thái độ tốt như vậy, còn nói hy vọng Đường Trần có thể đích thân tiến về Thái Âm Linh Sơn một chuyến. Nay làm sao nghe giống như là bố vợ gọi con rể trở về trong nhà ăn cơm, muốn nhiều thân thiết liền có nhiều thân thiết. Đường Trần mạnh mẽ trừng Trần Vô Sa một chút, theo sau thở dài nói, Bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm, nhìn tới chuyến này là tránh cũng không thể tránh. Dứt lời, Đường Trần nhìn về Ngũ Lôi tông sân muôn, tức giận nói, đều là Ngũ Lôi tông làm đến chuyện tốt, lần này ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Một ngày này lúc chạm vào tối, vọng bắc thành trên đường lớn, xuất hiện một đạo toàn thân khoác lên áo choàng gầy còm thân ảnh. Xuyên thấu qua mũ trùm trông đi qua, đó là một vị lão nhân, mặt ngựa, hốc mắt ám sầu, đầu tóc rối tung, trên mặt mang theo vài phần điên cuồng. Lại là lạc trận tử. Chương 111, có phải hay không cực kỳ kinh hỉ, có phải hay không thật bất ngờ? Ngũ Lôi Tông. Trong nghị sự đại sảnh, Mạc Vân Lôi bình tĩnh quan mặt. Phía dưới một đám trưởng lão, biểu tình mà không thể nào để mắt. "Cục cục cục đi." Một tên nam tử áo đen theo ngoài cửa đi tới, còn không bước vào đại sảnh, Mạc Vân Lôi liền đứng lên hỏi: "Thế nhưng có tin tức?" Nam tử áo đen lúng túng lắc đầu. Mạc Vân Lôi lập tức giận dữ: "Tìm, tiếp tục tìm cho ta, nếu là tìm không thấy, các ngươi đưa đầu tới gặp." Nói xong, một bàn tay đem nam tử áo đen vồ bay ra ngoài. Tông chủ nguội giận, chớ có trọng tức thân thể một tên trưởng lão luôn miệng trấn an nói. Lạc chân tử vô cớ mất tích. Việt đàn cùng hồn đàn đều không còn, thật sự nếu không đem người tìm trở về, chúng ta khoảng thời gian này cố gắng chẳng khác nào uổng phí, hết thảy đều muốn hóa thành phù vân, ngươi để ta thế nào ngu giận." Mạc Vân Lôi tức giận đến âm thanh phát run. Lời ấy vừa ra, tên trưởng lão kia lập tức không nói. Các trưởng lão khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Nếu là không được, vậy lão phu liền tự mình đi tìm hắn. Một đạo thanh âm giản mua yếu ớt vang lên. Bao gồm Mạc Vân Lôi tại bên trong, tất cả mọi người bị kinh ngạc một chút. Ngước mắt nhìn tới, lại thấy một tiên nhân tóc bạc phơ lão giả đi vào phòng nghị sự. Mặt mũi của hắn vô cùng già yếu. Sống lưng còng lưng, tuổi già sức yếu, một đôi trong mắt càng là không có chút nào thần thái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ buông tay nhân gian. Người này là Vân Trùng Thánh Nhân, Ngũ Lôi Tông lão tổ cấp bậc tồn tại. Vừa nhìn thấy Vân Trùng Thánh Nhân tới, Mạc Vân Lôi cấp bách nhường ra chủ vị, cười khổ nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, nơi nào yêu cầu lão tổ đích thân xuất thủ, việc này do ta lo, ngài chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng là đủ." Việc này quan hệ trọng đại, không chỉ quan hệ ngươi ta, còn quan hệ đến Ngũ Lôi Tông, tuyệt đối không thể lừa phần lợi biếng. Vân Trùng Thánh Nhân ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, tưởng tượng Ngũ Lôi Tông đỉnh phong thời kỳ, Thánh nhân đến tám người, chân nhân 20 có thừa, hùng bá một phương từ châu, uy danh cao lổi ra. Bây giờ thời đại đổi thay, cũng là bộ phát không chịu nổi. Đến thế hệ này, chân nhân hoàn toàn không có, thánh nhân chỉ còn lại một vị. Nếu như Vân Trùng thánh nhân mà thọ hết chết giả, dựa vào Mạc Vân Lôi một người, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ đến đến Ngũ Lôi Tông. Đến lúc đó, diệt vong tất thành náu ngủ. Vân Trùng thánh nhân nói cái gì đều không thể ngồi xem một màn này phát sinh. Nếu lão tổ đều như vậy nói, vậy ta mà đích thân tìm kiếm một phen, nhìn có thể hay không có chỗ trợ giúp. Mạc Vân Lôi thật sâu thở dài, Mạc tông chủ đây là muốn đi tìm kiếm người nào? Đúng lúc này, một đạo điên điên khủng khủng âm thanh truyền đến. Kèm theo đạo thanh âm này, một bộ áo đen quấn thân Lạc Trần Tử đi vào phòng nghị sự. Cái kia khô quát xấu xí khuôn mặt, luống đồng tiền dày đặc. Ánh mắt càng là tại mọi người trên mình đảo qua, biểu tình nửa điên nửa khủng. Lạc Tiền Bối, Mạc Vân lôi kinh hô một tiếng, cấp bách đón lên trước. Vân trùng thánh nhân nhìn chằm chằm Lạc Trần Tử, theo sau cũng là mặt mang cười nhạt lên đón tiếp lấy. Mấy ngày không thấy, thật là tưởng niệm, không biết Lạc Tiền Bối phải trang luyện tốt huyết đan. Hàn Huyên một câu phía sau, Mạc Vân Lôi trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hắn thật sự là sợ Lạc Chân Tử, đây trong đầu chỉ muốn cầm tới huyết đan, từ nay về sau hai phương lại không liên lụy. Huyết đan? Lạc Chân Tử sửng sốt một chút, cau mày nói, cái gì là huyết đan? Nói xong, mọi người yên tĩnh. Mạc Vân Lôi khuôn mặt run rẩy xuống, thấp giọng nói, Lạc tiền bối, huyết đan là ngài độc môn đang được, vật này cần đại lượng sinh linh khí huyết mới có thể ngưng đan, vì thế ta cố ý dẫn tới Thu Triệu, cứ thế mà phá tan năm tòa thành trì, hao tổn mấy trăm vạn con dân, vừa mới làm ngài chủ bị đến đầy đủ huyết khí. Ngài tổng cộng luyện chế ra hai cái huyết đan, một mai về tả, mặt khác một mai về lão tổ. Ta nói như vậy, ngài nhớ ra rồi sao?" Mạc Vân Lôi biết Lạc Chân Tử điên điên khùng khùng, tính tình biến ảo khó lường, nguyên cơ tự thuật đến vô cùng tặn kẽ. "Nhớ ra rồi." Lạc Chân Tử vỗ xuống bắt đùi, tay phải mở ra, lập tức lấy ra hai cái huyết đan. Vừa nhìn thấy huyết đan, Mạc Vân Lôi cùng mắt của Vân Trùng Thánh Nhân ngăm ngăm. "Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Có được, liền có thể quét qua Ngũ Lôi tông xu su thế suy sụp. Đây là huyết đan, vậy cái này lại là vật gì?" Lạc Chân Tử mở ra tay trái, trên lòng bàn tay nằm một mai đan dược trắng bạc. Mạc Vân Lôi nhìn thấy huyết đan, ngữ khí không khỏi hòa hoãn rất nhiều, cười nói: "Cái này là hồn đan, cũng là ngài độc môn đan dược, nguyên bản ngươi ta nói được rồi, dùng năm thành mấy trăm vạn con dân tính mạng xem như ngươi tài, huyết khí ngưng huyết đan về ta cùng lão tổ, hồn phách ngưng hồn đan về ngài. Kết quả làm việc tốt thường dân an, hồn đan còn kém một chút mới có thể thành đan, nguyên cớ ta không nói hai lời, tiếp tục dẫn động thú triều làm quét sạch toàn bộ Từ Châu." Không dối gạt ngài nói, vì để cho thú triều có thể không ngừng lăn trạn, Ta cố ý phân phó tông môn đệ tử không được chống cự thú triều, còn để bọn hắn kéo dài cái khác đạo tử thiên kiêu, mấy ngày trước đây, ta đổ nhi ngoan phương bình, càng là bởi vì chuyện này mà chết. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão nhộn nhịp phụ họa. Liên Vân Trùng Thánh Nhân mà thở dài, ngưng thanh nói, "Ta ngũ lôi tông thành ý, thiên địa chứng, dám." Lạc Chân Tử thấy thế, mới chợt hiểu ra, đã tạm mạc tông chủ nhắc nhở, "Ta nhớ ra rồi, toàn bộ đều nhớ ra rồi. Ngươi muốn huyết đan, là vì bước vào chân nhân chi cảnh." Vân Trùng Thánh Nhân muốn huyết đan, là vì kéo dài tuổi thọ. Cầm người hai cái này không bằng heo chó đồ vật, chính là vì như vậy tư lợi, cho nên mới chế tạo thú triều, làm cho Từ Châu triệt để đại loạn, mấy trăm vạn thậm chí trên ngàn vạn con dân vô tội hồn mạng. Ta nói đúng hay không?" Nói xong, Mạc Vân lôi cùng Vân Trùng Thánh Nhân biểu tình biến đổi. Lời này nghe lấy thế nào có chút chói tai. Bất quá vừa nghĩ tới huyết đang tại trong tay đối phương, bọn hắn cũng không có quá nhiều tính toán, gật đầu cười nói, "Đúng là như thế." Một đám trưởng lão gật đầu cười bồi. Dù sao tại bên trong cái đại sảnh này, tất cả đều là ngũ lôi tông trung tâm thành viên, càng là biết cả chuyện sự tình chân tướng. Nếu không có người ngoài, vậy cũng không cần che che lấp lấp. Thú triều loạn, lại là ngũ lôi tông gây nên. Đây cũng không phải là thiên thai, mà là nhân họa. Lạc Chân Tử đột nhiên đứng lên, ngũ khí thay đổi bị điền, biến đến vang vang mạnh mẽ lên. Một màn này, để Mạc Vân Lôi sửng sốt một chút, hậm hực nói, Lạc Tiền Bối, ngươi lại làm sao? Một bên, Vân Trùng Thánh Nhân biểu tình khẽ biến, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mạc tông chủ, ta thật đáng tiếc thông tri ngài, trong miệng ngài Lạc Tiền Bối đã sống chết, đứng ở trước mặt ngươi chính là ta, ngươi tôn kính nhất nhất kính sợ Huyền Kiếm Động Thiên tiểu sư thúc Đường Trần. Cuối cùng một đạo tiếng nói vừa ra, Lạc Chân Tử khẽ vuốt khuôn mặt, biến thành một tên tuấn dật vô song tuyệt thế nam tử. Đồng thời, Lạc Chân Tử nguyên bản gầy còm như cành thân hình, mà tại nháy mắt phát sinh biến hóa, biến đến thẳng tắp như kiếm, phong độ nhẹ nhàng. Đường chân khẽ mịm chứa đựng tươi nhạt, tầm mắt lần lượt lướt qua mỗi một người ngốc trợn khuôn mặt, ngăn không được ý cười nói, "Các vị, các ngươi có phải hay không cực kỳ kinh hỉ, có phải hay không thật bất ngờ?" Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 112, nhưng mà ta thoải mái a, liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trình tọa phòng nghị sự, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất mắt mọi người đều tụ tập tại trên mình Đường Trần. Hoặc là phẫn nộ, hoặc là nghi hoặc, hoặc là lúng túng các loại, đủ loại tâm tình xông lên đầu, để bọn hắn nhất thời khó nói lên lời. Không có khả năng, ta làm sao có khả năng nhìn lầm. Người này bước vào phòng nghị sự thời điểm, ta rõ ràng tỉ mỉ dò xét một phen. Vân chúng thánh nhân khuôn mặt run rẩy đến kinh liệt. Hắn là thánh nhân, đã được tiên điệu thừa nhận thánh nhân, một phen nghiêm túc điều tra, lại có thể nhìn không thấu một tên tiểu bối ngu trang. Khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Thẳng đến hắn trông thấy trên tay của Đường Trần cầm lấy một cái mặt nạ màu bạc, vừa mới tỉnh ngộ nói: "Thánh khí, ngươi có một kiện đặc biệt ngụy trang bề ngoài cùng khí tức thánh khí, bằng không mà nói, ngươi tuyệt không có khả năng tránh thoát ta điều tra." Không hổ là nhanh muốn xuống đất lao ra hỏa, quả nhiên có mấy phần nhán lực. Dương Chấn Đối Vân Trùng Thánh Nhân dựng thẳng lên một cái ngón cái. Trưng này mặt nạ màu bạc chính là Thiên Ảnh Thánh diện cụ. Ngày trước, Lạc Ngọc Hành lần đầu tiên rời nhà ra đi thời điểm, chính là dựa vào vật này trợ giúp. Trừ phi là đỉnh tiêm đại thánh, hoặc là thánh vương cường giả, mới có thể đem xem thấu. Vân Trùng Thánh Nhân chỉ là tiểu thánh tu vi. Đương nhiên Hắn cũng bị Đường Trần đùa nghịch đến xoay quanh. Đường Trần đã sớm biết Ngũ Lôi tông có thánh nhân cử giả. Bởi vậy, hắn sớm một bước để Diệp Khinh Nhu tiến về Thái Âm Động Tiên, đi mượn tới món này ngụy trang thánh khí. Thần Vô Sa chưa từng thấy tiên ảnh thánh diện cụ. Cũ. Đây cũng là vì sao, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ đến điểm này. Đường Trần dứt lời, mọi người tại đây lại lần nữa ngất trợ. Sắp xuống lỗ lao ra hỏa. Đây coi là cái gì tán dương? Đường Trần lá gan không khỏi cũng quá lớn. Dám như vậy chửi rủa một vị trí cao vô thượng thánh nhân. Đường Trần, ta Ngũ Lôi tông cùng ngươi không oán không kỷ. Ngươi tại sao muốn dạng này trêu đùa chúng ta, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì?" Mạc Vân Lôi quát lạnh một tiếng. Lúc nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai cái huyết đan, tiếp tục nói, "Chỉ cần ngươi đem huyết đan giao cho ta, hôm nay phát sinh sự tình, ta có thể không truy cứu, ủng hộ, ta còn nguyện ý lấy Ngũ Lôi tông chi chủ thân phận hứa hẹn, Ngũ Lôi tông chính thức cùng Huyền Kiếm động tiên kết làm liên minh." Nghe vậy, Đường Trần nhịn không được cười lớn. Cười đến cuối cùng, liên bụng đều có mấy phần đau nhức, cười nhạo nói, "Mạc Vân Lôi, ngươi cái chuyện cười này rất không tệ, ta thừa nhận có bị cười đến." Bất quá ta vẫn còn muốn rất có trách nhiệm, đồng thời cực kỳ khách quan nói cho ngươi. Ngũ Lôi tông loại này vô sĩ tông môn, căn bản không xứng cùng Huyền Kiếm động thiên kết minh, thậm chí, Ngũ Lôi tông hợp thành làm phụ thuộc thế lực tư cách đều không có, liền có lẽ triệt triệt để để diệt tuyệt, từ nay về sau tại Đông Hoàng trong lịch sử xóa đi. Ngươi cản rỡ. Vân Trùng Thánh Nhân lập tức gầm hét, sắc mặt trầm lại nói, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc, liền có thể ở trước mặt ta la lối om sòm, ví như đem ta ép, ta định giết ngươi chút căn phân. Gặp Vân Trùng Thánh Nhân làm mặt đen, Mạc Vân Lôi hỏa hơn nói, Đường tiểu hữu Người ta đều là thế lực người, lý nên di hòa vi quý, chính như ta mới vừa nói, ngươi làm những cái này, đối ngươi cũng không quá thật tốt, Hà Tất rước lấy một thân phiền phải đây. Mạc tông chủ nói có lý, đối với ta như vậy hoàn toàn chính xác không có chỗ tốt. Đường Trần sắc mặt đồng dạng hòa hoãn một chút. Thấy thế, trong lòng Mạc Vân lôi lại hỉ, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, dám ba câu liền dỗ tốt. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục lựa gạt thời điểm, Đường Trần đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy cười khẩy nói, nhưng mà, ta thoải mái a. Vù vù. Vừa dứt lời, một vòng vang vang kiếm ngân vang văng lên. Sa sa một vòng tiếng quang nợ rộ. Kiếm mang này thật là rộng lớn, hơn nữa góc độ vô cùng sảo quyệt, đem phòng nghị sự chỗ tồn tại đại điện lổ chót cứ thế mà cắt ra. Trong khoảnh khắc, lầu chót trầm vang ngà xuống đất. Trình tọa phòng nghị sự trọn vẹn bạo lộ trong không khí. Cũng liền là lúc này, Vân Trùng Thánh Nhân cùng Mạc Vân lôi đám người, nhìn thấy trên đỉnh đầu lơ lửng một mai to lớn linh tinh. Linh tinh trừng trên trăm mặt, mỗi một mặt đều cực kỳ nhăn bóng rộng lớn. Trên mặt kính, rõ ràng phản chiếu ra bọn hắn kinh ngạc khuôn mặt. Cái này tựa hồ là lưu ảnh linh tinh một tên trưởng lão kinh ngạc mở miệng. Vừa mới nói xong, To lớn linh tinh phía trên, lập tức truyền đến một câu, cái này tựa hồ là lưu ảnh linh tinh. Âm thanh rất rõ ràng, lực xuyên thấu cực mạnh, đủ để truyền lại đến hơn Vân Nượn Vọng Bắc Thành. Cái này một cái chớp mắt, Mạc Vân Lôi hình như phát giác được cái gì. Hắn mới chuẩn bị hỏi hướng Đường Trần, lại thấy Đường Trần lộ ra người vật vô hại ôn nhuận nụ cười, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Mạc tông chủ đoán đến không sai, theo ta bước vào phòng nghị sự một khắc này bắt đầu, mai này lưu ảnh linh tinh liền trôi nổi tại trong trời cao." Các ngươi mới vừa nói mỗi một câu nói, trên mặt mỗi một cái biểu tình, tất cả đều thông qua mai này linh tinh truyền lại đến Vọng Bắc Thành các nơi. Lộ Bộ, Mạc Vân lôi cảm giác buồng tim của mình bị trọng truy gõ một thoáng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đường Trần Ngụy trang thành Lạc Trần Tử thời điểm, còn phải đặc biệt giả ngây giả dại. Đường Trần là đang nói nhảm, để bọn hắn chủ động đem trọn cái kế hoạch nói ra. Ngũ Lôi Tông, các ngươi nhóm này trời đánh xúc sinh, lại có thể làm ra loại này không bằng heo chó sự việc. Khó trách các ngươi không nguyện chống cự thú triều, nguyên lai like các ngươi đem tất cả mọi người trở thành công cụ, chỉ vì thu thập đại lượng huyết khí, ngưng kết cái gì huyết đan hồn đan, các ngươi không tư cách tự xưng tu giả. Không phải thiên tài, mà là nhân họa. Lời này quả thực trơn miếng, có lúc, nhân tâm mới là vật đáng sợ nhất. Nếu không Đường Trần đặt mình vào nguy hiểm, chính tay vạch trần những người này xấu xí diện mục, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng, đồng dạng là tu giả, trên lệch quá xa, hưởng cho các ngươi còn muốn cùng Huyền kiếm động tiên kết minh, các ngươi xứng sao? Huyền kiếm động tiên tiểu sư thúc có đức độ, các ngươi nếu có 1%, Ngũ Lôi tông cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Tiếng nghị luận giống như là biển lầm, nháy mắt bao phủ toàn bộ vọng Bắc thành. Vô số người lòng đầy căm phẫn, vô số người vung tay gạt ghét. Thậm chí có người đỏ hai mắt Sắc ý bừng bừng phóng tới Ngũ Lôi Tông. Bọn hắn loại trừ phẫn nộ, còn có vô tận không cam lòng. Không cam tâm chính mình một mảnh chân thành, biến thành người khác công cụ. Càng không cam tâm Ngũ Lôi Tông dạng này tông môn, tiếp tục ngồi tại Từ Châu bá chủ thế lực trên vị trí. Chỉ một lát sau, lựa dẫn hút trời đám người, đem trong Ngũ Lôi Tông tầng 33 tầng ngoài bao vây lại. Từng đôi đỏ tươi con người, giống như dã thú con mắt. Nếu như có thể, bọn hắn thật muốn đem Vân Trùng Thánh Nhân cùng Mạc Vân Lôi đám người, ngay tại chỗ ăn sống nuốt tươi, để tiết mối hận trong lòng. Điên rồi. Ngươi nhất định là điên rồi cho nên mới sẽ làm ra loại việc này. Vân trùng thánh nhân chỉ tay giận điểm đường trần. Hắn sống hơn 2000 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường trần loại người này. Vì một cái thoải mái chữ, đại phí chắc trở chuẩn bị nhiều đồ như vậy, hao phí nhiều như vậy suy nghĩ. Đây quả thực là người điên hành vi. Người tu hành, tu liền là thuận tâm ý, nếu như chuyện gì cũng phải nói chỗ tốt, mà không tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt của mình, cái kia tu hành lại có ý nghĩa gì? Vân trùng lão nhi, ngươi liền điểm này đều nhìn không thấu, mà khó trách tu vi không cách nào tiến thêm nửa bước, cuối cùng luân lạc tới chết giả tình cảnh lúng túng. Bất quá ngươi cực kỳ may mắn, gặp được ta loại này người tốt, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Đường Trần hướng Lôi Vân Trùng Thánh Nhân cười nhạt một tiếng. Hắc Huyền Tiên kiếm chậm chậm ra khỏi vỏ. Một vòng linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang phóng lên tận trời. Chương 113, cùng Thánh Nhân giao thủ, ta vẫn là đánh giá cao ngươi." Chém. Đường Trần đột nhiên rút kiếm. Linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang nháy mắt biến đến chói tai. Một vòng kiếm mang phá không giới ra, chẳng đến Vân Trùng Thánh Nhân thủ cấp mà đi. Đường Trần xuất thủ, lấy kiếm thẳng chém Thánh Nhân. Đám người bị một màn này hù dọa ngợp. Thánh Nhân tồn tại sừng sững tại Đông Hoang Tu Hành Đỉnh. Cho dù Vân Trùng Thánh Nhân gần đất xa trời, nhưng hắn thủy chung là thánh nhân, một vị đạt được tiên điệu thừa nhận chí cơ giả. Đường Trần bất quá quý nhất chi cảnh. Cảnh giới như thế đối một tên thánh nhân xuất thủ. Nhìn chung kim cổ, đây tuyệt đối là một lần đầu. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Đường Trần chém ra kiếm mang, Vân Trùng Thánh Nhân triệt để nổi giận. Thánh nhân uy lực, hạ lại cho Nhung Trảm. Giờ khắc này, Vân Trùng Thánh Nhân cũng không tiếp tục quản cái gì van bố tiền bố, đây trong đầu liền là có một cái ý niệm, đó chính là giết Đường Trần, bảo vệ hắn thân là thánh nhân tôn nghiêm. Vành. Vân trùng thánh nhân đưa tay văng ra một quyển, quyền phong phá vỡ hư không, trực tiếp cùng đường Trần Kiếm mang động vào nhau. Trong chốc lát, mây gió đất trời kích động. Kiếm mang cùng quyền phong giằng co chốc lát, cuối cùng vẫn là không được lại, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn tiêu tán. Đối cái này, đường Trần không có nửa điểm do dự, lập tức lộ ra một ngón tay, nhất chỉ toái sân hạ. Một cái linh lực khổng lồ ngón tay hiện lên, phảng phất che lấp thiên địa thương khung, giống như chống trời như cự trụ to lớn. Lam linh lực ngón tay cùng quyền phong va chạm, thanh thế càng là khủng bố tột cùng. Một cỗ sen lẫn khí tức huyễn diện sóng xung kích quét ngang ra ngoài. Những nơi đi qua, cung điện toàn bộ nghiền nát. Một chút ngũ lôi tông đệ tử càng là ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hóa thành từng mảnh từng mảnh đỏ tươi thì băm. Sắc mặt Vân Trùng Thánh Nhân khẽ biến, lui về phía sau nửa bước, đến mức đường trần. Hắn lách mình tránh đi sóng xung kích, thân hình xoay chuyển, khó khăn lắm lui ra phía sau chín bước. Thấy thế, đám người đều trố mắt náo động. Tại Vân Trùng Thánh Nhân xuất thủ một tích tắc kia, rất nhiều người đều cảm thấy đường trần sống đợi, lần này rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đây chính là Thánh Nhân a. Tuyệt không phải quy nhất cảnh có khả năng đối đầu, nhưng kết quả, Đường Trần tiếp được Vân Trùng Thánh Nhân thế công. Vân Trùng Thánh Nhân vì thế còn lui về phía sau nửa bước. Cái này một hình ảnh, chấn động nhân tâm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Đường Trần, muốn đem Đường Trần phong độ tuyệt thế, in dấu thật sâu khắc ở chỗ sâu trong óc. Cảm giác như thế nào? Phút chốc, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Một bộ áo gai cuốn thân dịch tự tại, xuất hiện tại trước mặt Đường Trần. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, bởi vì nắm giữ pháp tắc chi lực nguyên nhân, thế công đã đạt tới một cái khác cấp độ. Ta dùng hai chiêu vừa mới ngăn cản số tới, đúng là cường hành tụ cùng. Đường Chấn hồi tưởng đến vừa mới va chạm, nhưng Thanh làm ra trả lời. Đám người nghe xong, biểu tình nhộn nhịp nguyết. "Không, ngươi nói ngược. Cường hành không phải thánh nhân, mà là ngươi Đường Chấn. Đổi thành cái khác quý nhất cửu trọng tu giả, thậm chí là tông sư cửu trọng tu giả, đều khó có khả năng làm đến hai chiêu ngăn lại thánh nhân thế công, kết quả có lại chỉ có một cái, đó chính là bị chớp mắt miêu sát. Bất quá, nếu như là áp chủ bài toàn bộ ra, song phương bạo phát sinh tử chi chiến lời nói, ta có lẽ có thể chém giết lão bất tử này. Đường Trần bổ sung một câu. Lập tức, đám người tròn vẹn hóa đá. Bọn hắn nghe được cái gì? Đường Trần nói, hắn có thể chém giết vân trùng thánh nhân. Cái này nói đùa cái gì? Nhưng chính là như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ chê cười, giờ này khắc này theo Đường Trần trong miệng nói ra, lại để mọi người cười không nổi, ngược lại còn mơ hồ có điểm tán đồng ý tứ. Cái này nhất niệm đầu mà xuất hiện tại trong đầu dịch tự tại. Hắn nhìn chằm chằm Đường Trần, trong lòng cảm thán nói, ngày trước ta lấy chân nhân tu vi chém giết thánh nhân, bị vô số người tôn sùng là kiếm tu đỉnh phong một trận chiến, hiện tại ta có loại dự cảm Cái này cái gọi là đỉnh phong một trận chiến, chẳng mấy chốc sẽ bị trước mắt tiểu gia hỏa này thay thế. Lớn mật, ngươi thực tế lớn mật. Đúng lúc này, Vân Trùng Thánh Nhân bộc phát ra một trận gầm thét. Giờ phút này, hắn cả gương mặt đỏ lên như là gân heo, tức giận đến đã có chút thần trí không rõ, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi cũng dám phát luôn bãi, ta thế nhưng thánh nhân, ngươi làm sao có khả năng với ta? Vân Trùng Thánh Nhân trên mình tuôn ra vô hạn lôi quang, hai tay hoa trảo, bộ mặt như giống là chó điên hướng về đường Trần đánh tới. Ngươi này giao cho ta tới đối phó. Dịch tự tại không cho đường Trần tiếp tục cơ hội xuất thủ. Mặc dù hắn cảm thấy, Đường Trần thật sự có khả năng chém giết Vân Trùng Thánh Nhân, thế nhưng thực tế quá nguy hiểm, sinh tử một cái chớp mắt, căn bản là không có cách dự liệu. Xem như người hộ đạo, hắn không cho phép Đường Trần xuất hiện lo lắng tính mạng. Vừa mới dạng kia xuất thủ, đã là cho phép trong phạm vi mức cực hạn. Ken ken ken ken, Dịch Tử Tại rút kiếm đón lên trước, kiếm mang cùng lôi quang tiếp xúc, lập tức bạo phát một trận chói hai tiếng va chạm. Theo sau, Dịch Tử Tại cùng Vân Trùng Thánh Nhân phù giơ mà lên, trực tiếp giết tới quần quẫn giữa tầng mây. Đây chính là thánh nhân ở giữa chiến đấu sao? Đường Trần Ngựa đầu ngó nhìn đi qua. Hỏa Nhãn Kim Tinh vận chuyển, đem mỗi một màn đều rõ ràng để ở trong mắt. Hắn cũng không phải là cảm thán, chỉ là kinh ngạc tại thánh nhân nắm giữ pháp tắc thần thông. Tiện tay vung lên, hư không băng liệt. Kiếm mang chém ra, ngay cả bầu trời đều bị chém ra vết nứt. Khó trách thánh nhân cường giả không tùy tiện ra tay. Dạng này va chạm, rất dễ dàng liền hủy đi một tòa thành trì, thậm chí một phương địa vực. Ân. Đường Trần lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tiếp theo, hắn lấy một cái phi nhân loại góc độ xoay chuyển thân thể, ngón trỏ phải lộ ra, linh lực cuồn cuộn vận chuyển. Giống như vạn cổ giang sông lao nhanh mà ra, cơ hội cùng một cái mắt, Mạc Vân Lôi xuất hiện tại trước mặt Đường Trần, chỉ thấy quanh thân hắn cuốn theo lôi quang, tay mang thánh khí quyền sáo, chính giữa làm ra toàn lực huy quyền tư thế chiến đấu. Vèo một tiếng, linh lực ngón tay phát sau mà đến trước, áp bách tại Mạc Vân Lôi quyền phong bên trên. Một cú không cách nào hình dung khủng bố lực lượng đánh tới, đem Mạc Vân Lôi đánh bay ra ngoài, lộ ra đi nằm đấm phải mũi, phía trên truyền đến răng rắc răng rắc tiếng xương vỡ vụn. Đám người chú ý tới điểm này, không khỏi liên tục hít vào hàn khí. Mạc Vân Lôi mới vừa rồi là đánh lén xuất thủ, chiếm hết tiên cơ, cuối cùng ngược lại bị Đường Trần đánh đến nước xương bại lui. Thật là đáng sợ tốc độ phản ứng, như đội thành người thường, có thể tránh thoát liền cảm ơn trời đất, Đường Trần lại có thể còn có thể làm ra đánh trả. Ta hiện tại cảm thấy, Đường Trần thật khả năng chém giết thánh nhân. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Toàn bộ vọng bắt thành, mấy trăm ngàn tu giả, đều là sợ hãi thán phục tại Đường Trần khủng bố thực lực. Mạc Vân lôi khó khăn lắm ổn định thân hình, biểu tình hoảng sợ. Hắn đánh lén xuất thủ cái kia một cánh tay, ngay tại run nhẹ nhẹ, gần như sắp bị đánh chặt khớp. Xương bàn tay mà sụp ra mấy đầu vết nứt. Người này thực lực mạnh mẽ, không thể dùng lẽ thường nhìn tới. Mạc Vân Lôi hít sâu một hơi, làm hắn lần nữa nhìn về đường trần, lại phát hiện đường trần mà tại nhìn xem hắn, một đôi mày kiếm hơi nhíu, dáng vẻ lộ ra không thú vị ý, tông sư cựu trọng cũng liền loại trình độ này, xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi, thật là khiến người cảm thấy thất vọng. Chương 114, ngũ hành tiếp lôi cuốn thân, đệ nhị đạo thể pháp tướng thức tỉnh. Đường Trần nhìn về phía Mạc Vân Lôi ánh mắt, rất giống phụ mẫu nhìn xem chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hùng hái tử. Ánh mắt lộ ra tràn đầy bất đắc dĩ. Phải biết, Đường Trần vừa mới cùng Vân Trùng Thánh Nhân đối một chiêu. Cứ việc đối phương là nửa chân đạp đến vào quan tài lão giả, nhưng chung quy là thánh nhân, nắm giữ lấy thiên địa pháp tắc. Bây giờ đối thủ đột nhiên đổi thành tông sư Cửu Trọng Mạc Vân Lôi. Lúc lên lúc xuống, chiến lệch quá lớn, mà khó trách Đường Trần sẽ cảm thấy thất vọng. "Đường Trần, ngươi đừng vội đắc ý, bổn tông chủ thực lực còn chưa trọn vẹn triển lộ." Mạc Vân Lôi gầm thét một tiếng, muốn vãn hồi một điểm mật muối. Đường Trần lại nói, "Đánh lén không cần toàn lực, vậy ngươi làm gì đánh lén?" Nói xong, đám người cười vang. Đường Trần không chỉ thiên phú cường hành, hành động phẩm hạnh nghiêm chỉnh, liền nói mũi mà như vậy xảo quyệt sắc bén. Yêu yêu, tự tìm cái chết. Mạc Vân Lôi Triệt để nổi giận, chỉ thấy trên người hắn lan tràn ra cuồng bạo lôi đỉnh, hóa thành một tôn dương nhanh múa vút lôi quan dị thú. Lôi thú ngửa mặt lên trời gào thét, đối Đường Trần phủ đầu chém giết mà đi. Cho mẹo. Đường Trần lắc đầu, mà không sử dụng Hắc Huyền Tiên kiếm, ngón trỏ phải trên không miên ép mà xuống. Đồng thời, đà sá cổ đế viêm quét sạch trời cao, cuốn theo ở linh lực ngón tay. Theo thời gian trôi qua, Đường Trần đối đả sát cổ đế viêm khống chế bộ pháp kiến trúc, nhất cử nhất động ở giữa, đều có thể dẫn động cự thải thần hỏa, giống như một tôn khống chế địa thế chi hỏa thần đệ. Voeng, linh lực ngón tay đè xuống, đầu kia lôi quang dị thú ngay tại chỗ nổ tung, trực tiếp biến thành hư vô. Theo sau linh lực ngón tay tuy thế không giảm, tiếp tục thẳng hướng Mạc Vân Lôi. Mạc Vân Lôi kinh hãi, trên cánh tay xuất hiện một mặt tấm thuần. Mặt này tấm thuần vô cùng dày nặng rộng lớn, đem Mạc Vân Lôi thân thể che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt thuần, một đầu lôi đỉnh thần long hiện lên, xoay quanh hư không, giương chào ra lôi đỉnh quần quật muốn ngăn cản được đường chấn linh lực ngón tay. Chỉ là thánh khí làm sao có thể ngăn ta? Đường Trần phóng khoáng cười một tiếng, hắn hai mắt bắn ra thần quang, ngón trỏ tiếp tục đè xuống, cựu thải thần hỏa đại định, một lần đem hư không biến thành hỏa diễm hải dương. Oành! Một đạo trẩm độc truyền ra, linh lực ngón tay chạm đến lôi đỉnh thánh thuần, khiến cho phát ra run rẩy kịch liệt. Lại tiếp đó, thánh thuần phía trên lôi quang từng tấp từng tấp chôn bụi. Dày nhăn bóng trên mặt thuần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra vết nứt, thậm chí còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng kêu rên. Cút! Đường Trần lại lảo quất lên. Linh lực ngón tay trấn áp lại Lôi Đình Thánh Thuẫn, cuối cùng đem Mạc Vân Lôi nghiền nát xuống, liền người mang thuần thật sâu áp chế tới lòng đất chỗ sâu. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động. Ai có thể nghĩ tới, lấy ra Lôi Đình Thánh Thuẫn Mạc Vân Lôi, cuối cùng vẫn là không địch lại Đường Trần một chỉ. Đây vẫn chỉ là linh lực ngón tay. Nếu như Đường Trần vận dụng Hắc Huyền Tiên Kiếm, đây chẳng phải là liền Lôi Đình Thánh Thuẫn đều muốn bị chém rách. Đông Hoang Siêu Tân tinh danh tiếng, rất nhanh liền không thích hợp Đường Trần. Ở trước mặt của hắn, thế hệ thanh niên cho áp lực quá nhỏ, chỉ có thế hệ cực cường giả mới có thể khiến nhìn thẳng có người cảm thán nói, đám người cùng nhau gật đầu tán thành. Đó cũng không phải nói, Đông Hoang thế hệ thanh niên quá yếu, mà là Đường Trần quá mạnh. Cơ hồ mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều tại mạnh lên. Thế hệ thanh niên trọn vẹn theo không kịp hắn tốc độ tiến triển. Nguyên bản còn nghĩ đến tới một lần chiến bên trong đột phá, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Đường Trần đứng chấp tay, trong mắt chảy ra vẻ thất vọng. Có đôi khi quá mạnh cũng là một loại buồn dậu. Tông sư Cửu Trọng Mạc vờ lôi, liền để Đường Trần rút kiếm tứ cách đều không có. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào. Trong thiên địa vang lên chấn động lôi minh. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Ngũ Lôi Tông chỗ sâu nhất dâng trảo ra một đạo lôi đỉnh quang trụ. Quang trụ phóng lên tận trời, giống như một vòng lưu quang chạy lướt qua tới, cuối cùng chui vào đến Mạc Vân Lôi chỗ tồn tại trong hồ sâu. Lôi quang này hiện ra ngũ thải màu sắc, tựa hồ là Ngũ Lôi Tông ngũ hành tiếp lôi. Nghe ngũ hành tiếp lôi là Ngũ Lôi Tông tiên tổ, lấy đại thần thông thủ đoạn, cứ thế mà theo trong lôi kiếp bắt lấy xuống, đồng thời đem diện hóa thành một tòa lôi trì, lấy cung cấp đệ tử Ngũ Lôi Tông rèn luyện thể phách. Vừa mới cái kia một đạo lôi quang Chắc hẳn Liển là ngũ hành tiếp lôi bản thể, chẳng lẽ Mạc Vân Lôi muốn vận dụng ngũ hành tiếp lôi tới đối phó Đường Trần? Đám người tiếng kinh hô không ngừng. Chân nhân cường giả đạt tới cảnh giới viên mãn phía sau, yêu cầu vượt qua thiên địa lôi tiếp mới có thể bước vào thánh nhân cấp độ. Ngũ hành tiếp lôi chính là một người trong đó. Trong đó, ẩn chứa một chút pháp tắc chi lực. Ngũ hành tiếp lôi là ta Ngũ Lôi tông đứng thẳng căn bản, hôm nay ta coi như liều mạng căn cơ dạn lực, cũng muốn đem ngươi tên súc sinh này giết. Mạc Vân Lôi theo trong hố sâu lùi đi. Giờ này khắc này hắn, bị lôi đỉnh quần quật bao trùm thân thể, khí tức hoặc là nhiệt nóng hoặc là liên miên, hoặc là sắc bén, ngũ hành khí tức không ngừng chuyển đổi, để trung quanh hư không phát sinh kịch liệt vận mèo. Thực lực tăng lên không ít, miễn cưỡng đạt tới chân nhân bậc cửa. Dương Trần nháy mắt xem thấu Mạc Vân Lôi thực lực biến hóa, không chỉ không sợ, khóe miệng còn lộ ra một vòng vừa ý nụ cười. Phía trước Mạc Vân Lôi quá yếu. Hiện tại ngược lại có tư cách làm đối thủ của hắn. Keng! Hắc Huyền Tiên kiếm rút ra, một vòng tựa như có thể phá vỡ thương khung càn khôn kiếm mang, thẳng chém Mạc Vân Lôi mà đi. Lưỡi lơ tại Mạc Vân Lôi quanh thân lôi quang, chớp mắt bị kiếm mang chặt đứt. Mạc Vân Lôi không chút nào dám sơ suất, ngũ hành tiếp lôi bao quanh quỹ phòng, một quyền đột nhiên văng ra. Thánh nhân pháp cổ lôi phá diệt quyền, ngũ hành tiếp lôi nộ tung, một đạo rộng lớn quyền phong bạo phát, quét sạch bát phương, chấn động thiên hạ, cứ thế mà ngăn lại đường Trần Kiếm Mang. Nắc. Mạc Vân Lôi gầm thét như sấm. Lập tức, kiếm mang lẫm vang vỡ vụn. Sóng xung kích quét ngang, ngàn vạn linh lực mạnh vụn bay vút, nổi bật kiếp lôi cuốn thân Mạc Vân Lôi, tựa như một vị quân lâm thiên hạ cường giả chí cao, tư thái uy phong đến cực điểm. Chỉ tiếc Mạc Vân Lôi còn chưa kịp nói ra vài câu cợt nhả lời nói trước mặt hắn lại lần nữa toát ra một vòng kiếm mang, Mạc Vân Lôi không có thở dốc, lập tức huy quyền đem đánh nát, nhưng sau một khắc, kiếm mang lại một lần nữa đánh tới. Loại trừ kiếm mang bên ngoài, trong hư không còn có cựu thái thần hỏa phủ xuống, linh lực ngón tay hấp bạch, tam đại thế công thay nhau phủ xuống, gần như đem Mạc Vân Lôi bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm nổ lan tràn tại không gian các nơi. Điều khiển ngũ hành tiếp lôi Mạc Vân Lôi giống như chiến thần đồng dạng, đem trước mặt hắn bức người thế công từng cái đánh nát, xuất chiêu càng lúc càng nhanh, Lôi Minh bộ pháp khoan chấn động hai để không ít người đều ném lấy chấn động ánh mắt. Thế nhưng, đám người chậm rãi cảm thấy có điểm không đúng. Cùng nói Mạc Vân Lôi như một cái chiến thần, chi bằng nói như một cái bao cát. Hắn đánh nửa ngày, tất cả đều tại khó khăn lắm phản ngự. Liên góc cáo của Đường Trần đều không sơ đến. Mạc Vân Lôi mà phát giác được điểm này. Hắn đột nhiên chuốt xuống ra một đạo ngũ hành tiếp lôi, tương lai thế giáo giạt kiếm mang cùng ánh lửa cùng nhau chôn bụi. Mắt hổ quét ngang, mới chuẩn bị muốn đối Đường Trần phát khởi thế công, lại nhìn thấy Đường Trần sếp bằng ở trong hư không, hai con ngươi khép lại, khuôn mặt trang nghiêm. Cả người tiến vào huyền lại hắn huyền minh tượng trạng thái. Ở phía sau hắn, đứng vững vàng một tôn tuyệt thế áo trắng, chắp tay, cầm kiếm, ngước mắt ngửa mặt trông lên vô tận trời cao. Đây là Đường Trần Vô Ngã kiếm tâm. Lấy cái này đồng thời, Đường Trần trên đỉnh đầu, còn lơ lửng một mai nhanh nhẹn trái tim, chính giữa vương xuống điểm điểm bạch quang. Đây là Đường Trần Vô Cấu đạo tâm. Kiếm tâm cùng đạo tâm chiếu rọi, như ẩn không hiện, như tơ như sợi, quấn quẩn tại Đường Trần trên dưới quanh người, để hắn như là một tôn gi thế tiên nhân, tỏa ra siêu thoát vạn vật linh hoạt kỳ ảo khí tức. Trừ đó ra, Đám người còn chứng kiến Đường Trần trên mình tràn ngập ra từng sợi tối tăng mờ mịt hỗn độn khí tức. Những hỗn độn khí này tức bộ phát hung hậu, từng bước tại trên mình Đường Trần ngưng kết thành một bộ mông ngông ngông bụi bụi lạ bảo. Chỗ mi tâm, càng là hiện ra một vòng hỗn độn âm dương ngân khí. Cái này tựa như là đạo thể pháp tướng tức tỉnh dấu hiệu. Có người bỗng nhiên nói một câu. Lời ấy hạ xuống, vô số người ném lấy kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn nghe nói rất nhiều Đường Trần truyền văn, tự nhiên biết tiên tiên hỗn độn thể đạo thể pháp tướng chính là cực kỳ biến thái luôn xuất pháp tùy. Trước mắt, Đường Trần vẫn chưa vận dụng luôn xuất pháp tùy. Vậy bây giờ thức tỉnh đạo thể pháp tướng, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiên Tiên Hỗn Độn thể không chỉ một đạo thể pháp tướng? Lại có người yếu âm thanh mở miệng. Trong khoảnh khắc, mọi người không nói. Chương 115, Hỏa Phong hoàn toàn khắc nhau, kiếm đoạn ngũ hành kia lôi. Đạo thể 3000. Một thể một pháp tướng, cái này là tu hành tương thức. Nhưng bây giờ, cái này thường thức bị lật đổ. Bởi vì Đường Trần ngay tại thức tỉnh đệ nhị đạo thể pháp tướng. Chỉ thấy Hỗn Độn đạo bảo bộc phát năng lực, cơ hồ như là vật thật cái kia. Mỗi một sợi Hỗn Độn khí tức thoải mái mở đều hoàn mỹ dung hợp đến trong hư không, có một chút thậm chí dung hợp hoa cỏ cây cối, giống như từng cái vô hình dây nhỏ, đem tiên địa vạn vật chặt chẽ liên tiếp. Thật huyền diệu đạo thể pháp tướng. Đường Trần rõ ràng đứng ở trước mặt chúng ta, lại cảm giác khí tức của hắn càng ngày càng phù phiếm, tựa như cùng tiên địa hoàn thành dung hợp, trở thành trong đó một bộ phận. Nếu tiên thiên hỗn độn thể có đệ nhị đạo thể pháp tướng, vậy có phải sẽ có đệ tam đạo thể pháp tướng? Đám người ngay tại ngưng thanh cảm thán. Phút chốc, một vòng cuồng bạo lôi quang nở rộ. Mạc Vân lôi lách mình đi tới trước mặt Đường Trần, tay phải thành quyền, cùng đỗ ngũ hành kiếp lôi chấn động, quét sạch bốn phương tám hướng. Quyền phong chô qua, không gian toàn bộ băng liệt. Một quyền này, Mạc Vân Lôi vận dụng toàn lực. Dù cho là ngang cơ người, một khi bị lôi đỉnh quyền mũi tác động đến, đều sẽ bị trực tiếp chấn thành thì băng. Lại dám cầm ta làm đá đật chân, lấy cái này thức tỉnh đệ nhị đạo thể pháp tướng, rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Mạc Vân Lôi lại giận lại vui. Giận, tự nhiên là Đường Trần cầm hắn làm đá đật chân. Vui, thì là rêu cợt Đường Trần tốt ngu xuẩn, lại có thể ở ngay trước mặt hắn thức tỉnh đạo thể pháp tướng, từ đó bộc lộ ra to lớn phòng thủ chống rỗng ầm ầm. Lôi Quang quyền phong tùy ý giao kết. Mắt thấy là phải tiếp xúc đến Đường Trần thời điểm, hỗn độn khí tức ngưng kết thành một cái đại thủ, cứ thế mà tiếp lấy Mạc Vân Lôi tất sát một quyền. Sắc mặt Mạc Vân Lôi khẽ biến. Cỗ hỗn độn khí này tức rất hùng hậu, có thể tiếp lấy quyền của hắn mũi. Lại nhìn Đường Trần, hắn vẫn không có mở mắt. Như vậy đã nói, cái này hỗn độn bản tay lớn là tự động ngưng kết mà thành, cũng không phải là Đường Trần đặc biệt thao túng. Vừa nghĩ tới đó, Mạc Vân Lôi gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Nguyên bản thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán số dưới. Trái tim run rẩy đến cực liệt. Vù vù. Lúc này, Đường Trần chậm chậm mở hai mắt ra. Sau lưng hắn tuyệt thế áo trắng, cùng trên đỉnh đầu nhanh nhẹn trái tim, chớp mắt biến mất không thấy. Trong đôi mắt, ngũ thải quang hoa nở rộ. Cái kia tuấn dật như tiên khuôn mặt, hiện lên một vòng lúm đồng tiền, hài lòng nói, "Tông sư cảnh thành." Dứt lời, một cỗ vô thượng uy thế hàng lâm xuống. Tại nơi trốn có người, đều cảm giác đầu gối của mình một trận như nhũ ra, liền muốn hướng Đường Trần phủ phục quỳ xuống. Mạc Vân lôi cảm giác là cường liệt nhất. Hằng Kinh Hải phát hiện, Côn Bạo Cương mạnh ngũ hành kiếp lôi, giờ phút này mà tại kịch liệt rung dậy. Liên Như, nó cũng muốn hướng Đường Trần Quỷ xuống đất thần phục. Điều đó không có khả năng. Ngũ hành kiếp lôi bắt nguồn từ thiên địa lôi kiếp, ẩn chứa một chút pháp tắc chi lực, như vậy tiên vật, làm sao có khả năng bị Đường Trần uy thế ảnh hưởng? Coi như Đường Trần bước vào tông sư cảnh thì tính sao? Hắn, hắn cuối cùng chỉ là một vị tông sư mà thôi. Mạc Vân Lôi cảm giác chính mình sắp điên rồi. Hắn cũng là một vị tông sư đại năng, hơn nữa còn là tông sư kiệu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chân nhân. Thế nhưng, hắn cùng Đường Trần đứng chung một chỗ, hỏa phong hoàn toàn khác nhau. Đường Trần uy thế, trấn áp ngàn vạn tu giả, liền ngũ hành kiếp lôi đều muốn rung rẩy, mà hắn nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp hai ba cái tu giả, xa không đạt được quỷ lệ thần phục tình trạng. Ngũ hành kiếp lôi thì càng chân thật, nếu không tu luyện Ngũ Lôi tông truyền thừa thánh nhân pháp, hắn liền đụng chạm ngũ hành kiếp lôi đều không làm được. Tông sư chi cảnh, sơ quy đại đạo môn đỉnh, sơ so quy nhất cảnh thăm ảo quá nhiều, chỉ là không biết rõ thực lực cấp độ bên trên lại sẽ có nhiều lớn thuy biến. Đường Trần lờ mờ phun ra một đạo tiếng nói, ngay sau đó một mực đắm chìm trong khiếp sợ Mạc Vân Lôi, đột nhiên cảm giác một câu nguy cơ đánh tới. Ngẩng đầu nhìn tới, một cái bóng ánh long lanh linh lực ngón tay hàng lâm xuống. "Hử?" Mạc Vân Lôi khinh thường quát nhẹ. Đồng dạng động tác, đối với hắn hữu dụng không. Hắn toàn lực thôi động ngũ hành tiếp lôi, không tránh không tránh, lấy cuồng bạo nhất tư thái, đối diện đánh về linh lực ngón tay. "Veng!" Linh lực ngón tay cùng kiếp lôi quyền phong đụng vào nhau. Nhưng ra ngoài ý định, lần này linh lực ngón tay vẫn chưa sổ độ, ngược lại thì Mạc Vân Lôi kiếp lôi quyền phong nổ tung, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài trong miệng phun ra một miệng lớn nóng hổi máu tươi. Cái này không đạo lý a." Mạc Vân lôi mê giải. Không chờ hắn nghĩ lại, ở trong tầm nhìn, một cỗ mảnh liệt bốc cháy cựu thải thần hỏa nở rộ ra. Ánh lửa như sóng cả chơi quấn, vừa đối mặt liền đem hắn bao phủ vào trong. Mạc Vân lôi cấp bách thôi động Thánh Nhân Pháp, đem vô hành kiếp lôi hóa thành một mảnh lôi hải, chuẩn bị đem cựu thải thần hỏa chôn vùi mất, đồng thời ngay tại chỗ hoành sắt đột trận. Phốc một tiếng, vô số lôi quang lấp loé quần quật lôi hải, vừa tiếp xúc với cựu thải thần hỏa, liền bị triệt để đốt cháy không còn, một tơ một hào cũng không còn lại. Đến mức Mạc Vân Lôi thì là bị cựu thái thần hỏa bà phủ. Da thịt của hắn, huyết nục, xương, thậm chí là kinh mạch đều trong nháy mắt bị nhen lửa, chút xuống ra vô cùng vô tận khổ sở. Cũng liền tại một tích tắc này, một vòng linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang truyền đến. Mạc Vân Lôi ngay phía trước, một vòng cực nhỏ cực nhỏ kiếm mang hiện lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem hắn khóa chặt tại chỗ. Giờ này khắc này, Mạc Vân Lôi thực tế không cách nào tránh né. Hắn đột nhiên cắn răng, đem ngũ hành tiếp lôi bản thể ngang ngăn tại trước lực, chuẩn bị ngăn kháng một kiếm này. Ngũ hành kiếp lôi bắt nguồn từ thiên địa, ta cũng không tin, ngươi một kiếm này có thể đem chặt được." Mạc Vân Lôi ở trong lòng nảy sinh ác độc nói. Vừa dứt lời xuống, Phảng Phất liền thời gian đều không cần, bên hai của hắn liền truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Túy đầu xem xét, quanh quần lấy ngũ hành khí tức ngũ hành kiếp lôi, chặt được. Đứt gãy cực kỳ nhanh chóng, không có một chút nửa điểm ảo tạp. Lại tiếp đó, lông lực Mạc Vân Lôi bị kiếm mang vô tình xuy thủng. Một cô nóng hổi cột máu dâng trào. Đem cái kia một đôi kinh ngạc đến khó mà lại thêm hai con người nhuộm đỏ bừng. Kết kết thúc đá người một mảnh hoa đá. Thằng đến Mạc Vân Lôi trùng điệp ngã vào trên đất, bọn hắn mới đưa ngừng lại hít thở lần nữa phun ra nuốt vào. Một chỉ, một hỏa, một kiếm. Vẹn vẹn ba chiêu, Đường Trần liền đánh bại người mang ngũ hành kiếp lôi, Mạc Vân lôi. Nhất là cuối cùng một kiếm, không chỉ chặt đứt ngũ hành kiếp lôi, còn phá vỡ lồng ngực Mạc Vân Lôi. Bén nhọn như vậy kiếm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn nữa, kết hợp đường Trần lời mới vừa nói, mọi người không khó đoán được, cái này liên tiếp đáng sợ thế công, chỉ là Đường Trần tại kiểm nghiệm thực lực mà thôi. Nói cách khác, Đường Trần vẫn chưa sử xuất toàn lực. Chương 116, một người dị tông, ta đường Trần cho tới bây giờ khinh thường loại này bảng môn tà đạo. Đám người suy nghĩ trong lòng, vốn là sự thật. Vừa mới một chỉ, một hỏa, một kiếm, đích thật là đường Trần tại kiểm tra đo lường thực lực. Trên thực tế, một trận chiến này theo bắt đầu đến kết thúc, đường Trần đều không có sự xuất toàn lực. Cho dù Mạc Vân Lôi vận dụng ngũ hành tiếp lôi, đường Trần mà không để hắn vào trong mắt, còn lấy cái này xem như đã đạt chân, một lần hành động bước vào tông sư chi cảnh. Thuận tiện thức tỉnh Tiên Tiên Hỗn Độn Thể đệ nhị đạo thể pháp tướng Hỗn Độn Pháp Ý Liệt. Tiên Tiên Hỗn Độn Thể đệ nhất đạo thể pháp tướng là luôn suất pháp tùy, một lời vừa ra, vạn pháp đều phá. Đệ nhị đạo thể Hỗn Độn pháp Yiye, lại cùng luôn suất pháp tùy triệt đệ tương phản, thân thể của ta bị Hỗn Độn pháp Y bao vây, nhất cử nhất động đều có thể dung nhập thiên địa và vận, càng giống là dung pháp chi đạo. Nói lấy, Đường Trần nhẹ nhàng huy động hai tay. Những cái kia bởi vì ngũ hành kiếp lôi nghiền nát mà diễn sinh ra tới lôi quang, lập tức dung nhập Đường Trần thể nội, không có một tơ một hào bại xích. Không chỉ là lôi quang, trong thiên địa linh lực, gió nhẹ, thậm chí là dưới chân bao la đại địa, Đường Trần đều có thể cảm giác được rõ ràng bọn chúng tồn tại. Nhất niệm phía dưới, vạn vật vạn pháp tương dung. Đường Trần cảm giác chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều dâng trào ra hùng hậu khí tức, chợt vẹn không có nửa điểm không còn chút sức lực nào cảm giác. Hỗn độn pháp y có thể để ta dung nhập vạn pháp vạn vật, thân thể thời khắc ở vào tràn đầy trạng thái, cứ như vậy, cho dù ta toàn lực thôi động bản năng vô cực, cũng sẽ không xuất hiện linh lực suy kiệt cục diện khó xử. Thậm chí, ta dung nhập vạn pháp vạn vật phía sau, thân thể lực phản ứng cùng tốc độ các phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, liền có thể tốt hơn phát huy bản năng vô cực, cả hai có thể nói tuyệt phối. Đường Trần một trận hưng phấn, bản năng vô cực rất mạnh, cơ hội là mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Khuyết điểm duy nhất liền là quá hao tổn linh lực. Hiện tại, vấn đề này đã giải quyết. Có Hỗn Độn Pháp Y, Đường Trần cơ hội sẽ không xuất hiện linh lực suy kiệt tình huống. Đệ nhất đạo thể pháp tướng cùng đệ nhị đạo thể pháp tướng đã thuận lợi thức tỉnh, tiếp xuống liền muốn toàn lực thức tỉnh đệ tam đạo thể pháp tướng. Đường Trần ngừng lại hưng phấn, ở trong lòng thấp giọng lưu ý, xem như 3000 đạo thể đứng đầu, tiên tiên Hỗn Độn thể tổng cộng có tam đại đạo thể pháp tướng. Đến mức đệ tam đạo thể pháp tướng là vật gì, Đường Trần cũng không biết. Hắn chỉ biết là, phía trước hai cái đạo thể pháp tướng đều là làm nền. Đệ tam đạo thể pháp tướng mới là tiên tiên hỗn độn thể trung tâm chỗ tồn tại. Hưu hưu hưu hưu. Bên hai, liên tiếp tiếng xé gió đánh tới. Đường Trần nhướng mày, liếc nhìn cũng không xem một chút, hướng về sau đánh ra mã ra. Đa Sát Cổ Đế viêm bạc phát, đem hư không thiêu đốt đến bật mèo. Sau lưng, ba vị tu vi đạt tới tông sư cảnh ngũ lôi tông trưởng lão, còn chưa kịp thi triển ra chiêu thức, liền bị đốt cháy thành một mảnh bột mịn. Đánh lén là các ngươi ngũ lôi tông bắt buộc bài học sao? Thế nào cả đám đều ưa thích đánh lén Đường Trần ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, đem chúng quanh người Ngũ Lôi Tông toàn bộ đưa vào tầm mắt. Nói xong, Cửu Thải thần hỏa lại lần nữa quét sạch. Lại thấy đường chân tóc cùng đôi mắt, chẳng biết lúc nào biến thành trắng bạc, khí tức quanh người quay cuồng, giống như quần quận biển động sôi trào, trực tiếp hướng về người Ngũ Lôi Tông lao đi. "Bành!" Đường Trần điểm nhẹ một chỉ. Lam một tên Ngũ Lôi Tông trưởng lão phản ứng lại, hắn phát hiện, bộ ngực của mình đã bị linh lực ngón tay xuyên thủng. Ngũ Tạng lục phủ hóa thành thịt nát. "Tốt, thật nhanh." Tên trưởng lão kia mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Không chờ hắn nói hết lời, Xung quanh, liên tiếp trẩm đũ gầm thanh truyền ra. Đường chấn giống như chuồn chuồn lướt nước, tại cả vùng không gian bên trong lấp lóe di chuyển, ngón tay giống như tử thần liêm dao đồng dạng, những nơi đi qua, mỗi một người lồng ngực đều sẽ bị xuyên thủng, thoải mái thu hoạch đi từng đầu sinh mệnh. Trường lão như vậy, những cái kia đệ tử Ngũ Lôi tông càng là không chịu nổi. Đa sá cổ đế viêm bao trùm tới, bọn hắn liền ngăn cản đều không làm được, trực tiếp liền là linh lực đốt sạch, thân thể hóa thành tro tàn. Dạng này một bức tranh, quá mức chấn động. Ở trước mặt đường chấn, những cái này người Ngũ Lôi tông giống như gỗ cái đe, một cái tiếp một cái đổ xuống. Một cái tiếp một cái đốt sạch. Vì tử vong tốc độ quá nhanh, bọn hắn thậm chí chưa kịp kêu rên. Rất giống tử thần tới, không tiếng động thu hoạch. Đường Trần. Đường Trần còn tại kiểm nghiệm thực lực. Một vị vây xem tu giả run rẩy nói, trong mắt bọn hắn, Đường Trần tốc độ càng lúc càng nhanh. Hóa thân thành một vòng phá không ngân quang, chạy lướt qua ở giữa, để hư không đều nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng. Hơn nữa, tốc độ chỉ tăng không giảm. Cho tới bây giờ, Đường Trần chạy lướt qua mà qua không gian, lại có thể xuất hiện lít nhá lít nhít vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang vỡ tan trên mặt đất. Mạc Vân Lôi còn không có chết, nhưng bởi vì lồng ngực bị vỡ ra, Mạc Vân Lôi gần như không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem một màn như thế. Hắn cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ đến hai mắt đỏ dựng, nhưng thủy chung làm không được cái gì. Một lát sau, sát lục cuối cùng ngưng. Hơn 300 tên người Ngũ Lôi tông, tất cả đều biến thành lạnh giá thi thể. Trong không khí, sát ý dày đặc. Dương Chấn đứng ở nơi đó, áo trắng vẫn như cú như tuyết, góc áo vẫn như cũ không nhiễm trần thế, phản phất vừa mới sát lục cùng hắn không hề quan hệ. Cảm giác như thế nào? Đường Trần rời mắt nhìn về Mạc Vân Lôi. Mạc Vân Lôi lập tức gào thét, "Đường Trần, ngươi có gan liền giết ta, dạng này cha tấn ta có ý tứ gì?" Lấy Đường Trần thực lực, một kiếm đủ để chém giết Mạc Vân Lôi, nhưng hắn lại không có làm như vậy, chỉ là xuyên thủng lồng ngực Mạc Vân Lôi, để hắn không cách nào động đậy. Lại tiếp đó, Đường Trần đại khai sát giới. Ngay trước mặt Mạc Vân Lôi phía trước, một người đem ngũ lôi tông đồ sát hầu như không còn, hoàn thành diện tông cử chỉ. Đây không phải cha tấn là cái gì? Trong chốc mắt này, Mạc Vân Lôi cảm thấy Đường Trần như một cái ma quỷ. Một cái so hắn còn muốn tàn nhẫn ma quỷ. Ngươi lại đánh giá cao chính mình, như loại người như ngươi không bằng heo chó xúc sinh, căn bản không tư cách để ta xuất thủ trả thù. Đường Trần lắc đầu, thần sắc đạm mạc nói, ta chỉ là để ngươi biết, nhìn bên cạnh người chết tại trước mắt cảm giác, đến cùng có biết bao thống khổ, bởi vì ngươi bản thân tư lợi, toàn bộ Từ Châu, trên ngàn vạn con dân, tất cả đều đắm chìm tại loại thống khổ này bên trong. Những lời này, trực tiếp xúc động mọi người tại đây. Một chút nội tâm mềm mại phái nữ tu giả, nhột nhịp che mặt khóc giống. "Đường Trần, ngươi chớ có như vậy dạ giả nhân giản nghĩa." Mạc Vân Lôi cười lạnh liên tục, giọng điệu mai mói nói, "Đừng cho là ta không biết rõ ngươi muốn làm cái gì, ngươi hiện tại liền là tại trang cao lớn, thêm một bước dựng nên chính mình thanh danh. Đợi đến tất cả mọi người ủng hộ ngươi thời điểm, ngươi đã có thể đường hoàng nhận lấy huyết đan cùng hồn đan, lại có thể sở hữu lồi ra cao giọng nhìn." Không thể không nói, thủ đoạn của ngươi cùng tầm cơ chính xác cao siêu, ta Mạc Vân Lôi cam bái hạ phong." Nghe vậy, đám người cùng nhau nhìn về Đường Trần. Bọn hắn vậy mới nhô tới, đầu sọ gây ra huyết đan cùng hồn đan, còn tại trên tay của Đường Trần. Mà Đường Trần, từ đầu đến cuối đều bỏ vào trong túi. Đường Trần không có đón lấy ánh mắt của mọi người, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, đem hồn đan cùng huyết đan lấy ra. Tại ánh sáng nhạt phía dưới, ba cái đan dược tản mát ra ôn nhuận lộng lẫy, mỗi một mai đều ẩn chứa vô cùng tinh thuần dược lực. Đây đúng là đồ tốt, luận dược hiệu đủ để sánh vai tiên đan. Đường Trần vuốt vuốt ba cái đan dược. Cuối cùng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng, cười khẩy nói, "Bất quá, ta Đường Trần cho tới bây giờ khinh thường loại này bảng môn tà đạo, coi như chấp tay đưa cho ta, ta cũng lười đến nhận lấy." Sau khi nói xong, Đường Trần cong ngón búng ra, Tản ra cựu thải quang hoa đả sát cổ đế viêm trên không nợ rộ, đem hồn đan cùng huyết đan đốt cháy trống không. Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 117, một kiếm song tiệm chém thánh nhân, Hắc Huyền Tiên kiếm dị động. Huyết đan cùng hồn đan bị Đường Trần hủy. Một màn này, để Mạc Vân lôi trực tiếp ngốc trệ ở. Không chỉ là hắn, một đám vây xem đám người mà nhộn nhịp hóa đá. Cái này hai cái huyết đan cùng hồn đan, chính là vô hạn huyết khí cùng hồn phách ngưng kết mà thành, dược lực biết bao hùng hậu. Hơn nữa Đường Trần cũng đã nói, cái này hai cái đan dược có thể dò so tiên đan. Chân quý như thế độ vật, Đường Trần nói đốt liền đốt không có một chút do dự, thật sự là quá dữ dội. Chấn động sau đó, mọi người đối đường Trần ném lấy tôn kính ánh mắt. Huyết đan cùng hồn đan mặc dù trân quý, cũng là dùng mấy trăm vạn con dân và mấy chục vạn tu giả sinh mệnh đổi lấy. Mỗi một sợi dược lực đều dính đầy máu tươi, mỗi một sợi đan hương đều tràn ngập tiêu tên. Chính như Đường Trần nói, hắn cho tới bây giờ khinh thường loại này bảng môn tà đạo. Hôm nay, hắn trọng thủ ngũ lôi tông âm nhu quỷ kế, còn trước mặt mọi người thiêu hủy huyết đan cùng hồn đan, đã là biểu lộ chính mình tu luyện thái độ cũng là cho chết đi mấy trăm vạn con dân và mấy chục vạn tu giả một câu trả lời. Như đội thành những tu giả khác, hơn phân nửa đã ăn vào huyết đan cùng hồn đan, trốn ở một góc vụng trộm luyện hóa, há lại sẽ quan tử châu chết sống. Càng là suy nghĩ sâu xa, đám người nhìn Đường Trần ánh mắt càng là xuống tính. Dạng này tu giả, khả kính. Có thể nói vạn cổ khó tìm. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Đường Trần quay đầu nhìn Mạc Vân Lôi một chút, sắc mặt Mạc Vân Lôi khó xử. Hắn há to miệng, hình như còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại phát hiện một câu cũng nói không nên lời. Tại trước mặt Đường Trần, Mạc Vân Lôi cảm giác chính mình như một cái vai hề. Vô luận nói cái gì, làm cái gì, chỉ sẽ lộ ra khôi hài buồn cười. Chỉ cần lão tổ có thể diện sát dịch tự tại, hết thảy đều muốn lập bàn. Mạc Vân Lôi không tiếp tục nhìn về phía đường trần. Ánh mắt rời một cái, thâm sâu nhìn về trên không trung kỳ chiến. Đường trần liếc mắt một cái thấy ngay trong lòng Mạc Vân Lôi suy nghĩ. Hắn không có nói chuyện, khẽ miệng hiện lên một vòng giọng niệm ai. Có chút người liền là dạng này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất, liền là để hắn nhìn tận mắt tuyệt vọng tới. Trên bầu trời biển mây quay cuồng, pháp tắc tàn phá bốn phía. Hai đạo bóng dáng lưu quang ngay tại quyết liệt va chạm. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Mỗi một lần va chạm đưa tới pháp tắc dư ba, đều đủ để để hư không run dậy kịch liệt. Từng đạo vết nứt không gian hiện lên, sau đó sụp đổ, cuối cùng hóa thành từng mảnh từng mảnh pha tạp hắc động. Trong hắc động, tất cả đều là hư không loạn lưu. Dù cho là chân nhân cường giả cuốn vào trong đó, đều muốn cự tử nhất sinh. Hưu, hưu. Hai đạo lưu quang bất ngờ ở giữa tan ra. Vân trùng thánh nhân quanh thân tản mát ra pháp tắc khí tức. Cái kia gã quởm như càn khuôn mặt chính giữa chứa đựng cười nhạt má lúm đồng tiền. Một bên khác, Dịch tự tại một tay cầm kiếm, khuôn mặt không buồn không vui. Nhưng nếu tỉ mỉ ngó nhìn đi qua, hắn khí huyết có chút bay cuồng sao động, linh lực mà lộ ra có mấy phần hỗn loạn. Vô cực kiếm thánh cũng bất quá như vậy. Vân trùng thánh nhân nụ cười càng tăng lên, khinh thường nói, vốn cho rằng ngươi là một tôn đại địch, cần lão phu toàn lực mới có thể ngăn cản, chẳng phải liệu, ngươi chính là một cái công tử bột, đợi ta giết ngươi phía sau, chắc chắn cái tiên thiên hỗn độn thể kia tiểu tử bá giữ, tiếp đó thật tốt bóc lột một phen. Ngay huyết kiếm chân nhân từng bàn cho tiểu tử này bảy mai huyền kiếm tiên đan, lấy huyền kiếm tiên đan thay thế huyết đan, lão phu còn có thể tiếp nhận. Nói xong, Vân Trùng Thánh Nhân lại lần nữa hóa thành một vòng lưu quang, pháp tắc chi lực liên miên như rộng, đem thiên khung đều che phủ lên, trùng trùng điệp điệp hướng về Dịch Tự Tại đại lãnh tới. Vân Trùng Thánh Nhân tất sát nhất kích. Đám người nhìn đến sợ mất mật. Rất nhiều người cảm thấy, Dịch Tự Tại lần này phiến toái. Vừa mới luân phiên đối chiến, rõ ràng là Dịch Tự Tại rơi vào thế bất lợi. Bây giờ Vân Trùng Thánh Nhân phát động sát chiêu, Dịch Tự Tại coi như không chết cũng muốn trọng thương nửa tàn. Tới. Lúc này, Đường Trần đột nhiên nói một câu. Trong tầm mắt, Dịch Tử Tại nhìn thẳng quần quật đánh tới Vân Trùng Thánh Nhân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói nhảm nhiều quá. Lời này âm thanh vừa ra, Dịch Tử Tại nắm thật chặt trên tay Bạch Ngọc Trường Kiếm. Chỉ nghe đến răng rắc một tiếng, Bạch Ngọc Trường Kiếm lại có thể nứt ra. Trong thân kiếm, lại tang lấy một chuôi kiếm thể mỏng như cánh ve nhuễn kiếm đen kịt. Vù vù. Theo lấy nhuễn kiếm đen kịt xuất hiện, làm một vùng không gian đều bị vang vang kiếm ngân vang chỗ tràn ngập. Hết thảy vết nứt không gian bị chốt bụi, tất cả tầng mây bị xua tán. Liên Vân Trùng Thánh Nhân pháp tắc chi lực cũng bị toàn bộ chặt đứt. Thiên địa hư không, chỉ có kiếm. Trừ thiên đều là kiếm. Cái này, điều đó không có khả năng. Khí tức của ngươi, thế nào? Thế nào triệt để biến? Chỉ là vô cùng tận kiếm ngân vang, Liên Đệ Vân Trùng Thánh Nhân cảm thấy như có gai ở sau lưng, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, dịch tự tại khí tức so trước đó mạnh mẽ nhiều gấp mấy lần, hơn nữa càng sắc bén, càng lạnh giá, giống như hắn bản thân biến thành làm một chuôi tuyệt thế tiên kiếm. Chẳng lẽ phía trước hắn căn bản là vô dụng tận toàn lực? vẫn luôn chỉ là tại gã ta. Một cái đáng sợ ý niệm nổi lên Vân Trùng Thánh Nhân trong lòng. Trận đấu mới vừa rồi, hắn nhưng là dùng hết toàn lực. Như Dịch Tự Tại thật chỉ là tại Kuala, như thế thực lực của hắn. Vân Trùng Thánh Nhân dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về Dịch Tự Tại, lại tại lúc này, một vòng đen kịt kiếm mang đã tới. Phốc phốc. Vân Trùng Thánh Nhân đầu phóng lên tận trời. Tại tử vong trong ngấy mắt, hắn kinh ngạc đến mở to hai mắt, vô cùng rõ ràng nhìn thấy một bộ cắt thành hai đoạn thi thể không đầu, từ trên không trung vô lực rơi xuống. Một kiếm song kiếm. Chợt lóe chém Thánh Nhân đầu chớp lóe đoạn thánh nhân thân thể. Trong khoảnh khắc, thiên địa lâm vào quỷ dị tinh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem vân trùng thánh nhân đầu, cùng hai đoạn thân thể tàn phế rơi xuống mặt đất, thật lâu không nói nên lời. Lại nhìn Dịch Tự Tại, không biết rõ lúc nào, nhuuyễn kiếm đen kịt lần nữa trùm lên bạch ngọc vào kiếm. Dịch Tự Tại tùy ý đem mang theo tại bên hồng, thân hình chớp lóe, từ đó trốn vào hư không chẻ dấu. Không có thắng lợi tuyên ngôn, càng không có động tác khác. Phàm phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, không nghĩ tới là một cái bức vương. Đường Trần nhìn xem Dịch Tự Tại biến mất phương hướng, không từ thú một tiếng. Đồng thời, Đường Trần Mã liếc nhìn bên Hắc Huyền Tiên kiếm. Vừa mới nhuận kiếm đen kịt xuất hiện thời điểm, Đường Trần cảm giác nhạy cảm đến, Hắc Huyền Tiên kiếm phát ra một trận khắc tường chấn động. Lam Bạch Ngọc vồ kiếm lần nữa bao lấy nhuận kiếm đen kịt, Hắc Huyền Tiên kiếm dị động biến mất. Nội lên đột nhiên, biến mất đến càng đột nhiên. Hắc Huyền Tiên kiếm là Hắc Huyền Chân Tiên bộ kiếm, chẳng lẽ dịch tự tại cùng Hắc Huyền Chân Tiên có chỗ liên quan? Đường Trần hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn người hộ đạo này, nhìn lên không đơn giản như vậy. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 118: Thú hoàng xuất thế, lấy thân hy sinh. Đông Hoàng có 102 trên mặt đất, Mạc Vân Lôi hồn bay phách lạ, Vân trùng thánh nhân là hắn hy vọng cuối cùng. Hiện tại, hy vọng tiêu tan, trên mặt hắn tàn khốc, trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Thân thể không bị khống chế run rẩy. Đường, Mạc Vân Lôi rời mắt nhìn về phía Đường Trần, muốn tìm kiếm một tia sinh cơ. Hắn là ngũ lôi tông chi chủ, nắm giữ lấy nhiều tần bí. Dù gì, hắn còn có thể phụng Đường Trần làm chủ. Nhưng mà, Đường Trần căn bản không có cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp một chỉ nghiền áp xuống, đem ép thành một mảnh thịt băm. Mạc Vân Lôi, vẫn đám người còn đắm chìm tại dịch tự tại kinh diễm xuất thủ bên trong, bây giờ nhìn thấy Đường Trần một chỉ nghiến ép Mạc Vân Lôi, trong lòng càng là cảm thấy chấn động. Vân trùng thánh nhân đã chết, một đám cao tầng Ngũ Lôi tông bị Đường Trần giết chết. Bây giờ Mạc Vân Lôi cũng đã chết. Nói cách khác, Ngũ Lôi tông hủy diệt đã thành ngang ngũ. Ông trời phù hộ, từ châu lớn nhất u ác tính, hôm nay cuối cùng bị triệt để trừ bỏ. Cái gì gọi là ông trời phù hộ, rõ ràng là tiểu sư thúc hiểu rõ đại nghĩa, nếu không hắn trượng nghiến xuất thủ, Ngũ Lôi tông sao lại hủy diệt? Những cái kia chết đi con dân cùng tu giả lại có thể ở dưới cựu tiền nhắm mắt. Lời nói này không sai, nếu như không có tiểu sư thúc, nói không chắc Ngũ Lôi Tông sẽ còn làm ra loại này xúc sinh động tác, đến lúc kia, ngươi cùng ta, thậm chí tại trận các vị cũng có thể chết đến không minh bạch. Tiểu sư thúc cao thượng. Tiểu sư thúc cao thượng. Mấy hơi thở phía sau, tiếng Hoàn Hô Diệt hai nhước có khuyết tán mà ra. Toàn bộ vọng Bắc Thành tu giả đều tại nhìn chăm chú Đường Trần. Trong đôi mắt có cảm kích, có kinh ngạc, có hưng phấn, thậm chí còn có quần quật nhiệt lệ. Bọn hắn không còn gọi thẳng Đường Trần danh tiếng, tất cả đều tôn sưng tiểu sư thúc. Liên thế hệ trước tu giả cũng là như thế đương trấn hành động hôm nay, thắng được tôn trọng của bọn hắn. Tiểu sư thúc danh sừng, Đường Trần sừng hối. Ngũ Lôi tông bị diệt, cái này tất nhiên có giá trị chúc mừng, nhưng mà từ châu gặp phải thú triều, cuối cùng vẫn là một cái chuyện lớn. Có người đột nhiên nói một câu. Lập tức, đám người sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như nói Ngũ Lôi tông là một khỏa hữu á tính, như thế thú triều liền là từ châu một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nếu như chế giờ xử lý, từ châu vẫn như cũ gặp phải sinh tử tổn vong. Ngũ Lôi tông là từ châu bá chủ thế lực, trước mắt nó chính vào sụp đổ, đối từ châu ảnh hưởng cực lớn. Trong thời gian ngắn ở giữa, rất khó nói tìm tới thế lực mới thay thế, từ đó dẫn dắt Từ Châu chống cự thú triều. Nếu như chỉ là như vậy còn khá tốt, liền sợ một chút người trong bóng tối dở trò xấu, làm cho cả cục diện càng thêm hỗn loạn, từ đó ngồi thung ngư ông thủ lợi. Đáng hận Ngũ Lôi Tông, hủy diệt mà không cho chúng ta tốt hơn. Mọi người đối Ngũ Lôi Tông càng căm hận. Thế nhưng, khuôn mặt vẫn như cũ khó nén vẻ nghiêm trọng. Đường Chấn đem mọi người biểu tình thu vào đáy mắt, lại không có nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn phía hướng cửa thành, dù chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh dù gì nói, theo thời gian tới nhìn. Hẳn là cũng không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, toàn bộ đại địa run lên bẩy. Hững. Một đạo trấn tiên động địa âm thanh thú gào vang lên. Theo sau, càng ngày càng nhiều âm thanh thú gào bạ phát. Một đạo tiếp lấy một đạo, cơ hồ hội tụ thành một đạo trùng thiên song âm, đem trùng điệp mây xanh đều vỡ ra. Thế nào? Đám người sắc mặt nhất thời cái biến. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cửa thành, phóng mắt nhìn sang, đều là ngốc trệ tại nơi đó. Chỉ thấy ngoài cửa thành, tu tập giống như thủy triều liên miên vô tận lượng lớn linh thú. Số lượng đến 10 vạn, trăm vạn. Linh thú số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời khó mà ước lượng. Bầu trời bị che lấp, đại địa bị che kín. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là ngựa mặt lên trời gào thét linh thú, quả thực như là một mảnh đen ngịt mênh mông biển lớn. Đó là vật gì? Một người chỉ hướng ngay phía trước. Nơi đó đứng vững một tòa cao vút cô phong. Cô phong bên trên lại thiêu đốt lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Chờ ngưng mắt nhìn tới, đoàn kia liệt hỏa đúng là một cái uy vũ linh thú. Cao mấy chục trượng, toàn thân phủ đầy lớp vậy màu đỏ, hai con ngươi giống như mảnh liệt nhún nhảy hỏa diễm, tại hắn gầm thét thời điểm, Trong miệng mờ hồ có hắc quang hiện lên, giống như có khả năng đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ đi vào. Không giống với cái khác linh thú cồn bạo cùng hung mãnh, cái này linh thú trên mình tản mát ra khí thế kinh người cùng uy nghiêm, phản vật là từ viễn cổ hồng hoàng đi ra vương giả, hiển thị rõ bá đạo chi tư thái. Thú hoàng, chẳng lẽ là một cái thú hoàng? Tương truyền ước vạn linh thú bên trong, hữu cực nhỏ tỉ lệ sản sinh ra thú hoàng, thú hoàng gầm lên giận dữ, vạn thú tất cả thần phục, trời sinh liền có trấn áp vạn thú năng lực. Từ châu rắn bắt đầu, thú triều lại sản sinh ra một cái thú hoàng, xong, lần này ta xong. Trốn a, cứ thế tử bỏ vọng bắt thành, vương tha từ châu. Long của mọi người thái ngay tại chỗ sụp đổ. Không ít người nảy sinh ra bại trốn ý niệm, run rẩy lui về sau bước. Ân. Ngay tại quần tình sụp đổ thời điểm, Đường Trần đột nhiên động lên. Chỉ thấy hắn phóng ra những bước, hướng tới trước mặt vô tận thú triều đi đến. Đường Trần như một tôn áo trắng trích tiên, khí chất siêu phàm thoát tục. Nhưng tại thú triều trước mặt, hắn vẫn là lộ ra vô cùng nhỏ bé, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bao phủ. Chẳng lẽ tiểu sư thúc muốn một người đối đầu trăm vạn thú triều? Đám người nhất thời không thể tin được. Đường chấn rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng đối thủ cũng là vô cùng vô tận thú triều, cùng một đầu thần bí thú hoàng. Dạng này quá làm loạn. Dịch Tiên Đối, ngươi mau ra tay ngăn lại Tiểu Sư Thúc. Tiểu Sư Thúc, ngươi đã làm từ châu làm đủ nhiều, ngươi mau trở lại a. Ta tuyệt không thể để Tiểu Sư Thúc đặt mình vào nguy hiểm, dù cho liều lên cái mạng này, ta cũng muốn đem Tiểu Sư Thúc mang về. Đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó la lên. Cuối cùng tất cả đều thần tình vang vang. Từng người từng người tu giả nhảy xuống thành trì, đi sát đằng sau tại sau lưng đường trận. Bọn hắn nắm chặt binh khí, Mục đích mang bỏ suy nghĩ. Liên một chút không có chút nào tu vi người thường, giờ phút này mà nắm chặt cuốc chim cùng sai đao, nện bước run rẩy nhịp bước đi theo. Đội ngũ bộ phát lớn mạnh. Trong chớp mắt, toàn bộ vọng bắc thành tu giả bạch tính đều vọt ra. Từng cái thấy chết không sợ. Các ngươi đây là làm gì? Đường Chấn đột nhiên ngừng nhịp bước, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Tự nhiên là cùng tiểu sư thúc kể vai chiến đấu, cùng nhau chống lại thú triều loạn. Một người lập tức trả lời. Trả lời thời điểm, người này hai mắt nợ rộ tinh quang, xúc động đến toàn thân phát run. Tiểu sư thúc lấy thân hy sinh, Quả thật Đông Hoang có 102, chúng ta chịu chết đi theo lại như thế nào? Các huynh đệ, chúng ta bồi tiểu sư thúc đi lên cái này một lần, cùng nhóm này rút sinh liệu. Cùng nhóm này rút sinh liệu. Đám người tiếng gọi ầm ĩ giống như làn sóng. Trong lúc nhất thời, lại có thể đem thú triều gào thét đều áp chế xuống. Đường Trần nhìn xem quần tình vang vang đám người, khuôn mặt nhịn không được run dậy một thoáng. Lấy thân hy sinh, Đông Hoang có 102. Có vẻ như người chết mới có thể sử dụng hai cái từ này nói a. Những người này hoan hô nguyên rủa hắn đi chết. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 119 hiện trường đổi kĩ bản, từ châu nguy cơ giải trừ. Đường Trần cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Những người này bỏ sinh giúp hắn một tay, thật nhiên làm người cảm động. Thế nhưng, cái khẩu hiệu này thực tế quá cái người. Không biết, còn tưởng rằng những người này là tại cấp đường Trần Tiễn đưa. Hững. Lúc này, cô phong bên trên thú hoàng lại là một trận gầm thét. Chỉ thấy một vòng hồng quang hiện lên. Thú hoàng lấp loé thân hình, thẳng tắp hướng về đường Trần chạy lướt qua tới. Hống hống hống hống. hống. Trăm vạn linh thú ngửa mặt lên trời chép dài. To lớn thú khu xe dịch, để đại địa đều theo đó rung dậy. Một lần để không khí ngưng kết đến cực điểm. Lớn vật thú hoàng, dám đối tiểu sư thúc khiêu chiến, muốn cùng tiểu sư thúc một trận chiến, trừ phi ngươi đạp thi thể của ta đi qua. Các huynh đệ động thủ đi, để nhóm này sốc sinh nhìn một chút, chúng ta Đông Hoang Nam Nhi không có một cái nào là sợ hạng. Nhìn thấy thú hoàng hướng đường Trần vọt tới, đám người không chỉ không sợ, chiến ý biến đến càng thêm tăng vọt. Hưu hưu hưu hưu, lần lượt từng bóng người phá không, mỗi một người đều là bộ phát ra sát chiêu mạnh nhất, thấy chết không sởn sông về thú hoàng. Đừng. Đường Trần vừa định ngăn cản, âm thanh lại bị giết hai tiếng gọi ầm ĩ che hết bắt ra gì, hắn thúc dục hư không tiến loạn. Vù vù, trên không trung, một vòng vết nứt không gian hiện lên. Đường Trần theo vết nứt không gian bên trong lướt đi, trước ở trước mọi người, chính diện đón nhận thú hoàng. Đi. Đường Trần một tiếng quát xuống, quanh thân lập tức bộc phát ra hùng hậu linh lực, đem con lớn thú hoàng trùng điệp bao vây lại. Tiếp đó một người một thú thân hình lấp loé, thẳng lướt vạn trượng không trung mà đi. Tiểu sư thúc. Thấy thế, vô số người cảm động gào thét. Cái gì gọi là xung phong đi đầu? Đây chính là cái gì gọi là thấy chết không sợ. Đây mới là Đường Trần đã giúp Từ Châu trừ bỏ ngũ lôi tông cái này một khóa ưu ái tính. Giờ này khắc này, hắn một bước đều không có dừng lại, một mình lên chiến thần bí thú hoàng. Đám người nhất thời mắt lệ. Trên không trung, quần quần linh lực tiêu tán, bộc lộ ra Đường Trần cùng thú hoàng thân ảnh. Nhưng mà ngoại ý lại là, không có trấn thiên động địa chém giết, cũng không có dục huyết phấn chiến bi tráng, chỉ thấy uy vũ thần bí thú hoàng hướng về Đường Trần lao đi, chợt lóe một nhấp nháy ở giữa, biến thành một cái đáng yêu ngốc manh tiểu thú, vọt thẳng đến trong ngực Đường Trần. Con thú nhỏ này loại trừ thôn thôn sẽ còn là ai? Cùng lúc đó, Tôn Tôn nguyên bản đứng thẳng địa phương, hiện ra Diệp Khinh Lưu cùng Tần Vô Sa thân ảnh. Hai người đi đến trước mặt đường trần, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Hôm nay lúc sáng sớm, Diệp Khinh Lưu theo Thái Âm động tiên tu hồi thiên ảnh thánh diện cụ phía sau, đường trần cho nàng và Tần Vô Sa an bài một hạng nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm thú triều ngọn nguồn. Mọi người đều biết, lần này thú triều cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là Ngũ Lôi tông cố ý an bài. Bởi vậy, chỉ cần diệt sạch ngọn nguồn, thú triều liền sẽ tan loạn. Tùy hành mà đi còn có Tôn Tôn. Tôn Tôn bản thể là một cái tổ thao. Hắn tồn tại So tiên thú thao thiết còn phải cao hơn mấy cái cấp độ, linh thú nặng nhất huyết mạch, lấy thôn thôn tổ thao thân phận, đủ để trấn nhiếp đàn thú. Đường Trần kế hoạch là, để Diệp Khinh Nhu cùng Tần Vô Sa đi xóa bỏ thú triều ngọn nguồn, tiếp đó mượn thôn thôn tổ thao huyết mạch, cứng rắn uy hiếp thú triều. Thú triều không còn ngọn nguồn, lại mất khí thế, cuối cùng chắc chắn hoàn toàn tan loạn. Sự thật chứng minh, đường Trần kế hoạch cực kỳ thành công. Tần Vô Sa cùng Diệp Khinh Nhu thuận lợi diệt sạch thú triều ngọn nguồn. Thôn thôn xuất hiện phía sau, thú triều cùng tiếng gà hét, quả nhiên buông tha tiếp tục tiến công võng bắt thành. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Đường Trần vì cái gì dẫn bọn hắn đi tới nơi này? Nhìn thấy Tần Vô Sa cùng Diệp Khinh Nhu nghi hoặc ánh mắt, Đường Trần một trận khóc cười không được. Hắn đương nhiên muốn dựa theo nguyên kịch bản đi. Làm sao? Phía dưới đám người kia chiến ý quá văng vượng rồi, tâm tình quá kích động, gần như ôm lấy quyết tâm quyết tử. Nếu không phải Đường Trần kịp thời xuất thủ, phòng trường đám người đã dùng bú sữa mẹ khí lực bộc phát ra sát chiêu, ngay tại chỗ đem Tôn Tôn cùng Diệp Khinh Nhu bọn hắn hoành đến hại cốt không còn. Hiện tại quần tình phấn khởi, trong thời gian ngắn mà giải thích không rõ. Đường Trần liếc nhìn phía dưới, sau đó nói: Chúng ta phải đổi một thoáng kịp bạn. Trên mặt đất, đám người đem ánh mắt nhìn phía đen nghị thú triều, từng cái chiến ý dâng cao, đôi mắt đỏ thẫm. Tiểu sư thúc một mình lên chiến thú hoàng, quả thật chân nam như làm, chúng ta lại có thể nào kéo tiểu sư thúc chân sau. Giơ lên binh khí, hướng những linh thú này đầu chém tới, giết ra một đường máu. Các ngươi thấy không, những linh thú này từng cái kéo vươn thẳng đầu, chắc là bị chúng ta chiến ý trấn nhiếp, giết ra ngoài, thắng lợi ngay tại phía trước. Chính như đường Trần nói, đám người đã này lật trời. Bọn hắn một bên gầm thét, một bên giơ cao khởi binh lôi đao liền muốn trùng trùng điệp điệp xông về phía phía trước. Chết đi cho ta. Phút chốc, trên không trung truyền đến quát khẽ một tiếng. Mọi người ngưng thanh nhìn tới, lại thấy một vòng giải lụa giống như ngân hà kiếm mang nợ dộ, ở trên vòng trời lưu lại một đầu chói mắt vết nứt. Gần như đồng thời, một đạo vô cùng thê lương âm thanh thú gào truyền đến. Tại nơi đó, toàn thân đỏ thẫm thú hoàng trên không rơi xuống. Vừa tiếp xúc với mặt đất, chấn đến đại địa run mạnh, kinh đá rỉ rạo vừa ra. Nghiệp xúc, ta niệm tình ngươi thành hoàng không dễ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Sau này nếu là từ châu lại có thú chiêu loại Ta tất theo lấy trăm vạn thú triều bên trong lấy thủ cấp của ngươi. Cuồn cuộn trong tầng mây, Đường Trần cầm kiếm mà rơi. Hắn hai hàng lông mày như kiếm, tinh mâu hàng quăng, ánh mắt thật sâu nhìn về chật vật không chịu nổi thú hoàng. Cái kia thú hoàng như có khuất phục, lập tức luôn miệng gào thét. Nhưng cuối cùng, thú hoàng vừa tiếp xúc với Đường Trần ánh mắt, lập tức dừng lại gào thét, quay người liền là bỏ trốn mất dạng. Vốn là chiến ý biến mất dần thú triều, vừa nghe đến thú hoàng gào thét, chiến ý càng là giống như thủy triều tiêu tán. Lam thú hoàng quay người rời đi, bọn chúng mải nhộn nhịp tan tác như chim ong. Không đến chốc lát thời gian, Sớm đã thành bao vây xu thế to lớn thú triệu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn dư lại tàn tạ khắp nơi lại địa, tại yên lặng kể ra vừa mới phát sinh chấn động một màn. Thú triệu, lui. Chúng ta thắng. Ngắn ngủi thất thần phía sau, một cốt như sấm reo họ phóng lên tận trời. Thú triệu thật lui, chúng ta giữ vững vọng bắt thành, giữ vững Từ Châu. Chỉ là thú triệu không gì hơn cái này, ta còn không có địch thủ, bọn chúng liền chợt vật mà chạy. Ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, mới vừa rồi là ai ôm thật chặt cánh tay của ta, nói đợi lát nữa chân hắn mềm rỉu hắn một cái. Uy ngươi có thể hay không đường Trần ta, liền không thể lưu cho ta mấy phần mật mũi." Đám người nhảy cẫng hoan hô, cả vùng không gian đều tràn đầy sung sướng không khí. Bất quá bọn họ cũng đều biết, hôm nay đại thắng đều là dựa vào Đường Trần. Nếu không Đường Trần đánh bại thú hoàng, thú triều cũng sẽ không lập tức tàn lui. Ngay từ đầu, còn có người chửi bậy Đường Trần vì cái gì không giết thú hoàng, mà là thả hổ về rừng. Loại lời này mới đi ra, trực tiếp bị người dùng nước miếng bạt phủ. Tiểu sư thúc như giết thú hoàng, đàn thú chắc chắn bảo cậu, đến lúc kia, vọng bác thành nguy rồi, từ châu nguy rồi. Không giết ngược lại là tốt nhất cử chỉ, không uổng phí một binh một lực, liền giải trừ từ châu nguy hiểm. Nghe được như vậy giải thích, mọi người đối đường Trần càng xuống bái. Ánh mắt nhộn nhịp nhìn chăm chú nhìn tới, lại thấy đường Trần sừng sững tại trên cửa thành, đứng chắp tay, hai con ngươi trông về phía xa mặt đất bao la, giống như một vị bất thế thiết huyết đem. Thôn thôn tên này, diễn kịch không khỏi cùng quá kém, còn tốt có ta là tẩy, không phải khẳng định sẽ lộ tẩy. Ân. Thật muốn đem cát xén đại sự đưa vào danh sách quan trọng. Đường Trần nhíu mày, trong lòng nghĩ như thế nói. Chương 120 Một đêm này thuộc về đường trận, tiến vào cực hàn hạ cốc. Vọng Bác thành là từ Châu Châu thành. Theo lấy bao vây vọng Bác thành thú triều tối lui, từ Châu các nơi thú triều cũng theo đó tiêu tán. Đối từ Châu mà nói, một đêm này là đêm không ngủ. Ngũ Lôi tông bị nổ tận gốc. Vân trùng thánh nhân vẫn lạc. Thú hoàng xuất thế. Thú triều tối lui. Một bộ tiếp một bộ chấn động sự tình, trùng kích tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn tới bây giờ đều cảm giác ví như mơ ảo. Nếu không tiểu sư thúc, từ Châu làm sao có thể yên vui, ta nhất định phải cùng uống ngàn chén. Hôm nay phía trước Ta cảm thấy tiểu sư thúc chỉ là một vị tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới hắn cũng là một tên nam nhi nhiệt huyết, từ nay về sau, ai dám nói tiểu sư thúc một câu tiếng xấu, ta coi như liều mạng già cũng muốn bảo trì. Đi, chúng ta đi gặp mặt tiểu sư thúc, lấy cái này cảm kích hắn cứu ân huệ. Cùng đi chứ? Trên đường lớn, trùng trùng điệp điệp dòng người hội tụ. Trong lòng bọn họ giấu trong lòng một cái ý niệm, ở trước mặt cảm kích đường trần. Đội ngũ bộ phát to lớn, cuối cùng giống như một đầu trăn long cái kia, ngoằn ngoèo tại vọng Bắc thành các nơi, thẳng tắp hướng về đường trần chỗ tồn tại đỉnh viện mà đi chơi bọn hắn đi tới đình viện, lại phát hiện không có M2. Trên mặt bản có lưu một nhóm chữ, trên viết: Đường Trần cáo lui. Lũ bọn. Mọi người như bị sét đánh, từng cái sững sờ tại chỗ. Tốt một lúc sau, một đạo tiếng kích động âm hưởng đến, tiểu sư thuốc quả thật có địa độ, làm tốt như vậy sự tình, mà không cầu báo cáo, chỉ là yên lặng rời đi, không kinh động bất kỳ người nào. Trong thiên địa, vì sao lại có như vậy tính tình thật người? Nói xong, vô số người ngửa mặt lên trời cảm thán. Một đêm này thuộc về Đường Trần. Vọng bác thành bên ngoài, một vòng bạc truyền qua lại trong hư không. Vô cùng tốc độ nhanh hướng về xa xa chạy đi. Trên thân thuyền, Đường Trần quay đầu liếc nhìn ánh lửa nhốn nhẩy vọng bắt thành, không khỏi nuối lòng một hơi. Còn tốt hắn đi nhanh hơn, không phải cần phải bị bảy người bảo phủ. Những người kia quá phấn khởi. Dù cho là Đường Trần đều có chút chống đỡ không được. Từ châu sự tình cuối cùng có một kết thúc, may mắn tiểu sư thúc cuối cùng nhanh trí hơi động, để thôn thôn ngụy trang thú hoàng mà chạy, không phải sự tình thật không tốt kết thúc. Thân vô sa cũng là một trận hoảng sợ. Vốn là hắn còn cảm thấy Đường Trần không cần thiết đội cử bạn. Vừa nhìn thấy đám người muốn trùng sát tu triệu, lập tức vô điều kiện đồng ý. Luân thực lực, thú triều gần như nghiền ép. Nếu không có công sự phòng ngự, vọng bác thành đã sớm bị vỡ tung. Một khi đám người trùng sát đi ra, vậy thì đồng nghĩa với vứt bỏ công sự phòng ngự. Dù cho chiến ý lại cao, khí thế lại mãnh, cuối cùng cũng sẽ bị vô cùng vô tận thú triều đánh trở về nguyên hình. Kết quả là vẫn là thương vong thảm trọng. Tiểu sư thúc cơ trí, khinh nu khâm phục. Diệp khinh nu cũng đối đường Trần dơ ngón tay cái lên. Đường Trần biểu tình có chút lúng túng. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm thấy dựa theo nguyên bản tự bản Hắn người sắp đặt điểm băng, nguyên cớ nhanh trí hơi động, bắt trước Huyền Huyễn tiểu thuyết thường dùng long lão thiên thủ đoạn, không nghĩ tới vô tâm cắm liều liêu xanh dùm. Kết quả phi thường hoàn mỹ. Việc này tạm thời không đề cập tới. Đường Trần ho nhẹ một tiếng, đối tần vô sa nói, "Không cáp, đổi lấy ngươi tới điều khiển phá không tiên trụ, chúng ta tốc độ cao nhất chạy đến cực hàn hạ cốc." Vọng bác thành nguy cơ giải trừ, Thứ Châu Mã đem khôi phục căn bình. Tiếp xuống, Đường Trần tự nhiên có lẽ đi giúp thẻ. Không biết rõ lần này may mắn giúp thưởng sẽ rút đến vật gì tốt. Còn có, cực hàn hạ cốc tòa cung điện kia lại là vật gì? Đường Trần nhìn về phương xa, tâm thần một trận kích động. Theo trên bản đồ nhìn, cực Hàn Hạp Cốc cùng Vọng Bắc Thành cách nhau rất gần, thực ra cách nhau hơn 1000 km. May mắn Đường Trần có phá không tiên chú, chỉ hao phí nửa canh giờ, liền đi tới cực Hàn Hạp Cốc. Nơi đây đã là Bắc Nguyên, mới vượt qua giới tuyến, Đường Trần cũng cảm giác nhiệt độ chợt hạ xuống. Khi đi tới cực Hàn Hạp Cốc, nhiệt độ đã đạt tới dưới không mấy chục độ, bầu trời tối tăm mờ mịt, một mực phiêu đãng lởmở băng tuyết. Đường Trần một nhóm đều là tu giả, tất nhiên không sợ thấp như vậy ấm. Bọn hắn tốc độ cao nhất chạy lướt qua rất nhanh liền đi tới cực hàn hạp cốc chỗ sâu. Một lát sau, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống. Nơi này trải rộng luận thạch, lộ ra cực kỳ hoang vu. Trung ương đất trống đứng vững một tòa bệ đá. Xa xa nhìn tới, bệ đá cũng không có cái gì khác thường, cực kỳ phổ thông. Làm chậm chậm nhích tới gần, ba người lại cảm giác tầm mắt từng bước vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn nhìn thấy phía trên bệ đá, hiện ra một tòa nguy nga mênh mông to lớn cung điện. Đạo âm đầy trời, tiên khí quen quần. Lúc thì có chim muông bay vút, lúc thì có hào quang trùng thiên. Liếc mắt nhìn qua, liền giống như là tiên cung. Không khí vận ra thân người, không được bước vào Côn Luân Tiên Cung. Ba người trong đầu đồng thời hiện lên một câu nói như vậy. Chờ lấy lại tinh thần, tòa kia to lớn Minh Nga Tiên Cung đột nhiên biến mất. Chính mình chỗ đứng lập vị trí, cũng không biết lúc nào lui về phía sau mấy bước. Tiểu sư thúc, đây cũng là quái dị chỗ tồn tại." Tân Vô Sa ngưng thanh nói, mỗi khi những lời này vang vọng tại náo hải, thân thể liền sẽ không tự chủ được lui lại, đồng thời, tòa kia hư ảo tiên cung cũng sẽ biến mất không còn tăm tích, làm người tiếp tục hướng phía trước dậm chân, hư ảo tiên cung lại sẽ xuất hiện, tiếp đó không ngừng nhiều lần tuần hoàn. Diệp Khinh Nu thử một chút, quả là thế. Liền như có một cỗ siêu nhiên lực lượng, một mực ngăn cản lấy bọn hắn. Hệ thống không có truyền đến tiếng nhắc nhở âm thanh, chẳng lẽ là muốn ta tiến vào bên trong tòa cung điện này? Trong lòng Đường Trần trầm thầm nói. Theo sau, hắn để Tần Vô Sa cùng Diệp Khinh Nu lui ra phía sau, chính mình lại lần nữa hướng phía trước cất bước. Không khí vận ra thân người, không được bước vào Côn Luân Tiên Cung. Quan thuộc tiếng nói vang lên. Lần này, Đường Trần thúc dục vô thượng khí vận. Cơ hội là trong nháy mắt, tại Đường Trần trong tầm mắt, tòa kia hư ảo to lớn cung điện lại có thể chậm chậm mở ra cửa ra vào một cú cổ lão khí tức quét sạch, trực tiếp đem hắn bao phủ đi vào. Hừ, quang mang chợt lóe lên. Đường Trần lập tức biến mất tại chỗ. Đợi đến đường Trần mở hai mắt ra, phát hiện chính mình cũng không có đứng ở trong cung điện. Xung quanh một vùng tăm tối, không có chút nào một vật. Chỉ duy nhất ngay phía trước có một vệt màu tím ánh sáng nhạt, chợt lóe một nhép ngắn, tựa như tại chỉ dẫn hắn tiến về. Đường Trần không dám khinh thường. Hắn vừa mới nhìn bốn phía xung quanh một vòng, cũng không có cảm giác được dịch tự tại khí tức. Nói cách khác, dịch tự tại vẫn chưa tiến vào cung điện. Trước mắt hình ảnh lại có chút quỷ dị. Để đường Trần không thể không cẩn thận lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành rút thẻ, ban thưởng một lần may mắn rút thưởng. Quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở cuối cùng vang lên. Nhưng Đường Trần không có suy nghĩ quản những thứ này, chỉ vì tại tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên cùng một cái mắt, phía trước màu tím ánh sáng nhạt đột nhiên đại thịnh, đồng thời hóa thành một vòng lưu quang chủ động hướng hắn lướt đến. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 121, Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụn, thế giới chủng tử phát sinh. Đường Trần rút ra Hắc Huyền Tiên kiếm, Lãng Yên thúc dục vạn kiếm tiến giáp. Đồng thời Côn Luân cổ kính cùng Côn Luân cổ xích mà nở rộ quang hoa. Hư không tiên đoàn tùy thời chuẩn bị nhún nhảy hư không. Ngũ đại tiên khí phát động, đường chân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vù vù, từ sắc lưu quang đột nhiên lướt đến. Đang lúc đường chân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hào quang màu tím bỗng nhiên rút đi, bộc lộ ra một mai trẻ nhỏ lớn chừng quả đấm chất ngọc mạnh vụt. Mạnh vụt cũng không ánh sáng, cũng không có cuốn theo linh lực. Mới xuất hiện, liền là rơi xuống trước mặt đường chân. Đường chân nhíu mày, lập tức mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Côn Luân Tiên Cung mật đi, càng tại trạng thái tập hợp đủ nhưng mở ra Côn Luân Tiên Cung lại là mật thi. Côn Luân người đều ưa thích chơi cái này. Đường Trần trợn trắng mắt, nhưng mà, động tác của hắn không có đình chỉ, trực tiếp đem chất ngọc mảnh vụn nắm vào trong tay. Cơ hội cùng một thời khắc, Đường Trần cảm giác được Côn Luân Tiên Sơn mật thi truyền đến cường liệt cộng minh. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tới cường liệt. Trái lại Côn Luân cổ kính cùng Côn Luân cổ xích, cộng minh mức độ ngược lại cực kỳ phổ thông, cũng không có cái gì thay đổi. Theo ngoại giới nhìn thấy cung điện, hẳn là Côn Luân Tiên cung. Chỉ bất quá bởi vì tiên cung mật thi mảnh vụn nguyên nhân, Côn Luân Tiên cung hiện ra huyền ảnh trạng thái. Đến mức Tiên cung mật thi mảnh vụn tại sao lại chủ động rơi xuống trong tay ta, hơn phân nửa là bởi vì ta người mang vô thượng khí vận, cuối cùng vị kia côn luân người nhiều lần nâng lên khí vận, ở trong đó có lẽ có chỗ liên quan. Đường Trần rất nhanh kể rõ mạch suy nghĩ. Vốn cho rằng vô thượng khí vận là vương bá chi khí bản tiền giai, không nghĩ tới, hiện tại liên lụy ra một cái côn luân. Này ngược lại là để Đường Trần bất ngờ. Không biết rõ côn luân tiên cung mật thi mảnh vụn có bao nhiêu khối, hiện tại không có đầu mối, muốn tể tụ luận nói, độ khó không thể bảo là không nhỏ. Đường Trần chửi bậy một câu. Tiện tay đem Tiên cung mật thi mảnh vụn ném vào thế giới chúng tử. Đối với không có đầu mối sự tình, Đường Trần xưa nay sẽ không rầu rĩ, bởi vì rầu rĩ mà không có tác dụng gì. Theo sau, Đường Trần bắt đầu lần này may mắn rút thượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ tinh phần thưởng, Ngũ hành Hỗn độn thạch. Ngũ tinh. Đường Trần lập tức có chút thất vọng. Phía trước phần thưởng đều là lục tinh thất tinh, Ngũ tinh có chút thấp. Nhưng mà, làm Đường Trần nhìn thấy Ngũ hành Hỗn độn thạch giới thiệu, trên mặt lập tức hiện lên vẻ ý nụ cười. Ngũ hành Hỗn độn thạch, diễn sinh tại Hỗn độn sơ sinh thời kỳ ẩn chứa to lớn ngũ hành lực lượng. Lần trước Thái Âm động tiên đưa tới hơn 2 vạn mai ngũ hành nguyên thạch, thế giới chủng tử sau khi tồn tại, liền giẫm lớn một chút biến hóa đều không có. Hiện tại tới một khối ngũ hành hỗn độn thạch, chung quy có biến hóa a. Nói lấy, Đường Trần đem ngũ hành hỗn độn thạch ném vào thế giới chủng tử. Vụ vụ, hung hộ ngũ hành lực lượng bạo phát. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì thế giới chủng tử, lập tức phát ra tạch tạch tạch thanh thúy tiếng vang. Phản vật có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Tình huống này kéo dài thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng, một tia mềm mại xanh biếc chồi non Theo thế giới trùng tử định chóp phá sát mà ra, một cỗ năng đậm sinh cơ chậm rãi lan tràn ra. Liên đương Trần Đan Điển đều nhận lấy ảnh hưởng, khắp nơi tràn ngập thuần tuý sinh cơ khí tức. Đường Trần không do dự, trực tiếp tiến vào thế giới trùng tử bên trong. Nguyên bản nơi này là một mảnh trốn hỗn độn, loại trừ hoang vu đại địa bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì. Mà lúc này giờ phút này, thế giới trùng tử nội bộ có ánh sáng, có núi non sum ngòi, còn có bình nguyên bãi cỏ, đồi núi sơn mạch, thậm chí còn có băng hà cùng sa mạc, nghiêm nhiên một cái thế giới chân chính. Thế giới trùng tử vốn là một cái thế giới hình thức ban đầu. Hợp tụ đại lượng ngũ hành nguyên thạch cùng một mai ngũ hành hỗn độn thạch, rốt cục thành công nảy mầm, làm cho thế giới xuất hiện nồng đậm sinh cơ. Chỉ bất quá, có vẻ như còn không có dựượng dục ra sinh mệnh. Đường Trần là thế giới trùng tử chủ nhân, có thể ra vào nội bộ thế giới. Làm sao? Hiện tại thế giới trùng tử sinh cơ lực lượng, còn không đủ lấy duy trì sinh mệnh thai nghén sinh ra. Có thể có biến hóa liền là chuyện tốt, còn lại từng bước một tới đi. Đợi đến thế giới trùng tử có khả năng thai nghén sinh mệnh, nơi này chẳng khác nào là một cái tiểu thế giới. Trong lòng Đường Trần Hải lòng nói, thế giới trùng tử là lục tinh bí bảo phẩm cấp không cao, lại có trưởng thành. Một khi trở thành thế giới mới, phẩm cấp sợ là thẳng bước Thất Tinh Phần Thượng, thậm chí bắt Tinh Phần Thượng. Một lát sau, Đường Trần rời khỏi nơi này. Trong cực hàn hạp cốc, Diệp Khinh Lưu cùng Tần Vô Sa lo lắng chờ đợi. Đường Trần rời đi quá đột ngột. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên làm điều gì lý, chỉ có thể tại chỗ chờ. Hừ. Một vòng ánh sáng nhạt nở rộ, Đường Trần thân ảnh chậm chậm hiện lên. Cũng liền tại lúc này, đứng vững tại trung ương đất chống bệ đá sụp đổ, biến thành một bãi đá vụn cho bụi. Trôi nổi tại không trung cung điện luyến ảnh. Đến tận đây biến mất không còn tam tích. Tiên cung mật thi mảnh vụn hẳn là trung tâm chỗ tồn tại. Ta lấy đi tiên cung mật thi mảnh vụn, tất cả những thứ này cũng liền không tồn tại nữa. Thiên Cơ Chân Tiên nói nơi này có khả năng trấn áp tà khí, cũng hẳn là bởi vì tiên cung mật thi mảnh vụn. Đường Trần quay đầu nhìn một chút, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. "Tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ?" Diệp Khinh Nu cùng Tần Vô Sa cấp bách đi tới hỏi. Đường Trần lắc đầu, cười nhạt nói, "Tòa cung điện này cũng không phải là vật thật, mà là một vòng nguyên ảnh, sau ngày hôm nay, nó hẳn là sẽ không lại xuất hiện." Diệp Khinh Nu cùng Tần Vô Sa gật gật đầu. Cực kỳ an ý không có hỏi nhiều. Nếu Đường Trần không có nhiều lời, đã nói lên việc này ảnh hưởng cực lớn, không tiện hiện tại thông báo cho bọn hắn. Đối với Đường Trần, bọn hắn tín nhiệm vô điều kiện. Cực Hàn Hạp cấp hành trình tính toán đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống ta muốn đi một chuyến Thái Âm động thiên, đích thân trả lại Thiên Ảnh Thánh diện cụ, không cắt ngươi trước hết trở về Lẩm Kiếm Linh Sơn, đem chuyện nơi đây cáo tri huyết kiếm sư huynh cùng sư tôn. Đường Trần ngưng thanh an bài nói, Thiên Ảnh Thánh diện cụ là theo Thái Âm động thiên một tới. Đối phương không có bất kỳ yêu cầu, chỉ là muốn cho Đường Trần đích thân trả lại. Như là đã ra cửa, Đường Trần dứt khoát chấm dứt việc này, chém một mực ghi ở trong lòng. Đối cái này, Thần Vô Sa cũng không dị nghị. Lần này Bắc Nguyên chuyến đi, hắn thật sâu biết mình thực lực không đủ. Lần này trở về Huyền Kiếm Linh Sơn, vừa vặn bế quan tiềm tu. Sự tình giao phó xong phía sau, Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu đáp lấy phá không tiên trụ, thẳng tắp hướng về Thái Âm động thiên mà đi. Lúc này, không có một ai trong Cực Hàn Hạ cốc, không có dấu hiệu nào hiện ra một đạo thân ảnh. Đây là một tên nam tử gầy gò, người khoác áo đen, vóc dáng vô cùng cao lớn. Giờ phút này, hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm Đường Trần rời đi phương hướng. Biểu tình em trầm đến có khả năng nhỏ xuống nước tới. Đáng giận tiểu quỷ, dám phá ta đại kế, hủy ta hồn đan." Nam tử gầy gò cắn chặt hàm răng. Nói chuyện tơi điểm, mặt mũi của hắn điên cuồng vật mèo, giống như địa ngục các quỷ. "Bất quá." Nam tử gầy gò nói chuyển hướng, thần sắc nghiền ngẫm nói, hắn lại có thể có thể dễ như trở bàn tay mang đi Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụt, liền nói rõ hắn là người mang khí vận chi nhân, chẳng lẽ là một vị nào đó Côn Luân chân tiên chuyển thế. Hiện tại, nam tử gầy gò sinh ra theo dõi đường Trần Ý Liệu. Hắn vừa muốn có hành động Lại thấy cách đó không xa dưới một cây đại thụ, có một tên người mặc áo trắng, nụ cười trên mặt ôn nhuận tuấn dật nam tử, chính giữa cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tác giả có lời nói, đoán một cái nam tử mặc áo trắng này là ai? Lão nhao ăn một xáo lẻn lút. Chương 122, từ nay về sau từ Châu sửa họ đường, ngạo thương thiên vô hụt. Như đường chân ở chỗ này, chắc chắn một chút nhận ra nam tử áo trắng. Hắn chính là Phi Vũ đạo tử Nghiêm Mất Quất. Chỉ thấy Nghiêm Mất Quất hướng về nam tử gầy gò đi đến, nụ cười trên mặt buộc phát nồng đậm, cho người ta một loại như mùa xuân phong cảm giác. Nhưng mà Nam tử gầy gò lại không có cái gì sắc mặt tốt, lạnh nhạt nói, ngươi tới nơi này làm gì? Nha tới không có việc gì ghé thăm ngươi một chút. Nghiêm Bất Quất cười nhạt lên tiếng, ngươi tại Đông Hoang, ta tại Bắc Nguyên, ngươi ta khu vực khác biệt, có gì đáng xem? Nam tử gầy gò ngoài cười nhưng trong không cười. Nghiêm Bất Quất vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, đã ngươi ta khu vực khác biệt, vậy ngươi liền không nên đem bản tay đến Từ Châu, lần này thú triều quá mức đột nhiên, người sáng suốt rất dễ dàng nhìn ra đầu mối, đối với chúng ta như vậy đại kế bất lợi. Ngươi đây là tại giáo hóa ta. Nam tử gầy gò sắc mặt lạnh lẽo. Chốc lát Không gian ngưng kết, chậm chậm bay xuống bông tuyết biến mất. Thay vào đó, cũng là từng sợi âm u tà khí. Nghiêm Bất Quất nhẹ nhàng vung tay, liền đem chấu trời tà khí số tán, nhặt nhẻo âm thanh nói, "Chuyện lần này liền tôi, vừa mới tên nam tử kia là con ngồi của ta, ngươi thu tay lại à, chớ có đả thảo kinh xả." "Con ngồi của ngươi?" Nam tử gầy gò phản niệm mai cười một tiếng, bây giờ hắn tại Bất Nguyên, mà không đông hoàng, theo lời ngươi nói, chân chính có lẽ thu tay lại chính là ngươi, mà không ta. Trong lời nói, nam tử gầy gò lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Bất Quất. Ngư khí của hắn kiên định, không cho một chút tình cảm. Ta hiểu được." Nghiêm Bất Quất nhìn chằm chằm nam tử gầy gò một chút, theo sau quay người rời đi. Nam tử gầy gò nhìn xem Nghiêm Bất Quất bóng lưng rời đi, biểu tình bộc phát khinh thường, ngày thường không điểm cống hiến còn chưa tính, bây giờ còn dám đối ta chỉ trỏ, thật cho là có thể tại đế bên trên bên miệng nói mấy câu, liền cảm thấy đến chính mình là cái nhân vật, thật là buồn cười không thôi. Nói xong, nam tử gầy gò lần nữa nhìn về đường chân trời rời đi phương hướng, chuẩn bị tiếp tục truy tung. Vô vụ. Không có dấu hiệu nào, nam tử gầy gò dùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy trên vòng trời có một đạo rộng lớn linh lực cực lớn trưởng ấn hàng lâm xuống. Trưởng ấn rủ xuống, bao diệt thiên khung. Phóng mắt nhìn sang, chỉnh tọa cực hàn hạp cốc đều bị bao phủ vào trong. Ta thương. Nam tử gầy gò toàn thân lông tơ dựng thẳng, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình trốn không thoát một trưởng này. Ầm ầm. Linh lực trưởng ấn cuối cùng vừa ra, bộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Trên đại địa, xuất hiện một đạo trưởng ấn hình dáng hồ sâu, thô to vết nước, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn tứ phương. Nam tử gầy gò bị ép thành thê nát, ngay tại chỗ triệt để chết hết. Hồ sâu rắp danh, Nghiêm Bất Quất thân ảnh hiện lên. Trước sau như một áo trắng cuốn thân, trước sau như một luống đồng tiền đời mặt. Bất quá, lúc này nụ cười của hắn sen lẫn một tia tà dị, lắc đầu nói, "Ta nhìn chúng người cũng dám ham muốn, thật là không chết qua." Tiếng nói vừa ra, một tia gió nhẹ lướt qua. Nghiêm Bất Quất biến mất không còn tăm tích. Chính như đường Trần dự đoán, bao vây vọng bắt thành thú triều thối lui phía sau, toàn bộ từ châu thú triều thải ương mà có thể làm dịu. Nửa ngày cũng chưa tới, thú triều nguy cơ đến đây giải trừ. Thời gian phát sinh đủ loại sự tình, cũng là truyền khắp Đông Hoang đại địa. Trong lúc nhất thời, Đường Trần lại lần nữa trở thành vô số nhân khẩu bên trong tranh nhau đối tượng bàn luận. Thư viện chuyến đi, Đường Trần trở thành Tiềm Long thư viện vinh dự viện trưởng, thoải mái nghiên ép hoa thiên đồ, cái này đã đầy đủ văn động. Cho dù đi qua gần nửa tháng, vẫn như cũng bị người nói chuyện xoay xưa. Lần này thì càng là văn động, bởi vì Đường Trần cứu vớt một tòa đạo châu. Thú triều loạn tác động đến nghìn vạn dặm, chưa bao giờ có người dựa vào sức một mình, liền tàn ra cái này một tai họa, Đường Trần không thể nghi ngờ là trong lịch sử đệ nhất nhân. So với tiếp xúc thú triều nguy cơ, Đường Trần một người hủy diệt ngũ lôi tông càng là chấn động. Phải biết, hắn mới tu luyện bao lâu, liền bước vào tông sư cảnh, dễ như trở bàn tay vượt cấp ngược sát tông sư cựu trọng mạc Vân Lôi. Nghe thú hoàng tồn tại, thấp nhất đều là chân nhân cấp độ, cái này chẳng phải là nói rõ Đường Trần có thể đánh bại chân nhân. Ta ngược lại cảm thấy, Đường Trần trước mọi người đốt diệt huyết đan cùng hồn đan cử chỉ, càng làm cho ta cảm thấy chấn động, như vậy phẩm hạnh, làm người khâm phục. Ngày trước Đường Trần gây nên oanh động, càng nhiều hơn chính là phái nữ tu giả nghị luận. Lần này tới một cái đại đạo ngược. Hễ nghe được tin tức này, nam giới tu giả đều là đối Đường Trần giơ ngón tay cái lên trong lòng cảm khái không thôi. Thiếu niên nhiệt huyết, ứng kích trường không, dạn dĩ chém gian nhân, một trận chiến thắng thu hoàng. Đây là tất cả mọi người trong lòng nam nhân nhiệt huyết ngậm. Đường Trần không thể nghi ngờ trở thành mọi người trong lòng tu luyện tiểu mẫu, thậm chí là đạo đức tiểu mẫu. Luôn luôn ngay tại lên men, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào thảo luận đội ngũ bên trong. Lúc này, một cái tin tức kinh người truyền đến, đi qua tất cả từ châu thế lực thảo luận, bọn hắn làm ra một cái quyết định trọng đại, Từ Châu đem đổi tên là Đường Châu. Từ nay về sau Từ Châu sửa học đường. Tin tức này vừa ra Đông Hoang đại trấn, vô số người đang ngạc nhiên dư, vô ý tức dùng mình một cái. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, đường Trần tích lũy thành danh, đã đạt đến một cái có thể nói trình độ kinh khủng, đủ để ảnh hưởng một phương đạo châu. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy, không thể lại dùng thanh niên đồng lửa ánh mắt nhìn đường trấn. Đó cũng không phải tại hạ thấp thanh niên đồng lửa, chỉ là hoàn toàn cảm thấy, cầm đường Trần cùng cái khác thanh niên đồng lửa so sánh, vô luận thanh niên đồng lửa biết bao ưu tú, đều lộ ra có chút tạm tạm vô quang. Không đem đường Trần xếp vào thanh niên đồng lửa, là tại bảo vệ cái khác đạo tử thiên kiêu lòng tự tin miễn đến bọn hắn đạo tâm sổ độ. Vạn trượng trên không trung, nơi này có một chiếc độ không linh chu, chính giữa vô cùng tốc độ nhanh chạy đến từ châu. Theo trên linh chu tinh kỳ phán đoán, có lẽ tới từ mộ thổ của quốc. Linh chu cực kỳ vắng vẻ, có lại chỉ có một người. Đây là một tên oai hùng thanh niên, vóc dáng thẳng tắp cường tráng, lưng khoác áo thơm áo tơi, chân đạp đầu hộ dày, một bộ đen kịt trọng giáp quấn thân, mặt mũi như ừng, khuôn mặt cương nghị, bất luận kẻ nào nhìn tới đều sẽ thầm than hắn uy vũ bá khí. Người này chính là Mộ thổ thái tử Ngạo Thương Thiên. Đáng giận. Ngạo Thương Thiên siết chặt nắm đấm, Sau mặt hoàn toàn lệnh lẽo, ta mới tiếp vào đường Trần tiến về Từ Châu tí tức, một đường ngựa không ngừng vó chạy tới, nhưng không ngờ vẫn lạ chậm mấy phần, vì cái gì tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy? Trước mắt Từ Châu thú triều bình định, đường Trần tất nhiên sẽ trở về Huyền Kiếm Linh Sơn, ta hiện tại thay đổi lộ tuyến, hẳn là có thể ở nửa đường chặn đứng hắn. Vừa vận hắn hiện tại thanh danh cao lọi ra, chịu đến ngàn vạn người truy phụng, một khi ta đem Chu sát, nhất định dẫn bạo toàn bộ Đông Hàng. Ngạo Thương thiên ánh mắt ấm lệ, giống như một đầu nuốt sống người ta gián động, lập tức điều khiển độ không linh chu. Xuốn về Từ Châu tiến về Huyền Kiếm Linh Sơn phải qua đường Lão Đi. Lão nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 123, Thái Nhất Chân Nhân tiến về Thái Âm Linh Sơn, ý nghị biến Thái Thái Âm đạo tử. Một chiếc độ không linh chu bên trên. Thái Nhất Chân Nhân đứng chắc tay, ngắm nhìn xa xa quần sơn. Sau lưng, mấy vị Càn Khôn động tiên trưởng lão ngay tại nhiệt liệt thảo luận. Bọn hắn thảo luận sự tình, tự nhiên là đường Trần làm ra huynh động cử chỉ. Một châu địa phương đột nhiên đổi tên, cái này trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy. Hùng chi, lần này đổi tên là bởi vì một cái mới vùng dậy không bao lâu thanh niên tu tiên Đây càng là xưa nay chưa từng có. Mấy vị trưởng lão thảo luận dư, thỉnh thoảng dùng cú ánh mắt nhìn về Thái Nhất chân nhân. Bọn hắn cảm thấy, như không phải Thái Nhất chân nhân một mặt thiên vị, đường chân làm sao có khả năng đạt tới tình cảnh như vậy? Một nhóm ngu muội cả người. Thái Nhất chân nhân tự nhiên biết lòng của các trưởng lão bên trong suy nghĩ, cười thầm nói, lấy phe mình lực lượng gồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài, tốn thời gian phí sức không nói, còn phải thường xuyên quan tâm, để hắn phương bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài, phe mình lại đạt tới, liền có thể tiết kiệm đi vô số phiền bãi. Mấy người kia biết rõ ta đã kế còn đoán giận như vậy hoài nghi, thật là khiến người sinh chán ghét, nếu không lão tổ chỉ rõ muốn để ta tự mình đi một chuyến Thái Âm động tiên, ta tuyệt không cùng những người này đồng hành. Trong lời nói, Thái Nhất chân nhân tăng nhanh mấy phần tốc độ. Độ không linh chu tuyệt trần chạy lướt qua, thẳng đến Thái Âm linh sơn mà đi. Lấy phá không tiên chu tốc độ kia người, Đường Trần chỉ dùng nửa ngày, liền theo cực hàn hạp cốc chạy tới Thái Âm linh sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thái Âm linh sơn cao vút trong mây, địa mạch lên xuống như rồng, giống như một bọn người ở giữa tiến cảnh. Từng tòa cung điện đứng ở trên linh sơn, linh lực quen quần, khí thế nguy nga. Trong lúc mơ hồ tạo thành một tòa rộng rãi đại trận, làm người chỉ có thể đứng xa nhìn nó nhìn, không chút nào dám ngông cuồng tới gần. Đi tôi chân núi, Đường Trần chủ động tu hồi phá không tiên chu, đổi thành từng bước mà lên. Lúc này, trên Linh Sơn có không ít thái âm đệ tử, làm bọn hắn nhìn thấy Đường Trần thời điểm, đều là ánh mắt ngưỡng kết. Tuy nói thái âm động tiên đã rõ ràng biểu lộ rõ ràng, hy vọng Đường Trần đích thân trả lại thiên ảnh thánh diện cụ. Nhưng phá không tiên chu tốc độ quá nhanh. Đường Trần buổi sáng xuất phát, giữa trưa liền thuận lợi đến, khiến thái âm động tiên không có chút nào chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Thái âm động thiên sôi trào. Những cái kia thái âm đệ tử nhìn một chút Đường Trận, tiếp đó lại nhìn một chút Diệp Khinh Lưu, sơ sơ ngốc trệ vài giây đồng hồ phía sau, liền la hóa thành từng sợi khói xanh, hỏa tốc chạy về phía Thái âm Linh Sơn các nơi. Đường Trận. Đường Trận tiểu sư thúc tới. Tiểu sư thúc quá đẹp rồi, so trong truyền thuyết xoái hơn 10 lần không ngừng, hắn tới, hắn thật tới sao? Ngươi còn đứng lấy làm gì, nhanh đi thông báo trưởng giáo, còn có, ngươi có thể hay không đem nước miếng lau một chút, đều nhanh nhỏ dọt trên mặt đất. Sư tỷ, y phục của ngươi lại ướt, các loại ta vì cái gì thêm một cái lại chữ? Bốn phương tám hướng, kinh hô không ngừng. Cơ hội tất cả thái âm đệ tử chen chúc mà tới, từng cái dựa vào tại trên lan can, đầy mắt tiểu tinh tinh chăm chú đường trần. Nữ chính là thèm đường trần mặt, nam là khâm phục đường trần phẩm hạnh đối nhân xử thế. Ta truy tinh phấn là càng ngày càng nhiều, sớm biết liền sớm thông báo một tiếng. Đường trần thật sâu thở dài một hơi. Hắn cuối cùng đánh giá quá thấp mị lực của mình. Trước đây còn tốt, đại bộ phận fan là phái nữ tu giả, đơn giản liền là dung lây động thủ bài, cách không thét lên vài tiếng. Từ châu sự tình sau đó Đường Trần nhiều rất nhiều nam fan. Liền có điểm không đúng. Từng cái nam giới tu giả nằm ở trên lan can, đầy dây lửa nóng nhìn chăm chú hắn. Như vậy hình ảnh, quá mức hung quý. Tối thiểu nhất, Đường Trần bản thân khó tiếp thụ. Tiểu sư thúc phong thái quả thật không người có thể địch, bây giờ làm được chân chính nam nữ an sạch. Diệp Khinh Nhu nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện lên một vòng cười nhạt, trong lòng từ đáy lòng cảm thấy tự hào. Cùng lúc đó, tòa nào đó linh phong bên trên, một bộ váy trắng ăn mặc lạc ngọc hành nằm ở trên bàn, chính giữa say sưa nhìn xem cái gì. Cặp mắt của nàng trưởng thành đến cực kỳ đẫm đẫm giống như hai cái phỉ thúy bảo thạch. Chân mày hơi cong, càng là có thể nháy mắt hỏa tan trái tim tất cả mọi người. Hết a. Cửa phòng bị chậm chậm đẩy ra. Một tên áo bào trò thanh niên đi đến. Thanh niên ngũ quan tuấn dật, khí chất cao ngạo lớn người, rất có mấy phần cao lẫm phó phạm. Hắn gọi là Diệp Tầm Phong, đứng hàng thái âm đạo tử đứng đầu. Chỉ thấy hắn hướng về Lạc Ngọc Hành đi đến, trên mặt hiện lên yêu chiều lún đồng tiền. Lúc này, Diệp Tầm Phong đột nhiên chú ý tới, Lạc Ngọc Hành trên bàn bảy biện một chồng cắt gọn đu đủ, khóe miệng lún đồng tiền càng nồng đậm. Sư muội cuối cùng trưởng thành. Trong lòng Diệp Tầm Phong một trận cảm thán. Theo sau, hắn nhẹ nhàng tẳng hướng một cái, ra hiệu chính mình đến. Lạc Ngọc Hành lúc này mới ý thức tới có người đi vào gian phòng, giống như một cái chấn kinh mèo con, hỏa tốc đem quyển trục trước mặt ngọc giản thu hồi. Ngẩng đầu nhìn lên là Diệp Tầm Phong, cấp bách cười nói, "Diệp sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" "Ta vừa vặn đi ngang qua, nguyên cớ tới nhìn ngươi một chút." Diệp Tầm Phong tùy ý nói. Nói chuyện thời điểm, hắn dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt trên mặt bản quyển trục ngọc giản, phát hiện phía trên có đường trần hai chữ. Chốc lát, Diệp Tầm Phong sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt hiện lên một chút lẫm mang, xem như Thái Âm đạo tử đứng đầu, Diệp Tầm Phong địa vị cực cao. Lại bởi vì thường xuyên cùng Lạc Ngọc Hành tại cùng nhau đùa giỡn, trong lòng hắn sớm đã nhận định, trước mắt vị này đẹp như tiên nữ thanh thuần thiếu nữ, tương lai nhất định là trong phòng của hắn người, không người có thể đem cướp đi. Mặc dù hắn biết Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô có hôn ước tại thân, nhưng Diệp Tầm Phong không chút nào để ý. Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô cũng không tình cảm đáng nói, nguyên cơ thông gia, đều chỉ là vì song phương lợi ích. Đạt được một nữ tử thân thể, không đáng đến căng giận. Chỉ có đạt được một nữ tử tâm mới thật sự là có. Thậm chí, Diệp Tầm Phong còn cực kỳ biến thái cảm thấy, Lạc Ngọc Hành lấy chồng ở Sa Hoa Thiên Đô, ngày đêm nằm tại bên người Hoa Thiên Đô, trong lòng lại nhớ hắn. Loại cảm giác này vô cùng kích thích, càng nghĩ càng khó mà tự kiềm chế. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể nhìn đến như vậy mờ, thậm chí còn tán thành Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô hút nước. Nhưng mà, Diệp Tầm Phong phát hiện Lạc Ngọc Hành gần nhất có điểm gì là lạ. Nàng thường xuyên một người trốn ở trong phòng, lén lút nhìn một chút quyển trúc ngọc giản. Có đôi khi sẽ còn một người ngơ ngác nhìn xem bầu trời, hai con ngươi ngơ ngác, không nói một lời trự hộ tại tưởng niệm lấy ai. Mới bắt đầu, Diệp Tầm Phong còn không có để ý. Cuối cùng Lạc Ngọc Hành từng bước trưởng thành, gần nhất lại thích gan đu đủ, hơn phân nữa là nhìn một chút Hồng Trần sẽ báo, xuân tâm bắt đầu từng bước nảy mầm. Cái này rất bình thường. Nhưng theo lấy thời gian trôi dời, Diệp Tầm Phong không chỉ một lần nhìn thấy, ngọc giản trên quyển chủ xuất hiện đường Trần hai chữ. Kết hợp gần nhất đường Trần làm ra hoành động cử chỉ, Diệp Tầm Phong cảm giác được một chút nguy cơ. Một chút bị kề góc tường nguy cơ. Ta gần đây bận việc tại tu luyện, ít có cùng Ngọc Hành chơi đùa, vậy mới khiến cái đường Trần kia có khả năng đi cơ hội. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta phải nhiều bồi một chút học hành, lần nữa để nàng biết hai mới là nàng tốt nhất chọn." Diệp Tâm Phong ở trong lòng thầm nói. Hắn đối chính mình tràn ngập tự tin, cảm thấy chính mình có cái bản lĩnh này. 3. Đúng lúc này, một tên thị nữ đẩy cửa ra hộ, vội vội vàng vàng đi tới, thở không ra hơi nói, "Tiểu thư, hắn, hắn tới." Chương 124, đáng tiếc nàng không phải một cái câm điếc, quỷ ảnh đã thể. "Tiểu Thanh, có lời nói từ từ nói, đến cùng là ai tới?" Diệp Tâm Phong cười nhạt một tiếng, không có trách tội thị nữ không lễ phép. Tất nhiên Đây là giả vở. Nếu như không phải tại trước mặt Lạc Ngọc Hành, Diệp Tầm Phong đã sớm một trượng trụi chết người thị nữ này. Chỉ là một cái thị nữ, dám ở trước mặt ta bồi rối phun ra nuốt vào. Thật sự là chết tiệt. Bạch. Diệp Tầm Phong vừa mới nói xong, Lạc Ngọc Hành đột nhiên đứng dậy. Một đôi giống như thủy tinh con ngươi mở đến to lớn. Chẳng lẽ là hắn? Lạc Ngọc Hành tay ngọc khẽ che mềm nhỏ, tiếp đó lại lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, hôm qua hắn còn tại Từ Châu, hôm nay làm sao có khả năng đi tới Thái Âm Linh Sơn? Tiểu thanh ngươi mau nói, hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Sắc mặt Diệp Tầm Phong khẽ biến. Hắn cùng Lạc Ngọc Hành chung sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ngọc Hành hốt hoảng như vậy luôn quáng. Không sai, là tiểu sư thúc, tiểu sư thúc hắn tới. Thị nữ nhanh nhẹn kích động nói: "A a a a." Lạc Ngọc Hành đột nhiên nhảy nhót lên, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Lại tiếp đó, nàng đem thị nữ kéo tới, ngưng thanh nói: "Tiểu Thanh, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta lên chàng, còn có giúp ta chọn mấy món có khí tràn quần áo, nhất định phải đem Diệp Khinh Nhu cái kia tiểu kỵ nữ đó xuống." Lạc Ngọc Hành kéo lấy thị nữ vội vã vào khuê phòng. Chỉ còn dư lại Diệp Tầm Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như một cái gỗ gạc tại nơi đó. Đường Trần nhìn xem Lạc Ngọc hành động chặt khuê phòng, Diệp Tầm Phong khuôn mặt hơi hơi run rẩy, hai con ngươi càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Cùng một thời khắc, Đường Trần đã leo lên Thái Âm Linh Sơn. Trên đường đi vô số người vây xem. Vì cái gì tiểu sư thúc có thể như vậy hoàn mỹ, thiên phú lại tốt, tướng mạo lại xuất khí, phẩm đức đối nhân xử thế còn hoàn mỹ vô khuyết. Phía trước có người cầm nạo hồng trần cùng tiểu sư thúc so, thực tế thật quá ngu xuẩn, nạo hồng trần sợ là liền tiểu sư thúc ngón chân nắp đều với không tới. Nghe tiểu sư thúc đã bước vào tông sư chi cảnh, loại này thiên phú quả thực kinh người, phóng nhãn toàn bộ Thái Âm động thiên, có vẻ như chỉ có Diệp sư huynh tốc độ tu luyện có thể theo kịp tiểu sư thúc. Vô số đệ tử thấp giọng nghị luận. Đến cuối cùng, tiếng nghị luận có thể sôi so lôi mình. Dù cho đứng ở Thái Âm linh sơn trấn núi, đều có thể rõ ràng nghe được. Ân. Lại tại lúc này, tất cả tiếng nghị luận biến mất. Một đám đệ tử ánh mắt cùng nhau nhìn về ngay phía trước. Đứng nơi đó một thiếu nữ, thân quấn tuyết trắng y phục, đầu đội thanh hoa trâm, ngũ quan linh tú như thiên tiên, một đầu tóc đen rủ xuống tiểu đồn. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lại cuốn lên một chút mùi thơm. Để vô số người nhất thời mất hồn phách. Thánh, thánh nữ. Một chút thái âm đệ tử có chút khó có thể tin. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lạc Ngọc Hành lại có thể trang điểm. Hơn nữa, Lạc Ngọc Hành trên mình món này nghe thưởng phi thường có tâm cơ. Một phương diện làm nổi bật lên nàng eo thon, một phương diện khác lại đền bù nàng một cái không đủ. Liếc mắt nhìn qua, lại có mấy phần thành thuộc nhanh nhẹn dáng người. Đừng nói bọn hắn, dù cho là gặp qua vô số mỹ nữ đường trần, mà có như thế trong nháy mắt vì đó thất thần. Đây không phải Đường Trần sao? Thế nào trùng hợp như vậy? Nhìn thấy Đường Trần hơi hơi thất thần, Lạc Ngọc Hành đặc ý nâng lên một đầu. Lúc nói chuyện, nàng còn đặc biệt lườm Diệp Khinh Nu một chút. Kiêu ngạo như là một cái thiên nga trắng. Nơi này là Thái Âm Linh Sơn, mà ngươi là Thái Âm Thánh nữ, ngươi ta gặp nhau không phải rất bình thường sao? Đường Trần không khỏi trợn trắng mắt. Lạc Ngọc Hành không nói lời nào thời điểm, vẫn là vô cùng không tệ, nguyên khí tràn đầy lại để mắt. Chỉ tiếc nàng không phải một cái câm điếc. Một bên, Diệp Khinh Nu cảm giác được Lạc Ngọc Hành để ý, mày liễu hơi hơi trầm xuống. Theo sau nàng nhẹ nhàng trêu xuống đầu tóc, nghiêng người sang, triển lộ ra một vòng mê người đường cong. Nguyên bản con đắc y giảo giạt lạc Ngọc Hành nháy mắt không tốt. Luận mỹ mạo, nàng căn bản không sợ hãi Diệp Khinh Lưu, nhưng tại một số phương diện, nàng thật sự là vùng đất bằng phẳng. Không so với con tốt, vừa so sánh liền bị nháy mắt miểu sát, một điểm sức phản kháng đều không có. Ta nhớ đến giao trì động tiên có không ít thái âm động tiên ám tử, chờ có cơ hội, ta để bọn hắn thật tốt tra xét một thoáng dạng như tuyết cái kia sóng lớn ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, nói cái gì cũng muốn đem cái này tiểu kỵ nữn đệm xoa xụt dưới. Bây giờ nghĩ lại, phù thân quả nhiên là có tầm nhìn xa, sớm tại mỗi đại động tiên sắp xếp ám tử. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Ngọc Hành lập tức hồi phục lại. Phàn Phất đã thấy chính mình nghiền ép Diệp Khinh Nhu một màn kia, chắc hẳn vị này liền là Đường Trần tiểu sư thúc, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Lúc này, Diệp Tâm Phong đi tới. Mặc dù hắn chuẩn bị kỹ càng, nhưng vừa nhìn thấy Đường Trần, tâm thần vẫn là hơi chấn động một chút. Ngoa tảo, tên này không khỏi cũng quá xoa đi. Diệp Tâm Phong một mực cảm thấy, ngoại giới đối Đường Trần dung mạo tân bức, thật sự là có chút quá đầu. Một người lại xoá đi có thể xoáy tới trình độ nào. Mọi người đều là tu giả, lấy thực lực nói chuyện, có đẹp trai hay không cũng liền là một bộ tối ra, căn bản không nhiều ý nghĩa. Nhưng bây giờ, Diệp Tầm Phong phát hiện chính mình nghĩ sai. Nguyên lai người có thể xoáy đến loại trình độ này. Tự xưng là dung mạo không tầm thường hắn, vừa đứng tại bên cạnh đường trần, quả thực không có khả năng so sánh, nháy mắt mất đi tất cả nhìn chăm chú. Còn có, Diệp Tầm Phong phát hiện chính mình nhận biết không đến đường trần khí tức. Đường trần tựa như là một cái không đáy hắc động, làm người sâu không lường được. Vô luận hắn như thế nào tra xét đều là vô nghĩa. Diệp Tâm Phong tra xét đường Trần thời điểm, đường Trần trước tiên cũng cảm giác được, vô ý thức mở ra hỏa nhãn kim tinh. Diệp Tâm Phong, Thái âm đạo tử đứng đầu, huyết châu Diệp gia thiếu chủ, tông sư nhất trọng chi cảnh, người mang quỷ ảnh đạo thể. Nếu như ta không có nhớ lầm, quỷ ảnh đạo thể đứng hàng 3000 đạo thể ngàn vị tả hữu. Vèn vện một chút, đường Trần liền đem thu hồi ánh mắt lại. Theo lấy gặp qua càng ngày càng nhiều đạo thể, đường Trần đối cái này cũng không quá nhiều kinh ngạc, nhiều nhất liền là thuận miệng ngâm một câu. Lại nói, hắn có 3000 đạo thể đứng đầu tiên tiên hỗn độn thể. Cái khác đạo thể cái gì, cũng liền như vậy đi. "Quên tự giới thiệu, ta gọi là Diệp Tầm Phong, Thái Âm Động Thiên đạo tử đứng đầu." Bản thân bất tài, trước mấy thời gian bước vào tông sư chi cảnh, bây giờ khoảng cách tông sư nhị trọng cũng là không xa. Ta cùng Ngọc Hành Đường Xuyên cùng nhau đùa giỡn, cùng với nàng quan hệ vô cùng tốt, trước đó vài ngày nàng còn kéo lấy ta, nhất định muốn nói với ta Côn Luân Bí Tàng phát sinh một chút chuyện ly thú. Ngươi cũng biết, tiểu nhi tử nha, ngăn đều ngăn không được. Diệp Tầm Phong cười tủm tỉm ở miệng. Nói tới lời nói, cũng là để Đường Trần Long mẩy tao lại, mơ hồ cảm giác được một chút ý. Lại từ Diệp Tầm Phong nhìn về phía Lạc Ngọc hành ánh mắt, Đường Trần trong nháy mắt liền hiểu, thì ra là tại Tuyên Thệ chủ quyền. Đúng rồi. Diệp Tầm Phong nói mũi bỗng nhiên xoay một cái, hai con ngươi nhìn thẳng Đường Trần nói, tiểu sư thúc tại Từ Châu kinh người động tác, ta cũng là có chớ nghe, nghe nói tiểu sư thúc một trận chiến phá cảnh, chấn động thiên hạ. Đã ngươi ta đều là tông sư, không bằng luận bản 1 2 tốt chứ? Chương 125, Đường Trần liền là một cái công tử bột, chúng ta liền luận bản một chiêu. Thân là Thái âm đạo tử đứng đầu, Diệp Tầm Phong tin tức cũng không bế tắc, đã sớm biết phía trước Đường Trần làm ra kinh thiên động tác. Mà trước tiên nghe nói, Đường Trần Cứu vãn từ châu hành động vĩ đại. Đường Trần nói chỗ nâng, đương nhiên là thật, cuối cùng vô số người tận mắt nhìn thấy, cái này làm không được dạ. Nhưng đối với Đường Trần thực lực, Diệp Tâm Phong lại xem thường. Vừa vào tông sư chi cảnh, liền có thể ngự sát tông sư cửu trọng. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngươi cho rằng viết tiểu thuyết đây, tùy tiện liền có thể vượt cấp giết địch. Huống chi, đối diện vẫn là thân kinh bách chiến tông sư cửu trọng, thủ đoạn cùng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Diệp Tâm Phong cảm thấy trong này có mờ ám. Có thể là dịch tự tại trong bóng tối trợ giúp Đường Trần, để Đường Trần lần lượt hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Đến mức mục đích nha, hiển nhiên là làm Đường Trần dựng nên uy vọng. Cuối cùng Huyền kiếm động tiên thật vất vả mới đạt được một cái tiên tiên hỗn độn thể, tất nhiên muốn dựng nên danh vọng, thừa cơ một lần hành động vùng dậy. Càng nghĩ, Diệp Tầm Phong càng cảm thấy có đạo lý. Tất cả mọi người bị lừa, chỉ có hắn xem thấu hết thảy. Chúng ta vừa tới đến Thái Âm động tiên, các ngươi liền muốn cản Đường Lộ Bản, dạng này không thích hợp a." Diệp Khinh Lưu có chút bất mãn nói. Cản Đường Lộ Bản, cái này ở nơi nào đều lộ ra bất ngờ. Cái này thái âm đạo tử rất vô lý. Không chỉ là Diệp Khinh Nu, một đám thái âm đệ tử mà cảm thấy không thích hợp. Lạc Ngọc Hành càng là lườm hắn một cái, cảm thấy hôm nay Diệp Tầm Phong có chút cổ quái, cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Tu giả vốn là có lẽ lấy thực lực nói chuyện, lẫn nhau luận bàn có thể tăng tiến kinh nghiệm chiến đấu, có trợ giúp leo tu hành đại đạo, cái này có cái gì không tốt? Diệp Tầm Phong đã hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Diệp Khinh Nu nguyên cớ vừa ra nói cự tuyệt, có thể là đường trần trong bóng tối chỉ thị. Đường Trần liền làm một cái công tử bột. Nếu quả như thật muốn luận bàn khẳng định sẽ ngay tại chỗ luận bàn. Ngươi coi là thật muốn luận bàn? Lúc này, Đường Trần cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn về Diệp Tầm Phong trong ánh mắt nhiều một chút khó chịu. Diệp Tầm Phong đối lạc ngọc hành cô ý, Đường Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nam nữ hoan hái nha, cái này rất bình thường. Ai thanh xuân đều có rối loạn. Nhưng mà, Diệp Tầm Phong như vậy ngay thẳng cầm hắn xem như văn cầu, từ đó bày ra chính mình cường đại. Liền có chút không đúng. Hắn Đường Trần nhìn lên liền dễ khi dễ như vậy. Tất nhiên, Diệp Tầm Phong ngẩng đầu lên, ý khí phong phất nói, luận bàn một hai chiêu mà thôi. Tiểu sư thúc chợt có căng thẳng, chúng ta chạm đến là tôi. Chạm đến là tôi. Đây chỉ là lời xa giao. Diệp Tâm Phong đã sớm tại trong đầu mô phỏng hơn ngàn lần lối bản, rốt cuộc tìm được đẹp trai nhất nhất không huyễn phe thắng lợi kiểu. Bảo đảm có thể nghiền ép đường trần, lại có thể dẫn tới ngàn vạn thiếu nữ thét lên. Vậy được rồi, chúng ta liền luận bản một chiêu. Đường chân lộ ra một vòng ôn nhuận cười nhạt. Dứt lời, hắn trực tiếp một chỉ nghiền ép ra ngoài. Linh lực bạo phát, hư không chấn động. Một cái giống như chống trời trụ lớn linh lực ngón tay phủ xuống, quên quần lấy quần quần thần hỏa, sen lẫn diệt thế uy lực. Để làm một tòa thái âm linh sơn cũng vì đó kịch liệt lay động. Cái này sao có thể? Không bố như thế bí thế, thoáng cái hù đến Diệp Tầm Phong, vội vàng đem linh lực thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy bóng dáng hắn hóa thành phù phiếm, đưa tay liền lả vánh ra một cái quần quật lấy nồng đậm hết khí trường lớn. Nhưng mà, một chiêu này giống như kiến càng lấy cây. Huyết sắc trưởng ấn nháy mắt xuống độ, linh lực ngón tay uy áp hàng lầm xuống, để Diệp Tầm Phong khuôn mặt một trận vặn vẹo. Quỷ ảnh trung điệp. Diệp Tầm Phong thúc dục quỷ ảnh đã thể, chuẩn bị trước tránh thoát một chi này. Nhưng lại tại cái này một cái trước mắt Hắn phát hiện trước mắt một trận mơ hồ, trong tầm mắt lại có thể xuất hiện hai cái linh lực ngón tay, một trái một phải, đồng thời hàng lâm xuống. Diệp Tâm Phong có chút động, hắn ngơ ngác nhìn phía trước khủng bố thế công, nhất thời ở giữa có chút không biết làm sao. Làm hắn lấy lại tinh thần, linh lực ngón tay đã trùng điệp đè xuống. Bành! Diệp Tâm Phong cảm giác chính mình như là bị một tòa cô phong trấn áp lại, toàn thân khung xương phát ra tách tách âm hưởng, máu tươi càng là không ngừng phun ra, đem quần áo nhuộm đến một mảnh đỏ rực. Cuối cùng cả người bị nghiền ép đến trên mặt đất, không ngừng hướng dưới nền đất rơi xuống. Đầu bù che mặt, khí tức bị bại. Bên trong máo tươi còn sen lẫn một chút nội tạng mạnh hụt. Vẹn vẹn một chỉ. Diệp Tâm Phong thua. Đám người xung quanh thấy thế, nhộn nhịp lâm vào không tiếng động trong dung động. Ai cũng không nghĩ tới, Đường Đường thải âm động thiên đạo tử đứng đầu, cứ như vậy bại bởi Đường Trần. Thật nhanh. Sợ là một cái hô hấp đều không cần. Lại nhìn Đường Trần, hắn chậm chậm thu ngón tay lại, trên mặt nét mặt vui cười vẫn như cũ, đối sâu không thấy đáy hố sâu chắp tay nói, nhất thời nặng tai, mong giảng Diệp huynh chớ trách. Nói xong, một trận náo động âm hưởng đến. Đây chính là tiểu sư thúc thực lực. Quả thật niên ép thanh niên đồng lửa. Tiểu sư thúc không chỉ thực lực mạnh, đối nhân xử thế phẩm hạnh mà không thể chê, cho dù dễ như trở bàn tay chiến thắng Diệp sư huynh, mà còn như vậy khiêm tốn lễ nhượng, thật sự là chúng ta tấm gương. Diệp sư huynh có thể thua ở tiểu sư thúc loại này người lạ kỳ trên tay, cũng là coi là một phần vinh quang. Lời nói này không sai, tiểu sư thúc là như thế nào tồn tại, lấy Diệp sư huynh thân phận có thể cùng hắn một trận chiến, phòng trường buổi tối đều có thể cười tỉnh lại. Đường Trần cử chỉ chinh phục tất cả mọi người. Liên Lạc Ngọc Hành cũng là đầy mắt tiểu Tình Tình, cảm thấy Đường Trần hôm nay dị thường hào quang vượt trội. Ngày bình thường Diệp Tầm Phong tuy làm mà không kém, nhưng vào hôm nay, không thể nghi ngờ là ảm đạm tột cùng. Trong hố sâu, Diệp Tầm Phong thật vất vả thở một hơi. Hắn vừa muốn động thân rời đi nơi này, vừa nghe đến mọi người tiếng nghị luận, lập tức cảm giác nhục huyết xông lên hết họng. Ta đều bị đánh thành dạng này, vẫn tính mà đến một phần vinh quang. Buổi tối còn muốn cười tỉnh, cái này còn có thiên lý hay không, có hay không có vương pháp? Phốc, một cái nhục huyết phun ra. Sắc mặt Diệp Tầm Phong trắng bệch như tờ giấy. Đường tiểu Hữu Quang Lâm Thái Âm Linh Sơn, lão phu lãnh đạo. Mọi người gieo hở sai xưa. Lúc này, Lạc Trọng Tiêu cùng một đám Thái Âm Động Tiên trưởng lão từ đằng xa chạy lướt qua tới. Trên mặt Lạc Trọng Tiêu mang theo nồng đậm nụ cười, nghiêm nhiên một bộ bố vợ nhìn thấy con rể vừa ý dáng dấp, còn thiếu đem Đường Tiểu Hữu gọi thành con rể. Thái Âm Động Tiên Nhi tình, từ đâu tới lanh đậm nói một chút, ngược lại ta vừa mới vô lễ động tác, để các vị chê cười, mong rằng chớn lên trách tội. Đường Trần không có bày ra thiên tài kiêu ngạo, đối Lạc Trọng Tiêu không minh hành lễ. Cử động này, để trong lòng Lạc Trọng Tiêu cực kỳ vui vẻ. Hắn vỗ tay hư phù Đường Trần, nét mặt vui cười đầy dây nói, thẩm phong cử chỉ mới là vô lễ. Đường Tiểu Hữu chớ có ông tội. Nói xong, Lạc Trọng Tiêu liếc mắt Hồ Sâu, âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh, Đường Tiểu Hữu là thái âm động thiên phách quý, ngươi cản đường loại bản, không chỉ đã quấy rầy Đường Tiểu Hữu, còn dẫn tới linh sơn chấn động, đúng là vô lễ bên trong vô lễ, chính mình đi hình đường lĩnh 100 linh roi, làm chủ trị. Âm thanh xen lẫn linh lực, chớp mắt liền truyền đến Diệp Tầm Phong trong hai. Lập tức, Diệp Tầm Phong thân thể run mạnh, cuối cùng ngựa đầu bất tỉnh đi. Chương 126, có nồi hiệp Lạc Trọng Tiêu, thao thao bất tuyệt tất có sở cầu. Mọi người liếc nhìn Hồ Sâu, lập tức cảm thấy Diệp Tầm Phong có chút đáng thương đương chân một chỉ nghiền ép, Diệp Tầm Phong không chết cũng muốn nửa tàn. Hiện tại còn bị phạt 100 joy, có thể nghĩ mà biết, đến lúc đó Diệp Tầm Phong sẽ có biết bao thế thảm. Bất quá, trước mọi người người rời mắt nhìn về phía đường Trần Thời Điểm, ý nghĩ này nháy mắt biến. Ngươi nói Diệp sư huynh tội gì khổ như thế chứ, nhất định muốn cùng tiểu sư thúc lập bàn, đây đều là hắn tự tìm sai lầm. Đúng a đúng a, tiểu sư thúc rõ ràng không muốn so tài, hắn còn một mặt yêu cầu, 100 joy ta xem là nhẹ, có lẽ đổi thành 200. Người đến đều là khách, Diệp sư huynh quá phận. May mắn Diệp Tầm Phong đã ngất đi. Nếu như để hắn nghe đến mấy câu này, e rằng muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Đây chính là ngày bình thường đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó sư đệ sư muội. Thời gian một cái nháy mắt, hoàn toàn biến thành đường Trần mặt chó. Đường tiểu Hữu đi đường mệt mỏi, ta sớm đã an bài tốt thư phòng, ngươi tạm thời trước nghỉ ngơi một chút. Lạc Trọng Tiêu làm một cái thủ hiệu mời. Thấy thế, Đường Trần hiện tại liền muốn mở miệng tự tuyệt. Hắn đi tới Thái Âm động thiên, đơn thuần vì trả lại thiên ảnh thánh diện cụ. Cái khác, còn thật không muốn để ý tới quá nhiều. Lạc Ngọc Hành đang yên đang lành hóa trang, mang vào một bộ trêu Hán chiến bào. Lạc Trọng Tiêu lại đối hắn nhiệt tình như vậy. Duy nhất bình thường, cũng liền là Diệp Tầm Phong cái này thái âm đạo tử. Trong này khẳng định có vấn đề. Đường Trần cũng không muốn vội chuyến vào vũng nước độc bên trong. Vụ vụ. Mà đúng lúc này, đỉnh thái âm linh sơn toát ra một vòng ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt khuếch tán, ngàn vạn đạo vận quanh quẩn. Trong lúc mơ hồ, một đạo uy nghiêm âm thanh truyền đến, "Đường Tiểu Hữu, có thể tới trước gặp lão hủ một mặt." Nói xong, mọi người chấn động. Liền mất đi Diệp Tầm Phong, mà vào lúc này nhảy nhót lên. Đây là lão tổ âm thanh. Lão tổ đặc biệt mời Đường Trần gặp một lần. Loại trừ Lạc Trọng Tiêu, tất cả mọi người ném lấy kinh ngạc ánh mắt. Phải biết, Thái Âm động Thiên Âm Dương lão tổ đã bế quan hơn 500 năm. Liên lạc Trọng Tiêu mặc cho Thái Âm trưởng giáo, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt, hắn chủ động lấy lão tổ thân phận mời Đường Trần. Cái này đãi ngộ tuyệt đối là Thái Âm động Thiên lịch sử đứng đầu. Phục. Diệp Tâm Phong thực tế không thể nào tiếp thu được sự thật này. Liên tục phun ra ba miệng nghịch huyết phía sau, hắn lại lần nữa hôn mê đi qua. Trong hố sâu cảnh tượng thê thảm, mọi người đương nhiên sẽ không biết. Tất nhiên co như đã biết mà không chú ý. Giờ phút này tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Đường Trần, triệt triệt để để chứa không được một người khác. "Đường tiểu hữu xin mời." Lạc Trọng Tiêu tươi cười nói. Lần này Đường Trần không có cự tuyệt. Nhân gia lão tổ đều đích thân mở miệng. Nếu như hắn còn cự tuyệt, vậy liền quá không trò màn muối, cũng sẽ ảnh hưởng Thái Âm Động Tiên cùng Huyền Kiếm Động Tiên quan hệ. "Kinh Nhu, ngươi đi trước thu xếp, ta đi một chút sẽ trở lại." Cung Diệp khinh nu lên tiếng chào hỏi phía sau, Đường Trần liền theo Lạc Trọng Tiêu đi tới đỉnh Thái Âm Linh Sơn. Nơi đó có một mảnh đất trống. Linh khí mờ mịt hoa cỏ khắp nơi, vô số linh tài sinh trưởng tại sườn núi ở giữa, theo gió nhẹ khẽ đung đưa. Xa xa càng có linh thú xe dịch, tiên hạc vỗ cánh. Thực tế không cách nào tưởng tượng, đỉnh Hải Âm động thiên còn có dạng này một mảnh thế ngoại đảo nguyên địa phương. Giờ phút này, trên đất chống ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Đó là một tên lão giả lông mày trắng, sau lưng hơi có chút cong lưng, có vẻ hơi tuổi già sức yếu. Bất quá đôi mắt của hắn lóe ra tinh mang, mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều tản mát ra đủ để trấn áp thiên địa khủng bố vi thế. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này liền là âm dương lão tổ. Thái Âm Động Thiên thứ nhất người nói chuyện, trên mặt Đường Trần cũng không có hiện lên vẻ sợ hãi, hai tay hơi ủi, trong dòng hành lên nói, văn bối Đường Trần gặp qua Âm Dương lão tổ. Thuấn Dương lão tổ từng nhắc qua Âm Dương lão tổ. Tuy nói đối phương cũng không phải là trước một cái thời đại chân tiên cường giả, thực lực nhưng không để khinh thường. Ngày trước, Thái Âm Động Thiên cũng không phải là lục đại động thiên một trong, chỉ là đứng hàng đông hoàng thế lực tiểu đội thứ hai. Thằng đến Âm Dương lão tổ kế vị, lay động bát hoang, quỷ hét ngang trên trời dưới đất, lấy ba đạo vô địch khí thế, chiếm đoạt nhiều thế lực, thành tựu cuối cùng động thiên vị trí. Nói không quá trương Âm Dương lão tổ là Thái Âm Động Thiên chủ kiến, hết thảy đều lấy hắn vi tôn. Âm Dương lão tổ thật sâu nhìn về phía Đường Trần, cảm khái nói: "Tiên Thiên Hỗn Độn Thể, vạn cổ khó tìm thứ nhất, chỉ tiếc ta Thái Âm Động Thiên không thể đến cái này lựa tải, bằng không ngày sau nhất định rung loạn Đông Hoang đỉnh." Nói lấy, Âm Dương lão tổ cực kỳ hữu đoán Trừng Lạc trọng tiêu một chút. Lạc Trọng Tiêu lập tức quỳ xuống nói: "Tiểu chủ nguyện ý lĩnh phạt." Thật ra, trong lòng Lạc Trọng Tiêu một trận hoán thầm. Lúc trước Đường Trần thức tỉnh Tiên Thiên Hỗn Độn Thể, Lạc Trọng Tiêu vốn nghĩ tranh thủ một phen, cuối cùng cũng là bị Âm Dương lão tổ ngăn lại. Khi đó Âm Dương lão tổ nói, Tiên Tiên Hỗn Độn Thể tuy là đạo thể đứng đầu, nhưng cần thiết tài nguyên quả thực quá nhiều, hơn nữa dễ dàng gặp trời khắc kỵ, vô duyên vô cớ nửa đường chết yểu, cùng tốn nhiều như vậy tâm sức, chi bằng đồng thời bồi dưỡng mấy vị bình thường đạo thể tài. Hiện tại ngược lại tốt, Đường Trần lần lượt tạo ra kỳ tích, lần lượt giúp Huyền Kiếm động thiên tăng cao hy vọng. Âm Dương lão tổ trực tiếp biến ý tứ, đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn. Trong lòng Lạc Trọng Tiêu khổ á, Đang Yên đang lành lẹn có một cái đại hạ qua. Không biết lão tổ gọi ta làm chuyện gì, gặp không khí có chút lúng túng, Đường Trần chủ động di chuyển chủ đề. Lạc Trọng Tiêu lập tức đối đường Trần ném lấy cảm kích ánh mắt, truyền âm nói, "Đa tạ đường tiểu hữu giải vây." Đường Trần cười cười, nhặt mẹo âm thanh nói, "Lạc trưởng giáo hào phóng mượn ta thiên ảnh thánh diện cụ, ta đầu đảo đưa lý cũng là nên." Lạc Trọng Tiêu lập tức không nói, "Ta mượn ngươi thánh khí, ngươi giúp ta nói một câu giải vây lời nói." Chuyện này liền như vậy. Lạc Trọng Tiêu đột nhiên cảm thấy nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Phía trước một cái lão nhân tình, bên cạnh một cái tiểu nhân tình. Hai người ân lấy hắn tới nện. Hắn thật sự là không có biện pháp nào. Đường tiểu hữu nên biết Ngọc Hành thân mang cựu âm đã có thể Đồng thời cùng Hoa Thiên Đô quyết định việc hôn ước à?" Âm Dương lão tổ chậm chậm mở miệng nói. Đường Chân gật đầu một cái. "Vậy ngươi như biết bọn hắn vì sao muốn kết đế hôn ước?" Âm Dương lão tổ lại hỏi. Đường Chân trả lời, "Cửu Âm Cửu Dương tương dung, đối lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô rất có ích lợi, kết đế hôn ước phía sau, Thái Âm Động Thiên cùng Cản Khôn Động Thiên chẳng khác gì là người một nhà, đối với song phương phát triển đồng dạng có lợi." Âm Dương lão tổ cười cười, cũng là nói, "Phân tích của ngươi cực kỳ hợp lý, mà cực kỳ khách quan, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu." "Ồ." Đường Chân ánh mắt ngưng lại. Lúc này Lạc Trọng Tiêu ngưng thanh nói, cửu âm cửu dương tương dung, đối với tu hành chính xác rất có ích lợi, nhưng ta thai âm động thiên sở hữu vô số tài nguyên, đối cửu âm cửu dương tương dung cũng không phải như thế khát vọng. Đến mức hai đại động thiên biến thành người một nhà, cái này đều chỉ là mặt ngoài thuyết pháp, lục đại động thiên bên trong, càn khôn động thiên nhất xảo trá, ai biết bọn họ có phải hay không ám độ trận đồ, muốn làm ra cái gì qua loa sự tình. Nghe đến đó, Đường Trần vô cùng tán thành. Hắn mới thức tỉnh tiên tiên hỗn độn thể, thái nhất chân nhân cái này, lão ngân tệ liền trong bóng tối gieo tiên hồn cổ trùng. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Căn huấn động tiên tập tụ không thấy đến tốt. A. Lạc Trọng Tiêu dĩ nhiên trở dài, mặt có vẻ u sầu nói, việc này nói rất dài dòng, Đường Tiểu Hữu ngươi ngồi xuống trước, lại nghe ta êm hai nói. Đường Trần biểu tình biến đổi. Xong. Lần này xong. Theo theo bất tuyệt tất có sở cầu. Ta liền nói Lạc Trọng Tiêu sẽ tốt bụng như vậy, vô ích mượn ra thiên ảnh thánh diện cụ. Hắn sẽ không phải muốn ta gặp Lạc Ngọc hành khối này xương cốt đứng rắn a. Lão nhao ăn một pháo lẻ luôn. Chương 127, Cửu âm đạo thể lai lịch, đau lòng Lạc Ngọc hành. Đường Trần vẫn là câu nói kia. Nếu như Lạc Ngọc Hành là người cầm, hắn khẳng định giơ hai tay tán thành. Cứ việc bình một chút, nhưng nhìn xem đẹp mắt ta. Chỉ tiếc, tính toán, tạm thời nghe một chút bọn hắn nói cái gì a. Nếu như tình huống không thích hợp, ta thật muốn đi bọn hắn mà ngăn không được. Đường Chân chậm chậm ngồi ngay ngắn xuống. Lạc Trọng Tiêu mở miệng nói, năm năm trước, ta tại một lần tình cờ giỡn tình huống, phát hiện một tòa cực gầm chi địa, âm địa chính giữa có một bộ thiếu nữ thi thể, dù chết mà nhục thân bất hủ, còn có liên miên đạo vận cuốn thân. Đi qua hồi lâu bàn bạc, chúng ta xác định dị tượng này là từ cửu âm đạo thể tạm thành. Thiếu nữ kia liền là Cửu Âm đạo thể người sở hữu. Đường Chấn nghe được cảm giác này có điểm không đúng, bất quá hắn không có xem vào, tiến tính nghe sổ dưới. Cửu Âm đạo thể đứng hàng 3000 đạo thể một trăm vị trí đầu, Đông Hoàng đã có mấy ngàn năm không xuất hiện qua, vì chúng ta này đem Cửu Âm đạo thể từ thiếu nữ trên mình cướp bóc đi, chuyển dời đến tuổi tác tương tự Ngọc Hành trên mình. Lạc Trọng tiêu biểu tình có chút khó xử. Một bên, Âm Dương lão tổ cũng là như thế. Tuy nói thiếu nữ đã chết, nhưng theo trên thi thể tước đoạt Cửu Âm đạo thể, cái này cùng phát của cải người chết không có gì khác biệt. Thái âm động thiên đứng hàng lục đại động thiên một trong. Gia đại nghiệp đại, thanh danh bên ngoài. Bây giờ lại làm ra loại việc này, chuyến đi ác gặp viết phê phán miệt giết. Thất phụ vô tội hoài bích kỳ tội. Đường Trần ở trong lòng cảm thán một tiếng, hỏi ngược lại, đạo thể cũng có thể tùy ý tứ đoạn, tùy ý ban cho sao? Trong lời nói, Đường Trần toát ra vẻ cảnh giác. Hán tiên thiên hồn độ thể, chính là đứng hàng 3000 đạo thể đứng đầu. Như đạo thể có thể tùy ý tứ đoạn, hắn tuyệt đối là một khối lương mô mô. Cái này hiển nhiên không thể. Không chờ Lạc Trọng Tiêu làm ra trả lời, Âm Dương lão tổ lập tức nói không rối gạt đường tiểu hữu, thái âm động thiên tiên tổ liền là cựu âm đạo thể người sở hữu, nàng sáng tạo công pháp võ học, tất cả từ cựu âm đạo thể diễn hóa mà tới. Thiếu nữ dù chết, cựu âm đạo thể lại vẫn như cũ phun ra nuốt vào đạo vận, cho nên chúng ta liền ôm lấy thử một lần ý nghĩ, nhìn có thể hay không lấy cấp đoạt âm khí nguyên lý, đem cựu âm đạo thể cưỡng ép cấp đoạt xuống. Cuối cùng, chúng ta thật còn liền thành công. Nghe xong, Đường Trần không kềm nổi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên lai trong này còn giống như cái này tân bí, cái này cũng có trách. Nếu như đạo thể đều có thể cấp đoạt Thái âm động thiên liền người người đạo thể. Dừng một chút, Lạc Trọng tiêu tiếp tục nói, Ngọc Hành bản thân thiên phú không yếu, công pháp võ học cũng là truyền thừa mà tới, đối với Cửu Âm đạo thể tính thích dưỡng vô cùng tốt, nhưng mà ngay tại Ngọc Hành sau trưởng thành, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, nàng đều sẽ gặp phải Cửu Âm đạo thể phản phệ. Mới đầu tình huống cũng vẫn tốt, theo thời gian trôi qua, đạo thể phản phệ buộc phát nghiêm trọng, nhất là gần nhất 1 năm, đạo pháp phản phệ thời điểm, Ngọc Hành thậm chí sẽ biến thành biến thành cái kia chết đi thiếu nữ. Đường Trần vô ý thức dùng mình một cái. Đây không phải huyền huyễn thế giới sao? Thế nào đột nhiên làm giống như linh dị thế giới. Còn có, Lạc trưởng giáo ngươi cái này dừng lại là có ý gì? Ngươi có phải hay không kiêm chức đi cầu vượt bảy sạp kể chuyện? Thế nào một câu bình luận sắc hương vị. May mắn lúc này, Âm Dương lão tổ nhận lấy lời nói, mở miệng nói, "Trải qua ta phỏng đoán, chúng ta tại Tức Đoạn Cửu Âm đạo thể thời điểm, có lẽ đem thiếu nữ tàn hồn mà cấp bốc đi, cùng nhau đưa vào ngọc hành thể nội." Đêm trăng tròn, âm khí đại thịnh, tàn hồn liền thông qua Cửu Âm đạo thể phản vệ, thời gian ngắn nắm trong tay ngọc hành thân thể. Nếu biết nguyên nhân, cái này ngược lại dễ làm. Trực tiếp xuất thủ khu trục tàn hồn là đủ. Đường Trần nhạt nhẽo âm thanh nói, Thái Âm Động Tiên liền tức đoạt Cửu Âm Đạo Thể đều làm ra được, chỉ là khu trục tàn hồn chắc chắn sẽ không kiên kị. Lạc Trọng Tiêu nghe được Đường Trần ý chấm biếm, nhưng cũng không phát giận. Việc này bọn hắn chính xác quá phận, bị chấm biếm cũng thuộc về chuyện đương nhiên. Tàn hồn giấu kín tại trong Cửu Âm Đạo Thể, thông thường phương pháp căn bản vô dụng, biện pháp duy nhất là để một vị khác có đạo thể người, cùng Cửu Âm Đạo Thể xuất hiện đạo thể của mình, lấy cái này nắm lấy cơ hội khu trục tàn hồn. Nghe xong Lạc Trọng Tiêu nói, Đường Trần kém chút nhịn không được tán dương một tiếng. Đại đạo có 3000, đạo thể mà có 3000. Mỗi một cái đạo thể đều tương đương với một đầu đại đạo. Làm hai cái đạo thể người sở hữu tiếp xúc, liền tương đương với đại đạo cùng đại đạo tiếp xúc, thời gian sẽ xuất hiện mỏng manh của minh. Lấy đạo thể cộng minh xem như môi giới, để một vị khác đạo thể người sở hữu ý chí tiến vào cựu âm đạo thể, tiếp đó xuất thủ khu trục tàn hồn. Biện pháp này thực tế tài tình. Nghĩ đến biện pháp này phía sau, chúng ta lần lượt tìm một chút đạo thể người sở hữu, kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại. Người thiếu nữ kia khi còn sống thực lực không yếu, bởi vì Cửu Âm đạo thể thay nén, tàn hồn càng là dị thượng hung mãnh, liền Diệp Tầm Phong đều thua trận. Cho nên chúng ta, nói tới ở đây, Đường Trần nhận lấy Lạc Trọng Tiêu lời nói, nguyên cơ các ngươi tìm tới Hoa Thiên Đô, vừa đến hắn là Cửu Dương đạo thể, Cửu Âm, Cửu Dương từng dung, song phương đều có thể tu lợi, thứ hai Hoa Thiên Đô thực lực mạnh mẽ, thứ ba Cửu Dương đạo thể chí dương chí cường, có thể rất tốt kiểm chế tàn hồn. Đường Tiểu Hữu quả nhiên thông minh. Lạc Trọng Tiêu không chút nào kêu kiệt tàn dương. Đường Trần nói, liền là hắn vừa mới muốn nói. Quả thực một chữ không kém. Nhưng mà, Đường Trần lại không có nửa điểm vui mừng, trong lòng cảm khái không thôi. Lạc Trọng Tiêu nói bọn hắn lần lượt tìm một chút đạo thể người sở hữu, cái này có lẽ lời nói không qua. Nhưng Đường Trần có thể khẳng định, những đạo này thể người sở hữu tu vi đều không cao, vô cùng có khả năng mới thức tỉnh không bao lâu. Đông Hoang lớn như thế, tu giả nhiều như vậy, tuyệt đối có một chút đạo thể người sở hữu, thực lực đã đạt tới chân nhân, thậm chí thánh nhân cấp độ. Nhưng dạng này tồn tại, hơn phân nửa thuộc về một phương thế lực, địa vị càng là cao thượng siêu nhiên. Thái Âm Động Thiên muốn cho những người này hỗ trợ Độ khó không thể bảo là không lớn. Chứ bên cạnh đó, cả kiện sự tình đối Thái Âm Động Thiên mà nói, tuyệt đối là một đại sự văn. Thái Âm Động Thiên chắc chắn bận tâm điểm này. Chỉ cần Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô thuận lợi thực hiện hôn ước, Cửu Âm Cửu Dương một khi tương dụng, tàn hồn rất có thể tại đây quá trình bị chôn vùi. Cho dù cũng không phải là như vậy, Thái Âm Động Thiên đến lúc đó cáo chi cũng không nguyện. Hai nhà cuối cùng kết thành một nhà. Cái này dù sao cũng hơn cáo chi thế lực khát tới tốt lắm. Thái Âm Động Thiên có lẽ không chú ý Cửu Âm Cửu Dương tương dụng, mà có lẽ không chú ý hai nhà kết thành một nhà. Thậm chí bọn hắn làm như vậy chính xác là vì cứu Lạc Ngọc Hành, nhưng không thể hoài nghi một điểm, bọn hắn đem Thái Âm Động Thiên Thanh danh nhìn quá đặng. Từ góc độ này nhìn, Lạc Ngọc Hành cũng là một cái đáng thương người. Dương Trần lập tức có chút đau lòng Lạc Ngọc Hành. Thái Âm thánh nữ danh tiếng vang vọng toàn bộ Đông Hoang đại địa. Thật ra, liên vận mệnh của mình đều không thể khống chế. Nói thẳng hại hơn một điểm, Lạc Ngọc Hành liên vận mệnh của mình cũng không biết, tới bây giờ bị mơ mơ màng màng. Chờ một chút. Dương Trần thần sắc chấn động, hai mắt trừng lớn nhìn xem Lạc Trọng Tiêu cùng Âm Dương lão tổ, các ngươi nói cho ta những cái này cũng không phải là muốn để ta xuất thủ khu trục tàn hồn a. Chương 128, Thái âm động tiên cho quá nhiều, ta cuối cùng hiểu ra. Không sai. Lạc Trọng Tiêu trùng điệp gật đầu, Tiên Tiên Hỗn Độn thể đứng hàng 3000 đạo thể đứng đầu, đã là câm, cũng là cực dương, đủ để kiểm chế lại tàn hồn, lại thêm đường tiểu hữu không tầm thường thực lực, bất luận nhìn thế nào, đều so Hoa Thiên Đô thích hợp hơn. Bọn hắn nguyên cớ lựa chọn đường trận. Loại trừ hai điểm này bên ngoài, còn có nguyên nhân khác. Đầu tiên, cửu âm cửu dương tương dung phía sau, Thái âm động tiên cùng Càn Khôn động tiên liền cột vào trên một cái thuyền. Càn khôn động thiên sở trường đùa dỡn đủ loại thủ đoạn. Thái Âm động thiên đối cái này cực kỳ kiêng kỵ. So sánh phía dưới, Huyền Kiếm động thiên làm việc quang minh lỗi lạc, đáng giá tiến nghiệm hơn. Thứ yếu, Đường Trần từng phải mãi đánh bại Hoa Thiên Đô, để Đường Trần xuất thủ, xác suất thành công càng cao. Một điểm cuối cùng. Lúc trước Diệp Khinh Nu mượn tiên ảnh thánh diện cụ thời điểm, Lạc Trọng Tiêu liền biết Đường Trần kế hoạch. Đối cái này, hắn thật sâu khâm phục Đường Trần phần hay. E rằng tìm khắp toàn bộ Đông Hoang, cũng không tìm tới Đường Trần dạng này tính tình thật người. Cùng Đường Trần hợp tác, hắn cực kỳ yên tâm. Đương nhiên Lạc Trọng Tiêu còn có một chút tư tâm. Hắn nhìn ra được, Lạc Ngọc Hành đối Đường Trần cố ý. Nếu như có thể làm mối cái này một đôi, vô luận đối thai âm độc tiên, vẫn là đối Lạc Ngọc Hành, đều là một cái cực tốt kết quả. Hoa Thiên Đôn là càn khôn thủ tịch không sai, cũng thật là chân tiên chuyển thế. Nhưng Đường Trần không chút nào kém. Hỗ hồ, tiên tiên hỗn độn thể thành tựu không thể đoán trước, tương lai vô cùng có khả năng xông phá tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích. Hai người kia đứng ở trước mắt, dù cho là kẻ ngu đều sẽ lựa chọn Đường Trần. Đường tiểu Hữu Y tâm, chúng ta cũng không phải là vô ích đòi hỏi. Âm Dương lão tổ cam kết, như đường tiểu hữu thuận lợi khu trục tàn hồn, từ nay về sau, Thái Âm động thiên liền là huyền kiếm động thiên trung thành nhất minh hữu, vô luận phúc họa hư suy, đều sẽ không cách không bỏ. Trừ đó ra, Thái Âm động thiên tất cả tu hành bí cảnh, đều có thể hướng huyền kiếm động thiên mở ra. Nghe vậy, Đường Trần hai mắt sáng lên. Thái Âm động thiên thực lực, không chút nào ở dưới giao trì động thiên. Nếu có thể đạt được cái này một minh hữu, đối huyền kiếm động thiên trợ giúp rất lớn. Chỉ là điểm này, Đường Trần liền có chút tâm động. Không nghĩ tới, Âm Dương lão tổ còn chủ động tăng giá cả. Mọi người đều biết Huyền kiếm động thiên là thuần túy kiếm đạo tông môn. Kiếm giả tự tiện giết giết. Bởi vì một lòng nghiên cứu kiếm đạo nguyên nhân, nơi nơi sẽ rơi xuống cảnh giới phương diện tu hành. Đây cũng là vì sao, đệ tử Huyền kiếm động thiên cảnh giới phổ biến hơi thấp. Ví như đạt được Thái âm động thiên tu hành phương diện ủng hộ, Huyền kiếm động thiên thực lực không thể nghi ngờ sẽ lên một cái cấp bậc. Vạn bố định công phụ kỳ vầng cao. Suy nghĩ một chút, đường Trần cuối cùng đã ứng. Tuy nói hắn không nguyện ý lâm vào loại này nhân quả bên trong, nhưng Thái âm động thiên cho quá nhiều. Hắn thực tế không có cách nào cự tuyệt. Đa tạ Đường tiểu hữu. Lạc Trọng Tiêu vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, "Ta liền dẫn ngươi đi tìm bảo hành, tranh thủ hôm nay liền khu trục tàn hồn." Nói xong, Lạc Trọng Tiêu kéo lấy Đường Trần Như Thiếu như đốt rời đi. Hai người sau khi rời đi, đất trống đột nhiên hiện lên một mảnh ngân sóng. Bùng Tha Hoa Thiên Đô, không chỉ tương đương Bùng Tha Càn Khôn Động Tiên, còn đứng ở Càn Khôn Động Tiên mặt đối lập, "Sư Tôn, ngươi liền như vậy nhìn kỹ hắn." Hoa Thiên Đô là chân tiên chuyển thế, chỉ cần tuận lợi thức tỉnh ký ức, lại phụ trợ đầy đủ tài nguyên, liền có thể thoải mái thành thánh, bây giờ thời đại này, thành thánh đã là rất khó, mong rằng Sư Tôn nghĩ lại. Càn Khôn Động Thiên những năm gần đây có hùng bá đông hoang xu thế, chắc hẳn giấu kín vô số thủ đoạn cùng ắt chủ bài, một cái tiên thiên hôn độ thể, e rằng còn chưa trưởng thành, liền sẽ bị bóp chết trong trứng nước. Từng đạo âm thanh vang lên. Những âm thanh này đều là thái âm động thiên thánh giả. Hiển nhiên, bọn hắn cực kỳ bất mãn âm dương lão tổ động tác. Nói đủ chưa? Nghị luận say sưa, âm dương lão tổ lạnh lùng nói một câu, nói đủ liền tranh thủ thời gian cốt đi, chớ có làm phiền ta tĩnh tu. Sau khi nói xong, âm dương lão tổ đột nhiên phất một cái tay. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thổ huyết âm thanh vang lên vang vọng tại trên đất chống gợn sóng toàn bộ biến mất, còn truyền đến một cố dày đặc máu tanh mùi vị. Một nhóm ánh mắt nông cạn tiểu bối. Âm Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chân tiên chuyển thế tính toán cái gì, nếu như hắn có thể đánh vỡ thời đại gông cùm xiển xích, còn cần đến lấy chuyển thế sao? Nói đến cùng, bất quá là một cái kẻ thất bại thôi. Cùng đem hy vọng đặt ở kẻ thất bại trên mình, chi bằng mặt khác chọn nhân tài mới nổi. Tối thiểu nhất, Đường Trần nhìn xem dễ chịu a. Một bên khác, Lạc Ngọc Hành cùng một đám thái âm đệ tử chờ ở bên ngoài lấy. Bọn hắn vẫn nghĩ không ra vì sao Âm Dương lão tổ muốn cùng Đường Trần gặp mặt một mực đang nhỏ rộng bản lật lấy. Trong hố sâu diệp Tầm Phong đã bò lên đi ra. Hắn lúc này vô cùng thê thảm, áo bào nhốn nháo không nói, tinh thần còn lộ ra tán tác, giống như một cái ven đường ăn mày cái kia. Thánh nữ, một tên trưởng lão đi tới, không người nói, trưởng giáo để ngài đi qua một chuyến. Lạc Ngọc Hành sửng sốt một chút, liền ta sao? Không sai, liền ngài một người. Trưởng lão nguyên thoại tự thuận nói, trưởng giáo có nói, để ngài lập tức đi, chớ có để tiểu sư thúc chờ lâu. Nói xong, mọi người một trận náo động. Đường Trần mới gặp mặt Âm Dương lão tổ, tại sao lại muốn gặp Lạc Ngọc Hành? Hơn nữa chỉ làm cho Lạc Ngọc Hành một người tiến về. Sự tình phát triển thế nào càng ngày càng cổ quái. Chẳng lẽ nói lão tổ muốn làm muối thánh nữ cùng tiểu sư thúc? Có người đột nhiên nói một câu. Trong khoảnh khắc, tiếng ồ lên càng tăng lên. Liên Lạc Ngọc Hành bản thân bị giật lại mình, chỉ cảm thấy phương tâm này loạn, đầu một trận mê muội. Thánh nữ? Gặp Lạc Ngọc Hành không phản ứng chút nào, trưởng lão không khỏi thúc dục một tiếng. Lạc Ngọc Hành đột nhiên lấy lại tinh thần, ra vẻ không vui nói, "Biết rồi, ta liền tới đây." Thực ra, trong lòng nàng ngọt ngào nở hoa. Bước đi nhún nhảy một cái, thiếu nữ mùi thơm bốn phía đám người phía sau cùng, dáng dấp chật vật Diệp Tầm Phong lại một lần nữa cứng ngắc tại chỗ. Hắn nhìn xem Lạc Ngọc Hành bóng lưng rời đi, bỗng cảm giác một cái nhịch huyết xông lên đến họng. Mắt thấy là phải lần thứ 3 thổ huyết. Đột nhiên ở giữa, trong đầu của hắn lóe lên một vòng linh quang. Không đúng, cái này không thích hợp. Diệp Tầm Phong nhíu mày lại, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, Ngọc Hành nhận sâu tàn hồn quá nhiều, trưởng giáo không có khả năng tại cái này mấu chốt quan tâm Ngọc Hành trung thân đại sự, lúc này để Ngọc Hành đi qua, có thể là muốn cho Đường Trần xuất thủ khu trục tàn hồn. Đường Trần La Huyền kiếm động thiên tiểu sư đệ Đối phận cực cao, trưởng giáo lo lắng chính mình không cách nào thuyết phục, nguyên cớ đặc biệt mời lão tổ ra mặt. Diệp Tầm Phong người mang quỷ ảnh đặc thể, từng nhiều lần thử nghiệm khu trục tàn hồn. Đương nhiên, hắn biết tàn hồn sự tình. Khó trách trưởng giáo như vậy thiên vị Đường Trần, nguyên lai là có việc cầu người, đến mức Ngọc Hành vì sao cố ý bên trên trang ăn mặc, hơn phân nửa cũng là lạnh lùng Đường Trần, cuối cùng Đường Trần cùng Dạ Như Tuyết cùng Diệp Khinh Nu có nói không rõ đạo không rõ quan hệ, rõ ràng là một cái đồ háo sắc. Nhìn tới ta trách oan Ngọc Hành, trách oan trưởng giáo, trong mắt bọn hắn, Đường Trần liền là một cái hợp tác người. Căn bản không có cái khác suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Diệp Tầm Phong nuốt xuống cái kia nịch huyết. Đôi mắt càng là khôi phục trước kia thần thái, còn có một chút. Hôm nay ta cản đường luật bạn, quả thật có chút đường đột, nhưng mà lấy thân phận của ta, thế nào phạt mà phạt không đến 100 linh rồi, trưởng giáo như vậy trọng phạt, cái này cũng không quá hợp lý. Diệp Tầm Phong nhắm lại hai mắt, cảm thấy chính mình phát hiện điểm mù. Ta cùng Ngọc Hành Thanh Mai chút mã, thì ra càng là hừ hực, trưởng giáo hơn phân nửa là sợ Đường Trần Sinh lòng đấu kỵ, từ đó ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch. Để ta đi hình đường lãnh phạt, mà không phải là vì trừng trị mà là để ta tránh lui. Càng nghĩ, Diệp Tầm Phong càng cảm thấy hợp lý. Đến cuối cùng, trên người hắn không thấy tang tác, cả người tươi cười rạng rỡ. "Trưởng giáo Khổ Tâm, ta cuối cùng hiểu ra. Quả nhiên, Ngọc Hành vẫn là ta, không ai có thể cướp đi." Diệp Tầm Phong cười sang sảng một tiếng, đắc chí vừa lòng hướng về hình đường đi đến. Chương 129, hết thảy giao cho ta a, cổ quái thiếu nữ.